Quý 1 chương 1, ngươi muốn làm vua bóng đa sao? Ta quá khó. 5 giờ rạng sáng nữa, Tô Đông chẳng có mục đích đi ở phố Lisbon đầu, trong lòng giống như là kia đổ ra vị bàn. Hắn không biết nên thế nào hình dung vào giờ phút này tâm tình, cũng không biết nên hướng ai giảng thuật bản thân gặp gỡ. Đã dọc theo điều này, ánh đèn sáng tỏ rộng dãi đường phố đi nửa giờ, không có đụng phải một người đi đường, chỉ có tình cờ chiếc xe chạy qua, cùng với cái bảng số xe xa lạ dãy số đang nhắc nhở hắn. Hắn suy việt. Nửa giờ trước, hắn vẫn còn ở trong nước phương Nam 23 tuyến tiểu thành thị trong nhà. Gan mới vừa mua bản lậu vô địch bóng đá quản lý 0001, dẫn thần tượng Ronaldo chỗ hiệu lực Inter Milan, quét ngang toàn bộ ạ vẹn nhìn cùng Europa, bắt lại Champions League 10 liên quan. Lão tướng Ronaldo quyết định bán biệt hắn vị ân sư này giải nghệ, mà Tô Đông cũng quyết định phải tiếp nhận trước giờ chưa từng có thượng đế cấp khiêu chiến, tiếp nhận cốt túc, đánh vào ự cột. Đang ở hắn đối mặt đến từ cốt tốc ngậy, điểm kích tiếp nhận án kiện thời điểm, trong trò chơi đột nhiên nhảy ra một cục cụt. Ngươi muốn làm vua bóng đá sao? Cái quỷ gì? Tô Đông đầu hốc hồ, mong muốn nhận tất, lại phát hiện nghị cũng không nghĩ hai cái lựa chọn ngoài. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ phương thức tắt cái này đột đột, chỉ có thể ở trong lòng thầm mang đám, đám kia vô lương tiệm đồ lậu. Cũng bán được 5 khối tiền một trường, lại vẫn cắm vào quảng cáo, thật quá mức. Lần sau mua 3 khối, không có những biện pháp khác, vậy cũng chỉ có thể hai chọn một. Tô Đông không nghi ngờ chút nào lựa chọn nghĩ. Bị người hâm mộ phụ thân ảnh hưởng, hắn tự nhỏ đã ghi danh tham gia bóng đá lớp bồi dưỡng, làm vua bóng đá, giống như Zonano như vậy, rong ruổi sân đấu, sở hướng phía Mỹ, đây tuyệt đối là hắn nhất ước mơ mộng ngộ. Chẳng qua là theo trưởng thành, giấc mộng này từ từ phai đi, chỉ có thể ở trong game truy đuổi. Nhưng tại lựa chọn giờ khác này trong lòng hắn mơ hồ sinh ra một cổ trách nhật nhưng bạn bạn không ngờ chính là khi hắn tay không chế con chuột ở nghị cái này án kiện bên trên điểm xuống về phía sau hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng hai mắt tối đen cả người liền mất đi Tình nữa tới người đang ở bồ đào Nga thủ đôị bọn hắn cũng gọi là Tô đông cũng là 16 tuổi cũng là tới từ Trung Quốc Phương Nam 23 tuyến tiểu thành thị một bình thường tiền lương gia đình cha hắn cũng là một kẻ lão người hâm mộ cứ việc trong nhà cũng không dư dật, nhưng từ nhỏ đã để cho hắn tham gia bóng đá lớp bồi dưỡng hai người gia đình bối cảnh dung mạo tính cách Thậm chí ngay cả bình sinh trải qua, tất cả đều giống nhau như lúc. Cuộc đời của bọn họ quy tích một tháng trước xuất hiện Vân nhánh. Xuyên Việt trước hắn bởi vì mới vừa mua máy vi tính, một lòng mong muốn gan trò chơi, tự tuyệt phụ thân cho hắn ghi danh tham gia kỳ nghỉ hè bóng đá đề nghị của Summer Camp, mà sau khi xuyên Việt cái này hắn, tiếp nhận phụ thân đề nghị. Chuyện về tiếp liền cậu huyết. Summer Camp trông đến rồi một vị nghe nói là Bồ Đảo Nha tịch người Hoa tuyển trẻ viên, hắn theo đội huấn luyện ngày, phát hiện xương kỳ, rất có trở thành cầu thủ chuyên chết, nói là có thể an bài đến cổ tiểu mẹ dạ đội bóng đào tạo trẻ tiếp nhận toàn thế giới tân tiến nhất bóng đá chuyên nghiệp bồi huấn. Cha của Tô Đông dĩ nhiên cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng, vì vậy liền thông qua đủ loại con đường đi thăm dò, cuối cùng lấy được kết quả là, đây là chính quy, hơn nữa lấy được quyền uy bóng đá cơ cấu quản lý xác nhận. Tuy nói trong nhà cũng không dư dận, nhưng vì con trai độc nhất bóng đá mơ ngộng, cha của Tô Đông hay là dứt khoát quyết nhiên chủ chân chi phí, đem Tô Đông đưa lên tiến về bộ đảo nhà máy bay. Tô Đông bản thân cũng là đảy cõi lòng ước mơ đổi bộ bán đảo à, kết quả lại là gương mặt cầu huyết. Đối phương rất nhanh liền thực hiện hợp đồng, đem Tô Đông bài tiến tiểu dị mẹ dạ đội bóng đào tạo trẻ hệ thống nhưng cũng không phải là bỏ tiểu gặn gì mệ dạ liga đội bóng, mà là thứ ba cấp bậc bỏ tỉu gị trợ sĩ cột đỉ vị gì ẩn hai giải đấu đội bóng. Làm Tô Đông phát hiện vấn đề, đi tìm đối phương lý luận thời điểm, gạt công ty con còn lý trực khí trưởng nói cho hắn biết, ban đầu hắn hứa hẹn chính là chi này đội bóng, bởi vì nó mặc dù không phải bỏ tiểu gặn gì mệ dạ liga đội bóng, nhưng là bỏ tiểu gặn gì mệ dạ liga đội bóng bởi lý luân xét vệ tinh câu lạc bộ, hai nhà ở đảo tạo trẻ trên có phi thường xâm nhập hợp tác. Hơn nữa nghĩ, chi này đội bóng gọi cạnh ký biết, quốc gia mệnh danh còn cao hơn sở sport team litsborn một cái cấp bậc, có thể thấy được đây là một chi lịch sử lâu đời, có thâm hậu nền tảng truyền thống đội bóng. Chuyên tâm ở chỗ này tiếp nhận buổi huấn, nếu như 2 tháng sau, người có thể bị lưu lại, vậy tương lai nhất định có cơ hội đổ bộ bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga. Tiền đã đóng, người cũng đến bồ đảo nhà, hết cách rồi, Tô Đông chỉ có thể ở lại bồ đảo nhà cạnh ký sẽ. Một cho tới hôm nay, cũng không biết đi được bao lâu, hơi mệt chút, Tô Đông đi vào một tòa công viên. Bốn phía tính phải chỉ còn dư lại như ẩn như hiện tiếng côn trùng kêu, chỉ có xa xa loáng thoáng có thể thấy được ánh sáng. Tô Đông hướng ánh sáng đi tới phát hiện là một tòa phút sang trận. Nói là phút sang trận cũng không nghiêm cẩn, bởi vì chỉ có mái, bốn phía cách lưới thép, lưới thép tách rời ra đại trung tiểu ba tòa phút sang trận, nên là đối ứng 3 cặp 3, năm đôi năm cùng 7 đối 7 nơi trốn. Đèn sáng chính là nhỏ nhất khối kia nơi trốn, không có một bóng người, chỉ có giữa sân một viên trắng đen xen kẽ bóng đá. Dưới ánh đèn, nó giống như là vườn địa đàng trong Adam cùng Eva trước mặt cái đó làm người ta không cách nào kháng cự giáng quả, cũng giống là treo ở nụ đầu cái đó lão đảo ngã, phất mang theo nào đó trọng đại sứ mạng quả táo. Tổ đông cách lưới thép nhìn trong một giây lát, đi vào sân đá bóng, đi tới bóng đá trước mặt. Chỉ thấy hắn đưa ra chân phải khều một cái, bóng đá liền bị hắn nhẹ nhàng cơi mạo. Mà ngay trong nháy mắt này, trong óc của hắn thật nhanh thoáng qua từng cái tin tức. Hệ thống vua bóng đá đường đã kích hoạt. Đang gắn chặt, xin đợi. Tô Đông cảm thấy giật mình, hệ thống vua bóng đá đường, cái quỷ gì? Chẳng lẽ là xuyên việt mang đến? Hệ thống gắn chặt thành công. Chúc mừng ngươi thành công gắn chặt vua bóng đá đường, xin xác nhận thân phận. Tên họ, Tô Đông. Tô Đông nhìn lướt qua, ý thức lập tức rơi vào bên trái phía dưới rẹt lựa chọn bên trên, vì vậy rất mau tiến vào trang kế tiếp mặt. Quốc tịch, Trung Quốc. Là. Tuổi tác, 16 tuổi là giới tính nam. Nói nhảm, dĩ nhiên, khẳng định, trăm phần trăm là. Chiều cao 183 cm, thể trọng 61 kg. Là thân phận xác minh xong, người lựa chọn bản thân sân bóng vị trí: tiên phong, tiền đạo cánh, tiền vệ công, trung trảng, tiền vệ biên, trung vệ, thủ môn, hậu vệ biên. Tô Đông trầm rãi từ mộng bị trong tỉnh hồn lại, rốt cuộc là người tuổi trẻ, hắn bắt đầu mơ hồ xác định, bản thân sau khi chuyển tiếp, tựa hồ thu được nào đó siêu năng lực, điều này làm cho hắn cảm thấy hứng phấn, lại mười phần mong đợi. Vừa bóng đá đường Đây có phải hay không là đại biểu, hắn có cơ hội thực hiện của mình mơ mộng, giống như Ronaldo như vậy, giống rồi ở thế giới trên võ đài, sở hướng phim Mỹ, đi bàn như nước thủy triều, thành làm một đời vua bóng đá. Nghĩ đến đây, hắn còn trẻ nhất thời trở nên hào tình và trượng, không chút do dự lựa chọn tiên phong. Không muốn làm tiên phong người xuyên Việt nhất định không phải một bóng tôm mê. Chọn lựa sau, hệ thống tự động tiến vào cá nhân giao diện tổ tính. Hoàn nên sử dụng vua bóng đá đường. Trước mắt vị trí cấp bậc, cầu, cấp độ nhập môn timer. Hạ một đẳng cấp, cầu, tăng cấp cần vua bóng đá đăng giá, 10000 điểm. 10000 điểm. Tô Đông cả người đã bắt đầu có chút ngắc, cái này cũng quá là nhiều điểm a. Còn có, đi chỗ nào kiếm vua bóng đá đáng giá? Toàn bộ những thứ này, hệ thống cũng không có cho nói rõ, Tô Đông đơn giản là đầu óc mơ hồ, chỉ có thể tiếp tục nhìn xuống. Tiến vào trước mặt năng lực giao diện, hệ thống rất nhanh liền bắn ra một cái nhắc nhở. Sẽ thấy ngươi trước mắt còn ở vào cấp bậc thấp nhất cầu, mặc định của hệ thống chỉnh hợp các loại thuộc tính. Tô Đông rất buồn bực, bởi vì câu này nếu là đổi thành tiếng người, ý tứ chính là, cấp bậc của ngươi quá thấp, không cần thiết chia nhỏ phải quá phức tạp. Đây quả thực là đang xem thường người không phải sao? Câu làm sao rồi? Câu không nhân quyền sao? Ta nhất định mau sớm thăng cấp, sẽ không để cho người coi thường." Tô Đông trong lòng lập hạ quyết tâm, nhưng hệ thống đánh giá đi ra cá nhân thuộc tính lại làm cho hắn thất vọng. Thần công: 33, phòng thủ: 28, thân thể: 29. Cái này chính là ta năng lực đánh giá. Cũng quá thấp điểm a. Mắt điểm 99 phân, cho dù là thi cái tuyến hợp lệ, kia cũng hẳn là cho cái 60 phân, thế nào mới như vậy điểm? Nhưng khi Tô Đông kết hợp trong đầu của mình chỉ nhớ, nhớ lại ở Lisbon đoạn thời gian này trải qua, hắn lại không thể không thừa nhận, hệ thống đánh giá xác thực rất nghiêm cẩn. Nó như thế nào đây? Quá khứ những năm này Hắn đối với mình đánh giá quá cao, nguyên nhân rất trọng yếu là ở, hắn là chỗ thành phố bóng đá đào tạo trẻ trong người xuất sắc, ở trong trường học cũng là đội trưởng át chủ bài, cảnh này khiến hắn vẫn luôn nhận lấy khen ngợi, trong lòng đối với mình khó tránh khỏi có chút đánh giá cao. Nhưng nếu như thả vào cả nước cùng lửa, hắn cũng liền không có ưu tú như vậy. Mà nếu như đem tham chiếu đối tượng thả vào Bồ Đào Nha, cho dù là ở Bồ Đào Nha cạnh ký biết cái này loại đội bóng hạng 3, bọn họ đào tạo trẻ cầu thủ thực lực cũng còn mạnh hơn Tô Đông Qua một mạng lớn, càng không cần phải nói là theo họ, tiểu gã gì mẹ Liga đào tạo trẻ cường độ cầu thủ so. Cùng Diêu, Muru, Barca a rất chờ thế giới đỉnh cấp đào tạo trẻ cùng lửa so, trên lệch thì càng là khác biệt trời vực. Ý thức được một điểm này, cảm nhận được chiến lệch, Tô Đông lại không có nửa điểm nản lòng. Đây là hắn hai đời người chung nhau ưu điểm, đó chính là từ không chịu vua. Đời trước của hắn, mặc dù có thể dẫn Ronaldo Inter Milan bắt lại 10 liên quan, là ở hắn ngoan cường mà cố chấp lần lượt ghi vào lưu trữ, điều kỳ quái nhất một lần là đối mặt Du Juventus, hắn liên tục gan hai mươi mấy trận mới bắt lại đối thủ. Mà đời này hắn cũng giống vậy không tùy tiện nhận thua, cho dù là ở đã dẫm vào biệt bọm trong hố, dù là khi nhìn đến năng lực chính mình bên trên chưa đủ về sau, Hắn như trước vẫn là ngoan cường mà mong muốn ở Bồ Đào Nha cạnh kỹ trong hội tranh ra một khối đất đặt chân. Xuyên Việt trước, hắn đều có như vậy quyết tâm, bây giờ xuyên Việt rồi, lại có vua bóng đá đường như vậy cho ngoài, hắn liền lại không biết tùy tiện hả lòng. Không phải là gần sao? Ai sợ ai a. Suy nghĩ ra rồi thôi về sau, Tô Đông lại một lần nữa khơi mào trên cổ bóng đá, từ trụ cột nhất tân bóng luyện tập bắt đầu. Hắn cần hâm một chút thân. Ở mỗi một chân thành công tân bóng sau, trong óc của hắn cũng sẽ nhanh chóng lướt qua một cái tin tức. Đạt được vua bóng đá đáng giá một điểm. Đạt được vua bóng đá đáng giá một điểm. Đạt được vua bóng đá giá trị Đã được. Được rồi, không phải là 10000 chân tâm bóng. Tagan. Khi sáng sớm tia nắng đầu tiên vậy vào công viên Edo bảy trên cỏ, Tô Đông còn đang vùi đầu khổ luyện. Hắn đã cấp trên, hoàn toàn quên thời gian, quên hết thảy trung quanh, tập trung tinh thần chỉ có bóng đá. Thậm chí, hắn cũng không có phát hiện ở lưới phía ngoài, có cái tuổi tác cùng vóc dáng cũng cùng hắn không sai biệt lắm bổ Đảo nhà thiếu niên, một mực ở nhiều hứng thú nhìn hắn huấn luyện. Quy một chương 2, phát đạt. Có lúc, chúng ta chẳng qua là thiếu ít một chút lên ngựa nâng thương đi làm một trận lớn khí. Trước kia Tô Đông chính là như vậy. Nhưng bây giờ Liên xuyên việt loại này giải đặc biệt trong giải đặc biệt cũng có thể phát sinh ở trên người hắn, còn tùy thân tặng cho một treo ngoài hệ thống, cho hắn trước giờ chưa từng có dũng khí. Nếu như đều như vậy, còn không dám gan, vậy chính hắn cũng coi thường mình. Gan đến tờ hỗn hẹn, thật sự là đá bất động, Tô Đông mới cho phép bản thân dừng lại nghỉ một chút. Tiến vào hệ thống, nhìn một chút vua bóng đá đăng giá, từ thật, một hơi gan đến 1264 điểm. Nhìn nhìn thời gian, đoán chừng có hơn 3 giờ. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ có tấn bóng, chuyển bóng, dẫn bóng chờ một hệ liệt chủ cột nhất huấn luyện đều ở đây làm, mỗi một lần cũng sẽ cho hắn gia tăng một penalty vương giá trị tích góp nhiều như vậy, hắn vẫn là thật hài lòng. Tranh thủ trong vòng 2 ngày gan đến thăng cấp. Vừa nghĩ đến đây, Tô Đông cả người lại tràn đầy động lực. 16 tuổi thiếu niên, luôn là có luật không xong tinh lực. Một người rất nhàm chán, ta chơi đùa với người. Làm Tô Đông nghỉ đủ rồi, từ dưới đất bỏ dậy, phải tiếp tục đầu nhập thăng cấp nghiệp lớn lúc, sau lưng lại chuyển tới một thanh âm xa lạ. Chỉ thấy một kẻ tuổi tác cùng vóc dáng cũng cùng hắn không sai biệt lắm thiếu niên đi vào sân huấn luyện, nhao nhao muốn thử hướng Tô Đông đi tới. Chợ nhìn, Tô Đông cảm thấy cái này nên chẳng qua là cái bình thường bồ đào nha thiếu niên, nhưng chờ đối phương đến gần sau, Mơ Hổ có thể nhìn ra gia của đối phương yếu lực đen, nên là mang có một chút gốc phi hôn huyết. Đây cũng là phi thường bình thường, còn lại ở Bồ Đào Nha mười phần thường gặp. Thậm chí những năm gần đây, rất nhiều Bồ đảo Nha đội bóng đều ở đây mời chào gốc phi cầu thủ. Ta gọi rõ ở ở phụ cận đây, thường tới nơi này luyện bóng. Đối phương có chút dễ làm quen, mỉm cười tự giới thiệu mình. Hắn lúc cười lên rất thân thiện, nhất là lộ ra kia một khớp chỉnh tề hàm răng. Ta gọi Tô Đông, lần đầu tiên tới, đã. Không phải rất tốt. Nói, Tô Đông đem dưới chân bóng đá đá tới, coi như là ứng chiến. Tô Đông một cước này chuyền bóng cố ý khiến cho một đầu bóc, tốc độ bóng rất nhanh, lực đạo cũng rất lớn, liền là muốn thử một chút đối phương chất lượng. Nhưng Giọn Ý lại tựa hộ như một chút cũng không có phát hiện, vẫn vậy giữ vững mỉm cười nhìn Tô Đông, không sao, vui đùa một chút nha. Làm Cầu đi tới trước mặt hắn lúc, lại thấy hắn chân phải một vừa nhanh lại linh xảo dừng bóng động tác, Tô Đông thậm chí cũng không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cầu liền bị hắn vững vàng dừng ở dưới chân. Cao thủ. Tô Đông trong lòng tung ra một đánh giá. Ở Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ đoạn thời gian này trong, Hắn cũng coi là đối chi này, đội bóng đào tạo trẻ cầu thủ thực lực có nhất định nhận biết, nhưng hắn mơ hồ có loại cảm giác, trước mắt vị này nếu so với trước hắn nhìn thấy qua bất kỳ một cái nào, cũng muốn mạnh hơn. "Vậy ta tới đi." Johnny cười nhắc nhở. Tô Đông rất muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, lập tức làm ra phòng thủ tư thế. Chỉ thấy đối phương đưa bóng nhẹ nhàng đi phía trước một chuyến, cả người thuận thế cùng đi phía trước khởi động, bước chân nhẹ nhàng, chậm dãi áp sát Tô Đông. Đứng mũi chịu sào Tô Đông trước tiên liền cảm nhận được người ngoài không cách nào cảm nhận được rung động, bởi vì đối phương nhìn như không có động tác gì, chẳng qua là dẫn bóng đang áp sát. Nhưng trên thực tế, cả người từ đầu đến bạ vai, từ hai tay đến hai chân đều có rất nhiều tầm thường trò mờ ám. Mỗi một cái trò mờ ám cũng đang ám chỉ hắn, đối phương rất có thể đột nhiên từ nơi này qua hết hắn. Nhưng rốt cuộc sẽ từ nơi nào qua? Tô Đông hoàn toàn nhìn không thấu, cho tới làm giò nhĩ dẫn bóng vọt tới trước mặt hắn lúc, Tô Đông vội vàng giữa, mù quắng ra chân mong muốn cắt bóng, lại bị giòn nhĩ dễ dàng vượt bóng, cả người mau tránh ra khoảng trống, chân phải lại đánh vào lưới rồi. Hai người gần như là vừa mới tiếp xúc, Tô Đông liền bị qua hết, liền một tia năng lực chống cự cũng không có. Đổi lấy ngươi. Giòn cười xoay người, Thấy được cũng là trận mắt há mồm Tô Đông, trong lòng không khỏi sinh ra một tia ấy náy. Hắn đã sớm nhìn ra được, Tô Đông bất quá chỉ là bình thường nghiệp dư bóng đá người yêu thích, làm tiếp nhận chừng 10 năm chính quy bóng đá đào tạo trẻ chuẩn cầu thủ chuyên nghiệp, hắn thực tại cũng là có chút dư hiê người. Giọ nỉ nơi nào biết, vào giờ phút này Tô Đông khiếp sợ cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn, mà là trước mắt chỗ hiện lên cảnh tượng. Đang ở mới vừa rồi bị giọ nỉ qua hết trong nháy mắt đó, Tô Đông trong đầu liên tục bay ra khỏi một cái tin tức. Vượt cấp khiêu chiến, thu hoạch lập tức đẳng cấp vua bóng đá giá thượng hạn 100 điểm. 100 điểm vua bóng đá đáng giá Tô Đông đầu tiên là bị mấy cái chữ này hấp dẫn, hắn có chút hoài nghi, trước tiên tiến vào giao diện, kết quả phát hiện mình đua bóng đá đáng giá thật tăng 100 điểm, có thể nói là hàng thật giá thật, ra trẻ không đạn. Nhưng lại cẩn thận một suy nghĩ, cái tin này tiết lộ ra ngoài vật quá nhiều. Tỷ như, hắn bây giờ đủ khả năng lấy được vua bóng đá đáng giá thượng hạng, một lần nên là 100 điểm. Mà đối diện cái này dò nhĩ thực lực cao hơn hắn ra rất nhiều cấp, vốn có thể lấy được vua bóng đá đáng giá muốn nhiều hơn, nhưng bị quản chế với thượng hạng, trước mắt chỉ có thể lấy được 100 điểm. Coi như là bị đỉnh cao, nhưng cái này 100 điểm đua bóng đá đáng giá hãy để cho Tô Đông mừng rỡ như điên. Phải biết, trước hơn bao giờ, hắn luyện kiếm sức cũng bất quá mới tích góp ra hơn 1000 điểm, bây giờ lập tức liền thu hoạch 100 penalty vương đăng giá, còn có so đây càng làm người ta kinh ngạc chuyện sao? Mà đang kinh hỉ hơn, Tô Đông trong lòng cũng không khỏi sinh ra nghi ngờ. Cái này rõ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đại khái tương đương với vua bóng đá đường trong cấp bậc gì? Thì, không có sao chứ? Rõ thấy được Tô Đông sững sở ở tại chỗ, đi tới, ở trước mặt hắn phất tay hỏi. "Không có. Không có sao?" Tô Đông vội vàng tỉnh lại. "Muốn không coi như xong đi, ngươi tự tự chơi." Rõ nhĩ cười nói. "Không được." Tô Đông bật tốt lên. Johnny sững suốt một chút. "Ta nói là, không thể cứ tính như vậy. Có ý gì?" "Mới vừa rồi là ta không có chú ý, không cẩn thận ngươi đạo, chúng ta một lần nữa." "Ngươi xác định?" Tô Đông trả lời là kiên quyết ánh mắt, cùng với dẫn bóng chuẩn bị hướng hắn sông tới địa bộ. "Đùa giỡn, một lần nhưng là 100 điểm vua bóng đá đáng giá, làm sao có thể liền dễ dàng như vậy xong với tôi. Nếu thật là bỏ lỡ cái này cơ hội ngàn năm một thở, Tô Đông hối ruột cũng thành." Johnny nhìn hắn địa bộ này, gật đầu cười, lại hướng Tô Đông ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Hắn coi như là đã nhận ra Trước mắt vị này cùng lứa kỹ năng đá bóng xác thực không ra hồn, nhưng lòng hiếu thắng lại không nhỏ, cùng hắn rất giống. Không phải có người nói qua sao? Không có mãnh liệt lòng hiếu thắng, không thành được ưu tú bóng đá vận động viên. Khi nhìn đến Tô Đông dẫn bóng hướng bản thân xông lại, Johnny đầy lòng tuyệt khổ. Bởi vì trong mắt hắn, Tô Đông toàn thân trên giới khắp nơi đều là chỗ sơ hở, thậm chí không khách khí điểm nói, hắn không dùng ra chân, chỉ cần dùng thân thể đi chiếm vị trí, cũng có thể dễ dàng đưa bóng cho dưới thẻ tới. Mà sự thật cũng chứng minh, xác thực như vậy. Vừa đối mặt, Tô Đông liền đem cầu cho ném đi. Nhưng trong góc của hắn lại lần nữa đã nổi lên một cái tin tức Vượt cấp khiêu chiến, thu hoạch lập tức đẳng cấp vua bóng đá đáng giá thượng hạn 100 điểm. Phát đạt, thật sự là muôn phát. Toàn bộ người xuyên việt quả nhiên đều là tự mang nhân vật chính hào quang, vận khí này không có cách nào ngăn cản a. Lần này ngươi nên phục đi. Dĩ nhiên cười hỏi. Thực lực sai biệt cách xa, đây đã là rõ ràng chuyện. Nhưng không nghĩ, Tô Đông lại kiên quyết lắc đầu một cái, còn rất khinh bị nhìn hắn, liền chút bản lên này, muốn cho ta chịu phục. Lần này đổi lấy ngươi tấn công, đến đây đi. Rất nhanh, lại là vừa đối mặt, hắn lại bị tùy tiện qua. Vậy lần này đâu? Vậy Đỗ Châu, còn thiếu chút ý tứ, xem ta Kết quả hay là vậy, vừa đối mặt, cầu bị gãy. Có phục hay không? Phục cái rắm, ta cái này là không cẩn thận đạp phải chân của mình gót, này mới khiến ngươi nhặt một món hơi lớn, trở lại. Phục sao? Không phục. Không phục. Ta chết cũng không phục. Bất chi bất giác, hai người ở phút san trên sân ngươi tới ta đi, không biết tỉ tỉ bao nhiêu trận. Vừa mới bắt đầu, Tô Đông còn tuân thủ quy tắc, theo càng thua càng nhiều, hắn bắt đầu cấp trên đỏ mắt, càng về sau dứt khoát cái gì quy tắc cũng không thèm để ý, dụng cả tay chân, thậm chí có mấy lần dứt khoát cả người cũng gắt gao ôm lấy Johnny, cố gắng đưa bóng từ dưới chân hắn gãy đi. Johnny một đoạn thời gian rất dài đều là một thân một mình, khó được gặp phải một tương đối đối hắn tính khí cùng lửa, lúc bắt đầu nhiều hơn là muốn chỉ đùa một chút, nhưng sau đó dần dần, hắn cũng sinh ra tính khí, mong muốn thuyết phục trước mắt vị này cùng lửa. Lấy hắn giờ này ngày này dành tiếng cùng địa vị, nếu như ngay cả trước mắt vị này nghiệp dư người yêu thích đều không cách nào thuyết phục, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là rất đau đớn mặt mũi cùng tự ái chuyện. Huống chi, hắn trong xương cũng hết sức tốt thắng. Tô Đông xác thực bền bỉ phần, nhưng càng là như vậy, Johnny lại càng mong muốn để cho hắn chịu phục. Vì vậy, hai người quần đấu, hoàn toàn quên thời gian mãi cho đến hai người đều là bụng tê lục cục, lúc này mới ý thức được, Nguyên Lai like đã là mặt trời chói trang trên không. Ngươi cái tên này quá ngang ngược cái cản. Do cũng có chút thở hổn hển. Tô Đông ngược lại dựng dưng như không, tương đối châm phong cười nói, vậy thì thế nào? Chỉ ngươi kia công phu mèo quǎo, còn muốn để cho ta chịu phục. Ngươi nằm mơ đi. Có bản lĩnh, chúng ta trở lại một ván. Tới thì tới, ai sợ ai. Đều là giống được hóc môn thịnh vượng tối tác, cũng đều là tranh cường hiếu thắng tính cách, ai cũng không chịu thua. Đang ở hai người chuẩn bị khai chiêu lúc, không khí khí hai cái bụng không hẹn mà cùng phát ra cục tiếng kháng nghị. Tôi Đừng nói ta ứ việc ngươi, chúng ta trước đi ăn cơm, cơm nước xong, buổi chiều trở lại nơi này đột đâu, ai không đến, người đó chính là Hẻn Nhác." Tô Đông cố ý kích thích Giọ Nhi. Hắn cũng đã nhìn ra, Giọ Nhi chính là một lòng mong muốn để cho hắn chịu phục. Nhưng hắn nơi nào chịu phục cái này mềm. Đây chính là soát vua bóng đá giá trị tuyệt hảo thần khí, hắn còn không nắm chặt cơ hội, liều mạng soát một đợt. Giọ Nhi nguyên vốn còn muốn muốn mượn ăn cơm lưng chiến, không ngờ Tô Đông vậy mà chủ động ướp chiến buổi chiều, cái này coi như để cho hắn gặp khó khăn. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng hết sức rõ ràng. Tô Đông kỹ năng đá bóng cùng hắn hoàn toàn không ở một tầng cấp, hai người buổi sáng đấu mấy giờ, Tô Đông không có thể từ trên người hắn chiếm được dù là một chút lợi lộc, ngược lại thì hắn mỗi một lần cũng có thể qua hết Tô Đông đi bản. Cùng đối thủ như vậy lõ sức, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng hắn chính là trong lòng có khí, hắn liền làm muốn để cho Tô Đông chịu phục. Về phần có ý nghĩa hay không, có trọng yếu không. Vì vậy, vì vậy ngưng chiến nói được nửa câu, Giọn Nhỉ cứ là cho nuốt trở lại trong bụng, ngược lại chỉ Tô Đông nói, "Tốt, ngươi chờ." Đưa mắt nhìn Giọn xoay người rời đi, Tô Đông nhịn không được cười nhất là khi hắn tiến vào vua bóng đá đường hệ thống trong, thấy được bản thân vua bóng đá đáng giá lúc, càng là không nhịn được muốn cất tiếng cười to. Quy 1 chương 3, người ra mắt dạng sáng 5 điểm lịch bọn sao. Vua bóng đá đáng giá, 2 184. Thấy được chỉ số này lúc, Tô Đông cả người cũng kích động. Lại có hơn 20000 VNĐ vị vương đáng giá, Dony tên này thần cấp huấn luyện sư quả nhiên không giống bình thường. Bất quá, điều này cũng làm cho Tô Đông càng thêm tò mò. Cái này Dony rốt cuộc mạnh cỡ nào? Còn có, hắn có phải hay không cầu thủ chuyên nghiệp? Hiệu lực với kia một chi đội bóng. Lamborghini nhà thủ đô Lisbon có mấy chục nhà câu lạc bộ bóng đá, rất nhiều người chỗ quen thuộc Benfica cùng support team Lisbon, bất quá là trong đó lớn nhất danh tiếng hai chi vợ tiểu gạn gì mê dạ Liga đội bóng, Bồ Lý Luân xét tương đối kém một ít, đi xuống 2 3 tứ hạng cấp bậc giải đấu, cũng không thiếu Lisbon đội bóng. Tỉ như Tô Đông chỗ bổ đảo nha cạnh ký hội sở chỗ cấp thứ 3 giải đấu, thì có năm sáu chi Lisbon đội bóng. Hắn rốt cuộc là hiệu lực với kia một chi đội bóng. Một bản thân trước giờ chưa nghe nói qua tiểu tướng liền lợi hại như vậy, kia những nghề nghiệp khác cầu thủ nhiều lắm mà. Giống như trong truyền thuyết Ronaldinho, cùng với thần tượng Zonano như vậy siêu cấp thiên tài, kia muốn mạnh đến mức nào. Trong lúc nhất thời, Tô Đông trong lòng tràn đầy kính ngưỡng. Nhưng cùng lúc đó, hắn khát vọng trở nên mạnh mẽ quyết tâm thì càng thêm kiên định. Nắm giữ hơn 20000 quân Nan Ti Vương đáng giá, Tô Đông phải làm chuyện thứ nhất chính là thăng cấp. Trước mặt cấp bậc, cầu, cấp tiếp theo, cầu, thăng cấp cần tiêu hao vua bóng đá đáng giá 10000 điểm, có hay không thăng cấp. Tô Đông không chút do dự lựa chọn lựa chọn. Thăng cấp trong, xin đợi. Trong đầu một viên trắng đen sen kẻ bóng đá bắt đầu chuyển động, hiển nhiên là đang thăng cấp. Phúc Châu, làm bóng đá ngừng chuyển động lúc, Tô Đông hãy thu đến một cái tin tức. Chúc mừng, thăng cấp thành công. Trước mặt cấp bậc, cầu, cấp tiếp theo, cầu làm, thăng cấp cần tiêu hao vua bóng đá đáng giá 50000 điểm. Chúc mừng người thành công thăng cấp đến cầu, chính thức trở thành một kẻ cầu thủ nghiệp dư, vua bóng đá đường tự động giải tỏa tiềm lực hệ thống. Tiềm lực hệ thống? Tô Đông sau khi xem có chút kinh ngạc, cái này lại là vật gì? Chờ hắn tiến vào cá nhân thuộc tính giao diện lúc, lập tức phát hiện chỗ bất động. Ở cầu cấp lúc khác, cá nhân thuộc tính giao diện là rất khó coi, chỉ có tấn công phòng thủ cùng thân thể ba loại thuộc tính. Lúc ấy Hoàn Mỹ Kỳ danh viết nói chỉnh hợp các loại thuộc tính, trên thực tế chính là xem thường cầu cấp Tô Đông khác. Ở thang cấp đến cầu về sau, chính thức bước chân vào cầu thủ nghiệp dư hàng ngũ, cá nhân thuộc tính cũng nên đón một lần thăng cấp. Tam đại thuộc tính đều bị chia ra làm hai, tấn công thuộc tính chia làm kỹ thuật cùng sút गोल, phòng thủ thuộc tính chia làm chô đứng cùng tắc bóng, thân thể thuộc tính thời là bị chia làm tốc độ cùng lực lượng. Không chỉ có như vậy, mỗi một hạng thuộc tính đều có hai cái con số, một là trước mặt thực lực, một là mức tiềm lực. Tô Đông cẩn thận nghiên cứu hệ thống thuộc tính giải thích, từ từ cũng bắt đầu hiểu mới vừa giải tỏa tiềm lực hệ thống quy tắc. Trước mặt thực lực liền không cần nói nhiều, đó chính là hắn dưới mắt cụ bị thực lực, mà mức tiềm lực cũng rất dễ hiểu, đó chính là hắn đào móc ra tất cả tiềm lực sau đủ khả năng đạt tới thực lực. Nhưng hai người có lớn vô cùng khác biệt ở chỗ, thực lực đáng giá chỉ có thể dựa vào Tô Đông tự thân cố gắng huấn luyện đi tăng lên, nhưng mức tiềm lực nhưng có thể thông qua rót vào vua bóng đá đáng giá đi tăng lên. Nói đơn giản một chút chính là, tiềm lực hệ thống mở ra về sau, Tô Đông có thể thông qua tiêu hao vua bóng đá đáng giá đi tăng lên tự thân tiềm lực. Dĩ nhiên, tiềm lực sau khi tăng lên, có thể đào móc ra bao nhiêu, còn phải xem Tô Đông bản thân khổ luyện. Còn có một cái để cho Tô Đông cảm thấy rất chuyện buồn bực chính là, thăng cấp sau, cá nhân hắn thuộc tính vậy mà diện rộng trợn. Tỷ như tấn công, thăng cấp trước tấn công là 33 điểm, nhưng bây giờ chia làm hai hạng về sau, kỹ thuật là 15 điểm mức tiềm lực 29 điểm, xuất goal là 18 điểm mức tiềm lực 37 điểm. Thăng cấp trước phòng thủ là 28 điểm, thăng cấp sau chia làm hai hạng, chỗ đứng là 13 điểm mức tiềm lực 25 điểm, tốc bóng là 15 điểm mức tiềm lực 31 điểm. Thăng cấp trước thân thể là 29 điểm, thăng cấp sau tốc độ là 18 điểm mức tiềm lực 33 điểm, lực lượng là 11 điểm mức tiềm lực 25 điểm. Đối với tự thân năng lực cùng tiềm lực đánh giá, Tô Đông trên căn bản là tinh phục, duy chỉ có ở phương diện tốc độ. Hán Phi thường rõ ràng ưu thế của mình, tốc độ cũng không chậm, cho dù là ở Bồ Đảo Nha cạnh kỹ sẽ đào tạo trẻ thế độ trong, hắn ở cùng lứa trong tốc độ không thể nói là nhanh nhất, nhưng thấp nhất cũng coi là đã trên trung đẳng. Nhưng nơi này tốc độ chỉ cấp 18 điểm, tiềm lực là 33 điểm, liền tuyến hợp lệ cũng chưa tới. Căn cứ vào hệ thống đánh giá sẽ không ra lỗi, vậy cũng chỉ có thể nói, nơi này tốc độ không hề chỉ là chạy đua, đồng thời cũng bao gồm dẫn bóng tốc độ, động tác tần số, thân thể sự linh hoạt chờ khắp mọi mặt niên tố. Nói như vậy, Vậy cùng sát thực không có sai. Vậy tại sao Tô Đông từ cầu lên tới cầu về sau, các hạng năng lực đánh giá lại phản mà hạ xuống đâu? Hệ thống cho ra giải thích là, đánh giá đáng giá là tham chiếu cùng cấp bậc cầu thủ tới chấm điểm. Nói cách khác, ở toàn thế giới toàn bộ cầu thủ nghiệp dư bên trong, kỹ thuật tốt nhất cầu thủ là mát trị số 99 điểm, kia Tô Đông kỹ thuật chỉ có thể cho đến 15 điểm, cái khác mấy hạng thuộc tính cũng là như vậy. Hệ thống còn đặc biệt cho ra một nhắc nhở, đó chính là thăng cấp chức năng lực đánh giá cùng mức tiềm lực sẽ ảnh hưởng đến thăng cấp sau mức tiềm lực đánh giá, hơn nữa theo cấp bậc tăng lên gia tăng mức tiềm lực chỗ tiêu hao vua bóng đá đáng giá cũng sẽ cùng theo tăng lên. Nhìn đến đây, Tô Đông trong lòng hiểu tiềm lực hệ thống quy tắc, tiếp tục mủi quáng mà thăng cấp, đối năng lực bản thân tăng lên cũng không có bao nhiêu tác dụng, thậm chí nhưng có thể tạo được tác dụng ngược lại. Ngược lại thì vững vàng chắc chắn, ở mỗi một cái cấp bậc bên trên cũng tăng thực lực lên cùng tiềm lực, chờ đến thời cơ sắp xỉ lại tăng cấp, đây mới là lý tưởng nhất thăng cấp đường tắt. Nghĩ đến nơi này, Tô Đông làm ra quyết định. Thăng cấp tiêu hao 10000 Vệ vương đáng giá về sau, hắn còn dư lại 15184 điểm. Muốn tăng lên một chút mức tiềm lực, cần tiêu hao 100 Vệ Nan vương giá trị. Vì vậy, Tô Đông trực tiếp đem toàn bộ vua bóng đá đáng giá đổi thành tháng 1 năm 50 điểm mức tiềm lực, phân biệt ở kỹ thuật, xuất goal cùng phương diện tốc độ, các đầu nhập 40 điểm, sau đó lại về mặt sức mạnh mặt đầu nhập 30 điểm. Làm một kẻ tiên phong, phong thủ tuy nói có nhất định chỗ dùng, nhưng cũng không phải là đặc biệt cần thiết, ngược lại thì kỹ thuật, xuất goal, tốc độ cùng lực lượng chờ thổ tính, đều là một kẻ tiên phong trọng yếu nhất thổ tính, rất có cần phải mau sớm tăng lên. Làm xong những thứ này sau, Tô Đông thực lực cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng mức tiềm lực lại có biến hóa long trời lở đất. Kỹ thuật mức tiềm lực đạt tới 69 điểm, sút mức tiềm lực đạt tới 77 điểm. Tốc độ mức tiềm lực đạt tới 73 điểm, lực lượng mức tiềm lực cũng đạt tới 55 điểm. Mà đây vẫn chỉ là tạm thời. Kế tiếp Tô Đông còn phải tiếp tục khổ luyện. Một phương diện tích góp nhiều hơn vua bóng đá đáng giá, dùng đến tăng lên tiềm lực của mình đăng giá, mặt khác cũng là từ từ đào móc ra mức tiềm lực, thực hiện thành trước mặt thực lực đăng giá, tiến tới tăng lên mình thực lực. Nghĩ tới đây về sau, Tô Đông đã có chút không thể chờ đợi. Hắn đến công viên bên ngoài, tùy tiện tìm cái địa phương, ăn tươi nuốt sống ăn vật về sau, lại trở về trong công viên vùi đầu khổ luyện. Người còn ở đây, làm Tô Đông luyện cả người mồ hôi rầm rề thời điểm, Sau lưng lại một lần nữa vang lên giọng thanh âm. Bồ Đào Nha thiếu niên nhìn Tô Đông bộ dáng, trong lòng không khỏi sinh ra một vẻ kính nghệ. Liên cái này phần chuyên chú cùng đầu nhập, trước mắt người này đáng giá được tôn kính. Mà từ Tô Đông trên người, hắn cũng giống như thấy được bản thân đã từng bộ dáng. Ngươi thế nào đã chế thế này? Tô Đông thở hồng hộc dừng lại, nhìn vị này cùng lửa, ta còn tưởng rằng, ngươi đã bị ta bị dọa sợ đến không dám tới. Ha ha, đùa gì thế? Johnny không nhịn được thất thanh cười lên. Rốt cuộc là ai sợ ai a? Đi vào bên trong sân, lưu ý đến, bên sân để mấy bình nước cùng bánh mì. Xem ra đây chính là Tô Đông bữa trưa, cùng với hắn chuẩn bị xong bữa ăn tối, trong lòng không khỏi càng là kính nể. Người này tuyệt đối là kẻ điên. So năm đó hắn còn phải điên. Tô Đông cũng lưu ý đến Johnny ánh mắt, khiêu khích cười nói, "Ta nhưng là ngay cả ngươi kia phần cũng mua xong, như vậy ngươi nhưng không có bất kỳ mượn cớ lại trốn tránh, ta hôm nay nhất định phải đánh tới ngươi phục mới thôi." Johnny nghiêng ngẫm cười lên, lời này giống như nên là ta mà nói mới đúng chứ. Thực lực không ra thế nào dọn, khẩu khí ngược lại rất lớn. Vậy thì nhìn bản lĩnh của ngươi. Johnny cũng không nhiều lời, trực tiếp cởi quần áo đã đi xuống trận. Hai người lại một lần nữa giết được cắt bay đá chạy, cho đến hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang. Mệt mỏi liền đến bên sân nghỉ ngơi, khát liền dừng lại uống nước, đói liền lấy bánh mì đem đó bữa gặm. Thăng cấp đến cầu về sau, Tô Đông mỗi một lần tỉ thí đủ khả năng lấy được vua bóng đá đáng giá thượng hạn tăng lên tới 200 điểm, đây không thể nghi ngờ là cực lớn ngạc nhiên, bởi vì điều này đại biểu nhanh hơn hiệu suất. Điều này cũng làm cho Tô Đông còn có ý chí chiến đấu. Không biết rốt cuộc đá bao lâu, mãi cho đến hai người cũng mệt mỏi nằm, mới xong xong thở hổn hển nằm ở trên sân. Đã rất lâu không có chạy qua nhiều như vậy mồ hôi, đá như vậy đã viện. Johnny thở hào hẹn, mười phần cười thỏa mãn nói: "Tôi Đông ngược lại không có lưu ý, nhiều hơn hay là đang nhìn mình vừa bóng đá đăng giá, trong lòng cười nắc nẻ, cười không ngầm được miệng. Cùng người này đối luận, quả nhiên là nhanh nhất tích góp vua bóng đá giá trị phương thức." "Hì." Johnny thấy được hắn cười tặc hề hề, lại không lên tiếng, không nhịn được lấy tuổi trỏ đụng đụng hắn: người là Litbon sinh viên đại học sao? Nơi này là công viên Hẻ e Dubai, Litbon đại học mấy cái giáo khu đang ở trung quanh. "Không phải." Tô đầu. "Đó là kia chi đội bóng cầu thủ." Johnny tò mò truy hỏi. Tô Đông sắc mặt buồn bã, ngũ vị tạp trần thở dài một cái. Không trả lời. Johnny nhìn bộ dáng kia của hắn, trong lòng âm thầm thoát một cái, đây là một có câu chuyện người. Bất quá, nếu Tô Đông chưa nói, hắn cũng không tốt truy hỏi. Nói cho cùng, hai người mới mới vừa quen, thậm chí cũng chỉ là với nhau biết tên của đối phương mà thôi. Với ngữ như vậy đã xuống tới, ta phát hiện, kỹ thuật của ngươi động tác thật rất không đúng tiêu chuẩn, trước kia là không phải đá đầu đường bóng đá. Johnny chỉ ra Tô Đông một cái vấn đề. Tô Đông gật đầu một cái, lại lắc đầu, không phải đầu đường bóng đá, nhưng cũng khác mấy, quê hương ta đào tạo trẻ rất tồi tệ. Kia có muốn hay không ta dạy ngươi hai chiêu? Johnny đùa giỡn hỏi trong mắt hắn, Tô Đông như vậy tranh cường hiếu thắng người, nơi nào sẽ tiếp nhận. Thật không nghĩ đến chính là, hắn vừa dứt lời, Tô Đông không chút do dự gật đầu nói, "Tốt, ngươi nói, một lời đã định, bắt đầu từ ngày mai, ta liền theo ngươi huấn luyện, ngươi phụ trách cải chính, kỹ thuật của ta động tác." Johnny sửng sở, "Ngươi nói thật chứ?" "Đúng vậy, trừ phi ngươi sợ ta trở nên mạnh hơn ngươi." Tô Đông nhưng không cho hắn đổi ý. "Đùa giỡn, ta biết sợ ngươi." Johnny cũng tới kinh. "Cứ quyết định như vậy đi, sáng sớm ngày mai hay là nơi này, không gặp không về." "Được, ngươi nói cái thời gian, mấy giờ?" "Dạng sáng năm điểm." Dọny xử suất, thấy được hắn chịu thiệt, Tô Đông đắc ý cười ha hả. Người ra mắt rạng sáng 5 điểm Litsborn sao? Ta đã thấy, Quy 1 chương 4 đều là người điên. Công viên ẻ e đổ bảy cửa Nam ngay đối diện bằng ba người hầu tức quảng trường, nơi này là Litsborn năm đầu trọng yếu giao thông yếu đạo hội tụ điểm, đồng thời cũng là trọng yếu chạm xe lửa điểm. Vòng quanh hình tròn quảng trường qua hai cái đầu đường, hướng đông kẹo vào lạc lôi công tức đường cái, lại đi 600m liền đến đường Rô sở nhà trọ. Nơi này chính là đội bóng an bài cho Dọny nhà tập thể. Thông qua các cổng, thẳng lên lầu đến cửa xá, vừa muốn cầm chìa khóa, cửa đột nhiên từ bên trong mở ra. "Ha, Johnny, thế nào bây giờ mới trở về? Cả ngày cũng không thấy người, đi đâu vậy?" Nói chuyện chính là một kẻ thân hình cao lớn rắn chắc, làn da ngăm đen góc phi thiếu niên. Hắn gọi Jose đồ, người cái vết. "Không có gì, một người nhàn đến phát chán, đi ngay trong công viên luyện bóng." Johnny nhẹ nhàng trả lời. Sevedo nhún vai một cái, toàn đội trên giới tất cả mọi người đều biết, Johnny là một huấn luyện cuồng, hắn thậm chí có thể ở trong phòng thể hình luyện đến hơn 2 giờ sáng, bị câu lạc bộ an ninh phát hiện mới đổi đi. Bất quá, hắn cũng là đội bóng đào tạo trẻ người xuất sắc. Hai người gặp thoáng qua lúc Johnny người thấy Sẽ mẹ Độ trên người kia cổ nồng nặc nước hoa mùi vị, nhướng mày. Rõ sợ, ngươi đi đâu vậy? Sẽ mẹ Độ xoay người, nhếch ngôi, lộ ra một hớp lóa mắt răng trắng cười nói, "Hồ nói giới thiệu mấy cái nóng bỏng mị nữ cho chúng ta quen biết, ngươi có hứng thú cùng đi sao?" Bây giờ đang là giải đấu lưng kỳ, đào tạo trẻ cũng không có huấn luyện, hoạt động của bọn họ rất tự do. Johnny một bộ ta liền biết là vẻ mặt như thế, lắc đầu một cái. "Nhớ vậy, Johnny, ngươi là chúng ta dáng rất đẹp trai nhất, đừng tổng vương vấn ngươi cái đó mà ở dạ cô đường, đi tới lịch bọn, liền nên bung ra hoài bão." tiếp nhận càng tốt đẹp hơn mới sự vận, đúng hay không?" Sẽ Mễ Đồ khẽ nhủ. Johnny lắc đầu một cái, "Ngươi đi đi, ta đối cái này không có hứng thú. Đó là bởi vì ngươi còn không có thưởng thức qua cái đẹp của nó tốt tư vị." Sẽ Mễ Đồ cám dỗ nói. Johnny không gật không lắc, thẳng đi vào nhà tập thể. Hắn cùng Sẽ Mễ Đồ là đào tạo trẻ đồng đội, đây cũng là hắn ở đội bóng trong duy nhất coi như bạn bè. Bởi vì trên người của hai người cũng mang theo người kết vết huyết mạch. Johnny phụ thân mãi mãi chính là người kết vết. Điều này làm cho bọn họ trời sinh mang có một chút thân cận cảm giác, trở thành bạn bè cùng bạn cùng phòng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Sẽ mẹ đối đi, nhưng nhà trọ trong không khí còn tràn ngập nồng nạc hóc môn nước hoa khí tức. Johnny không thể làm gì khác hơn cười khổ một tiếng, đi tới điện thoại cạnh, bấm một quen thuộc dây số. Hát nha, ta là con này. Điện thoại mới vừa tiếp thông, bên kia liền chuyển tới quen thuộc thanh âm. Khi, lệ hoa ảnh, ta là Johnny. Johnny thân thiết chào hỏi. À, trời ạ, Johnny, ngươi thế nào trong lúc bất chật nghi đến gọi điện thoại cho ta? Thượng đế, ta đã tốt lâu không nghe được thanh âm của ngươi. Điện thoại bên kia lệ động Những năm gần đây, hắn vẫn luôn đang cùng tất cả mọi người thổi phồng, Johnny là hắn mang qua lớn nhất thiên phú, cũng là có thực lực nhất thiên tài. Hơn nữa, hai người đến từ cùng một nơi, coi như là quê quá người. Johnny cũng không phải là một rất giỏi về cùng người khác tán gấu người, cho dù là đối mặt với ở đội thanh niên trong mang theo bản thân 4-5 năm đồng hương. Rất nhanh, hắn liền đem đề tài chuyển tới cái này thông điện thoại mục đích bên trên. Là như vậy, Levian, ngươi có phi thường phong phú đào tạo trẻ kinh nghiệm, ta bây giờ có chút huấn luyện bên trên vấn đề muốn tỉnh giáo người, hy vọng người có thể giúp một chút ta. Cái này sợ rằng không được, Johnny Điện thoại bên kia còn này có chút tiếng ối, ngươi biết, ta chỉ am hiểu 1015 tuổi ở độ tuổi này bồi dưỡng, trước ta đã đem ta toàn bộ bản lãnh cũng dạy cho ngươi, ta bây giờ sợ rằng đã không có biện pháp trả lời nữa vấn đề của ngươi, ta đề nghị, ngươi tốt nhất vẫn là đi hỏi tham của hoặc là Nuno. Julio tự dợi ra, đây là Johnny An sư, cũng là đội bóng đào tạo trẻ chủ quản. Nuno nạp lôi thời là Johnny trước đào tạo trẻ huấn luyện viên, mua giải mới nên thì không phải là. Ta muốn hỏi chính là quan ở độ tuổi này vấn đề. Johnny có chút lúng túng. A, kia nói nghe một chút. Là như vậy Nếu như có cái 16, 17 tuổi cầu thủ, rất nhiều trụ cột kỹ thuật động tác không đúng tiêu chuẩn không quy phạm, có biện pháp nào hay không cho buồn hắn, trợ giúp hắn tăng lên. 16, 17 tuổi rồi. Điện thoại bên kia bọn này làm khó lắc đầu một cái, cái này chỉ sợ cũng khó khăn, bởi vì cũng đã trở thành thói quen, tạo thành bắp thịt trí nhớ, nhưng là Johnny, kỹ thuật của người động tác rất tiêu chuẩn quy phạm, ngươi không cần thiết xoắn xuýt cái vấn đề này. Levan, ta nói không phải ta, là ta một người bạn. Kia cũng không phải, bình thường mà nói, kỹ thuật không quy phạm là không cách nào thông qua chúng ta đội bóng khảo hạch, vào không được đào tạo trẻ. Hắn không phải chúng ta đội bóng cái khác đội bóng. Từng bạn bè của ngươi, hôm nay mới quen. À, chú ơi, ngươi vậy mà nhận biết bạn mới, đây tuyệt đối là làm người ta khó có thể tin, nhưng lại gọi người cao hứng chuyện, ngươi vậy mà có bằng hữu, ha ha. Johnny ở điện thoại bên này rất lúng túng, bởi vì hắn nhưng không cảm thấy mình rất cô tịch. Cùng lắm chính là không lớn cùng cái khác đồng đội lui tới mà thôi. Một cả ngày vùi đầu khổ luẩn người, làm sao có thời giờ đi các bạn. Nói chính sự, Lệ Hoa En, có biện pháp nào hay không? Hắn đã bỏ lỡ kỹ thuật tạo nên tốt nhất độ tuổi. Ta biết ngươi nhất định là có biện pháp, cái này khối là chuyên nghiệp của ngươi. Không phải sao? Được rồi, sắp thực có biện pháp, nhưng thật rất khó, bởi vì phải thay đổi một người thói quen, cần phải bỏ ra phi thường nhiều cố gắng, ngươi cảm thấy hắn có thể không? Không biết. Johnny lắc đầu một cái, hắn cùng Tô Đông mới nhận biết ngắn ngủi một ngày, nhưng ta cùng hắn rất hợp ý, hắn là một cuồng nhiệt bóng đá người yêu thích, huấn luyện hay cùng không muốn sống vậy. Giống như ngươi. Sắp xỉ, kia còn có cơ hội. Hôm này trả lời, có thể thông qua huấn luyện khí giới cùng đạo cụ tới tiến hành huấn luyện, huấn luyện cũng phải làm sơ sửa đổi, ta ngày mai suy nghĩ một chút tái phát một phần tài liệu đến ngươi hộp thư đi. Ngày mai. Johnny nhướng mày, Tối nay đuổi một đuổi, có thể không? Cảm ơn ngươi, Lệ Văn, ta hôm nào mời ngươi ăn cơm. Ngươi rất gấp làm sao? Ừm, hẹn sáng sớm ngày mai. Mấy giờ? 5 giờ. Trả lời thời điểm, rõ nhỉ trong đầu vang lên Tô Đông câu nói kìa, ngươi ra mắt dạng sáng 5 điểm lịch bọn sao? Khóe miệng hắn hơi dâng lên lau một cái nét cười, ta đã thấy 2 giờ sáng. Quả nhiên với ngươi rất giống, đều là người điên. Con này ở trong điện thoại nói, Là một trò xử nữ, Tô Đông đối yêu cầu của mình là tập thẩm mỹ. Khi hắn trở lại nhà tập thể, tắm xong, nằm lúc ở trên giường, tiến vào vua bóng đá đường hệ thống trong. Trước tiên đem kỹ thuật, sút गोल, tốc độ cùng lực lượng cái này tứ đại thuộc tính mức tiềm lực tất tật thêm đến mát chỉ số 99 điểm. Sau đó phát hiện, hắn còn giữ lại rất nhiều vua bóng đá đăng giá, vì vậy nhất cổ tắc khí, đem phòng thủ cùng cấp bóng cái này hai hạng thuộc tính mức tiềm lực cũng tất cả đều cho dốc đầy. Lập tức tốn hết 27000 Vananti vương đang giá, Tô Đông Thế chiều hôm nay chỗ tích góp vừa bóng đá đang giá lại tốn sạch sỉ. Bất quá, nhìn cá nhân giao diện thuộc tính bên trên, mức tiềm lực thuần một màu 99 điểm, tâm tình nhất thời thoải mái rất nhiều. Trong sự nữ nam nhân chính là như vậy chất pháp tự nhiên lại khô khan. Hôm nay cùng giõn ý một trận một đơn đấu, tuy nói thực lực có nhỏ bước tăng lên, nhưng tiến bộ cũng không lớn. Tô Đông cảm giác bản thân kế tiếp còn là cần phải tiếp nhận càng thêm chuyên nghiệp đào tạo trẻ hướng dẫn, nhất là đối với mình một ít không chuyên nghiệp kỹ thuật động tác cùng kỹ xảo, đều cần tiến hành sửa lại. Nhưng ngàn vạn chớ coi thường một điểm này, không chuyên nghiệp kỹ thuật động tác cùng kỹ xảo không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến phát huy ổn định tính, đồng thời cũng rất dễ dàng tạo thành thương bệnh. Rất nhiều người đều nói, Ronaldo sở dĩ liên tiếp bị thương, hay cùng hắn đá bóng trói quen có quan hệ, nhất là quả lắc qua người Nam Mỹ cầu thủ rất nhiều đều là như vậy, nói dễ nghe là sức sáng tạo hoặc tùy tính linh quang chợt lóe, nói khó nghe chút chính là kỹ thuật động tác không quy phạm không khoa học, mỗi người cũng xuất tính làm. Dĩ nhiên, tương đối quy phạm khoa học châu Âu đào tạo trẻ bồi dưỡng được tới cầu thủ, bao nhiêu lộ ra thực khí, thiếu hụt một ít linh tính. Những thứ này cũng khoảng cách Tô Đông quá mức xa xôi, hắn còn không có đạt tới cái đó tầng cấp. Hắn bây giờ, nhiều hơn vẫn là hy vọng vững vàng chắc chắn, mau sớm tăng lên mình thực lực. Tối thiểu cũng phải thêm một hơi, tranh thủ ở Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ đội thanh niên trong đứng vững góc chân, dù là cái này vẻn vẹn chỉ là thứ ba cấp bậc đội bóng đáo tạo trẻ. Luyện cả ngày, cả người vừa mệt vừa đuối, Tô Đông thật sớm liền ngủ như chết. Ngay cái rạng sáng, không tới 5 giờ, hắn liền bị chuông báo thức cho đánh thức. Đánh răng rửa mặt thay quần áo về sau, hắn một đường chạy mau đi tới công viên ẻ đổ bãi sân bóng. Tại công viên cửa nam lớn chỗ, hắn xa xa thấy được Từ mặt Đông đi bộ mà tới Dọn y. Bốn bề vắng lặng, hai người rất dễ dàng liền thấy với nhau, không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng. Cái này là cái gì? Tô Đông thấy được trong tay hắn xách theo không ít thứ. Bén nhẹ bơ thang, chướng lại rủi, cán. Dọn giới thiệu trong tay khí giới, đều là chờ một chút lúc huấn luyện phải dùng đến. Đây chính là ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị, địa ngục thức ma quỷ huấn luyện. Sau khi nói xong, Dọn trả lại cho hắn một đe dọa ánh mắt, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tô Đông hừ hừ hai tiếng, cũng không đáp lời, trực tiếp đi tới, từ Dọn trong tay nhận lấy khí giới, thẳng đi vào công viên. Hắn lại làm sao không biết, đây là Dọn mong muốn giúp hắn ôn nắn những thứ kia kỹ thuật động tác mới chuẩn bị. Tuy nói hai người mới nhận biết một ngày, nhưng trí thú tương đắc, nhất là ở cảm nhận được Dọn phần tâm tư này, Tô Đông trong đầu áp ác. Đây là hắn đi tới Bồ Đảo Nha về sau, cảm nhận được phần thứ nhất áp. Dọn cũng không nhiều lời, cùng sau lưng Tô Đông cũng tiến công viên. Hắn làm những thứ này, Thuần Thú cũng là bởi vì thưởng thức Tô Đông cái này tính cách tương cận cùng lửa, thậm chí cũng không nghĩ tôi muốn cái gì hồi báo. Hắn chẳng qua là rất đơn thuần cầm Tô Đông làm bằng hưu. Cái này không phải là bạn bè chuyện nên làm sao? Hai người cũng không có đi ngày hôm qua ba người sân huấn luyện, mà là trực tiếp đi lớn nhất bảy người sân huấn luyện. Ta đã nói với ngươi, ta một bộ này phương pháp huấn luyện nhưng là từ Lệ và Encon này bên kia học được. Giõn ý một bên bố trí nơi trốn, để khí giới, một bên cùng Tô Đông giới thiệu Lai Lịch. Ngươi khẳng định không nhận biết Lệ này đúng không? Ta cho ngươi biết, hắn nhưng là Bồ Đảo Nha tốt nhất đào tạo trẻ chuyên gia nhất là Am Hiểu 1015 tuổi ở độ tuổi này cầu thủ đối dưỡng. Nói tới chỗ này lúc, Johnny còn đặc biệt dừng lại, quay đầu, cười đả kích Tô Đông một câu, ngươi bây giờ kiến thức cơ bản, đại khái là tương đương với 10 tuổi hải tử, khoảng cách đánh bại ta, còn tương đương xa xôi. Tô Đông trong lòng rõ ràng, nhưng không hề yếu thế. Quy 1 chương 5, cường giả khát vọng. Lệ và ảnh bọn này huấn luyện hạng mục đều là một ít trụ cột nhất bình thường nhất nội dung, huấn luyện cũng là nhất khô khan nhằn chán, cho dù là đang đối mặt một ít 10 tuổi khoảng trưởng trẻ nhất, đều cần kết hợp một ít thú vị tính trò chơi tới chiến thai. Mà đối với Tô Đông như vậy tuổi tác mà nói Không thể nghi ngờ liền càng thêm khô khan nhàm chán cũng không thể nào tiếp thu được. Không chỉ có như vậy, thay đổi một người thói quen là khá khó khăn, đồng thời lại cực kỳ thống khổ một chuyện. Thì giống như câu nói kia nói, nếu như một người đàn ông liền khói cũng giới, kia nhiều lắm hung hắc tâm. Mà thay đổi một người đã bóng thói quen, cùng với lâu dài đá bóng hình thành bắp thịt trí nhớ, đây tuyệt đối là so khai thuốc càng thêm khó khăn một chuyện, thậm chí bọn này cũng cảm thấy là không thể nào hoàn thành chuyện. Nhưng ở sau đó trong một đoạn thời gian, Tô Đông dùng hành động thực tế để chứng minh quyết tâm của mình, hắn để cho Dọn bắt đầu tin tưởng, hắn không phải một ăn không nói có miệng pháo mà là thật chính là muốn thay đổi cùng tăng lên chính mình. Đối mặt con này hắn luyện hàng mục, cho dù là những thứ kia nhất khô khan trụ cột nhất vật, hắn đều là cẩn thận thi hành. Không những không thiếu chút nào, ngược lại còn chủ động ra tăng huấn luyện của mình lượng. Hắn mỗi ngày phần lớn thời giờ đều là đầu nhập con này cơ bản huấn luyện, chỉ có ở buổi sáng cùng buổi chiều, hắn sẽ rút ra một bộ phận thời gian, đến bên trong phòng nơi trốn cùng Johnny tiến hành một trận 100 giết, tích góp một ít vua bóng đá giá trị. Vừa mới bắt đầu, Johnny còn hơi nghi ngờ, không biết Tô Đông có thể hay không gánh vác được. Nhưng dần dần, hắn bắt đầu phát hiện, Tô Đông không chỉ có gánh vác, hơn nữa còn làm nhiều hơn. Thậm chí tăng gấp bội hoàn thành on này yêu cầu huấn luyện lượng, có lúc ngay cả đứng xem hắn cũng cảm thấy không chịu nổi, Tô Đông vẫn như cũ ở cắn răng kiên trì. Điều này làm cho Dọn Ni bắt đầu công nhận, thậm chí bội phục Tô Đông cô này bền bỉ. Khỏi cần phải nói, liền hướng về phía cố này sức lực, hắn liền rất tin, Tô Đông người như vậy đã không được bóng đá chuyên nghiệp, đó thật là thượng đế đùa mù. Mà hắn nơi nào biết, chống đỡ Tô Đông kiên trì huấn luyện, không chỉ là tự thân ý chí lực, còn có đến từ hệ thống. Bởi vì 6 hạng thuộc tính mức tiềm lực đã rớt đầy, đối với Tô Đông mà nói, bây giờ trọng yếu nhất hàng đầu chuyện lớn liền là thông qua luyện tới đào móc tiềm lực, tăng lên thực lực của tự thân. Doỷ Nhi mang đến cho hắn còn này kế hoạch huấn luyện, không thể nghi ngờ chính là lễ vật tốt nhất. Vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian không thể nghi ngờ là gian nan nhất. Một mặt là bởi vì Tô Đông cơ sở thật rất tồi tệ, trong nước không chuyên nghiệp đào tạo trẻ mang đến một vài vấn đề cùng tỏ xấu, hạn chế lại Tô Đông thực lực, đồng thời cũng để cho hắn thi hành lên còn này kế hoạch huấn luyện tới, đặc biệt thống khổ. Thực lực tăng lên chậm chạp, huấn luyện vừa khổ, Tô tình khỏi nói nhiều khó khăn nhịn. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới trong nước đập nổi bán sắt đưa hắn đi tới châu Âu bồi huấn, đối hắn tràn đầy mong đợi cha mẹ, cùng với bản thân từ nhỏ đã lập chí muốn truy tìm bóng đá con đường, Tô Đông cứ là cắn răng kiên trì xuống. Chiều đường qua bắt đầu một tuần, huấn luyện rơi vào giai cảnh, không chỉ có hệ thống trong cá nhân giao diện thuộc tính bên trên, các hạng thuộc tính con số tốc độ tăng lên tăng nhanh, Tô Đông đứng phó lên khoản này kế hoạch huấn luyện tới cũng tương đối ung dung, điều này làm cho Tô Đông tâm cảnh phát sinh biến hóa, thấy được đáng mừng tương lai. Nhất là đến tuần thứ ba, hắn bắt đầu trở nên càng thêm ung dung, càng thêm không chút phí sức, thực lực cá nhân tốc độ tăng lên cũng càng nhanh. Johnny cũng vì Tô Đông tiến bộ cảm thấy cao hứng, cùng lúc đó, hắn cũng thời cùng hỏa hỏa này giữ liên lạc, câu cùng, cùng tình huống. Tùy thời thay đổi cùng điều chỉnh Tô Đông vẫn luyện hàng ngũ, trợ giúp Tô Đông tiếp tục giữ vững tiến bộ. Tuy nói chẳng qua là cách điện thoại, nhưng lệ và enveloppe này đối dọn nghỉ trong miệng Tô Đông tràn ngập tò mò, cũng tràn đầy mong đợi. Hắn quả thật làm cho ta thất kinh, nhưng ta bây giờ càng thêm tò mò là, hắn có thể đi bao xa? Không ai biết, bao gồm Johnny. Ở một chọi một đấu thời điểm, Johnny vẫn vậy giữ vững đối Tô Đông nghiền ép thức thực lực ưu thế. Điều này làm cho Tô Đông khâm phục hơn, trong lòng cũng còn có động lực. Có Johnny cường giả như vậy ở một bên tiên sách cùng kích thích, hắn cũng không thể tiếp nhận bản thân quá mức kém cỏi. Thời gian chậm rãi đi tới tháng 7 trong Châu Âu bóng đá bắt đầu nên đón mùa giải mới chuẩn bị chiến đấu kỳ, đồng thời cũng là quý chức giáo hữu giờ cao điểm. Làm nửa đội bóng chuyên nghiệp, Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ cũng không có nghiêm khắc quý trước chuẩn bị chiến đấu, bọn họ rất nhiều đội một cầu thủ thậm chí đều không phải là cầu thủ chuyên nghiệp, mỗi người đều có công việc của mình phải bận rộn, chẳng qua là ở sau khi làm việc đến đội bóng huấn luyện cùng tranh tại. Đội một như vậy, đội thanh niên liền càng thêm tự do. Dung Tô Đông cách nói, cái này xem ra cũng không giống là đội thanh niên, càng giống như là trong nước bóng đá lớp bộ dưỡng. Cũng bởi vì như vậy, cho nên Tô Đông vẫn luôn không tới đội bóng đi báo cáo mà là ở công viên E Dubai, ở Johnny giám đốc hạ bản thân thêm luyện. Hai người mỗi ngày 5 giờ rạng sáng đến đúng giờ cửa công viên gặp nhau, sau đó cả ngày cũng đợi tại công viên trong, cùng bóng đá làm bạn. Cho đến có một ngày, Tô Đông tại công viên cửa Nam lớn đợi không được Johnny, bản thân đến phút san trận đi huấn luyện, vẫn vậy chậm chạp không có chờ tới Johnny. Đang ở hắn đầy lòng kỳ quái thời điểm, một kẻ làn da ngăm đen gốc phi thiếu niên xuất hiện. Người chính là Tô Đông. Châu Phi thiếu niên đầu tiên là tại chỗ vừa nhìn Tô Đông huấn luyện trong một giây lát, lúc này mới ung dung bước vào bên trong sân. Ta là, ngươi là ai? Tô Đông kỳ quái hỏi. Thường ngày Chỗ ngồi này công viên người cũng không nhiều lắm, nhiều hơn là trung quanh lịch bọn đại học những thứ kia thành song thành đôi học sinh. Jose Cedro, ta là Jony đồng đội. Châu Phi thiếu niên cười hì hì tự giới thiệu mình. Nụ cười để cho hắn xem ra rất có thân hòa lực. Tô Đông dừng lại huấn luyện, hướng hắn đi tới, quan tâm hỏi, "Jony hôm nay làm sao rồi?" "Không cần lo lắng, hắn không có sao." mẹ đồ cười nói, "Chính là trong nhà có một chút việc gấp, hắn tối hôm qua cả đêm đi máy bay trở về đi xử lý, hắn để cho ta tới thông báo ngươi một tiếng, nói hắn đoán chừng phải mấy ngày không về được, để cho chính ngươi luyện." Nha Tô Đông trong lòng ít nhiều có chút mất mát, dù sao trước cái này tháng, hắn đều là cùng giò nghỉ huấn luyện chung. Bất quá, biết rõ Nhi không có sao, hắn cũng liền không lo lắng. Đúng rồi, gia đình hắn không có việc gì a? Tô Đông quan tâm hỏi. Sẽ mẹ Đồ lắp đầu một cái, không biết, hắn chưa nói, ta cũng không tốt hỏi. Tô Đông gật đầu, cái này là của người khác riêng tư. Quá khứ một tháng này, hắn cũng với ngươi ở chỗ này huấn luyện sao? Sẽ mẹ Đồ đột nhiên hỏi. Ừm. Tô Đông gật đầu. Nhưng ta coi ngươi cái này, không có thực lực. Sẽ Mễ Đồ có chút ngượng ngùng gãi gãi cái hốc, ha ha Johnny ở các ngôi đội bóng có phải hay không rất lợi hại. Tô Đông mới vừa hỏi xong, Sế Mệ Độ nhất thời sẽ dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái quan sát hắn, loại cảm giác đó thì giống như hắn hỏi một rất ngu vấn đề vậy. Nguyên Lai, like, ngươi không biết ta? Đúng, ta liền chỉ biết là hắn gọi Johnny, đá bóng rất lợi hại, chỉ thế thôi. Sế Mệ Độ nhất thời liền buồn cười lên, nguyên lai like hắn thích cái này luận điệu. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Tô Đông nhắc nhở. À, đúng, hắn xác thực rất lợi hại, nên là chúng ta đội bóng lợi hại nhất, bất quá cái này có tranh cãi, bởi vì có 3 người đồng thời cũng cho là mình là đội bóng trong lợi hại nhất. Ronny là một cái trong số đó. Vậy các ngươi là? Cái này ngươi sau này tự mình hỏi hắn sao đi?" Sẽ Mệ Đồ cố làm thần bí cười nói. "Tô Đông buồn bực, có cần thiết như vậy sao? Có lẽ là mới vừa mới nhìn thấy Tô Đông huấn luyện, hai chân có chút nữa, hay hoặc giả là mong muốn huyễn một viên ký Dẫu sợ Cẹ Mệ Đồ chưa cho Tô Đông lại hỏi vấn đề thời gian, trực tiếp đi đi vào sân bóng trong. "Đến đây đi, ta cũng đã lâu không có đá Phúc san chơi cùng ngươi một chút." Tô Đông dĩ nhiên sẽ không từ tuyệt. Ronny đồng đội, thực lực khẳng định sẽ không kém, xoát lên vua bóng đá đáng giá hiệu suất cũng là tiêu chuẩn. Đừng xem Joe Sở Sệ Mễ đổ chiều cao cùng Tô Đông sắp xỉ, nhưng khổ người lại rõ ràng muốn tránh một vòng. Hắn là đá trung vệ, tình cờ cũng vai diễn khách mời hậu vệ biên cùng phòng thủ hình trung trảng, cảnh này khiến hắn đá bóng phong cách cùng Johnny hoàn toàn khác biệt. Johnny là kỹ thuật hình cầu thủ, hắn qua người nhiều hơn hay là lệ thuộc với dẫn bóng kỹ xảo cùng biến tốc biến hướng, nhưng sẽ Sệ Mễ lại bất đồng, hắn đơn giản hơn thô bạo cùng trực tiếp, luôn là dùng thân thể nghiền ép Tô Đông. Hai người điểm giống nhau là tốc độ cũng rất nhanh, Đông hoàn toàn theo không kịp bọn họ tiết tấu cùng bước chân. Điểm khác biệt lớn nhất điểm ngay tại ở, cùng Johnny mỗi một lần tỉ thí, cũng có thể mang đến cho Tô Đông 200 điểm đỉnh cao vua bóng đá đăng giá, mà cùng Jose Cemedo đồ tỉ thí, mỗi một lần chỉ có 100 điểm vua bóng đá giá trị. Đây cũng chính là nói, Jose Cemedo ở trên thực lực thua xa với Dọn Nhi. Dĩ nhiên, coi như là như vậy, Cemedo đối phó Tô Đông cũng tuyệt đối là dư giải. Người này đoán chừng là ở đội bóng trong qua hết sức buồn bực, khó được đụng phải một thực lực so với hắn còn yếu Tô Đông, chơi được ngược lại rất hoan. Tô Đông cũng không để ý, vì vua bóng đá đăng giá, cứ việc thảm bị ép, nhưng như trước vẫn là không chịu thua, lần lượt phát ra khiêu chiến. Dần dần Dỗ Sở Cế Mễ Đồ cảm nhận được Tô Đông Cố này man tưởng, trong lòng không khỏi suy nghĩ ra, vì sao Dọny sẽ nhìn Tô Đông như vậy thu mắt, bởi vì hai người thật sự là quá giống. Còn nhớ hơn 2 năm trước kia, hắn mới tới đến đội bóng thời điểm, Dọny gầy đến cùng tựa như con khỉ, kỹ thuật là không sai, nhưng đá bóng cũng không sao, nhất là tố chất thân thể càng là hở bé. Bởi vì hai người đều có cái vết huyết thống tương tự, cho nên rất thân cận. Dọny giúp Cế Mễ Đồ dung nhập vào đội bóng, mà Cế Mễ Đồ mang Dọny đi phòng thể dục, đó là Cế Mễ Đồ đáng tự hào nhất địa phương. Vừa mới bắt đầu, Dọny ở trong phòng thể hình biểu hiện ga đến cực điểm. Nhưng hắn luôn là không phục, luôn là lần lượt khiêu chiến tự thân cực hạn, hắn gần như một ngày một đêm ngâm mình ở trong phòng thể hình, vui đầu khẩu luyện. Thậm chí có một lần, hắn thẳng tiếp đãi đến hơn 2 giờ sáng, bị câu lạc bộ tuần tra an ninh phát hiện, lúc này mới đem hắn đuổi đi. Nhưng chỉ là dựa vào phần này ngoan cường cùng cố chấp, ngắn ngủi thời gian 2 năm, Johnny Tô chất thân thể đột nhiên tăng mạnh, tốc độ cùng lực lượng so với Sê Mễ đột như vậy hậu vệ cũng không chút kém cạnh. Nhờ vào đó, Johnny cũng trở thành trong đội biểu hiện tốt nhất, lớn nhất thiên phú ngôi sao hy vọng. Bây giờ, Rosa Sê Mễ đột từng tại Johnny trên người thấy được điểm sáng, ở Tô Đông trên người cũng nhìn thấy. Nhưng hắn không thể không nói, Tô Đông tương lai cũng không quan minh. Ít nhất, muốn trở thành một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp, Tô Đông bỏ lỡ rất rất nhiều vật, đồng thời cũng vô cùng vô cùng khó khăn. Dỗ Sở Cế Mễ Đồ thậm chí cũng không hiểu, rốt cuộc Tô Đông vẫn còn ở kiên trì cái gì? Đợi đến màn đêm giáng lâm, hai người đấu thở hồn hển nằm ở bên sân lúc, Cế Mễ Đồ rốt cuộc không nhịn được hỏi sự nghi ngờ của mình. Cái này chính là các ngươi những kẻ yếu này bị ai? Tô Đông cười ha ha trả lời, bởi vì các ngươi vĩnh viễn không hiểu cường giả khát vọng. Quá cái đó gì? Cế Mễ Đồ giận đến tại chỗ bật cao, cùng hắn lại đại chiến 300 hiệp. Quy 1 chương 6, thăng cấp, cầu làm. Sau đó trong một tuần, Tô Đông lại cũng chưa từng thấy qua Dọn Nghi. Điều này làm cho hắn rất không quen. Hắn vẫn vậy mỗi ngày đều đến công viên Edo 7 đi huấn luyện, vẫn vậy cẩn thận thi hành còn này huấn luyện hàng mục, không dám lười biếng chút nào, nhưng bên người không có Dọn Nghi, luôn cảm thấy thiếu thiếu chút gì. Joser Ceme đồ ngược lại đã tới mấy lần, nhưng hắn cùng rõ ý bất đồng, nhìn ra được, hắn tính cách rất tốt, là một khá vô cùng người, chính là lười biếng một chút, mỗi lần cùng Tô Đông đối luyện đều là hắn chủ động hâu ngừng. Điều này làm cho vua bóng đá đáng giá trả đến đang đã quyền Tô Đông, trong đầu cũng rất cảm giác khó chịu. Dĩ nhiên, đối với Joser Ceme đồ Tô Đông hay là cảm kích. Loại này đơn giản, Khô Khan lại phong phú này, một mực qua đến trung tuần tháng 8. Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ tức sẽ nên đón mùa giải mới bổ CJB, đội thanh niên cũng sẽ có bản thân giải đấu nhiệm vụ, mà Tô Đông buổi huấn kỳ cũng đẩy. Trước mặt mấy ngày ngoài, Tô Đông cơ bản đều ở đây công viên Edo tập huấn, luyện, cũng không tới câu lạc bộ đi báo cáo, cho tới câu lạc bộ huấn luyện viên gọi điện thoại thông báo hắn lúc, thậm chí hỏi thăm hắn hay không còn ở Bồ Đào Nha. Lấy được trả lời khẳng định về sau, đối phương mới nói cho hắn biết hạch Nhật kỳ cùng thời gian. Đối với loại này không đáng tin cậy nửa đội bóng chuyên nghiệp, Tô Đông cũng rất bất Khảo hạch trước một đêm, Tô Đông cho ở xa trong nước cha mẹ đánh một thông điện thoại, nhưng hắn cũng chưa nói cho bọn họ biết thật tình, mà là nói với bọn họ, bản thân ở chỗ này sống rất tốt, thực lực tăng lên rất nhiều. Có cái gọi bọn này huấn luyện viên, đặc biệt vì ta lượng thân định chế kế hoạch huấn luyện, ta còn biết một cái gọi Johnny bạn bè, các ngươi phải nhớ ký cái tên này, hắn là một thiên tài, cũng là Bồ Đào Nha ưu tú nhất cầu thủ trẻ, sau này nhất định sẽ làm cho toàn thế giới cũng khiếp sợ. Thực lực của ta còn chưa đủ, còn phải gắng thêm một chút, coi như khảo hạch không thông qua, ta cũng hy vọng đến cái khác đội bóng đi thử một chút, tranh thủ có thể lưu lại. Tô Đông ở trong điện thoại Tần Lực chọn tốt chuyện nói, hắn không hy vọng cha mẹ quá nhiều cho hắn lo hâu. Cúp điện thoại, ngồi ở đầu giường, nhìn ngoài cửa sổ sáng ngời sáng tỏ chang sáng, hắn nhớ nhà. Hắn là trong nhà con trai độc nhất, từ nhỏ đã thừa kế cha mẹ tha thiết kỳ vọng, bọn họ luôn là đem toàn bộ tốt nhất cũng lưu cho hắn, hắn không muốn để cho bọn họ thất vọng, hy vọng mang đến cho bọn họ kiêu ngạo cùng tự hào. Tiến vào vua bóng đá đường hệ thống trong, nhìn cá nhân giao diện thuộc tính. Tại quá khứ cái này trong vòng hơn một tháng, hắn gần như một ngày một đêm luyện, thành quả cũng rất lớn. Đó chính là hắn bây giờ ký thuật Suốt gol cùng tốc độ cũng đạt tới mát chỉ số 99, lực lượng thắng kém một chút, nhưng cũng đạt tới 87 điểm, phòng thủ thuộc tính kém cỏi nhất, chỗ đứng chỉ có 63 điểm, cấp bóng thời là 71 điểm. Cái này cũng cùng do nghỉ gần đây một tuần không có tới có quan hệ, nếu như tiếp tục giữ vững một chọi một đọ sức, hắn tin tưởng mình phòng thủ thuộc tính cũng có thể rất nhanh tăng lên, bởi vì bọn này trong khi huấn luyện cũng bao hàng phòng thủ hạng mục. Làm chất phát tự nhiên lại khô khan sử lư nữ nam, Tô Đông kế hoạch ban đầu là đem toàn bộ thuộc tính cũng luyện đến 99 mát chỉ số sau lại tăng cấp, nhưng bây giờ nhìn lại, thời gian nó không cho phép, chỉ có thể trước hạn cấp. Trước mặt cấp bậc, cầu, cấp tiếp theo, cầu làm, thăng cấp cần tiêu hao vua bóng đá đáng giá 50000 điểm, có hay không thăng cấp? Tô Đông lựa chọn yes. Đang thăng cấp, xin đợi. Viên kia trắng đen xen kẽ bóng đá lại chậm dãi chuyển động một trận, lúc này mới lần nữa nhắc nhở. Chúc mừng, thăng cấp thành công. Trước mặt cấp bậc, cầu làm, cấp tiếp theo, cầu với, thăng cấp cần tiêu hao vua bóng đá đáng giá 250000 điểm. Tô Đông nhìn đến đây lúc, trong lòng trong lúc bất chợt sinh ra một cô rất hoang đường cảm giác. Cái cầu, câu cùng cầu làm sau, cấp thứ tư là cầu với. Vì sao? Cũng bởi vì với chữ tỉ căn chữ nhiều một câu. Đây đều là thế nào mệnh danh? Nhưng rất nhanh, hắn loại này hoang đường cảm giác liền bị hệ thống tin tức tr chỗ xuất tán. Thành công thăng cấp đến cầu làm, thuận lợi mở ra thương thành hệ thống. Thương thành hệ thống đã khởi động, ngài có thể tùy thời đổi thương phẩm. Lần đầu khởi động thương thành hệ thống, tưởng thường ngôi sao bóng đá năng lực chặn một trường, ngươi có thể đến trong thương thành đổi. Hệ thống liên tiếp tin tức truyền tới, Tô Đông nhất thời đều có chút ứng phó không kịp. Hắn đầu tiên là đi nhìn một chút bản thân cá nhân thuộc tính. Từ cầu thăng cấp đến cầu làm về sau, cá nhân giao diện thuộc tính cũng lần nữa thăng cấp, phát sinh biến hóa lớn. Rõ ràng nhất một chút chính là, thuộc tính hạng lại tăng lên rất nhiều như trước vẫn là chia làm tam đại loại khác, theo thứ tự là tấn công, phòng thủ cùng thân thể. Tấn công loại thuộc tính lần nữa mảnh chia làm chuyền bóng, dừng bóng, dẫn bóng cùng sút gol, phòng thủ loại thuộc tính cũng hai phân thành 4, theo thứ tự là cướp bóng, canh người, đoàn đội hợp tác cùng phòng thủ chỗ đứng, thân thể loại thuộc tính cũng giống như thế, tốc độ chia làm tốc độ cùng lực bứt phát, lực lượng phân làm lực lượng cùng sức bền. Hệ thống ở mỗi một hạng thuộc tính phía sau cũng mang theo giải thích. Tấn công loại thuộc tính cũng không cần nói, chuyền không mang bản, đây là bóng đá kiến thức cơ bản, cho nên cũng rất dễ hiểu. Phòng thủ mặc dù cũng có đan binh tác chiến, nhưng nhiều hơn hay là dựa vào toàn thân Cho nên đoàn đội hợp tác cùng phòng thủ trô đứng cực kỳ trọng yếu. Về phần tốc độ cùng lực bộc phát, người trước là chỉ cầu thủ đủ khả năng đạt tới tốc độ cao nhất, mà lực bộc phát là cầu thủ từ linh khởi động, đạt tới tốc độ cao nhất cần thời gian, lực bộc phát càng mạnh cầu thủ, khởi động tốc độ lại càng nhanh. Nhìn ra được, mỗi một lần thăng cấp về sau, cá nhân thuộc tính đều là ở tiến một bước chia nhỏ cầu thủ các loại năng lực. Bây giờ Tô Đông thăng cấp đến cấp thứ 3 cầu làm, trên đại thể nên là tương đương với nửa chuyên nghiệp cấp bậc cầu thủ, các hạng năng lực cũng ở đây tiến một bước chia nhỏ, điều này làm cho hắn sinh ra một loại dự cảm Đó chính là sau này khẳng định không có biện pháp giống hơn nữa trước như vậy, đem toàn bộ thuộc tính cũng lên đầy, hắn phải làm ra một ít lấy hay bỏ, cũng chính là cá nhân chuyên nghiệp phương hướng phát triển lựa chọn. Tỷ như hắn muốn trở thành một kẻ tấn công cầu thủ, kia phòng thủ loại thuộc tính liền có thể thích hướng buông xuống một ít. Nhưng ở cá nhân giao diện thuộc tính phía dưới, hệ thống cũng cho ra nhắc nhở, đó chính là bắt đầu từ bây giờ, ngụy nếu tăng nước gốc, các hạng thuộc tính đều nhất định muốn đạt tới yêu cầu. Đây cũng là có thể thông hiểu, bởi vì bóng đá chuyên nghiệp chính là như vậy. Tỷ như Jony, hắn trên thực tế là phi thường bàn diện. Hắn năng lực phòng ngự cũng rất mạnh, chẳng qua là tương đối mà nói, hắn tấn công càng thêm vượt trội. Còn có gì nhét xe mẹ đồ, hắn chính là một kẻ đen lại trắng trung bệ, nhưng trên thực tế tốc độ của hắn, kỹ thuật, đột phá cùng suốt gôn thành bàn năng lực cũng đều rất mạnh, Tô Đông căn bản liền không ngăn được hắn. Như vậy có thể thấy được, cầu thủ chuyên nghiệp đặc điểm là xây dựng ở toàn diện cơ sở bên trên. Vua bóng đá đường loại này thiết định, không thể nghi ngờ cũng là ra ở phương diện này cân nhắc. Tô Đông cũng không có quá nhiều ở phía trên xoắn hắn rất nhanh lưu ý đến, tăng cấp sau tiệm lực của mình ngược lại so với một lần trước tăng lên rất nhiều. Truyền bóng, 3857, dừng bóng. 4360, dẫn bóng, 4561, sút goal, 4764, cứ bóng, 3152, canh người, 2748, đoàn đội hợp tác, 2-1-4-2, phòng thủ chỗ đứng, 2345, tốc độ, 5173, lực bộc phát, 4671, lực lượng, 3750, sức bền, 4469. Tại trải qua chia nhỏ sau, Tô Đông đặc điểm cũng từ từ bại ra. Đó chính là hắn tốc độ sát thực rất tốt, hơn nữa sức bền cũng được, lực lượng hơi kém, cái này cùng hắn thiếu hụt lực lượng huấn luyện có liên quan. Các hạng tấn công kỹ thuật cũng không tệ lắm, năng lực phòng ngự hơi kém. Từ thăng cấp sau thực lực đáng giá cùng mức tiềm lực là có thể nhìn ra, thăng cấp trước chỉ số đúng là ảnh hưởng đến thăng cấp sau chỉ số. Mà đáng nhắc tới chính là, thăng cấp sau, mỗi tăng lên một chút mức tiềm lực, liền cần tiêu hao 500 penalty vương giá trị. Cái này chọn vẹn là thăng cấp trước gấp 5 lần. Tô Đông thấy rõ ràng điểm này lúc, cũng âm thầm may mắn bản thân trước không có vội vàng thăng cấp, mà là từng bước một đầm chắc cơ sở, hiện nay quay đầu nhìn lại, không thể nghi ngờ là lựa chọn rất sáng suốt. Nhìn xong thăng cấp sau cá nhân tố tính, Tô Đông đối với lần này hay là tương đối hài lòng. Hắn có loại dự cảm Nếu như mình đào móc ra trước mắt toàn bộ tiềm lực, vậy hẳn là có thể đạt tới nửa cầu thủ chuyên nghiệp trong đá trên trung đẳng trình độ, cùng Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ đội một chủ lực cầu thủ xuất xỉ. Mà ưu thế của hắn chính là, hắn mới 16 tuổi. Nhìn xong cá nhân thuộc tính, Tô Đông tiến vào thang cấp sau mở ra thương thành hệ thống. Vừa tiến vào thương thành, dọi vào Tô Đông tầm mắt chính là một đống lớn rực rỡ lóa mắt thương phẩm, nhìn phải hắn hoa cả mắt, không kịp nhìn. Ở chỗ này, không có vua bóng đá đáng giá đội không được thương phẩm. Nếu như có, đó nhất định là người vua bóng đá đáng giá không nhiều đủ hoặc đội cấp không đủ cao. Bản thương thành toàn bộ bán ra vật phẩm công khai đi giá không bất không nói giá. Thương phẩm một khi đổi, khó giữ được tu, không chấp nhận 7 ngày không có lý do trả lại hàng. Nhìn từng cái quy tắc, Tô Đông nhìn phải liên tục cười khổ. Thiết định thương thành gia hỏa cũng thật là hạ não, hơn nữa những quy tắc này cũng thật sự là quá hà khắc. Bất quá, chờ hắn thấy rõ ràng thương phẩm sau khi giới thiệu, hắn liền phát hiện mình nhặt được bảo. Ở thương ngày đồ dùng phân loại trong, thương thành bán ra một cái có rất nhiều loại bất đồng khẩu vị bò rừng vận động thức uống, phía dưới lời quảng cáo là năng lượng của nó vượt quá ngươi tưởng tượng. Còn có rất nhiều bất đồng khẩu vị thức ăn, cơm tàu có viên viên lúa cơm, cơm tây có dịu chiến thức, thức thịt bò bít tết, tiểu có bộ ăn dưa chua. Tiểu Nhật có nhóc mạ dù cổ. Tóm lại, đủ loại mỹ vị ngon miệng thức ăn đều có thể ở Thương Thành trong dùng vua bóng đá đáng giá đi đổi. Tô Đông Đại Khái nhìn một chút, đề giá cũng không mắc, hoàn toàn ở hắn tiêu phí bên trong phạm vi. Ở Bồ Đào Nha, toàn bộ chi tiêu hàng ngày đều phải cần chính hắn phụ trách, những thứ này đều là cha mẹ tiền mồ hôi nước mắt, bây giờ có thể từ Thương Thành trong đổi, vậy hắn khẳng định sẽ không từ tuyệt. Đối với thức ăn, yêu cầu của hắn không hề cao, có thể nhét đầy cái bao tử là được. Hơn nữa, Thương Thành đồ ăn ở bên trong cùng thức uống, xem ra cũng ăn rất ngon dáng vẻ. Trừ thức ăn cùng thức uống, Thương Thành còn ra bán các loại Bán được so thức ăn muốn quý rất nhiều, nhưng hiệu quả cũng 10 phần thần kỳ. Tỷ như có khoản ti tan thuốc nước, có thể tạm thời tăng lên người sử dụng lực lượng, duy trì 2 giờ. Còn có một cái năng lượng thuốc nước, có thể tạm thời tăng lên người sử dụng sức bền, duy trì 2 giờ. Ngoài ra còn có tạm thời tốc độ tăng lên cùng lực bộc phát nhanh chóng thuốc nước, cũng là duy trì 2 giờ. Rất hiển nhiên, những thứ này đều là trong trận đấu có thể sử dụng duy nhất một lần dự tệ, xem ra hiệu quả phi thường thực dụng, chỉ là có chút quý. Theo đẳng cấp tăng lên, thương thành còn có nhiều hơn hàng tốt giá rẻ thần kỳ dược tệ cùng đạo cụ sẽ lục tục giải cấm, kính xin chờ đợi. Hàng tốt giá rẻ Mỗi một loại dược tề đề giá 10.000 PENANTI Vương đã giá, cái này còn gọi hàng tốt giá rẻ. Cười khổ một tiếng về sau, Tô Đông rất nhanh liền nhớ lại, thăng cấp đến cầu làm về sau, hệ thống mở ra thương thành, tưởng tượng bản thân một chương ngôi sao bóng đá năng lực chặn, cái này vậy là cái gì? Quy một chương 7, bạ tỷ GOL. Ngôi sao bóng đá năng lực chặn, có thể để cho ký chủ có mỗi một vị ngôi sao bóng đá mỗi loại năng lực. Tô Đông tiến vào thương thành ngôi sao bóng đá năng lực chặn phân khu trồng, hấp dẫn nhất hắn chính là thần tượng Ronaldo. Trong đó, Ronaldo năng lực trận có rất nhiều, tỉ như hắn goal, đột phá, thậm chí bao gồm hắn quả lắc qua người. Bất đồng ngôi sao bóng đá năng lực chặn đại biểu Ronaldo bất đồng năng lực. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu ủng có năng lực chặn về sau, Tô Đông năng lực là có thể lấy được tăng lên nhanh như gió, bởi vì năng lực chặn vẹn vẹn chỉ là có một phần năng lực, nhưng phần này năng lực phát huy được hiệu quả cao thấp, quyết định với Tô Đông thực lực bản thân. Tỉ như Ronaldo tuyệt kỹ thành danh quả lắc qua người, Tô Đông lấy được phần này năng lực về sau, có thể phát huy ra bao nhiêu hiệu quả, quyết định với tốc độ của hắn, lực bộc phát, dẫn bóng, sự linh hoạt, cùng với biến tốc biến hướng năng lực. Nếu như những năng lực này cũng tương đối kém, vậy cho dù có ngôi sao bóng đá năng lực chặn, Tô Đông cũng không thể phát huy ra hiệu quả. Tối đa cũng chính là hù dọa một hù dọa tay ngang. Còn có một điểm rất trọng yếu chính là, ngôi sao bóng đá năng lực chặn là chọn lựa bậc thang thức kế phí. Tờ thứ nhất ngôi sao bóng đá năng lực chặn sẽ phải tiêu hao 100.000 Penanti Vương đăng giá, nhưng tấm thứ hai sẽ phải 500.000 Penanti Vương đăng giá, tấm thứ ba sẽ phải 1 triệu Penanti Vương đăng giá, cứ thế mà suy ra. Ngoài ra chính là ở một ít đặc thù thời khắc hoặc nặng muốn tiết điểm, hệ thống sẽ dành cho khen thưởng thêm. Tỉ như lần này, vừa bóng đá đường thăng cấp đến cổ làm, hệ thống mở ra thương thành, vì vậy liền tặng cho một chương ngôi sao bóng đá năng lực trận làm khen thưởng thêm. Ít nhiều có chút khai trương lớn bán hạ giá ý tứ. Kết hợp ngôi sao bóng đá năng lực chặn tình huống, Tô Đông nhất định phải rõ ràng đặc điểm của mình cũng ưu thế, cũng vây lượn những thứ này ưu thế tới mua ngôi sao bóng đá năng lực chặn, phải để cho mỗi một nanti vương đáng giá cũng dùng tại trên lưới lao. Suy nghĩ ra một điểm này, Tô Đông lập tức liền cẩn thận bắt đầu cân nhắc. Từ trước mắt đến xem, hắn mạnh nhất thuộc tính là tốc độ, đạt tới 51 điểm, tiềm lực cũng là cao nhất, mà lực bộc phát là 46 điểm, tiềm lực cũng đạt tới 71 điểm. Như vậy có thể thấy được, làm một cầu thủ, tốc độ là ưu thế của hắn. Nhưng muốn chọn tốc độ hình ngôi sao bóng đá năng lực trận Tô Đông cũng không cho là như vậy, bởi vì hắn rất rõ ràng, tốc độ không có ưu thế. Không nói cùng rõ nghi loại tốc độ này thật nhanh cầu thủ đi so sánh, coi như ra sao nhét Jesse đồ, Tô Đông tốc độ cũng không chiếm ưu thế, ở Bồ Đào Nha cạnh kỹ trong hội, cũng không thiếu tốc độ xuất sắc cầu thủ. Dưới tình huống này đi đấu tốc độ, đây không thể nghi ngờ là rất không lý trí. Hiện nay Tô Đông cần nhất hay là cái loại đó có thể phát huy ra dựng xảo thấy bóng hiệu quả ngôi sao bóng đá năng lực chặn, bởi vì mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó chính là ở lại châu Âu bóng đá. Mà ở trên sân bóng, không có so ghi bản cố lực hấp dẫn năng lực. Càng quan trọng hơn là Tô Đông Súc Gol là kế giới tốc độ thứ 2 cao thủ tính, đạt tới 47 điểm, tiềm lực tuy nói chỉ có 64 điểm, nhưng chỉ cần nhiều cho một chút thời gian, hắn hoàn toàn có thể đem tiềm lực cho tăng lên. Súc Gol loại ngôi sao bóng đá năng lực trận cũng có rất nhiều, có chân trái, có chân phải, có đánh đầu, từ lệ đến Maradona, từ Van Basten đến Ronaldo. Quá nhiều ngôi sao bóng đá năng lực trận thả vào Tô Đông trước mặt, cũng quá có lực hút. Tô Đông bây giờ cảm giác giống như là hoàng đế ở lật bài tử, hậu cung giai lệ 3000, mỗi cái đều là giai nhân tuyệt sắc, là ai tốt đâu. Đây thật là một phi thường nhất đầu truyện. Bất kể thế nào chọn đều có một loại tổn thất mấy triệu cảm giác. Nhưng cuối cùng, Tô Đông hay là làm ra lựa chọn Bạt tỷ GOL. Chiến thần Bạt tỷ Sĩ đây cũng là Tô Đông vô cùng vô cùng thích một kẻ siêu sao, hắn chọn vẹn thuyết Minh một loại bạo lực mỹ học, hắn để cho người hâm mộ cảm nhận được cái gì gọi là thỏa thích lâm ly đi bản, cảm nhận được lực mạnh ra kỳ tích sung sướng. Nhưng Tô Đông lựa chọn Bạt tỷ GOL nguyên nhân không hề chỉ là bởi vì thích, thậm chí Bạt tỷ GOL đối thân thể lực lượng cũng có không nhỏ yêu cầu, mà lực lượng vừa đúng là Tô Đông cho yếu. Vậy tại sao chọn Bạt tỷ Là Argentina cầu thủ, Bati Silva tả kỹ thuật không hề nhắm nhủi, hắn không có hoa lệ mang banh qua người, cũng không có rất tinh xảo kỹ thuật, hắn càng giống như là một thanh đại sào bất công huyền thiết trọng kiếm. Bati gở lợi chỗ lợi hại nhất đang ở vòng cấm địa tuyến phụ cận Bolly, cùng với hắn lội ra phòng thủ cầu thủ sau lực mạnh Bolly, còn có hắn xoay lưng giữ bóng sau xoay người Bolly. Tô Đông kỹ thuật cũng không mạnh, bao gồm Ronaldo, Van Basten, Van Nịt tẹo dù đám người sút gol kỹ xảo cũng phi thường sắc, họ đều cần có phi kỹ thuật cơ, thậm chí là phi thường nhắm dưới sống, như bóng. Dưới so sánh Bạc tỷ sư đả đối kỹ thuật yêu cầu sẽ tương đối hơi thấp một ít. Về phần nói lực lượng chưa đủ, đây cũng không phải là không thể luyện, hơn nữa luyện còn rất nhanh. Suy nghĩ ra tầng này, Tô Đông cũng cũng không do dự nữa, trực tiếp lựa chọn bạ tỷ GOL ngôi sao bóng đá năng lực chặn. Chúc mừng người đạt được ngôi sao bóng đá năng lực chặn bạc tỷ GOL. Nương theo hệ thống một cái tin tức, Tô Đông cảm giác được một dòng nước ấm sông lên đầu, nhanh chóng khuyết tán đến toàn thân, có một loại cảm giác rất đặc biệt ở làn tràn, nhưng cụ thể là cái gì, hắn tạm thời cũng không cách nào làm rõ ràng. Đổi ngôi sao bóng đá năng lực chặn về sau, Tô Đông lại ở trong cửa hàng mua một vài thứ. Mấy bình bò rừng thức uống, một phần bữa ăn sáng, một chai ti titan thuốc nước, một chai năng lượng thuốc nước cùng một chai nhanh chóng thuốc nước. Những thứ này tổng cộng hoa hắn hơn 30.000 vua bóng đá đáng giá, đem hắn toàn bộ tài sản cũng tiêu hao hầu như không còn. Nhưng hết cách rồi, ngày mai khảo hạch đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu, không cho sơ hết. Vua bóng đá đáng giá không có, có thể kiếm lại, nhất là chờ gió nghỉ sau khi trở lại, xoạc đứng lên cũng không khó. Nhưng nếu là ngày mai khảo hạch không thông qua, vậy hắn cũng chỉ có thể quấn gói về nhà. Cho nên, hắn chỉ có thể là đẩy bờ UFF tấn chiến. Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ cũng không phải là một chi cường đội. Nhưng rốt cuộc cũng là mấy mươi năm lao đội bóng. Sân bóng cùng sân huấn luyện đang ở Lisbon khu vực thành thị khu vực trung tâm, khoảng cách bến tàu, đền nệm tháp cùng người phát hiện bia kỷ niệm cũng không xa. Tháp Canh sân đến nghi á là Bồ Đảo Nha cạnh ký hội chủ chợ tên, phía tây là một căn thể thao trung tâm, phía bắc thời là một tòa bên trong phòng bể bơi, thể thao trung tâm cùng bên trong phòng bể bơi giữa có một khối nhỏ kích thước nơi trốn. Nơi này chính là Bồ Đảo Nha cạnh kỹ sẽ đào tạo trẻ nơi trốn. Tô Đông gần như là đạp điểm tới đến sân huấn luyện, lúc này bên trong sân đã tụ tập không ít đào tạo cầu thủ, huấn luyện viên cùng giá trưởng. Đây cũng là Bồ Đảo Nha đào tạo trẻ một đạp điểm. Đó chính là gia trưởng cũng phi thường coi trọng, mỗi một đường khóa huấn luyện cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Tuy nói không có chế, nhưng khoảnh thai mà tới Tô Đông hay là hấp dẫn không ít người chú ý. Đây là hắn gần đây hơn một tháng qua, lần đầu tiên đặt chân khối này nơi trốn, cho tới liền Bồ đảo Nha cạnh kỹ sẽ các huấn luyện viên cũng cho là hắn không chịu khổ nổi, chứ hạn trở về nước đi. "Hi, Tô, tới nơi này." Đội thanh niên huấn luyện viên trưởng gọ ba xa xa chào hỏi. Tô Đông cảm nhận được chung quanh ánh mắt khác thường, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, bước nhanh tới. Đoạn thời gian gần nhất thế nào cũng không có tới lưới bóng. Gọ ba hỏi, "Hắn rốt cuộc là thu tiền?" Ta đều ở đây phía bắc trong công viên lưới bóng, tự mình một người." Từng Gõ Ba rất là hoài nghi nhìn chằm chằm Tô Đông nhìn một hồi, hiển nhiên cũng không tin cách nói này. Đây càng giống như là lười bịa ngực cớ. Hắn nên là đi du lịch đi, Gọ Ba nghĩ thẩm. Bất quá, loại chuyện như vậy cũng không trọng yếu, càng là cùng Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ không có chút quan hệ nào. "Kia chờ một chút ngươi sẽ để cho chúng ta nhìn một chút, ngươi đoạn thời gian gần nhất huấn luyện thành quả đi." Gõ Ba nhìn như khích lệ cười nói, nhưng hắn trong ánh mắt hài hước bán đứng hắn. Tô đông cảm nhận được, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ nhân đại nhiều cũng xem thường hắn, một điểm này hắn cũng không kinh ngạc. Hắn âm thầm quyết định, chờ một lúc nhất định phải để cho bọn họ đều thất kinh. Sáng sớm hôm nay, hắn hay là 5 giờ rạng sáng đi ngay công viên Edo bảy ra sân luyện bóng, mà thăng cấp sau thực lực, cùng với bạ tỷ GL hiệu quả, để cho hắn phi thường hài lòng. Hơn nữa, chờ một chút hắn là đầy bờ UFF tham gia trận đấu. Tuy nói Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ chẳng qua là đội bóng nhỏ, có thể tham gia khảo hạch cầu thủ cũng không thiếu. Chủ yếu đều là một ít sẩm mỡ kem cùng lớp bồi dưỡng cầu thủ, còn có giống như Tô Đông loại này người bị hại. Khao hạch nội dung cũng rất đơn giản, chính là phân đội tranh tài. Phân đội tranh tài là đầy đủ nhân viên 11 người tiến hành đối chiến, đội thanh niên tranh tải thời gian chỉ có 60 phút, cũng chính là bên trên nửa hiệp sau các 30 phút, huấn luyện viên sẽ ở bên sân đánh giá mỗi một cầu thủ biểu hiện. Ở phân đội tranh tài trước, trước tiến hành một hệ liệt nóng người huấn luyện, Tô Đông không có đem hết toàn lực, biểu hiện cũng không chói mắt. Tỉ như truyền bóng cùng dừng bóng, còn có bao gồm 10m cùng 30m vọt lên đi vòng vèo chạy, những hạng mục này hắn cũng biểu hiện được tương đối bình thường, thậm chí bộc lộ ra chuyền bóng phương diện chút chưa đủ. Bồ Đào Nha có rất nhiều gốc phi cầu thủ, mà châu phi cầu thủ nhanh thơ thịt để cho tốc độ của bọn họ cùng sức bền phi thường xuất sắc, cho nên dưới so sánh, Tô Đông tốc độ cùng lực bộ phát sắc thực cũng không đỗ suất. Huấn luyện viên trưởng gõ ba tại chỗ bên tờ ơi lạnh nhạt. Vừa mới bắt đầu hắn còn đối Tô Đông bao nhiêu tâm tồn tò mò, nhưng đang nhìn mấy cái nóng người hạng mục sau, hắn không khỏi lắc đầu một cái. Đây là một kẻ rất bình thường cầu thủ. Bởi vì Tô Đông có hơn một tháng thời gian chưa có tới đội bóng báo cáo, cho nên gõ ba đã quên lúc trước Tô Đông biểu hiện cuộc như thế nào, nếu không, lẫn nhau so sánh, hắn nhất định sẽ phát hiện kỳ thực Tô Đông tiến bộ phi thường lớn. Nhưng bây giờ, gọ ba chỉ có một ấn tượng, đó chính là bình bình. Đối bình thường cầu thủ không có ấn tượng, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Ở ban sơ nhất mấy cái khảo hạch hạng mục trong, có thể cho gọ ba lưu lại ấn tượng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đào tạo trẻ chính là như vậy, một đào tạo trẻ hàng năm có thể có một lượng tên cầu thủ nhô ra, kia đều đã là thấp ngang. Mà Tô Đông thời là sớm sớm đã bị gọ ba sử tự hình, liệt vào thành tẩy danh sách. Nóng người sau khi kết thúc, khảo hạch chính thức bắt đầu. Căn cứ ngày thường biểu hiện, huấn luyện viên đối tham gia khảo hạch cầu thủ tiến hành phân tổ. bị an ở thực lực yếu nhất sau lương đội bóng trong. Đây là một chi không ôm bất kỳ hy vọng nào đội bóng, nhưng Tô Đông lại cũng không thèm để ý quy 1.8, đây là Tô Đông. Tô, người bình thường cũng đá vị trí nào? Bên sân, tạm thời vai diễn khách mời huấn luyện viên hỏi thăm Tô Đông. Tiên Phong. Huấn luyện viên nghe xong, nhớ mày, nhìn lại một chút cái khác cầu thủ, chờ tầm mắt lần nữa trở lại Tô Đông trên người lúc, hắn mới mở miệng nói ra, hôm nay sợ rằng không có biện pháp để cho người đá tiên phong, chúng ta đã có hai cái tiên phong, và cái tiền đạo cánh. Đây cũng là đào tạo trẻ một lớn đặc sắc, gần như tất cả mọi người cũng hướng về phía Tiên Phong đi. Như vậy, ta nhìn thân thể ngươi điều kiện cũng không tệ lắm. Nếu không liền tạm thời đóng vai một chút trung vệ. Trung vệ? Tô Đông có chút kinh ngạc. Hắn nhưng là một tiền phong, thế nào lại là trung vệ? Hai vị này đưa một trước một sau, thế nào vai diễn khác mời? Huấn luyện viên, ta... Được rồi, tạm thời liền quyết định như vậy. Huấn luyện viên khoát tay chặn lại, ngắt lời hắn, hiển nhiên cũng không có đem ý kiến của hắn cùng ý tưởng để ở trong lòng, chuẩn bị một chút, chờ một lát tận lực biểu hiện, đừng quá coi trọng thành tích, nặng ở tham dự. Bọn họ là thực lực yếu nhất một đội, cũng chỉ có thể an ủi mình nặng ở tham dự. Tô Đông trong lòng có lửa. Hắn khu phục. Ở vua bóng đá đường hệ thống cá nhân trong hàng Tô Đông lựa chọn sử dụng ti Titan thuốc nước. Trong lúc bất chợt, hắn chỉ cảm thấy một dòng nước ấm nhanh chóng ở trong máu chảy xuôi, cũng nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Sử dụng Titan thuốc nước, ký chủ lực lượng lấy được tăng lên, kéo dài 120 phút. Tô Đông rất bất đắc dĩ, luôn cảm giác là hệ thống đang ngầm thao tác, bởi vì cũng không có nói cho hắn biết, rốt cuộc cái này Titan thuốc nước tăng lên bao nhiêu. Nhưng hắn rất mau tiến vào cá nhân giao diện thu tính, phát hiện mình lực lượng từ nguyên lai 37 điểm, tăng lên tới 41 điểm. Nói cách khác, tăng lên đại khái 10%. Sau đó, hắn lại lập tức sử dụng nhanh chóng thuốc nước cùng năng lượng thuốc nước, đều là kéo dài 120 phút dự tế. Cái này hai khoản dược tể cũng đều để cho tốc độ của hắn, lực bộc phát cùng sức bền cũng tăng lên 10%. Một cái lựa đi ra giống như rất tầm thường, nhưng đầy bở UF sau, toàn thân tăng lên hay là rất rõ ràng. Này, ngươi nhanh lên một chút, tại chỗ bên lề già lề dễ, làm gì chứ? Thấy được Tô Đông tại chỗ bên dây rựa, bên sân huấn luyện viên không kịp đợi thúc dục. Trung quanh tất cả mọi người cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Đông, cũng cảm thấy cái này Trung Quốc tiểu tử có chút trở ngại. Tô Đông cũng không có đem ánh mắt của mọi người để ở trong lòng. Nắm lên một chai bò rừng, uống vào mấy ngụm về sau, lúc này mới thản nhiên ra sân. Buổi sáng hắn liền thí nghiệm qua, bò rừng thức uống có thể để cho thân thể của hắn khôi phục so bình thường càng mau một chút. Đã chứng vệ thật sao? Các người chờ coi. Tô Đông ra sân lúc, trong lòng âm thầm quyết định, tranh tài bắt đầu. Tuy nói đều là 15, 16, 17 tuổi cầu thủ trẻ, nhưng thực lực sai biệt lại rất lớn. Tô Đông chống người mặc hoàng sao lưng cái này đội thực lực rõ ràng yếu hơn, vừa mở trận liền ở vào tình thế xấu. Không bao lâu, trực tiếp liền bị đối phương đánh vào một câu. Điều này làm cho bên sân huấn luyện viên tức giận tới mức giơ chân. Tô Ngươi chuyện gì xảy ra? Vậy hẳn là ngươi phòng thủ vị trí. Tô Đông quay đầu nhìn một cái bên sân huấn luyện viên trưởng, hắn rất muốn giải thích nói, rõ ràng là hợp tác chạy ra khỏi vị trí, ta mới bị bắt buộc cùng di động, thế nào quay đầu lại lại thành ta nổi. Nhưng hắn biết, đây là một loại thành kiến. Vì vậy, hắn cũng không có lại giải thích thêm. Đỏ sau lưng thực lực xác thực càng mạnh, phối hợp cũng đã càng tốt hơn, xem xét lại Tô Đông chỗ hoàng sau lưng, không chỉ có thực lực yếu hơn, phối hợp cũng không được, cầu thủ chuyển nhận banh sai lầm rất nhiều. Ở đối phương nghiêm mặt tranh chấp hạ, trung chẳng cầu thủ một lần chuyền bóng sai lầm, trực tiếp đem cầu chuyển cho đối phương tiến phong. Cái này không phải thành trợ công sao? Tô Đông đầy lòng buồn bực, nhưng đối loại này heo đồng đội cũng không có cách nào, chỉ có thể trước tiên trở về đến vị trí rồi. Đối phương tiên phong mới vừa mới vừa vào một cầu, lòng tin rất đủ, được bánh xoay người về sau, hướng Tô Đông xung lại. Xem ra hắn là muốn đơn đấu rơi Tô Đông, lại tiến một cầu. Tô Đông ở mật thiết lưu ý động tác của đối phương, cả người không ngừng ngồi lại. Quá khứ cái này hơn một tháng, hắn cùng Jony đấu không biết bao nhiêu lần, toàn bộ đều là một trọi một tờ cờ. Mà vào giờ phút này, nhìn dẫn bóng áp sát đối thủ, hắn sinh ra một loại cảm ứng, đối thủ quá yếu. Hắn đã thành thói quen cùng dọn nhỉ đấu cái loại đó thường độ, trong lúc bất chợt gặp phải một yếu rất nhiều đối thủ, hắn phát hiện, bất kể đối phương định làm gì, hắn đều có biện pháp đi phòng thủ, thậm chí cướp cầu. Loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt, mãnh liệt đến làm đối phương dẫn bóng sông vào hắn phòng khu lúc, nguyên bản lui về phía sau Tô Đông không nghĩ chỉ hoàn được nữa, đột nhiên cấp trước một bước. Hai người gần như là gặp phần qua, đối phương lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không có đứng vững, nhưng dưới chân cầu nhưng không thấy. Bốn phía nhất thời truyền ra một tràng ồ lên ầm thanh. xinh đẹp cướp bóng. Tô đông cắt bóng sau, nhanh chóng dẫn bóng đi phía trước tới. Trung vệ đột nhiên dẫn bóng lên vào, nhanh chóng làm rối loạn đối phương phòng thủ an bài. Đội thanh niên tranh tài bản thân chiến thuật cũng không nghiêm cẩn, vừa lo lên, khắp nơi đều là chỗ sơ hở. Tô Đông cấp ở phòng thủ cầu thủ áp sát trước, chuyền cho một kẻ trung trảng đồng đội, cũng nhanh chóng chỉ hướng phía trước. Đi phía trước chuyển. Quả bóng giống như là củ khoai nóng bỏng tay, đồng đội mới vừa bắt được cầu, đang sợ hãi bị đối thủ cuốn lấy các bóng, sốt ruột mong muốn chuyển đi, nghe được tiếng đều, nơi nào sẽ còn suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem cầu đi phía trước đá. Nguyên bản dẫn băng lên Tô Đông ở chuyền trong mắt, lấy tốc độ nhanh nhất về phía trước đâm, cả người giống như là một mũi tên. Xuyên thấu đỏ sau lưng hàng phòng ngự hai đầu phòng thủ tuyến. Đối phương cũng có một kẻ hậu vệ đang nhanh chóng trở về đuổi, nhưng vẫn vậy bị Tô Đông cấp trước một bước, ở bên ngoài vùng cấm đưa bóng dừng lại. Một chọi một, Tô Đông không cho đối phương bất cứ cơ hội phản ứng nào, không chế được cầu về sau, lập tức dẫn bóng áp sát, đồng thời lưu ý cửa phía sau tướng. Từng bước từng bước. Ở đối phương không nhịn được dành trước ra chất lúc, Tô Đông đột nhiên đưa bóng hướng bên phải một chuyến, cả người lùi theo, nhấc chân giật bắn. Hiện trường chỉ nghe được một tiếng, trực tiếp quả bóng như thoát nòng súng ra pháo đạn, lấy thế đánh không kịp thai, chui vào thủ môn sau lưng công thành. Từ đầu tới đuôi, Tô Đông chưa cho hai bên cầu thủ cùng bên sân người hâm mộ bất kỳ thời gian phản ứng nào, mãi cho đến cái này vào rồi, tất cả mọi người mới phản ứng lại. Bên sân rất nhanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hoa chẹp, cái này cầu đi vào xinh đẹp. Quá nhanh quá mạnh mẽ. Thật không nghĩ tới, hắn lại có thể đá ra như vậy sút gol. Không chỉ có trung quanh người hâm mộ luôn miệng khen ngợi, đối trận hai bên cầu thủ cũng đều hết sức kinh ngạc, ngay cả bên sân huấn luyện viên cùng huấn luyện viên trưởng Gò Ba cũng mười phần khiếp sợ. Đây là Tô Đông? Đúng gì à, Huấn luyện viên có chút không dám tin tưởng. Gò Ba cũng cảm thấy không thể tin được. Bởi vì ở trong ký ức của hắn, Tô Đông cũng không có năng lực như thế. Nếu như có, hắn không thể nào không có bất kỳ ấn tượng. Nhất định là trùng hợp, nhất định là. Huấn luyện viên 10 phần đoán chắc nói. Lam Hoàng sau lưng vai diễn khách mời huấn luyện viên, hắn ngược lại cũng không tin mình cầu thủ. Gọ Ba cố gắng nghĩ lại lên mới vừa rồi phát sinh hết thảy, từ cắt bóng đến sau trên vào, nhất là ở chuyển bóng sau đột nhiên nhanh chóng trên vào, Tô Đông biểu hiện cũng làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin. Đừng nói là ở đội thanh niên, coi như là ở đội 1, rất nhiều cầu thủ đều chưa hẳn có thể làm được. Cái này thật chỉ là trùng hợp, để cho hắn đá Gọ Ba nói Hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc là có phải hay không trùng hợp. Không đợi huấn luyện viên phản ứng kịp, huấn luyện viên trưởng lại lần nữa dặn dò, để cho cái khác cầu thủ cho nhiều hắn chuyển bóng. Hai đầu chỉ thị rất nhanh bị chuyển tới sân bóng bên trên. Đợi đến Đỏ Sau Lưng chuẩn bị lần nữa giao bóng thời điểm, Tô Đông đã đứng ở tiên phong vị trí. Lại là một lần Hoàng Sau Lưng đội tấn công. Tô Đông ở cấm khu tiến đầu, dùng thân thể ngăn trở đối phương trung vệ, nhận banh lúc dừng phải hơi có chút lớn. Nhưng không có sao, hắn nhanh chóng xoay người, đuổi về phía trước, lại làm một cái nhấc chân dẫn bắn. Quả bóng lại một lần nữa giống như như đạt bị đánh vào Đỏ Sau Lưng cũng thành. Xin đẹp Bên sân xem cuộc chiến gõ bà cũng kích động, không chỉ là bởi vì Tô Đông cái này đi bàn, Trung quanh người hâm mộ cũng giống vậy bị nhen lửa nhiệt tình, bởi vì như vậy ghi bàn thật sự là quá sảng khoái, tràn đầy một loại bạo lực mỹ học. Hắn ghi bàn để cho ta nhớ tới bà thì sư phụ ta." Gõ Ba hương phấn nói. Một lần là tình cờ, nhưng hai lần chính là tất nhiên. Hắn bây giờ có thể 100% khẳng định, Tô Đông ghi bàn không phải tình cờ. Tiểu tử này thế nào trong lúc bất chợt biểu hiện được tốt như vậy? Chẳng lẽ, cái này hơn 1 tháng qua, hắn thật sự là đang vui lều khẩu luyện. Gõ Ba không có ý định đi tra cứu cái vấn đề này. Bởi vì hắn thấy được một thanh dữ tại Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ trong tay lao nhọn, một ở cùng lứa trong lực lượng mới xuất hiện cầu thủ trẻ. Điều này đại biểu cái gì? Không có người nào so gọ ba càng rõ ràng hơn. Chỉ 60 phút trên tải, Tô Đông đánh vào 4 cái cầu. Bên trên nửa hiệp sau các tiến 2 cầu. Tuy nói đội thanh niên trong trận đấu, ghi bàn không hề khó khăn, nhưng ở Bồ Đào Nha cạnh kỹ có thể như vậy đội bóng trong, có thể ở đơn trận đánh vào 4 cái cầu, đây đã là phi thường hiếm thấy chuyện. Cái trước là ai, gọ ba đều đã quên. Nhưng hắn có thể khẳng định một chút chính là, người kia không bao lâu liền đi. Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ chú định không giữ được như vậy cầu thủ, bọn họ thường thường đều là vừa ló đầu, liền bị cái khắc cấp bậc cao đội bóng cho đè mắt tới, nhất là Bờ Lý Luân Sệt. Làm quan hệ hợp tác, Bờ Lý Luân Sệt có bổ đảm Nha cạnh kỹ sẽ cầu thủ quyền ưu tiên. Dĩ nhiên, mỗi một cái rời đi cầu thủ, cũng sẽ vì Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ lưu lại một khoản khả quan chi phí, lâu thì 100.000 euro, nhỏ thì 3-40.000 euro, mấu chốt liền nhìn tên này cầu thủ biểu hiện như thế nào. Mà số tiền này đối với đội bóng lớn mà nói, như muối bỏ bể, nhưng đối Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ mà nói, lại tương đương với một khoản tiền lớn. Gọ Ba đối loại chuyện như vậy đã sớm quen tay quen nẹo. Phân đội tranh tài một đánh xong, hắn nên cái gì cũng không để ý tới, trực tiếp đón nhận Tô Đông. "Tô, ngươi mới vừa rồi biểu hiện thực tại quá tuyệt vời." Gọ Ba vẻ mặt tươi cười khen, "Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi theo chúng ta bồi huấn hợp đồng đến kỳ đi." Tô Đông gật đầu, "Hai ngày nữa liền đến kỳ. Có hưng thu hay không ra hạn?" Gọ Ba quan tâm hỏi. Kia ân cần thái độ, cùng mới vừa rồi phản phất giống như là hai người. Tô Đông lập tức liền hiểu được, đây là thấy được biểu hiện của hắn, đội bóng mong muốn lưu hắn lại. Cái này ở Tô Đông trong dự liệu, nhưng vẫn là để cho hắn cảm thấy cao hứng. Hắn đối Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ không có tình cảm gì, thậm chí đối gõ ba bọn người không có nửa điểm thiện cảm. Nhưng hắn cần một chi đội bóng, cần một biểu hiện mình võ đại. Dĩ nhiên, ngươi không cần thiết lập tức liền đáp ta, chờ một chút ngươi tới phòng làm việc của ta, trước nghe một chút chúng ta đối sắp xếp của ngươi cùng kế hoạch, cùng với chúng ta cho ra thành ý, ngươi trở về cùng người nhà của ngươi cùng người đại diện thương lượng một chút, lại cho ta trả lời không muộn. Gọ ba lời này để cho Tô Đông an tâm. Cái này một giờ nữa khắc, hắn cũng thực tại không cách nào làm ra quyết định. Quy 1 chương 9, Tất Sát Tới thời điểm không ai biết đến, lúc rời đi ngẩng đầu dứt ngực. Tô Đông rất thích trung quanh nhìn hắn thời điểm cái loại đó áo ước, thậm chí ánh mắt ghen tị, kia để cho hắn say mê. Từng có lúc, hắn cũng là dùng loại ánh mắt này nhìn đám này đồng đội. Đi tới Bồ Đào Nha lâu như vậy, hắn chưa bao giờ như ngày hôm nay như vậy, từng chiếm được nhiều như vậy công nhận cùng tán thưởng, bất kể là tới từ người hâm mộ cũng tốt, đến từ huấn luyện viên cùng đồng đội cũng tốt, hoặc là đến từ huấn luyện viên trưởng gõ ba hứa hẹn. Toàn bộ những thứ này, cũng làm cho hắn kích động đến mong muốn hét lớn một tiếng. Hắn nghĩ muốn đi tìm cá nhân chia sẻ phần này vui sướng cùng thành kiểu. Cái đầu tiên nghĩ tới chính là Dọn Vì vậy, hắn ở khảo hạch sau khi kết thúc, Trước tiên chạy hướng ngoài hai cây số công viên E Dubai, mà càng làm cho hắn không tưởng tượng được là, hắn vốn cho lầm lên là trống không trong công viên, ở hắn kia quen thuộc phút San trong trảng, cái đó rời đi một tuần người quen biết ảnh vậy mà xuất hiện. Johnny, Người trở về lúc nào? Tô Đông kích động cùng chạy tới. Sân bóng bên trong khổ đợi Tô Đông Johnny, nghe được tiếng kêu sau cũng xoay người, thấy được Tô Đông cũng là hết sức cao hứng. Nửa đêm hôm qua vừa tới, buổi sáng phải hơi trễ. Hai người gặp mặt về sau, trực tiếp chính là một ôm nhị tình. Tuy nói chẳng qua là một tuần không thấy, nhưng thời gian nhưng thật giống như đã cực kỳ lâu vậy. Ngươi gần đây lười biếng rồi? Làm sao tới phải đã trễ thế này?" Dọ Nhi quan tâm hỏi. "Bây giờ đã gần chưa rồi, Tô Đông lúc này mới đến, cái này nhưng khiến Dọ có chút thất vọng. "Ta 5 giờ đã tới rồi." Tô Đông cười nói, "Hôm nay chúng ta đội bóng khảo hạch." Dọ bừng tỉnh ngộ, "Hắn hay nói đi, Tô Đông xem ra cũng không giống là cái loại đó sẽ lười biếng người. Kia khảo hạch thành tích thế nào?" Dọ Nhi quan tâm hỏi. "Tạm được, tạm được." Dọ có chút không lớn hài lòng, "Nói thế nào ngươi cũng cùng ta luyện lâu như vậy, mới tạm được." Tuy nói Dọ Nhi từ không có nói Tô Đông, hắn là kiêm một chi đội bóng, nhưng Tô Đông lại nói với Dọ Mình là bồ đảo nha cạnh, kỹ sẽ đội thanh niên cầu thủ. Ở Johnny trong luân tượng, chi này đội bóng hạng 3 cũng không sao. Đội một cũng không ra hồn, đội thanh niên liền bết bá hơn. Tô Đông cười ha ha một tiếng, kỳ thực, biểu hiện được cũng không tệ lắm, khảo hạch sau khi kết thúc, câu lạc bộ trước tiên liền muốn cùng ta ký hợp đồng. Vậy thì quá tốt rồi, sau này người liền có thể tiếp tục lưu lại. Johnny cũng thật cao hứng. Tô Đông nặng nghề gật đầu, nhìn về phía Johnny ánh mắt cũng tràn đầy cảm kích. Tuy nói hắn tiến bộ thần tốc là bởi vì vừa bóng đá đường, nhưng Johnny cho hắn trợ giúp cũng là phi thường lớn. Nếu như không có Johnny Hắn không thể nào tiến bộ phải nhanh như vậy. Có lẽ là cảm nhận được Tô Đông ánh mắt, biết hắn kế tiếp muốn nói điều gì, Johnny cấp mở miệng trước nói, nếu có thể lưu lại, vậy cũng chớ nói thêm nữa, trước hết để cho ta xem một chút, ngươi một tuần này đi tới ngọn nguồn có tiến bộ hay không. Nói, Johnny trực tiếp đem dưới chân quả bóng đá cho Tô Đông. Công viên hẻo đồ bảy sân đá bóng trống, lại một lần nữa chuyển ra hai người đấu độc tĩnh. Lên tới cấp thứ ba cầu làm về sau, Tô Đông cùng Johnny mỗi một trận đỏ sức đều có thể thu hoạch 300 VNĐ vương giá trị. Điều này làm cho Tô Đông cảm thấy thật bất ngờ, bởi vì cái này chứng minh Johnny thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn rút cuộc mạnh cỡ nào? Tô Đông đầy lòng nghi vấn, đồng thời cũng tràn đầy bội phục. Nhưng hắn cũng không biết, Johnny đối Tô Đông tiến bộ cũng cũng rất ngoài ý muốn. Trước kia, hắn mỗi ngày đều cùng Tô Đông giúp vào nhau, thói quen thành tự nhiên, ngược lại đối Tô Đông tiến bộ không có quá lớn ấn tượng. Nhưng lần này tách ra một tuần thời gian, khi hắn lại nhìn thấy Tô Đông thời điểm, rất rõ ràng có thể cảm nhận được Tô Đông tiến bộ. Nhất là ở một lần tỉ thí lúc, Tô Đông đột nhiên dẫn bóng lội ra một bước nhỏ, đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh sút गोल, thẳng treo không thành đáy lưới lúc, Johnny rất là kinh ngạc. "Bạ tỷ khen. Tô Đông vui cười hớn hở gật đầu. Đây là ta đoạn thời gian gần nhất, lén lén luyện tập tất sát khí. Nhưng rất nhanh, Johnny trở về hắn một cái bạ tỷ GOL, còn khiêu khích hướng hắn xua tay một cái chỉ, phản phất giống như là đang nói, không phải là bạ tỷ GOL sao? Ta cũng biết, Tô Đông rất không nói, cái này Tiêu Kỳ tiểu tử cái gì cũng không chịu thua. Ở sau trong cái đấu, Tô Đông chỉ cần có cơ hội, liền lên chân dứt điểm, cũng tiến mấy cái cầu, cái này trước tiên là không thể tưởng tượng. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra được, hắn đoạn thời gian gần nhất tiến bộ đúng là rất lớn. Dĩ nhiên, khoảng cách Johnny vẫn có trên lệch rất lớn. Tới, cho ngươi, trước uống một nước. Vào lúc giữa trưa, hai người mệt đến ngất ngư, thở hồng hộp tại chỗ bên nghỉ ngơi, Tô Đông ném cho hắn một chai bỏ rừng. "Ừm, cái này thức uống nơi nào mua? Rất uống ngon. Nếm thử một miếng về sau." Johnny cô lô Colo cô lô một hơi đem trọn bình bỏ rừng cũng làm rơi. Người phải thích, ta chỗ này miễn phí cung ứng." Tô Đông rất hào khí nói. Johnny ngược lại không có khách khí với hắn, ngược lại đem để tài chuyển tới mới vừa rồi tỷ thì với. Người bả tỷ GOLU lực còn chưa đủ, suốt côn đội chuẩn xác có chỗ thiếu sót, lực lượng cũng không đủ, vẫn là phải tăng cường một cái." Tô Đông gật đầu, hắn đối với lần này cũng tràn đầy đồng cảm. Câu lạc bộ chúng ta không có phòng thể dục, chỉ có một ít đơn giản phì giới, ta không dám tùy tiện luyện, người biết, không cẩn thận bị thương thì phiền vãi. Cẩn thận một chút là đúng." Johnny gật đầu, quay đầu ta dẫn ngươi đi một nhà ta thường đi phòng thể dục, nơi đó huấn luyện viên cũng rất chuyên nghiệp. "Tốt." Tô Đông dĩ nhiên không thành vấn đề. Tiếp xúc xuống, hắn biết Johnny là một cái yêu cầu cực cao người, thậm chí hắn huấn luyện lúc một chút tí vết nhỏ, Johnny cũng sẽ kén chọn yêu cầu hắn làm lại, cho tới Tô Đông cùng hoàng trách hắn, một trọm bảo bình nam nhân so sự lựa trẻ hết đẹp trùng nhã. "Đúng rồi, ngươi về nhà lần này là đã xảy ra chuyện gì?" Tô Đông quan tâm hỏi. Nguyên bản mặt mang nụ cười rộn rĩ thoáng qua vẻ rầu rĩ, nhưng rất nhanh chỉ lắc đầu nói, ra chút xíu ngoài ý muốn, cũng đã giải quyết, không cần lo lắng cho ta. Nói xong, hắn còn hướng Tô Đông cảm kích khẽ mỉm cười. "Ngược lại ngươi, bây giờ khảo hạch thông qua, có ý kiến gì?" Tô Đông cũng gặp khó khăn, đây cũng là hắn bây giờ nhất trố đau đầu. Gọ Ba mới vừa rồi cùng hắn nói chuyện, Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ muốn cùng hắn ký một bản đạo tạo trẻ hợp đồng, mỗi tháng thanh toán cho hắn 50 Euro sinh hoạt phụ cấp, ngoài ra còn có tham gia trận đấu các loại thưởng. Không chỉ có như vậy, Gọ Ba cam kết đem hắn cất nhắc đến đội 1, đi theo đội bóng huấn luyện cùng trên giải. Tô Đông rất rõ ràng, bản thân trước mắt là cầu làm cấp bậc, đại khái bên trên cũng là tương đương với nửa chuyên nghiệp trình độ, cùng Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ đội một trình độ xấp xỉ, mà con này đội bóng ở thứ ba cấp bậc đội bóng trong cũng cũng không tính vật trội, tương đối chung du. Cùng trước nhà kia gạt công ty con bất đồng, gọ ba cũng không có dấu giếm Tô Đông, hắn rõ ràng nói cho Tô Đông, câu lạc bộ sẽ tận lực cho hắn trợ rút, để cho hắn mau sớm trưởng thành cùng tiến bộ, đồng thời cũng sẽ cho hắn sung túc tranh tài cơ hội rèn luyện, mà mục đích chỉ có một, đó chính là chờ hắn biểu hiện xuất sắc về sau, đem hắn bán đi. Lời như vậy nghe ra giống như không phải rất thoải mái, nhưng trên thực tế, đây chính là bóng đá chuyên nghiệp. Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ sinh tồn chi đạo, chính là bán đi bản thân khai quật ra cầu thủ. Nghe ra điều kiện tạm được. Dọn nhỉ sau khi nghe, phê bình đạo, lương thắng cùng tiền thưởng đều là bình thường giá vị. ta trước ở đội thanh niên bắt được cũng là 50 euro phụ cấp, bất quá ta sẽ ở đá sân nhà thời điểm đi làm cầu đồng, mỗi trận 5 euro. Có sức hấp dẫn nhất hay là đội một huấn luyện cùng tranh tài cơ hội, biểu hiện tốt, người mới có cơ hội đi cái khác tốt hơn cấp bậc cao hơn đội bóng. Dĩ nhiên, ngươi bây giờ cũng có thể lựa chọn đi cái khác đội bóng thử huấn, nhưng ta cho là Coi như là thông qua, chỉ sợ cũng rất khó lập tức lấy được tranh tài cơ hội. Bồ đào nha cạnh kỹ sẽ dù nói thế nào, cũng là dài hạng 3 đội bóng, đối với tuổi gần 16 tuổi Tô Đông mà nói, các bậc này tranh tài vẫn rất có rèn luyện giá trị. Đúng vậy a cho nên tự ta đang suy nghĩ, vẫn là phải lưu lại tương đối tốt. Tô Đông cũng cảm thấy như vậy. Ngươi cũng đừng lo lắng quá nhiều, ta phát hiện ngươi khoảng thời gian này tới, tiến bộ phi thường lớn, nếu như giữ vững phần này thế đầu ta tin tưởng rất nhanh bổ đảo nhà cạnh, kỹ sẽ liền không giữ được ngươi, đến lúc đó ngươi không chỉ có thể thực hiện trở thành cầu thủ chuyên nghiệp mơ mộng, thậm chí nếu như có cơ hội, ta hy vọng chúng ta có thể trở thành đồng đội. Đồng đội? Tô Đông có chút không dám tin tưởng. Đúng vậy, chúng ta đội bóng gần đây cái này, 1 2 năm ở xây lại sân bóng mới, lại ở ngoại ô xây một tòa mới trụ sở huấn luyện, nghèo không su dính túi, mùa bóng chức năng lực tiến công quá yếu, năm nay mùa hè vì tiến cử một kẻ thực lực phái tiến phong, không thể không bán đi ba tên đại tướng, lúc này mới chấu đủ tiền đi vận hành. Cho nên, kế tiếp chúng ta nhất định sẽ lực mạnh cất nhắc đào tạo trẻ, hơn nữa chúng ta đào tạo trẻ thực lực phi thường mạnh, chỉ thu bổ đào nha tốt nhất cầu thủ trẻ." Johnny không khỏi tiêu ngạo nói. Tô Đông hơi kinh ngạc, hắn sớm đoán được Johnny chú đội bóng rất nhiều, nhưng không ngờ vậy mà ngưu đến mức độ này. Benfica, Sporting Lisbon hay là Burnley Luân Sệt? Tô Đông tò mò hỏi. Johnny hai hước cười trả lời, người đoán." Hai người lại ở phút Busan trong chàng ác đấu lên. "Vừa trưa, Tô Đông tiêu hao một ít vua bóng đá đăng giá ở thương thành trong đội hai phần cơm tây. sau đó làm bộ là bản thân đi điểm giao hàng, mời Johnny ăn một bữa." Kết quả người Bồ Đào nhà còn ăn say xương nó lạnh, khen không dứt miệng. Hai người tại công viên trong đợi cả ngày, mãi cho đến màn đêm dáng lâm sau mới tách ra. Trước khi đi, Džoni còn bày tỏ muốn cùng con này, cùng với người kia kêu, kêu là Nạp Lôi huấn luyện viên, trình giáo liên quan tới Tô Đông huấn luyện vấn đề, kế tiếp còn phải tiếp tục trợ giúp Tô Đông đặt huấn. Bất quá, theo mùa giải mới đến, hai người đoán chừng cũng không có biện pháp giống hơn nữa trước như vậy, cả ngày lẫn đêm cũng ngâm trùng một chỗ. Buổi tối hôm đó trở lại nhà tập thể, Tô Đông nhận được huấn luyện viên trưởng gõ 3 điện thoại. Gõ hiển nhiên đối ký hợp đồng mười phần có trọng, một lại nhấn mạnh Bồ cạnh kỹ sẽ đem cho hắn đãi ngộ. Đồng thời cam kết chỉ cần ký hợp đồng, lập tức liền có thể lấy đi theo đội một huấn luyện cùng tranh tài. Chúng ta mỗi một trận đấu cũng sẽ an bài ngươi ra sân, cho ngươi đủ cơ hội rèn luyện. Tô Đông bản liền quyết định ký hợp đồng, lập tức lại càng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng. Bởi vì trước Tô Đông đến Bồ Đảo Nha cạnh ký sẽ lúc, ủy thác người đại diện chính là kia một tên lường gạt, cho nên lần này hắn rõ ràng nói cho gọ ba, bản thân không có người đại diện, đến lúc đó tự mình đi ký hợp đồng. Gọ ba đối với lần này cũng không để ý, ngược lại chỉ muốn cầu thủ chịu ký hợp đồng, có hay không người đại diện cũng không là vấn đề. Ký hợp đồng về sau, Tu Đông còn lấy được một khoản khoảng 100 euro ký tên phí. Đây cũng là một khoản thu hoạch ngoài ý muốn. Quy 1 chương 10, chân đất chân giáo đến. Lạc lôi công tác đường cái, đường Rô sở nhà trọ. Johnny trở lại nhà trọ, sung sướng tám, cả người lần cảm giác tinh thần. Bạn cùng phòng Cê Mễ đổ lại đi ra ngoài sóng. Ở Lisbon, chỉ cần phơi ra sở sport team Lisbon cầu thủ chưa bài, luôn sẽ có một đống lớn mỹ nữ đứng xếp hàng chờ đưa tới cửa. Đây đối với trẻ tuổi cô bé mà nói, tuyệt đối là một bước lên trời cơ hội tốt. Hàng năm cũng không biết có bao nhiêu nữ hài. Bởi vì dính vào cầu thủ chuyên nghiệp leo lên bổ đảo nha các tờ báo lớn trong địa về phần kế tiếp phát triển Vậy thì nhìn mọi người bản lãnh cao thấp có cô bé mãi mãi cũng không thoát khỏi được mộ mô cầu thủ bạn gái Hà qug chỉ có thể có bạn trai hoặc Trượng phu ra mắt mà có chút cô bé rất nhanh là có thể xông ra nửa bầu trời thậm chí trong giây phút đã bạn trai thôi vị loại chuyện như vậy quá nhiều Johnny đã sớm xem thấu một điểm này cho nên hắn không thích ra cửa nếu không lấy thân phận của hắn cùng tướng mạo đuổi ngược hắn cô bé có thể từ bảng baơ hầu tức Qu quảng xếp hàng sânn vàạ bây giờ hắn nhiều hơn hay là chuyên chú vào đá bóng nhất là ở trong đội 2 kẻ tử địch cũng được cất nhắc tới đội 1 về sau, tâm tình của hắn liền trở nên càng thêm phấn cấp. Nếu như không phải phát sinh chuyện kia, đưa đến hắn bỏ lỡ mùa bóng chuẩn bị chiến đấu, đoán chừng hắn cũng ở đây đội 1. Nhưng trên thế giới chuyện lấy ở đâu nếu như, thở dài về sau, Dọny nhỉ cũng không có đối với việc này quá nhiều xoắn xuýt, hắn rất nhanh liền cho Lệ và En hòn này đánh một thông điện thoại, chủ yếu là câu thông liên quan tới Tô Đông một ít chuyện. Một tuần không thấy, Tô Đông tiến bộ để cho Dọny có chút mình. Thật có chúng ta U16 độ tuổi trình độ rồi. Con này cảm thấy thật bất ngờ. Dọny ở điện thoại bên này ừ một tiếng còn chưa đủ toàn diện, nhưng ta cảm giác có thể đứng ổn góc chân. Điện thoại bên kia bọn này rõ ràng trầm mặc chút lát, mới khen ngợi nói một câu, tiến bộ thật là nhanh a. Ai nói không phải đâu. Hơn một tháng trước, người này còn chỉ là một ở bóng đá nghiệp dư đội cũng đứng không đứng tiểu tử. Ta cảm thấy, nhất chủ yếu vẫn là hắn đoạn thời gian này, thật sự là liều mạng đang luyện. Dọ Nhi nói. Điện thoại bên kia bọn này cũng hừ một tiếng, bởi vì hắn là một đường nhìn tới. Ban đầu Dọ cũng không phải là ở thời gian hơn một năm trong, hoàn toàn lố xác. Hắn còn rõ ràng nhớ, năm đó Johnny mới tới đến đội bóng lúc, biểu hiện nhưng không ra hồn nhưng hắn lại tuyên bố muốn đánh bại trong đội siêu cấp thiên tài gì cắt đổ cả rẻ cùng et gà Những lời này vẫn luôn là toàn đội trò cười. Nhưng vật đuổi sao rời, cho tới bây giờ, ba người tịnh xương sở đuốt team Lisbon đội thanh niên biểu hiện xuất sắc nhất ba đại thiên tài, tất cả mọi người quay đầu lại, ai không bội phục Johnny năm đó lời nói hùng hồn. Mà Johnny quật khởi sau lưng, vừa đúng chính là hắn gần như điên cuồng huấn luyện. Đây hết thảy, làm đảo ma ấy dạ đồng hương bọn này là tận mắt chứng kiến tới. Tô Đông sẽ là kế tiếp Johnny sao? Còn này chưa từng gặp qua, không dám xác định, nhưng xem ra tựa hồ cũng là một bị hỏng bét tạo trẻ làm chế loại tiểu tướng. Rồi báo xong Tô Đông tình huống về sau, Johnny nói lên ý nghĩ của mình, nhưng bọn này lại phản đối hắn làm như vậy. Thẳng thắn nói, 16 tuổi đi ngay phòng thể dục luyện lực lượng, cái này quá mạo hiểm. Nhưng ta chính là như vậy luyện qua tới. Johnny chuyện đương nhiên nói, ngươi là một quái vật, không đại biểu người khác cũng là quái vật. Con này coi mắng. Kỳ thực, hắn vẫn luôn rất phản đối Johnny ở phòng thể dục quá độ huấn luyện, nhưng người này quá tranh cường hào thắng. Đang đội bên trên cạ dẻ s mạ cùng Marcelino về sau, tiểu tử này trực tiếp liền đem mục tiêu khóa ổn định ở án giờ dật rút trên người. Đây là người nào? Support tạo trẻ thể dục tháp số 1 bánh nam. Kết quả, thật đúng là để cho Johnny đổ theo. Bây giờ trong đội rất nhiều người hào hứng bàn luận, hắn ở trong phòng thể hình đợi đến 2 giờ sáng mới bị An Linh đội đi phòng công vi tích, chính là ở trong một thời gian ngắn đó đã thành. Trên người của người mang theo gấp phi hệ thống nhanh tố thịt, nhưng Tô Đông lại không có. người khi đó chơi như vậy, bản thân liền 10 phần mạo hiểm, sơ ý một chút liền có thể lưu lại không cách nào bù đắp mập họa, Tô Đông cũng không thể làm như vậy. Con này phân tích nói, vậy làm sao bây giờ?" Rất đơn giản, trước từ một ít trụ cột huấn luyện bắt đầu, tỉ như nằm ngửa ngồi dậy, khí đất, thổ si dầu các loại Còn có chính là phụ trọng huấn luyện, ở chạy bộ cùng đá bóng thời điểm, trên thân thể tiến hành từng bước một phụ trọng, từng bước một từ từ đi. Hòn này đề nghị tương đối khoa học, đồng thời cũng có chút bảo thủ, nhưng do Johnny tiếp nhận. Hắn rất coi trọng Tô Đông người bạn này, bất kỳ có thể đưa đến Tô Đông bị thương mầm họa, hắn cũng cảm thấy nên lần tránh rơi. Mà năm đó hắn đối đãi bản thân, nhiều hơn là lỗ mãng cùng xung động, không có trải qua suy tính căn kẽ. Được rồi, ta hiểu, cái này còn tiết kiệm được một khoản tập thể chi phí." Johnny cười nói. "Cho bọn này điện thoại về sau, Johnny nhận được đến từ Đông điện thoại. Cái này là chiếc kia hắn nói cho Tô Đông mục đích là phương tiện liên lạc. Tô Đông gọi điện thoại tới mục đích là muốn mời hắn cùng sở sẽ mẹ đồ ăn cơm. Thế nào? Ký hợp đồng, phát đạt. Johnny ở điện thoại cái này vừa cười trêu nói. Tô Đông ha ha cười không ngừng, bắt được 100 ớu ký tiền phí. Hắn bắt được số tiền này lúc, cái đầu tiên nghĩ tới chính là mời Johnny ăn cơm, thuận tiện mời Jose đồ. Johnny dĩ nhiên sẽ không từ tuyệt, cười đáp ứng, đồng thời cũng đem khoản này để nghị nói ra. Hai người hẹn xong, tối mai cơm nước xong, đi ngay trong thương trưởng đem mấy dạng này khí giới cho chuẩn bị xong. Tin tưởng đến lúc đó, 100 ớu cũng liền tốn sạch sỉ ý nói mùa giải mới đã bắt đầu, nhưng Tô Đông cùng Dọn như trước vẫn là mỗi ngày 5 giờ rạng sáng liền đến công viên É đỗ tập huấn. Luyện. Cứ việc Dọn rất kiêu kỳ, không có trực tiếp nói cho Tô Đông, nhưng hắn chố đội bóng cũng không khó đoán. Đào tạo trẻ có 102 cầu đỏ nhà, đồng thời lại ở xây lại sân bóng, Lít đội bóng trong chỉ có sở Boost Team Lít Benfica cùng Bờ Li Luân Sệt cũng không có, sở Boost Team Lít ở Án có sẽ tỉ dựng lên một tòa mới trụ sở huấn luyện, nghe nói phải đến lễ 2 năm chính thức khai dụng. Cùng tuyệt đại đa số cầu thủ chuyên vậy, Dọn văn hóa khóa thành tích rất tồi tệ. Cho nên hắn đang hoàn thành lũ FFA cùng Bồ Đào Nha Liên đoàn bóng đá muốn giáo dục bắt buộc về sau, liền rời đi trường học. Nhưng bởi vì mùa bóng xin nghỉ một tuần diễn cớ, bỏ lỡ quý báo quý trước tập huấn thời gian, Johnny cũng không có bị rút đi đến đội 1, chỗ lấy trước mắt còn là đi theo đội thanh niên huấn luyện, mỗi ngày chỉ có một đường khóa huấn luyện ở buổi chiều. Tô Đông chỗ Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ là trưởng thành đội bóng, cũng là nửa đội bóng chuyên nghiệp, trong đội rất nhiều cầu thủ đều là kiêm chức, bọn họ đều có công việc của mình, cho nên cùng đội bóng chuyên nghiệp bất đồng chính là, Bồ cạnh Kỷ sẽ cũng là mỗi ngày chỉ có buổi chiều một đường luyện, thời gian còn lại đều là cầu thủ bản thân an bài. Vì vậy, Tô Đông cùng Rón cả buổi trưa cùng giữa trưa, đều có thể ở công viên ẻ đổ bảy trong vấn luyện. Mãi cho đến hơn 3 giờ chiều, hai người mới mỗi người một ngả. Rónny ở bảng ba ngươi hầu tức phòng trưởng, ngồi tàu điện ngầm bắt thượng đến sân An Vala, Tô Đông thời là một đường chạy chậm hai cây số trở về đội bóng báo cáo, tham gia đội bóng buổi chiều khóa huấn luyện. Đừng xem Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ có rất nhiều kiêm chức cầu thủ, nhưng trên thực tế, những thứ này cầu thủ không có chỗ nào mà không phải là từ cầu thủ chuyên nghiệp đào tạo trẻ trong đi ra, có thậm chí hay là từ Benfica cùng bờ Lily Luân như vậy đào tạo trẻ trong đi ra. Như vậy cầu thủ kiến thức cơ bản phi thường vững chắc. Kỹ thuật cùng thực lực cũng không tầm thường. Tô Đông chân bước chân giao đến, không dám kinh suất, từ gọi ba mang theo hắn đi tới đội một gian nào đơn sơ phòng thay đồ. Hàng năm chuyển nhượng kỳ, Bồ Đào Nha cạnh ký có thể như vậy đội bóng tổng hội chuyển tiến chuyển ra một ít cầu thủ, năm nay cũng không ngoại lệ. Trong đội các cầu thủ cũng đều thành thói quen. Chỉ là đối với Tô Đông, các đồng đội nhiều hơn hay là tò mò, bởi vì hắn mới 16 tuổi. 16 tuổi liền tiến vào đội 1, mặc dù là giống như Bồ Đào Nha cạnh ký biết cái này loại giải hạng 3 đội bóng, đều là một món đáng giá chú ý chuyện. Đội bóng đội trưởng Marco mặt hơi Tô Đông giới thiệu đồng đội. Xem ra hắn ở trong phòng thay quần áo địa vị không thấp. 33 tuổi Mạt Hơi là một tên thủ môn, ra từ bờ Lý Luân Xệ đào tạo trẻ, nhưng chỉ chỉ 23 tuổi năm ấy, vì bờ Lý Luân Xệ xuất chiến 9 trận cỏ tíu gạn Di Mệ Dạ Liga, nghe nói còn là bởi vì đội một chủ lực thủ môn bị thương, sau liền chuyển chuyển nhiều chi cấp bậc thấp giải đấu đội bóng, cho đến gia nhập bổ đảo nhà cạnh kỹ sễ. Phần này lý lịch ở nơi này chi nửa đội bóng chuyên nghiệp trong, đã coi như là rất bành bao. Trừ là đội bóng đội trưởng ngoài, Mạt Hơi còn kiêm chức đội bóng quản lý sự vụ, nghe nói vẫn còn ở tra bài luyện trưởng thứ Cho nên hắn là đội bóng vì số không nhiều ký toàn chức hợp đồng cầu thủ, bắt được câu lạc bộ lương cao nhất, lương tuần 400 euro. Hoặc giả tiền lương không đại biểu hết thảy, nhưng so sánh một chút là có thể nhìn ra bồ đảo nhà cạnh kỹ sẽ cuốn cảnh. Johnny ở Sporting Lisbon bắt được chính là lương tuần 300 euro, còn có lệ phí di chuyển cùng tiền thưởng các loại, coi như cùng không có tiền thưởng mặt hơi là không sai bị lắm. Nhưng Johnny nói, chờ hắn tiến vào đội 1, chỉ cần biểu hiện xuất sắc, tiếp theo phần hợp đồng hoàn toàn có thể ở phía sau lại thêm số không. Tôi ở quý trước khảo hạch mà biểu hiện phải hết sức xuất sắc, cũng là kế tiếp đội bóng trọng điểm bồi dưỡng cầu thủ trẻ. Tất cả mọi người tận lực giúp giúp hắn, hy vọng mùa giải mới đội bóng có thể có tốt hơn biểu hiện. Mặt hơi ở trong đội địa vị rất cao, hắn một fan lấy được mọi người hướng ứng. Tô Đông cùng tất cả mọi người chưa quen thuộc, lại là người mới, chủ động tự giới thiệu mình sau, chọn một dựa vào các tủ, tự mình liền thu thập đồ lên, lắng nghe trong phòng thay quần áo nói chuyện phiếm đề tài. Họ tiệu gạn di mệ dạ liga mùa giải mới muốn đánh, mà vòng đầu tiên chính là tiêu điểm chiến, sở tốt tim bọn sân nhà nên chiến quá tô. Mùa bóng trước hai chi đội bóng cũng không có biểu hiện tốt, cho tới bị người ô đội bóng Bồ ạt vị sợ tạ bất ngờ là cút, bắt lại nên câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga vô địch, điều này cũng làm cho truyền thống Tam cường cũng cảm thấy xấu hổ. Benfica xem ra như trước vẫn là không đau không ngứa, không có gì hùng tâm. Porto nắm giữ mùa giải trước đua phá lưới Pená, mùa giải này đoán chừng là muốn phát lực, còn có sự support team Lisbon, Bologna số tiền lớn tiến cử Romani đồng hương nghỉ Cù Lai, nghe nói bây giờ còn đang vận hành tin tưởng này mở màn chiến nhất định sẽ nhìn rất đẹp. Giật đẹo, châu Âu danh tiên phong. Trứng mắt hiệu lực với thổ nhị kỳ gã lạ tạ sát dày, nhưng bị bao gồm Inter Milan ở bên trong nhiều nhà hảo môn truy đuổi, có tin tức nói, Sporting Lisbon phải dùng bị tiền đảo cánh lớn lẻn ra, Córsi ở tiền phong gì đeo hồn cùng Zack trung tràng họ bắt ba tên cầu thủ làm thêm đầu, tiếng cự tên này tỏ tựu gạn gì mẹ dạ liga thành bản vương. Johnny trước cũng cùng Tô Đông nhắc qua chuyện này. Đối với Tô Đông mà nói, tên ạ, giật bẹo, lớn lẻn ra. Cái này từng cái một như sấm bên thải tên, tất cả đều là không thể với tới trên đám mây nhân vật. Quy 1 chương 11, Figo hai thế, đang huấn trước Mặt mang theo Tô đông đến đội y thất tiến hành đơn giản kiểm tra sức khỏe cái này vốn chỉ là làm theo thông lệ nhưng ở kiểm trát chiều cao thời điểm Tô Đông nhưng có chút kinh ngạc ban đầu gia nhập đội bóng thời điểm hắn đo lượng chiều cao là 1 mét83 nhưng lúc này đây lại lượng lại cao lớn hơn một chút đạt tới 1 mét86 cái này rất để cho Tô đông ngoài ý muốn mới 16 tuổi chính là đang tuổi lớn bình thường ăn nhiều một chút tin tưởng có thể qua 1 mét9 đội y cười khích lệ nói cầu thủ chuyên nghiệp thân thể hay là rất trọng yếu lực lượng cùng bắt thịt cái gì cũng có thể dựa vào hậu thiên tới rèn luyện nhưng chiều cao lại không có biện pháp cho dù là ở coi trọng kỹ thuật bán đảo Hải bờ gì ạ, Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha đào tạo trẻ chọn tài liệu trong, thân thể cũng là một hạng trọng yếu tuyển lựa điều kiện, hàng năm cũng sẽ có rất nhiều cầu thủ trẻ bởi vì chiều cao không đạt tiêu chuẩn mà bị thanh lui. Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ trong đội thì có một 22 tuổi cầu thủ, thân thể không đạt yêu cầu, bị Benfica đổi ra. Tô Đông ngược lại có chút dầu dĩ, lo lắng tiếp tục cao lớn vậy, sẽ sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ của mình cùng sự linh hoạt. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là rất tuyệt đối. Đội một huấn luyện cùng đội thanh niên bất đồng, cường độ lớn hơn, nội dung cũng càng vì khích khào. Tuy nói chẳng qua là nửa đội bóng chuyên nghiệp Nhưng huấn luyện như trước vẫn là tiêu chuẩn 90 phút. Cái này theo chân cầu tranh tài là giống nhau, mục đích đúng là để cho cầu thủ tạo thành một loại tập quán, làm hết sức ở 90 phút bên trong giữ vững chuyên chú. Cũng có một chút huấn luyện viên nghiêng về 120 phút đồng hồ, nhìn huấn luyện viên trưởng Sở Tích. Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ huấn luyện viên trưởng là một kẻ chừng 50 tuổi người trung niên, gọi Antonio tỏ ra rạng rỡ, theo trước khi nói không có bất kỳ bóng đá chuyên nghiệp lý lịch, Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ cũng là hắn làm huấn luyện viên chi thứ nhất đội bóng. Trong đội có một loại kết nói, đó chính là ở qua 2 năm, mặc hơi sẽ thay thế ông ra đảm nhiệm đội bóng huấn luyện viên trưởng. Loại chuyện như vậy cũng rất bình thường. Tô Đông trước mắt là nửa cầu thủ chuyên nghiệp trung hạ du tiêu chuẩn, đuổi theo đội một huấn luyện là không có vấn đề, thậm chí chiếu hắn xem ra, trong đội có dự bị cầu thủ còn không bằng hắn. Nhưng sau đó phân đội trong khi huấn luyện, Tô Đông liền bộc lộ ra không ít vấn đề. Đầu tiên là thân thể của hàng đối kháng. Càng là cấp bậc thấp giải đấu, thân thể đối kháng thì càng kịt liệt, động tác cũng càng thô dã. Tô Đông thân thể bản thân liền tương đối kém, 16 tuổi hắn lững phó lên người trưởng thành, thua thiệt cũng là rất bình thường. Còn có một chút chính là hắn là người mới, cái khác đồng đội đều là trải qua một tương đối đầy đủ quý trước chuẩn bị chiến đấu, có thậm chí đã ở đội bóng đá nhiều năm, bọn họ giữa lẫn nhau còn có ăn ý, Tô Đông ở sân bóng bên trên liền có vẻ hơi không hợp nhau. Hai đại nhân tố đưa đến Tô Đông ở thủ đường khóa huấn luyện trong, biểu hiện không có gì đáng nói, ngay cả chính hắn đều có chút thất vọng. Ngược lại thì đội trưởng mặt hơi, huấn luyện sau trước tiên liền đi tới an ủi hắn. "Không sao, mới vừa lúc mới bắt đầu đều là như vậy, mỗi cái người mới đều cần một chút thời gian đi dung nhập vào hoàn cảnh mới, từ từ đi, chúng ta cũng đối ngươi có lòng tin." Đội trưởng vỗ Tô Đông bả vai khích lệ nói. Tô Đông lặng lẽ gật đầu, đạo lý hắn đều hiểu, nhưng trong đầu không dễ chịu. Huấn luyện viên tổ đặc biệt vì ngươi an bài đạt hấn, bắt đầu từ hôm nay, ngươi phải nhiều lưu lại, thêm luyện một giờ, từ ta phụ trách. Tô Đông cầu cũng không được, quan tâm hỏi, nội dung là cái gì? Suốt gol, xoay lưng giữ bóng, tiếp ứng cánh tạt bổng các loại, tóm lại tiên phong cần phải luyện, ngươi đều phải luyện. Mặt hơi nói xong, còn giống như sợ Tô Đông sẽ kháng cự, giải thích nói, tin tưởng ta, những thứ này huấn luyện đối ngươi nhất định có chút trợ giúp. Tô Đông cười, có người cùng hắn thêm luyện, này bằng với là đang giúp vừa bóng đá đáng giá, chuyện ta. Một đường 90 phút khóa huấn luyện xuống, Tô Đông tích lũy hơn 500 VP Nan Vương Đăng giá, thật sự là có chút không bắt mắt, hiệu suất cũng kém xa cùng giò nhỉ tỉ thí tới cũng nhanh. Mà sau đó tiến hành thêm luyện, mỗi một lần tỉ thí cũng vẹn vẹn chỉ cho Tô Đông tăng 30 VP Nan Vương Đăng giá, giống vậy tầm thường. Bất quá, thịt mỗi cũng là thịt. Gom ít thành nhiều, tích cắt thành háp, Tô Đông không chọn. Mới đầu mặt hơi còn lo lắng Tô Đông sẽ cùng này hắn cầu thủ trẻ vậy ham chơi, kháng cự thêm luyện, coi như là Tô Đông đáp ứng, hắn cũng như sợ chẳng qua là ở phụ họa, nhưng đợi đến thêm luyện bắt đầu, hắn mới phát hiện Tô Đông là thật đem hết toàn lực đang luyện tập. Phát hiện điểm này về sau, mặt Hơi dậy đứng lên cũng càng thêm nghiêm túc. Tiếp cánh tạt đồng trực tiếp dứt điểm, cái này ở trực tiếp truyền hình trong xem ra giống như rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại khó khăn một chút. Tô Đông trước mắt còn không có đạt tới loại cảnh giới này, hắn cần dừng bóng sau lại đánh. Nhưng cho dù là như vậy, đối hắn dừng bóng còn là rất lớn khảo nghiệm, nhất là đối mặt với kinh nghiệm mười phần phong phú đội trưởng Mặt Hơi. Tên này ở Bồ Đào Nha bóng đá không có nửa điểm danh tiếng, thậm chí đoán chừng liền bởi Luân Sệt người hâm mộ cũng đã sớm quên tên này, ra sân chỉ 9 lần tạo trẻ cầu thủ, ở khoảng cách gần phòng thủ Tô Đông tại điểm, lại luôn phong phải hắn không có bất kỳ cơ hội. Động tác của ngươi quá rõ ràng, quá tốt đoán. Như vậy không thể được, ngươi còn không có lên chân, đối phương thủ môn liền đã biết muốn bắn hướng bên kia đi. Còn có, hiện tại không có phòng thủ cầu thủ, nếu như có phòng thủ cầu thủ phối hợp thủ môn, ngươi căn bản không có bất kỳ lên chân cơ hội. Đội bóng chuyên nghiệp cùng đội thanh niên là hoàn toàn bất đồng hai thế giới, chỉ sợ chúng ta vẹn vẹn chỉ là giải hạng 3, nhưng thực lực của đối thủ vẫn vậy không thể khinh thường, có chút cầu thủ hoàn toàn có được sẽ gần đã liga, thậm chí bỏ tiểu gạn dị mẹ dạ liga tiêu chuẩn. Tuy nói là một tên thủ môn, nhưng mặt hơi rốt của cũng là đội bóng chuyên nghiệp chính quy đào tạo trẻ xuất thân, kinh nghiệm mười phần phong phú lại ở tiến tu dạy khóa trình huấn luyện, cho nên hắn sẽ đặc biệt nhằm vào Tô Đông suốt gôn kỹ xảo tiến hành hướng dẫn. Lúc nào đối mặt cái dạng gì chuyền bóng, chọn lừa cái gì dạng suốt gôn kỹ xảo, đây cũng là một môn học vấn. Nhất là ở sân bóng bên trên, thời cơ thoáng qua liền mất, căn bản không có thời gian cho tiên phong đi suy tính, nhất định phải là bản năng nhất phản ứng. Trừ cái đó ra, mặt hơi chút vì thủ môn, hắn cũng nói cho Tô Đông một ít thủ môn thủ môn tâm lý cùng thói quen, đồng thời cũng sẽ nói cho hắn biết bản thân đã từng gặp qua một ít tiên phong đặc điểm. Toàn bộ những thứ này đối với mới ra đời, mới vừa tiếp xúc được trưởng thành đội tranh tài Tô Đông mà nói, cũng phi thường mới mẻ được ích lợi không nhỏ. Ở Lisbon trung tâm thành phố, có nhà rất nổi danh hải sản phòng ăn, tên cũng thế gian nghe tiếng, gọi là Mạc Di Ổ. Nhưng đừng hiểu lầm, cái này cùng bờ da Juceu sao dụ Mạc Di Ổ không có nửa xu quan hệ. Nhà này phòng ăn danh vang xa gần, không chỉ có Lisbon người địa phương đổ số đến, ngay cả những thứ kêu các du khách cũng rối rít mộ danh mà tới. Tô Đông mời Johnny cùng José Ceme đồ ăn cơm, liền chọn ở nhà này phòng ăn. Bánh mì cua cùng da hổ tôm là nhà này phòng ăn chiêu bài món ăn, mỗi người một phần, lại điểm một ít đặc sắc cá vặn, tất cả đều là làm quý hải sản, lại là hôm nay mới vừa đánh bắt đi lên đặc biệt mới mẹ mỹ vị. Dĩ nhiên, giá cả cũng không nhỏ. Ba người ăn được no bụng, tính tiền 71 euro. Nếu như không phải ngươi mời khách, đánh chết ta cũng không bỏ được tới chỗ như thế ăn cơm." Dỗ Sở mẹ Đồ lữu lơi nói. Hắn cũng là xuất thân từ tầng dưới chót, người cả nhà cũng trông cậy vào hắn có thể đi lên cầu thủ chuyên nghiệp con đường, tốt nhất có thể trở thành hậu tựu gạn dị mệ dạ liga cầu thủ, kia có thể giúp nhà bọn họ thoát khỏi nhà khó. Tô Đông ngược lại không có quá đem tiền để ở trong lòng, ngược lại không phải là nói hắn phú phí, mà là hắn càng thêm quan tâm là theo dõi cùng Ceme Đồ giao tình. Dù sao hắn bây giờ trọng yếu nhất hàng đầu chuyện lớn chính là tăng lên thực lực của tự thân. Hai vị này nhưng là hắn soát vừa bóng đá giá trị máy ra lần. Ăn ngươi một bữa cơm, ta cũng hẳn là cho điểm đáp lễ. Johnny cười từ trong túi móc ra ba tấm vé vào sân, lắc đến Tô Đông trước mặt, cười nói, "Đây là ta khó khăn lắm mới mới bắt được, cuối tuần bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga mở màn chiến vé vào sân, có nhìn hay không?" "Đi, dĩ nhiên đi." Tô Đông không cần nghĩ. Đây chính là bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga mở màn chiến, support sân nhà đối trận Otto tiêu điểm chiến. Buổi chiều vấn luật lúc, Bồ Đào Nha cảnh kiến sẽ đồng đội đều còn tại án trách một phiếu khó cầu, còn bỏ tăng giá đâu. Dẫu sở Se mete Đồ dĩ nhiên cũng muốn đi, đây là giường nào khó được cơ hội. Nghe nói, Cazeema ở đội một biểu hiện không tệ, lớn bèn dạ muốn bị đưa đi, hắn có thể hay không ra sân. Se mete Đồ hỏi. Do nhĩ nghe được Cazeema cái tên này, sắc mặt rõ ràng thay đổi không dễ coi, miệng môi, ai biết. Se mete Đồ hướng Tô Đông hắc hắc cười không ngừng, giải thích nói, hắn cùng Cazeema là kẻ thù không đội trời chung, hai người, còn có một cái gọi Etgama Celino, đều nói mình là sở bọn đội thanh niên mạnh nhất cầu thủ. Tu Đông ở qua báo chí nghe nói qua Cạ Djetma, bị truyền thông hình dung là Bồ Đào Nha 20 tuổi trở xuống tiên tài xuất sắc nhất, rất nhiều người đều nói, hắn là phỉ gộ hay thế. Không ngờ, Johnny vậy mà cùng Cạ Djetma ở xo so tài, kia đúng là thật lợi hại. Ta đã nói với ngươi, hắn chính là lớn hơn ta 2 tuổi, chờ ta lớn hơn nữa điểm, ta nhất định đem hắn đặt đi. Johnny rất không phục nói. Hắn hiển nhiên đối Cạ Djetma so với hắn sớm tiến đội một, trong lòng rất khó chịu. José Ceme đồ thời là cười hì hì nhắc nhở hắn một câu, kỳ thực, hắn chỉ lớn hơn ngươi một năm 3 tháng linh mấy ngày. Cút. Johnny đuổi theo sẽ phải đánh. Sê Mễ Đồ dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đã sớm bay vượt qua chạy, xa xa còn hướng bọn họ về, nói là hẹn cái xinh đẹp muội tử đi vạn quốc công vườn, muốn. Đưa mắt nhìn sẽ Mễ Đồ đi xa, Johnny mới cười lắc đầu một cái, hướng về phía Tô Đông nói, Kỳ Thực, hắn là một bạn rất thân, thiên phú cũng tốt, nhưng chỉ là quá lười nhác. Tô Đông đối sẽ Mễ Đồ cũng không hiểu rõ, nhưng tiếp xúc mấy lần, đúng là có chút người biếng. Thiên phú của hắn Kỳ Thực rất cao, cùng ta đồng thời tiến sở Sport Team Little chúng ta là đồng đội, nhưng không bao lâu, hắn cũng bởi vì luyện biểu hiện không tốt bị thanh lui một lần, thời gian qua đi hơn 1 năm mới một lần nữa trở lại, nhưng vẫn là như thế. Nói tới chỗ này, Johnny lại hừ hừ cười một tiếng, hắn nhất định là hẹn Hugo gian nạp, tiểu tử kia đến từ Leeds Bolton mẹ nèm khu, sáng tạo Sport Team 16 tuổi trở xuống, cầu thủ chuyển nhượng phí kỷ lục, cao tới 300.000 Euro, đã từng là đội chúng ta trong nổi bật nhất cầu thủ, nhưng bây giờ, không cần phải nói, không chỉ là tiến vào đội một cả Jesse Ma cùng Marcelino, ngay cả Johnny cũng vượt trên hắn một mạng lớn. Ở Sport Team những năm này, ta học được một chuyện, đó chính là tốt nhất cao cấp nhất tiến phú, chưa chắc liền có thể trở thành ưu tú nhất cầu thủ, bóng đá là rất công bằng, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, chịu liều mạng Nó liền nhất định có thể cho người hồi báo. Johnny trong lúc bất chợt cho hắn tới một cái như vậy đạo lý lớn, Tô Đông bị nói đến sửng sốt một chút, cảm giác có chút xa lạ. Nhưng rất nhanh, cái đó quen thuộc Johnny lại trở lại rồi. Đây chính là ta, vì sao như vậy đoan chắc, ta nhất định có thể đánh bại cả Dã Ma nguyên nhân. Giờ khắc này, đảo Ma ấy dạ thiếu niên ánh mắt vô cùng kiên định. Quy một chương 12, Bồ Đào Nha xong tử tinh. Mấy ngày kế tiếp, Tô Đông sinh hoạt rất phong phú, lại rất đơn điệu. Mỗi ngày 4 giờ sáng hắn liền rời giường, rửa xong, đầu tiên là ở nhà tiến hành lực lượng luyện. Hắn này an cho hắn hít đất, tụi si xì dầu Nam ngựa ngồi dậy, thiết xà cùng dựng ngược chống đỡ chờ huấn luyện hạng mục, mỗi cái hạng mục làm 3 tổ, vừa mới bắt đầu mỗi tổ 20 cái, một hơi hoàn thành một tổ về sau, có thể thích hứng làm sơ nghỉ ngơi. Cái này xem ra giống như không nhiều, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không phải chuyện như thế. Đầu tiên là động tác muốn chậm, thì giống như hít đất, lấy Tô Đông năng lực, hoàn thành 20 cái là rất dễ dàng, nhưng còn này yêu cầu lại rất nhiều, hắn yêu cầu Tô Đông phải từ từ chậm xuống, dừng lại 1 2 giây về sau, lại từ từ chống lên, hoàn thành một động tác đại khái là 6 giây tẢ hữu thời gian, hơn nữa động tác muốn tiêu chuẩn đến nơi. Mới vừa lúc mới bắt đầu còn không có cảm giác, nhưng khi một tổ làm ra tới, Tô Đông phát hiện so bình thường một hơi làm hai tổ cũng muốn mệt mỏi. Không chỉ có hít đất là như vậy, Tô Si sì dầu nằm ngửa ngồi dậy, khí xả cùng dựng ngược chống đỡ đều là như vậy. Johnny thuật lại phần này vậy nói, mấy cái này huấn luyện có thể ở trong tốc xá hoàn thành, vô cùng đơn giản, nhưng lại có thể huấn luyện toàn thân trên giới mỗi một khối bất thịt, trong đó dựng ngược chống đỡ chủ yếu là huấn luyện thân thể thăng bằng tính cùng tính cân đối. Ở có thể đánh chắc tiến chắc hoàn thành 320 nhiệm vụ luyện về sau, kế tiếp liền muốn tăng lên số lượng cùng độ khó. Số lượng cũng không cần nói, từ 20 đến 30 Cuối cùng đến 50, căn cư huấn luyện của mình tình huống, từ từ có vào. Độ khó chủ yếu thể hiện tại một ít trên kỹ xảo, tỉ như đất, đầu tiên là hai tay chống, cùng bả vai vậy chiều rộng, tiếp theo từ từ co lại cự li ngắn, cuối cùng biến thành một tay, độ khó có thể nói là tầng tầng tiến dần lên. Hít xà cùng thuộc xì si dầu chờ huấn luyện cũng là như vậy. Đến cuối cùng, những thứ này xem ra cũng rất đơn giản, mỗi người cũng nghe quen thai huấn luyện, cũng lại biến thành một ít độ khó cao động tác. Hóa này nguyên bản cho tô đông yêu cầu là một ngày một luyện. Đồng thời khuyên Giang Tô Đông, luyện nhiều sợ thân thể không chịu nổi, ngược lại có thể đưa đến bị thương, nhưng Tô Đông đang huấn luyện một bộ sau, quả quyết cho mình thêm luyện, biến thành một ngày sớm muộn hai luyện. Hệ thống trong cửa hàng, dùng vua bóng đá đáng giá đổi dinh dưỡng đưa xem ra lượng không nhiều, nhưng nói đến cũng kỳ quái, Tô Đông một ngày 3 bữa sau khi ăn xong, bất kể lúc nào, dù là hắn huấn luyện phải nhiều hơn nữa, cũng sẽ không có cảm giác nói bụng, cũng sẽ không cảm thấy chóng bụng. Còn có cái đó bỏ rừng thức uống, uống vào sau, thể năng tốc độ khôi phục rõ ràng nhanh hơn. Có bọn nó, Tô Đông thị có một ngày hai luyện lòng tin. Ở nhà sau khi kết thúc huấn luyện, Tô Đông dùng xong bữa ăn sáng liền ra cửa. Hắn sẽ ở hai chân của mình cùng bên hông các bộ vị cột lên phụ trọng bao cát, một đường chạy bộ đến công viên ẻ đổ bảy sân bóng. Ở chỗ này, hắn phải tiếp nhận rõ chỗ giám đốc cơ bản huấn luyện, cùng với sau đó hai người đối luyện. Vì đạt tới tốt hơn huấn luyện hàng mục, Tô Đông ở cơ bản huấn luyện lúc cũng đeo phụ trọng bao cát. Roosevelt mẹ đổ cũng đã tới một lần, nhưng người cấp vét nhiều hơn hay là đang thi hành hắn tán kế. sẽ công viên trong đợi đến xế chiều mới mỗi người một ngả, mỗi người trở về bản thân đội huấn luyện. Huấn luyện xong, còn phải tiếp nhận mạt hơi một giờ đã huấn. Mãi cho đến màn đêm phủ xuống thời giờ phân mới có thể trở về đến nhà tập thể. Lúc này, hắn sẽ tiến hành ngay trong ngày lần thứ hai thân thể huấn luyện, cuối cùng 18, lên giường ngủ. Cuộc sống như thế đang không ngừng mỗi ngày tái diễn, đơn điệu mà nhàm chán, nhưng lại phong phú mà kích hào. Tô Đông mỗi ngày đều ở cảm thụ tiến bộ của mình, nhất là ở hệ thống cá nhân giao diện thuộc tính bên trên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được con số tại tăng lên, loại cảm giác này mang đến cho hắn khích lệ cực lớn cùng kích thích. Đồng thời cũng để cho hắn thi hành đứng lên càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Đến thứ 7, Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ nên đón mùa giải mới trở đầu. Bởi vì Tô Đông mới vừa tới đến đội bóng, cùng các đồng đội phối hợp còn chưa quen thuộc, đồng thời lại là sân khách tác chiến, cho nên huấn luyện viên trưởng Antonio tỏ dày dạ liền an bài hắn ở lại đội bóng, không cùng theo đội bóng tiến về sân khách. Nhưng hắn cam kết, tuần sau vòng thứ 2 đá sân nhà, nhất định sẽ an bài Tô Đông ra sân. Cứ việc Tô Đông trong lòng cũng rất muốn phải đi đánh một trận chính thức tranh tài, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận huấn luyện viên trưởng an bài. Mặc dù tự dày dạn cùng đội bóng cũng làm xong vạn toàn chuẩn bị, nhưng mùa giải mới trận đầu cuối cùng vẫn thua, mà lại vẫn là thua một chi mùa bóng trước đến gần xuống cấp khu đội bóng, cuối cùng tỷ số là 12. Thua cậu. Các đồng đội trong đầu cũng không dễ chịu, nhưng cũng không có khổ sở quá lâu, dù sao đây chỉ là nửa giải chuyên nghiệp đội bóng, đối với bồ đảo nha cạnh kỹ sẽ cầu thủ mà nói, đá bóng nhiều hơn còn là một loại hứng thú cùng thượng độ. Chỉ cần có thể trụ hạng, thắng bại không hề mười phần để ý. Ngược lại đội bóng cũng không thăng nổi sệ gần đã liga. Thậm chí có rất nhiều đồng đội ở trở lại Lisbon về sau, đều đã không rần nổi hô bằng rất bạn, hẹn xong buổi tối đến phụ cận 3 đi chô đó một trận cả nước chú ý tiêu điểm chiến. Mùa giải mới bỏ tựu gạn dị mẹ dạ liga mở màn chiến, Sport sân nhà lên chiến hộ tô. Có người nói, Lisbon giống như là thượng đế đổ điều sắc bạn. Tuy đẹp là tòa thành thị này nhất mỹ lệ làm rung động lòng người sắt thái. Thậm chí ngay cả kia xuất hành tàu điện ngầm đều mang cùng người khác không giống nhau nhã trí. Mỗi một cái trạm đài đều mang bất đồng chủ đề trang sức, được khen là là Lisbon lớn nhất nghệ thuật viện bảo tàng. Bốn điều đường tàu điện ngầm chọn lựa bốn loại bất đồng màu sắc, tên cung phi thưởng có ý tứ. Lam Tuyên gọi Hải Âu, Lục Tuyên thời là dùng thế kỷ 15 bổ đảo nha người hầu là Hoàng cùng Lam Tuyên trạm Mà thông qua cái này hai đầu tuyến, qua hai chạm liền có thể đổi thừa tơ hồng cùng lục tuyến, có thể nói là phi thường phương tiện. Từ bằng ba người hầu tức quảng trường ngồi hoàng tuyến, sáu cái chạm liền đến sân đàn vạ Lạ. Nơi này vừa đúng lại là hoàng tuyến cùng lục tuyến chạm trung chuyển. Làm tô đông, gió nhỉ cùng sẽ mễ đồ ba người, ở quần cuộn sóng người trong đi ra chạm xe lửa lúc, đập vào mi mắt chính là khôi hoàng sân đàn vạ Lạ. Cái này là trước mắt lịch bọn lớn nhất dân đá banh. Nhưng rất nhanh thì không phải là... Vì chuẩn bị lễ 4 năm giải Euro, Lisbon một cái khác chi hảo môn đội bóng Benfica sợ tạ đi ủ lì tất sẽ tại mùa giải này sau khi kết thúc dỡ bỏ xây dựng lại, đến lúc đó đem mở rộng dung lượng cao tới 64.000 người lớn sân bóng, so cải tạo sau hẳn vạ lạ sân bóng lớn hơn. Mà cải tạo trong sân hẳn vạ lạ và ngoài, dựng đầy giá thép, chẳng qua là trở lại người hâm mộ cửa vào lối đi. Chúng ta đội thanh niên sân huấn luyện đang ở lớn đường cái đối diện, gọi thể dục tháp sân huấn luyện, nhưng nơi đó đã bị mất, mùa giải này sau khi kết thúc, chúng ta sẽ phải rời đến ngoại ô Alcochete, thể đem bị cải tạo thành thuật cùng Đông sóng vai đi. Chỉ đường cái đối diện đen như mực chỗ tôi nói. Tô Đông lặng lẽ nghe, trong đầu hay là rất rung động. Sân bóng này thật rất lớn. Đi tới Lisbon ngày thứ nhất, hắn liền từ phi trường ngồi xe đi ngang qua sân bóng này, nhưng lúc đó chạy ở cái cầu cao bên trên, nhìn xa xa, nhưng bây giờ cũng là đi ở sân bóng này phía dưới, cảm giác giống như là một con ngủ đồng so này cư thú. Rón Nghị cũng sẽ mê đổ đối với nơi này cũng rất tin tưởng, bởi vì năm ngoái sở tốt team Lisbon đào tạo trẻ nhà tập thể đang ở sân bóng này số 10 cửa, sân bóng bắt đầu cải tạo thời điểm, bọn họ rời đến lạc lôi công tác đường cái nhà trọ ở. Đi theo quần quần sóng người, Dựa theo vé vào sân bên trên chỉ thị, tiến vào sân bóng bên trong, rất dễ dàng liền tìm được vị trí. Đúng lúc là ở sờ tốt team Leeds người hâm mộ nhiều nhất chủ khán đài tầng 2, trung gian thiên hữu hàng trước nhất, vị trí rất tốt. Ba người tìm đến vị trí lúc, sân bóng bên trong hai đội cầu thủ đang nắm người. Sẽ Mễ Độ lén lén lây tuổi trò nhẹ nhàng đụng đụng Tô Đông, chỉ sờ tốt team Leeds phương hướng, thấy không. Cái đó giữ bóng chính là gì cắt độ cạ giật mã, hắn tiến vào danh sách đăng ký. Tô Đông theo Sẽ Mễ dùng tay ra hiệu, thấy được một chiều cao lịt lùn, xem ra hơi gầy bồ đào nha cầu thủ trẻ, dẫn bóng động tác rất thành thạo, tốc độ cũng rất nhanh đánh ra một cước đường vòng cùng cầu sút gol, nhưng bị thủ môn nào ở. Kia hai cái cao cao, ra điểm đen chính là dật đẻo, chúng ta dùng 3 tên mùa bóng trước chủ lực cầu thủ mới đem hắn đổi lại, trước vẫn luôn nghe nói, hắn phải đi Inter Milan. Sẽ mẹ đổ lời còn chưa dứt, liền thấy giặt ở trong cấm khu lấy được đồng đội chuyền bóng, nhẹ nhàng trừ qua ngăn cản ở phía trước đồng đội, chân phải lực mạnh vô ly, trực tiếp đem quả bóng ngoành vào gol, giành được người hâm mộ nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Hắn chính là mùa giải mới số 1 ngôi sao bóng đá. Một cái khác người ra trắng cầu thủ chính là Mà Di Uniculi, hoa chúng ta gần 5 triệu euro chuyển nhượng phí. Sẽ mẹ đồ lũi lưi nói, mùa bóng trước chúng ta lực công kích ở tam cường đội bóng bên trong lại yếu nhất, mùa giải này là quyết tâm phải tăng cường tấn công. Tô Đông trước xem qua báo cáo, nghe nói nghỉ cụ Line là Romania giải đấu số 1 chân sút, ở mùa bóng trước đánh vào 20 ghi bàn, biểu hiện được phi thường chói mắt, mà sờ God bọn huấn luyện viên trưởng mục đích chính là người Romania Apoloni. Nhìn ra được, hàng môn đội bóng cạnh tranh thật sự là phi thường kỷ liệt, phi thường tăng công. Tầm mắt chuyển tới một bên khác, Tô Đông rất dễ dàng liền từ cầu thủ trong nhận ra à, hắn là mùa bóng trước họ tiểu gạn dị mệ dạ Liga số 1 chân suốt, 26 tuổi, đang thời đỉnh cao chủ bên ở ngoài, còn có trung trảng tuyển thủ quốc gia Cổ Ti Nha, trung vệ tuyển thủ quốc gia Ản Dở Dạ, trong đó Ản Dở Dạ là Bồ Đảo Nha đội tuyển quốc gia trong lịch sử ra sân lúc trẻ tuổi thứ hai trung vệ, thế giới cổ tổ, chỉ có 22 tuổi. Mùa bóng trước thuê ở Á Vị Cả Phát Huy phải hết sức xuất sắc trẻ tuổi trung vệ dị cắt đổ cắt văn hồ, cùng với mùa giải này từ đào tạo trẻ mới vừa cất nhắc đến 18 tuổi thiên tài Bồ Tỉ Ga. Nếu như nói, Cả Jesma được khen là là Bồ Đảo Nha nhất tài hoa hơn người cánh tiên tài, kia Bồ chính là Bồ trên dưới cũng đặt vào hậu vọng tương lai 10 năm tuyến tiền đạo siêu cấp thiên tài, hai người cũng được khen là, là Bồ Đảo Nha bóng đá hy vọng. Tiếng người viên ào trong, Tô Đông ngồi trên khán đài, nhìn sân bóng bên trong kia từng cái quen thuộc cầu thủ, hắn chàn đầy háo hức. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời hiện trường quan sát châu Âu chủ lưu giải đấu đỉnh cấp chính tài, làm những thứ này nghe quen thai ngôi sao bóng đá xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, hắn thật cảm thấy bản thân nhỏ bé cùng không đáng nhắc đến. Bốn phía trên khán đài, ngồi đầy hơn 50.000 ngàn tên sở Botim Lisbon người hâm mộ, xa xa nhìn lại, dậm dặm chậm chít, đặc biệt hứng vị. Mà cái này hơn 50 người đi vào sân bóng này, ngồi ở chỗ này, liền là muốn xem bọn họ đá bóng, xem bọn họ quyết ra thắng bại. Quy 1 chương 13, đại trợ phu, làm như thế Supporting Lisbon tịch chủ xoéis Bồ Đônny là một phi thường nghiêm túc người, Dũng binh từ trước đến giờ chờ ngốn. Giải đấu vòng đầu tiên liền sân nhà đối mặt Porto, hắn không dám có chút sơ sẩy, tổng ra sẵn khối hạ lưu hành nhất 4231 đôi tiền vệ trụ trận hình, Tuyết Tàng mới gia nhập số 1 chân sút dạn dẻo, để cho nhỉ củ lai đội hình chính đá chúng phong. Đây là đang cầu hồn. Ngược lại thì mạ trà đổ suất lĩnh Otto nhưng ở sân khách biểu hiện được rất tích cực, tổng ra 433 trận hình, lấy phá lưới Mena, 3, cho đối với mình tấn công hỏa lực tuyệt đối tự tin rốt cuộc là bỏ tiểu gã gì mẹ dạ liga từ địch, hai chi đội bóng tỷ thí tử vừa mở trận liền lộ ra 10 phần bút lửa. Tranh tài sau khi bắt đầu, tất cả mọi người cũng đem sự chú ý thả vào sân bóng bên trên. Hiện trường xem bóng cùng trực tiếp truyền hình xem bóng, kia là hoàn toàn bất đồng hai loại thể nghiệm, từ trình độ nào đó mà nói, cặp mắt đủ khả năng bắt được chi tiết ít hơn, đã không có thả về cũng không có động tác chậm ống kính, hết thể tất cả đều là thoáng qua liền mất. Nhưng không có trực tiếp truyền hình ống kính cô lập, hiện trường khi xem bóng đá càng có thể cảm nhận được tranh tài cái loại đó nhanh tiết tấu, phi thường sung sướng, phi thường đã huyễn, cũng phi thường kích thích rất dễ dàng liền bị mỗi tên cầu thủ đột nhiên xuất hiện động tác kích thích nghẹn ngào gào lên. Đối với Dọni mà nói, nhìn sân bóng bên trên tranh tài, hắn nhiều hơn phải không phục. Nhưng đối với Tô Đông mà nói, càng nhiều hơn chính là rung động, cùng với sâu sắc cảm nhận được bản thân cùng cầu thủ chuyên nghiệp trên lệnh. Khỏi cần phải nói, thật nếu để cho hắn ra sân đá, hắn sẽ hoàn toàn theo không kịp nhịp điệu thi đấu, càng không cần phải nói là đụng phải cầu. Bô Loni tuyết tảng giật đẹo, đây là đang đánh cực nghỉ của Lai. Ở Tô Đông bên người, lớn tiếng nói, "Hiện trường tiếng sóng trời, chỉ sợ bọn họ ngồi rất gần, nhưng nếu như không lớn tiếng chút, ban liền không nghe được." Nikolai cùng bố lộn như vậy, đều là người Romania, cũng là chủ xoé bộ lộn này chủ trương gắng sức thực hiện rất vào. Nikolai đặc điểm cùng Džatbæo rất giống, ở mùa bóng trước trụ Tragedia Amo, 30 trận đấu đánh vào 23 ghi bàn, trong đó trong nước giải đấu 27 trận tiến 20 cầu, chẳng tí 2 trận tiến một cầu, trong nước đá cút một trận tiến hai cầu, hiệu suất phi thường cao, nếu như có thể đá ra, Džatbæo sẽ phi thường khó chịu. Sême đồ phân tính nói. Johnny gật đầu nói, đây chính là câu lạc bộ đôi bảo hiểm, nghe nói Džatbæo cũng không muốn trở về Litvón. Người thường đi chỗ cao, nước chạy chỗ chúng. Dật Bẹo bây giờ là châu Âu danh tướng, nhận được bao gồm Inter Milan ở bên trong Đông đảo hào môn đội bóng chú ý, nếu như không phải là bởi vì đặc tú môn nhân, hắn khẳng định sẽ không muốn trở về sở cốt team Lisbon. Cho nên, từ trình độ nào đó mà nói, bộ Bologna chủ trương gắng sức thực hiện tiến cử Nghị Cụ Lai, lại ở vòng đầu tiên đối trận Potto như vậy tiêu điểm chiến, đối tên này 20 tuổi Romania ai phong vệ thác trọng trách, cũng là đang suy nghĩ dật bèo làm áp lực. Nhưng khi nhìn đến Nghị Cụ Lai bỏ lỡ một lần cơ hội rất tốt về sau, Jonny lắc đầu nói, hắn so dật bẹo kém xa. Có lẽ là chất nứt chân, chân giò đến, có lẽ là không thích ứng, có lẽ Nhưng bất kể nói thế nào, giao hữu trong giạt đẹo ghi bản cùng trạng thái cũng rất tốt, lý củ lai liền lộ ra rất bình thường. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 22 thời điểm, tiền vệ cánh phải gì cặc đồ Tatin tổ ở một lần tranh cướp trong bị thương, đội ý tỏ ý thay đổi người. Tô Đông khi nhìn đến Tatin to bị cáng khiêng xuống lúc tới, lập tức đem tầm mắt chuyển hướng Dioni. Quả nhiên, Đảm Ma ấy dạ thiếu niên tiên tài sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Bên sân thứ tư quan viên giơ lên cao dãy số bài, số 20 gì cặc đồ cạ thay cho số 10 Tatin Sân ăn vạ ra người hâm mộ khích lệ hoan hô. Sở xuất bọn người hâm mộ cũng sẽ không đối nhà mình đào tạo trẻ ngôi sao hy vọng cảm thấy xa lạ, huống chi cả Cazema loại thiên tài này. Bây giờ, Cazema vì đội một lần đầu đăng tràng, dĩ nhiên là gấp bội mong đợi. Bất luận kẻ nào lần đầu tiên nhìn thấy Cazema đá bóng, cũng sẽ kinh diễm phát ra khen ngợi. Cái này chính là thiên tài. Mặc dù Tô Đông chức vì dọn nhỉ khen ngợi qua, nhưng chân chính thấy được cả Cazema ra sân, mang theo quả bóng ở bên phải đường như vào chỗ không lợi, đem hot tô toàn bộ cánh trái quậy đến người ngựa xiển liền lúc, hắn mới thật sự cảm nhận được thiên tài khủng bố. Ở mấy phút đồng hồ trước, Số 10 cầu thủ tác tiến tổ ở cánh phải bị đối thủ hạn chế đến xích sao. Bởi vì Sport Team cánh trái là tiểu tướng Zoger, phòng thủ cực kỳ yếu đất, vì vậy Otto trọng điểm lấy cánh phải phát động thế công, cánh trái nhiều hơn là chọn lựa thủ thế. Trước tác tiến tẩu cánh phải không có thể cho Otto cánh trái tạo thành đủ lớn áp lực, đưa đến đội bóng tràn diện bên trên rất bị động, nhưng tất cả những thứ này cũng theo cả Jessma ra sân về sau, trên sân cục diện rằng có bị triệt để phá vỡ. Chỉ sau 15 phút, Otto lên tiền vệ trụ cổ Tỉ liền lãnh được tấm thứ hai vàng, bị trực tiếp thẻ đỏ xuống. Thiếu một người Porto gắng sức tác chiến, trung tràng lúc nghỉ ngơi liền đổi hai tên cầu thủ, tăng cường trung tràng phòng thủ. Nhưng như thế vừa đến, Porto liền toàn diện bị động. Tiểu tướng Cà nửa hiệp sau tiếp tục phát huy thần dũng, thắng được cả sảnh đường ủng hộ, có thể nói là nhất chiến thành danh. Có thể đoán được chính là, tùy theo mà tới đúng là truyền thông cùng người hâm mộ dập trời ngập đất khen ngợi, mà Cà rất có thể đem mượn trận chiến này, ở đội một đội hình chủ lực trong chiêm cứ một chỗ ngồi. Coi như không cách nào đảm nhận trụ lực, tối thiểu cũng sẽ trở thành đội một trọng điểm tái bồi đối tượng. Đây chính là bóng đá chuyên nghiệp. Trong sân huấn luyện mấy năm, thậm chí còn mười mấy 20 năm tích lũy quay đầu lại liền chỉ là vì sân bóng bên trên kia ngắn ngủi 90 phút lóe sáng. Tô Đông rất ái ước Cagatzemma, nhưng nhiều hơn hay là khâm phục. Đây là hắn nên được. Đấu trường bên trên không cho phép chút xíu đầu cơ trục lợi, thực lực không đạt tới cái đó tầng cấp, coi như cơ gặp cũng không bắt được. mạ là cái thiên tài, thậm chí so rõ nghị càng có thiên phú. Bố Lôn Nghị rốt cuộc không nhịn được ở phút thứ 60, thay cho liên tiếp xảy cơ hội tốt nghị Cù Lai. Zomani ai trung phong trận đấu này biểu hiện sát thực không có thể làm người vừa lòng, lộ ra rất là vụ bè, ở Cagatzemma đem đối phương phòng tuyến đến nát thời điểm, hắn lại không có, có thể nắm lấy cơ hội. Zatơ chuyện đương nhiên đứng ở bên sân. Toàn trường tuôn ra như sấm tiếng hoan hô. Đang ở một năm trước, Zatơ hay là bỏ tiểu gạn dị mẹ dạ Liga sân đấu con từng, tuy nói năm vừa rồi, hắn hiệu lực với thổ nhị kỳ gạ lạ tạ xạ dày, nhưng nơi này vẫn vậy lưu truyền truyền thuyết của hắn. Có thể nói, mùa giải trước sở Sporting Lisbon tấn công mù dùn, làm cho tất cả mọi người càng thêm mong đợi Zatơ. Bờ ra giữ ngôi sao bóng đá cũng không có phụ lòng mọi người kỳ vọng, ra sân chỉ 9 phút, hắn đang ở bên ngoài vùng cấm băng lên, nhận được Tiên Phong Ji ở tín tổ bóng, dùng thân thể đẩy ra án dở dạ, ở trong cấm khu một cước lực mạnh bổ công phá không thành. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân nản vã la bùng nổ. Tô Đông, Johnny, Semedo cùng toàn bộ sở Sport Team Lisbon người hâm mộ cũng vọt ra khỏi chỗ ngồi, hướng về phía dưới cầu trường chạy như bay giặt bèo lớn tiếng hô hắn, không ngừng cuồng hô tên của hắn. Nhất là Tô Đông, càng là kích động đến lớn tiếng khen hay. Cái này ghi bàn tới đột nhiên, nhưng cũng quá mấu chốt. Otto tuy nói thật sớm liền thiếu mất một người, nhưng hai tên trung vệ biểu hiện lại phi thường xuất sắc. Án giờ dạ cũng không cần nói, Bồ Nha đặt vào hồ vọng trẻ tuổi tuyển thủ quốc gia trung vệ, các bạn tuy nói ở mùa bóng trước biểu hiện không tầm thường, nhưng danh tiếng cũng không lớn. Trận này hai người liên thủ hoàn toàn đông lại Niculai. Nhưng dạn bẹo rõ ràng nếu so với Niculai càng có trùng kích lực, cũng càng cố lực sát thương. Hắn mấu chốt đi bàn, cứu vớt sân nhà tác chiến sở của team lịt bọn. Không phải án giờ dạ cùng cặc vạn hổ quá yếu, mà là giặt được quá mạnh mẽ. Tô Đông đôi tay nắm chặt lan can, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cái đó chạy như bay đến bên sân đang ăn mừng bỏ ra dịu tiên phòng, trong lỗ thai nghe toàn trường đỉnh thai nhức góc tiếng hô Hơn 50.000 người, tất cả đều đang kêu cùng một cái tên. Dạn Loại cảm giác đó đơn giản không cách nào hình dung. Vào giờ phút này Tô Đông giống như là sách lịch sử đã nói, Lưu Bang thấy được đi tuần tuần tùy hoàng, hắn trong thâm tâm phát ra khen ngợi. Đại trợ phu, làm như thế. Hắn tử trong đáy lòng sinh ra một cố khát vọng mãnh liệt, hắn hy vọng trở thành một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp, trở thành một kẻ giống như giặt đèo như vậy, vì đội bóng công thành bạc trại, bị toàn trường người hâm mộ hoan hô cầu thủ chuyên nghiệp. Loại này khát vọng trước giờ chưa từng có mấy liệt. Trước kia hắn thích Ronaldo, khát vọng giống như Ronaldo tranh tài, thế nhưng nhiều hơn là trẻ tuổi tiểu tử ảo tưởng, cách không thể với tới màn ảnh truyền hình, nhưng tối nay, hắn lần đầu tiên cảm nhận được loại rung này, cảm nhận được hiện trường bàng bạc lực lượng. Một đi bản, chinh phục 50.000 người. Trên giải cuối cùng là lấy Sporting Lisbon một cầu thắng nhẹ Porto kết thúc. Rafael dự bị ra sân đánh vào một cầu, thời gian còn lại vẫn bị án dở dở cùng Cắt Vạn Hổ có hạn chế, cái này hai tên trung vệ cũng là vô cùng mạnh mẽ, trong đó Cắt Vạn Hổ còn chiếm được toàn trường tốt nhất cầu thủ. Sporting Lisbon còn có một cái biểu hiện được hết sức xuất sắc cầu thủ, đó chính là tiểu tướng Cát Dệt Ma. Trận đấu này đối với hắn mà nói, giống như là đột nhiên xuất hiện bình thường, hắn ở cánh giữ bóng cùng đột phá, cùng với hoa cả mắt kỹ thuật, cũng gọi người khen ngợi không ngớt, tuy nói đang xử lý cầu cùng chuyền bóng phương diện cũng không thiếu vấn đề. Nhưng toàn thân mà nói, cả Jessma thật sự không hổ danh thiên tài. Ngược lại thì Potto đối diện Bộ Tiga, so sánh cả Jessma liền có vẻ hơi ảm đạm. Hắn không thể không cho Tena nhường ra chúc lộ, điều này làm cho hắn không thể không ở nạ dưới bóng tối đá bóng. Hai đại bồ đào nha thiên tài tỷ thí, tin tưởng cũng nhất định sẽ trở thành ngày mai các tạp chí lớn báo cáo tiêu điểm. Làm ba người theo thủy chiều xuống dòng người rời đi sân ăn vạ lạ lúc, Tô Đông vẫn vậy còn đắm chìm trong hiện trận đấu, nhất là giặt được cái đó ghi bản mang đến rung động bên trong, mà dọn nghĩ nhiều hơn là đầy mặt tức giận bất bình. Từ địch của hắn so với hắn sớm một bước tiến vào đội một, sớm một bước diễn ra thi đấu chuyên nghiệp màn ra mắt, hơn nữa biểu hiện được hết sức xuất sắc, xem xét lại chính hắn, bây giờ là một bước lật hậu, từng bước lật hậu. Điều này làm cho luôn luôn tranh cường hiếu thắng hắn, trong đầu nơi nào sẽ thoải mái. Ba người đều có ý riêng, một đường cũng không nói gì lời, trở lại bàng ba người hầu tức quảng trường sau liền các chia đồ. Trở lại nhà tập thể về sau, Tô Đông như trước vẫn là kiên trì thân thể huấn luyện. Luyện mấy ngày, hắn bây giờ đã có thể hoàn thành 3 tổ, mỗi tổ 40 cái, coi như là so trước đó có chút tiến bộ. Nhưng hắn đầy đầu đều là mới vừa rồi giật bẻo ghi bản bóng người. Cái loại đó rung động là xem nhìn trực tiếp truyền hình không cách nào cho, chỉ có ở hiện trường, chỉ có tận mắt thấy một màn kia mới có thể đủ cảm nhận được loại lực lượng kia cùng rung động. Ta một nhất định phải trở thành một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp. Giống như giật đều hữu tú như vậy cầu thủ chuyên nghiệp, Quy 1 chương 14, xe mẹ đồ BI. Sáng sớm công viên Hẻ e Đồ 710 phần yên lặng. Cửa nam lớn phụ cận Futsan trong sân, Tô Đông đang đem trước mắt chướng ngại cản coi là phòng thủ người giả, một lần lại một lần, phản phục không ngừng diễn luyện tác. chuyến một cước sau nhấc chân giật bán, hoặc xoay lưng giữ bóng sau đó xoay người dứt điểm. Phân biệt chính là mỗi một chân dứt điểm cũng sẽ mô phỏng ra bất đồng tình huống, lựa chọn bất đồng cứ pháp cùng góc độ. Loại huấn luyện này rất khô khan, nhưng Tô Đông nhưng thật giống như không có loại cảm giác này, ở trên sân một lần lại một lần tái diễn, đổ mồ hôi như mưa. Cách đó không xa bên sân chỗ bóng mát, Johnny cùng José Sẹ mẹ đổ song song ngồi dưới đất, lặng lẽ nhìn. Người có phát hiện hay không, mấy ngày nay hắn có điểm không đúng?" Sẹ mẹ đổ đột nhiên hỏi. "Có cái gì không đúng kỉnh?" Khó mà nói, chính là cảm giác hắn giống như so trước đó càng dốc hết sức đi luyện. Đoán chừng là bị kích thích đi. Johnny phán đoán. "Ngươi nói lạ, trận kia mở màn chiến. Johnny không trả lời, tô đông cũng không nói qua, nhưng hắn đoán nên là như vậy. Trên thực tế mở màn chiến sau, Johnny bản thân cũng luyện so trước kia ra sức hơn tức giận. Hắn đã lạc hậu cả dẹp mạ, không nghi càng kéo càng xa. Cố gắng, chưa chắc có thể đổi kịp, cũng không cố gắng, mãi mãi cũng không đổi kịp. Đây là chuyện tốt, không phải sao. Johnny sâu sắc nhìn sẽ mê đồ, cái này nhiều năm bạn cùng phòng có chút lười biếng, nói thật, dỗ sờ, ngươi cũng hẳn là suy nghĩ kỹ càng một chút, lại tiếp tục như thế, đừng nói đổi một, đoán chừng ngươi sớm muộn nếu bị thuê đi ra ngoài Dỗ Sở Ceme Đồ ở sở tốt Team Lit Sport đào tạo trẻ trong biểu hiện cũng không xuất sắc, nếu không ban đầu cũng sẽ không bị thanh lui. Mà trở về sau, hắn tự hồ hay là không có hút lấy kinh nghiệm dạy dỗ. Ceme Đồ sau khi nghe, trong ánh mắt toát ra một tia chán nễ, nét mặt nhưng ở cố làm không có vấn đề, cười nói, "Thuê đi ra ngoài cũng không tệ, nói không chừng ở trong đội đá không lên cầu, đi ra ngoài là được chủ lực." Sau khi nói xong, chính hắn làm ba ba cười hai tiếng. Dỗ Nhỉ thì giống như không có nghe do hắn nói gì vậy, thở dài, từ dưới đất đứng lên, không nói, vẫn phải là luyện, sớm muộn cũng có một ngày ta làm chết cả giẹt mà. Nói xong, Hắn liền vọt vào sân bóng. Tô, ta đến buổi ngươi luyện một chút." Roosevelt cể mễ đổ lười biếng nửa nằm tại chỗ bên, nhìn Tô Đông cùng dọn nhị ở sân bóng bên trên một chọi một bỏ sức, hắn nụ cười trên mặt từ từ thu lại, thay vào đó là một loại áo ước, đồng thời còn có sâu sắc bi hay. Hắn sinh ra ở xứ u bạn một cấp vết di dân dân nghèo gia đình, từ nhỏ đã ở bên đường đá bóng. Chớ nhìn hắn vóc người không cao, chỉ có 1m83, lại có châu phi cầu thủ bắp thịt cùng tốc độ, từ nhỏ đã so cùng lứa phải nhanh hơn cường tráng hơn, theo lẽ đương nhiên, hắn liền từ từ nổi lên, tiếp theo bị một ít đội bóng cho coi trọng. Thân sớm liền đi tới Sở Sport như vậy hào môn tiếp nhận buổi huấn. Một năm kia, hắn 12 tuổi. Dựa theo Sở Sport nào tạo trẻ tiêu chuẩn, CMedo đồ kỹ thuật cũng không xuất sắc, thậm chí không đạt tới đội bóng yêu cầu, hắn từ nhỏ đến lớn dưỡng thành đá bóng thói quen chính là lệ thuộc với thân thể của mình cùng tốc độ. Cái này ở đội thanh niên trong rất hữu hiệu, nhưng nếu như thân thể cùng tốc độ không giành được ưu thế, vậy hắn liền không có biện pháp. Sở Sport cũng không phải không nhìn ra cái vấn đề này, bọn họ thật sớm liền cho hắn lượng thân định chế tính nhắm vào huấn luyện phương án, nhưng CMedo trung quy không phải Ronny. Hắn không cách nào nhịn được cái loại đó khô khan đơn điệu, nhàm chán cực kỳ huấn luyện. Đang bị Sport Lisbon thanh lưu đoạn thời gian đó, hắn một lần rút kinh nghiệm xương máu, quyết định muốn thay đổi chệ đề. Bởi vì hắn biết, hắn lưng đeo người cả nhà hy vọng. Mọi người trong nhà của hắn đều ở đây trông cậy vào hắn có thể đá ra một mảnh bầu trời, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, thậm chí trở thành ngôi sao bóng đá, kiếm nhiều tiền hơn, hoàn toàn thay đổi gia tộc số mạng. Phần này quyết tâm để cho hắn phải lấy trở lại Lisbon, nhưng đáng tiếc cũng không có kiên bao lâu. Thế giới bên ngoài quá tốt đẹp. Có một đám chỉ cần nghe được tên Liên chủ động đầu hỏi Tống bào mỹ nữ, có một đám tùy thời tùy trôi chuẩn bị mời bọn họ ăn cơm uống rượu khiêu vũ ca hát, chỉ muốn từ bọn họ trong miệng thám thính đến chút đội bóng bí tân phóng viên, còn có một chút tha thiết đi theo bọn họ phía sau, cũng vinh dự lây người hâm mộ. Cái này không thân không. Tại sao phải luyện khổ như vậy đâu? Cho dù là chạy đến lao thành khu bên lề đường, nghe một chút những thứ kêu bên đường ca sĩ cửa ca hát, cũng so huấn luyện thú vị nhiều lắm, không phải sao? Sẽ mẹ đồ không phải không hiểu. Nhang Ngeo hài tử cũng trưởng thành sớm, hắn hiểu, so với ai khác đều hiểu. Mỗi lần thấy được Tô Đông cùng Dọn Nghi Hắn cũng mong muốn hạ quyết tâm, theo chân bọn họ cùng nhau cố gắng, nhưng mỗi lần hắn cũng không kiên trì nổi. Đó thật là quá khổ. Hắn không thể nào hiểu được, Tô Đông cùng Dọn Nghi vì cái gì có thể kiên trì? Thì giống như Tô Đông cùng Dọn Nghi không thể nào hiểu được hắn, vì sao không cách nào kiên trì? Hoặc giả, đúng như Tô Đông nói như vậy, người yếu vĩnh viễn không cách nào hiểu cường giả khát vọng, mà cường giả cũng vĩnh viễn không thể hiểu được người yếu bị ai. Mà nghĩ đến nơi này, Sế Mệ đồ lặng lẽ đứng lên, cũng không có cùng trên sân chiến tranh nóng say xưa bạn bè nói một tiếng, đầu, Lặng Yên không một tiếng động rời đi công viên E đô bảy. Sân bóng bên trên tỉ thí hai người cũng vẻ mặt chuyên chú, hoàn toàn không có có phát giác. Họ tiểu kỳ giờ sĩ cột đỉ vì gì ẩn là Bồ Đào Nha giải hạng 3, dựa theo địa khu chia làm ba cái tổ, theo thứ tự là Bắc, Trung Hòa Nam. Bồ đảo Nha cạnh kỹ hội sở ở chính là Bồ Ceji Nam tổ, tổng cộng 16 chi đội bóng. Đây cũng là Bồ đảo Nha liên đoàn bóng đã cân nhắc đến cấp bậc thấp giải đấu tài chính áp lực, chọn lựa một loại tranh tài phương thức, nhưng nam tổ áp lực tương đối mà nói vẫn tương đối lớn, bởi vì có mấy chi đến từ châu Phi đại lục phía Tây, quần đảo Ma ấy giả đội bóng. Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ vòng thứ 2 chấn giữ sân nhà, nên đón đối thủ là tới tự thú vòng toàn lấy 3 điểm la lệ tạ nặc. Chi này đội bóng đến từ Bồ Đào Nha Nam Hải bờ La Lai thị, lịch sử cũng là phi thường lâu đời, dựa lưng vào La Lai cùng Pháp lộ 2 thành phố lớn, La Lệ Tạ Nặc tài lực hùng hậu. Chi này Bồ Cê vì số không nhiều đội bóng chuyên nghiệp, mỗi cái mùa bóng cũng lấy đánh vào xe gần Đa Liga làm mục tiêu. Dĩ nhiên, chi này đội bóng đến nay vẫn vậy ở lại bỏ tiểu giờ gì trợ sĩ cột đĩ vì dị ẩn, có thể thấy được mục tiêu cũng không có thực hiện. Nhưng làm toàn đội bóng chuyên nghiệp, thực lực tuyển không kém. Rốt cuộc là mùa giải mới đầu tiên sân nhà. Cảnh kỳ sẽ người hâm mộ hay là rất phồn tráng. Có 8000 chỗ ngồi, cộng thêm vài đứng, tổng dung lượng cao tới 15000 người sân nhà, tổng cộng nên đón hơn 3000 tên người hâm mộ. Bọn họ tất cả đều ngồi ở hai bên trên khán đài, cũng là có kích thước nhất định. Tuyệt đối đừng chê bai, căn cứ trong đội thống kê, như vậy tỷ suất khán giả đã coi như là rất cao. Trung bình giá vé ở một Euro tả hữu cảnh kỳ biết, trung bình mỗi trận người hâm mộ đại khái là ở chừng 1000. Nói cách khác, được sương châu Âu câu lạc bộ tam đại thu nhập đứng dây ngày thi đấu, phí tiếp sóng cùng hành, kỳ thông suốt đô hoàn mỹ bỏ qua mà dựa vào cái này mỗi trận đấu hơn 1000 ớ đô thu nhập, căn bản là nuôi không sống một chi đội bóng. Cho nên, cạnh kỹ sẽ mới cần mở nhiều hơn nghề phụ, bao gồm lớp bồi dưỡng hoặc là hướng chính phủ thừa bao một ít bồi hơn nhiệm vụ, mà chính phủ cũng sẽ thích hướng cho tài chính chống đỡ cùng các loại phụ cấp, tỉ như sân bóng giữ điển chi phí cho chút. Mà đây cũng là gọ ba ở khảo hải sau, đột nhiên coi trọng như vậy Tô Đông nguyên nhân. Nếu như Tô Đông đã tốt, đem hắn bán được đội bóng lớn đi, trong giây phút có thể thu nhập năm chữ số, thậm chí sáu chữ số chuyển lợi phí. Giống như cạnh kỹ có thể như vậy đội bóng, trên căn bản không thể nào kháng cự hấp dẫn như vậy. Vì vậy, Tô Đông rất thuận lý thành trương được xếp vào tranh tài danh sách. Hắn trong huấn luyện biểu hiện càng ngày càng tốt, mà hơi đối hắn đánh giá cũng rất cao, nhưng trận này như trước vẫn là ngồi dự bị. "Chú ý nghiên cứu đối thủ của người, ta hy vọng người già sân sau có thể có tốt biểu hiện." Antonio tợ giải ra khích lệ nói. Tô Đông yên lặng gật đầu. La Lệ Tạ nặc dẫn đầu ra bóng. Mặc dù ở tranh tài trước, cảnh kỹ sẽ cầu thủ ở trong phòng thay quần áo châm chọc chi này đội bóng, hàng năm vững giáp, nhưng từ một góc độ khác đến xem, chi này đội bóng thực lực cũng sát thực không tầm thường, lúc này mới có đủ lòng tin cùng lòng tin đi hướng giáp. Quả nhiên, tranh tài vừa mới bắt đầu, La Lệ Tạ Nặc Liên đổi khách làm chủ cấp chiếm được tiên cơ. Cánh Quỹ sẽ tuy nói là sân nhà tác chiến, nhưng chẳng diện bên trên chọn lựa thủ thế. Nhưng cho dù là như vậy, như trước vẫn là bị La Lệ Tạ Nặc liền tiếp đánh vào đến 30m khu, thậm chí còn cấm khu phụ cận. Lão đội trưởng mặt hơi tác dụng ở vào thời điểm này liền phát huy được, hắn trừ giống như định hại thần châm bình thường, đứng ở cạnh kỹ sẽ khung thành trước ngoài, còn tích cực chỉ huy đồng đội đi phòng thủ, chỉ thị đội bóng phòng tiến di động. Nhìn một chút sân bóng bên trên giống như thống soái vậy Mạt hơi, nhìn lại một chút bên sân như lão tăng nhập định Antonio tựa dại Tô Đông rốt cuộc hiểu ra, vì sao tất cả mọi người cũng tin tưởng mặt Hơi đem thay thế áp dậy rõ Rốt cuộc là đội bóng Hạ Ba làm tuyến phòng ngự ổn định sau, la lệ tạc nặc cũng rất khó chế tạo ra uy hiếp. Tô Đông cũng bắt đầu quan tâm tới phòng tuyến của đối phương. Đối phương hai tên trung vệ chiều cao cũng so Tô Đông muốn cao một chút, một người trong đó có vượt qua 1.9m, khổ người cũng rõ ràng nếu so với Tô Đông chán một vòng, nhìn bọn họ chạy cùng đá bóng đến xem, Tô Đông đoán chừng, nếu như chính mình hay là theo chân bọn họ bỉnh đối kháng, vậy khẳng định là không được. Tốc độ của bọn họ hơi chậm, độ linh hoạt không đủ. Vậy thì nên nhiều chạy, nhưng cảnh Kỷ sẽ tiên phong lại giống như là một con bướng bị lửa, hung hăng mong muốn cùng đối phương trực tiếp đọ sức, kết quả không cần phải nói, thua thiệt tan được no bụng. Hoặc giả, cũng không phải là hắn thẳng tuột, mà là hắn chỉ biết một chiêu này. Tô Đông vào giờ khắc này, trong lúc bất chợt cũng ý thức được, nguyên lai toàn diện là trọng yếu như vậy. "Hì, Tô, bọn họ thế nào để cho ngươi ngồi ở chỗ này?" Sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh quen thuộc tiếng thê hoặc. Tô Đông từ trên ghế dự bị đứng lên, quay đầu nhìn, liền phát hiện rõ Nhị cùng đang ngồi ở phía sau hắn trên khán đài, hướng hắn hề hề cười. "Các ngươi làm sao tới ạ?" Tô Đông rất là ngoài ý muốn, đi tới, tùy tiện tìm cái lý do, xin nghỉ đã tới rồi. Johnny dường như không nói, ngược lại ngươi, thế nào không có ra sân? Cái tên kia đá so ngươi trên mặt nhiều, liền cầm cái cầu cũng cầm không vững. Nói xong lời cuối cùng, Johnny là gương mặt Choi Mai. Tuy nói hắn mỗi ngày đều chê bài Tô Đông, nhưng đó là ở giữa bạn bè Choi Mai, nhưng trong lòng hắn, Tô Đông tiến bộ phi thường lớn, so cạnh kỹ sẽ những công kích kia tay cũng mạnh hơn, huấn luyện viên trưởng không để cho Tô Đông ra sân, thuần túy chính là cốt tải. Huấn luyện viên để cho ta trước quan sát quan sát, chừng nửa hiệp sau liền lên. Tô Đông trả lời, Có cái gì tốt quan sát. Hai người kia mạnh hơn ngươi chẳng, nhưng động tác vụ bè, tốc độ chậm, lại không linh hoạt, ngươi giống như đá rô sở như vậy, theo chân bọn họ đã là được. Một bên rô sở sẽ Mệ Đồ nghe mặt không vui. "Không phải, huynh đệ, lời này của ngươi là mấy cái ý tứ? Hai người bọn họ thế nào so với ta? Còn có, đừng nói phải ta giống như rất dễ dàng đối phó vậy, được không? Mặc dù ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng không đến nỗi như vậy tổn hại ta đi." Tô vội vàng với các ngươi huấn luyện viên nói một chút, đi lên giết chết bọn chúng hay. Cế Mệ Đồ cũng không dám hướng về phía Dọn nổi giận chỉ có thể đem tràn đầy ván khí cũng phát tiết ở la lệ tạ nặc hai tên thằng xui xẻo trung vệ trên người. Quy 1 chương 15, ta yêu ngươi, Tô Đông. Antonio tựa rời rạc tuy nói giống như lão tăng nhập định bình thường ngồi, cũng không đại biểu hắn đối tình huống chung quanh không biết gì cả. Làm Tô Đông rời đi ghế dự bị, chạy đến phía sau đi, tựa rời rạc vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là phải đi nóng người, cũng không để ý, nhưng đợi một hồi, lại phát hiện Tô Đông còn chưa có trở lại, lập tức đứng dậy quay đầu nhìn lại, vừa đúng liền thấy Tô Đông cùng trên khán đài hai người thảo luận cái gì, giống như hoàn nhiên quên bản thân ở trên tại. Người này, vân vân. Làm trợ lý già thấy rõ ràng trên khán đài người nào đó lúc, cả người cũng kinh hãi vô cùng. Cristiano Ronaldo. Tavares do Védut. Hắn làm sao tới nơi này? Hơn nữa thoạt nhìn, hắn cùng Tô Đông còn rất quen thuộc, hai người lúc mà tôi sân bóng, lúc mà thôi bên cạnh một kẻ làn da ngăm đen cũng cầu thủ trẻ, quan hệ xem ra vô cùng mật thiết. Đây là chuyện gì xảy ra? Sporting Lisbon đào tạo trẻ thiên tài, làm sao sẽ đến cạnh kỹ sẽ đến xem so tài? Chẳng lẽ là bởi vì hắn? Trợ lý già lần nữa nhìn về phía Tô Đông, ánh mắt nhất thời trở nên không giống nhau. Làm Lisbon bóng đá hành người người. Tuy nói chẳng qua là thứ ba cấp bậc đội bóng huấn luyện viên trường, nhưng Antonio tờ giấy dạ cũng là nhận biết không ít người, nhất là đối cùng thành ba chim hỏa tiểu gắn gì mẹ dạ ly đội bóng, càng là hết sức quen thuộc. Rất nhiều người hâm mộ hoặc giả chỉ nhận biết cả Zezma cùng Edgar sẽ lì nổ cái này hai tên mới vừa cất nhắc đến đội một đào tạo trẻ thiên tài, hay hoặc giả là thuê đến hạng nhất anh Bờ Dịt Sở Tổn sau biểu hiện không tệ lộ rèn sách, nhưng tờ dậy dạ lại biết, Cờ Ziti Ano không chút nào thua bởi bọn họ bất kỳ một cái nào, bao gồm cả Nhưng cái tin đồn này bên trong tính cách có chút cao ngạo mà ở dạ thiếu niên, làm sao sẽ nhận biết Tô Đồng xem ra còn đặc biệt hợp ý. Xem ra, thật đúng là cần lần nữa đánh giá một cái cái này Trung Quốc tiểu tử. Hiệp đầu cuối cùng là không không kết thúc. Cái kỹ sẽ lấy ngoan cường phòng thủ, giữ được khung thành không mất, mà La Lệ Tạ Nặc thời là không có nhận đến bao nhiêu bi hiếp. Cả nửa trận, cái kỹ sẽ chỉ có chỉ có một cú sút gol. Đường bóng đẩy tới đến tiên phong cái điểm này liền gay, cơ sẽ tự nhiên cũng liền sáng tạo không ra. Huấn luyện viên trưởng Tạ Dã không tiếp tục lãng vọng cần, mà là đưa bóng viên lên xuống dưới, đặc biệt cùng đội trưởng mặt hơi đi tới cuối cùng. Trước trận tấn công đánh không ra uy hiếp, ở tiếp tục như vậy, chúng ta không thủ được." Tờ Dời ra nói. Mặt hơi gật đầu, "Đúng vậy à, một mực như vậy thủ, khỏi cần phải nói, thể năng cũng không chịu nổi. Ta nghĩ, đem Tô thay đi thử một chút, ngươi nhìn thế nào?" Tờ Dời ra hỏi. Tô. Mặt hơi hơi kinh ngạc nhìn huấn luyện viên trưởng. Làm tự mình huấn luyện Tô Đông đội trưởng, mặt hơi tự nhiên rõ ràng Tô Đông thực lực, thậm chí sớm tại thủ vòng đấu liền muốn đem Tô Đông đứng vào danh sách đăng ký, nhưng Tợ Dời Dạ không quá tiến nhiệm Đông. Trước trận đấu, vị huấn luyện viên trưởng này vẫn còn ở nói cho hắn biết, tính toán chỉ cấp Tô Đông chừng 15 phút thời gian. Nhưng bây giờ thay đổi thế nào? Ta tin tưởng phán đoán của ngươi, Marco. Ngươi rời ra giải thích lý do của mình. Cứ việc, cái này nghe ra có chút cực gạo. Mặt hơi cũng không nghĩ nhiều, hắn cảm thấy nhiều hơn có thể là bởi vì đội hình chính tiên phong sắc thực biểu hiện được quá tệ, hoàn toàn bắt không được cầu. Ngươi đánh tính là gì đổi? Trung tràng liền đổi, ngươi cảm thấy thế nào? Ách. mặt hơi hơi sững sờ, trực giác nói cho hắn biết, cái này có chút cái tiến, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Tiếp tục đá, nửa hiệp sau cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, chẳng bằng để cho Tô Đông sớm một chút bên trên, có lẽ sẽ có chuyện cơ đâu. Tiểu tử này một cước kia suốt gol, nhưng là càng luyện càng thành thạo. Tô Đông là ở giữa sân lúc huấn luyện, bị huấn luyện viên kêu trở về phòng thay đồ. Điều này làm cho hắn lại ngoài ý muốn vừa vui mừng, mơ hồ đoán được đem phát sinh cái gì. Quả nhiên, vừa vào phòng thay đồ, Mặt Hơi liền đem huấn luyện viên trưởng tỏ rõ ý tứ nói cho hắn biết. Nhiệm vụ của ngươi chính là giải quyết kia hai tên trung vệ, nắm chặt mỗi một lần lên chân dứt điểm cơ hội, những chuyện khác tất tật cũng từ chúng ta tới phụ trách, mọi người chúng ta cho ngươi chuyền bóng. Mặt Hơi hết sức nghiêm túc nói, xung quanh những người khác cũng cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Phải biết, cả nửa trận, cánh kỹ sẽ cũng chỉ có một cơ sút gol, hay là trung chẳng cầu thủ áp lên tới pháo cao xạ. Tuy nói thứ ba cấp bậc đội bóng sáng tạo cơ hội năng lực chiến lệnh, sút gôn số lần ít, nhưng đây cũng quá ít một chút. Không cần có bất kỳ áp lực, giống như ngươi bình thường lúc huấn luyện như vậy, bình thường phát huy, hiểu chưa?" Mặt hơi khích lệ nói. Tô Đông nặng nghề gật đầu. Trong lòng hắn bao nhiêu vẫn còn có chút kích động, nhưng nhiều hơn hay là mong đợi. Hắn chờ giờ khắc này đã chờ thật lâu nha. Thuộc về hắn cơ hội cuộc đã tới. Tô Đông. Tô Đông cố lên. Làm Tô Đông đi theo đồng đội đi ra cầu thủ lối đi lúc Lập tức liền nghe được đến từ trên khán đài Johnny cùng sẽ Mẹ đổ tiên thơ. Cái đó phong tao người kép vết thậm chí còn lên tiếng hô to, "Ta yêu ngươi, Tô Đông." Cầu thủ lối đi Tô Đông nghe thiếu chút nữa không có một con nga quỷ, hướng hắn so với một cây ngón nõn giữa, kết quả cái này không cần mặt mũi ra hỏa càng là e sợ cho thiên hạ không loạn hướng về phía hắn thơ, "Ngươi tối nay nếu có thể đi bản, ta mời ngươi đi nhân trèo lên bỗng niên đặc biệt hạt đi." Vừa mới dứt lời, Johnny liền dùng sức đem hắn bấm trên ngồi, cười mắng, "Ngươi muốn rồi." Bốn phía không ít cạnh kỹ sẽ người hâm mộ cũng trừng to mắt nhìn cái này hạt tiểu tử, phảng phất giống như là đang tiếp trợ Đây cũng quá tò gan trắng trợn đi. Ngươi cái này là muốn làm gì? Ngược lại thì sân bóng bên trong Tô Đông nghe đầu óc mơ hồ. Nhân trèo lên bỗng nhiên đặc biệt là lục tuyến tàu điện ngầm 100 điểm, khoảng cách bằng ba người hầu tức quảng trường không xa, trước hắn mời rộn rĩ đám người ăn hải sản tiệc Rôma di ổ phòng ăn sẽ ở đó phụ cận. Sê Mệ Đồ đây là muốn mời mình đi ăn cơm. Bằng Hữu ngươi đây là không thèm điểm xỉa. Đội trưởng mặt hơi cười nói. Tô Đông gật đầu một cái, cũng không phải là sao. Một bữa cơm ăn hết hơn 70 euro, Sê Đồ đúng là liều mạng. Chờ một chút, ngươi không biết. Mặt hơi 10 phần muối mẹ hỏi. Tô Đông hơi sững sở, chẳng lẽ mình hiểu nhầm rồi? Mạc Hơi nhất thời liền cười ra tiếng, "Xem ra, ngươi thật không biết." "Biết cái gì? Ngươi ghi bàn về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết." Mặt Hơi nói xong, hướng hắn khoát tay một cái, một đường cười ha hả đi hướng cung thành. Tô Đông nhìn một chút hắn, trở lại từ đầu nhìn một chút Zoro đồ, vẫn là đầu góc mơ hồ. Hai người này thế nào cũng kỳ kỳ quái quái. La Lệ tạm nặc hai tên trung vệ nhìn Tô Đông chậm rãi đi tới, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này non tiểu tử xem ra ngốc nghếch, Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ là không có ai sao? Thế nào bắt hắn cho đội đi lên? Tô Đông đang kỳ quái nhân trèo lên bỗng nhiên đặc biệt có cái gì, vừa đi vừa quay đầu nhìn một cái trên khán đài hướng hắn ngoắc giỏ nhì cũng sẽ cùng Semedo, lại quay đầu lại, lại phát hiện mình không cẩn thận đi vào phần sân đối phương. Cảm nhận được La Lệ Tạ Nặc cầu thủ kia một đôi khinh bị ánh mắt, Tô Đông chính mình cũng cảm thấy có chút lúng túng. Quá con mẹ nó mất thể diện. Dựa theo quy tắc, nửa hiệp sau nên là cảnh kỹ sẽ mở cầu, mà làm tiền phong, Tô Đông nên đứng ở giữa vòng. Song đợi, hoàn toàn bại lộ tay mơ thân phận. Bất kể, trước chuyên tâm đá bóng đi. Nhưng La Lệ Tạ Nặc hai tên trung vệ liếc nhau một cái, đều không hẹn mà cùng ở trong lòng lắc đầu việu tử này xem ra so hiệp đầu cái đó nhưng dễ đối phó nhiều. Ma Tô Đông đứng ở vòng tròn giữa sân chuẩn bị muốn giao bóng lúc, do dự trong một giây lát, cuối cùng vẫn quyết định can thuốc. Rốt cuộc là trận đầu, hay là đầy bờ UFF tắt chiến tương đối ổn phá chút. Thật may là hắn đoạn thời gian gần nhất, cùng giọ nghi đấu sống chết lại tích góp không ít vua bóng đá đáng giá, 10000 penalty vương đáng giá một chai nước thuốc, tuy nói có chút đau lòng, nhưng vẫn là gỡ được. Ở hệ thống trong dùng hết 3 bình nước thuốc, cá nhân giao diện thuộc tính nhất thể hiện lên 3 cái bờ UFF, thuộc tính cũng tăng lên 10%. Tô Đông nhất thời an tâm nhiều. Giao bóng Tô Đông một cước đưa bóng đá cho đồng đội về sau, chạy về phía trước. Hắn thân cao 1m86, dáng hơi gầy, nhưng vóc dáng đặt ở đó, xem ra chính là trung phong thân bản. Đối phương hai tên trung vệ cũng không có đem hắn nhìn phải qua chết, bọn họ cũng cảm thấy, tiểu tử này ngốc nít, không ra thế nào dọn. Tô Đông mới vừa vọt tới phòng tuyến trước, cạnh kỹ sẽ hàng phòng ngự chuyển bóng sai lầm, cầu bị gãy đi, hắn lại buộc lòng phải trở về chạy. Cầu rất nhanh lại cướp trở lại, nhưng vẫn vậy không có thể chuyển qua trung tuyến. Hai lần bị gãy, Tô Đông thấy rõ ràng đội bóng vấn đề Làm đội bóng lần nữa đưa bóng cấp sau khi xuống tới, Tô Đông không tiếp tục giống như hiệp đầu hoặc mới vừa rồi như vậy, tiếp tục ngồi chờ ở phía trước, mà là chủ động trở về rút lui, đồng thời tay muốn banh. Ở đối thủ nghiêm mặt tranh chấp hạ, quả bóng giống như là một khối củ khoai nóng bằng tay. Rất nhanh, cầu đi tới Tô Đông dưới chân, dừng lại, không đợi sau lưng nào lên cấp trung vệ đến gần, Tô Đông chuyển hướng một bên kia. Cứ việc chẳng qua là quá độ một cái, nhưng ít ra lần này cầu không có bị gây đi. Tô Đông trước tiên hướng bên phải chạy tới, cầu rất nhanh lại đi tới dưới chân của hắn, lần này hắn quá độ một cái, chuyển về trung lộ. Hai lần chạm bóng, cầu cũng chuyển đi rất ổn. Đây cũng là Tô Đông quá khứ đoạn thời gian này tới nay khổ luyện kết quả, mà mỗi một lần chạm bóng cũng sẽ mang đến cho hắn 50 điểm vua bóng đá giá trị. Rất hiển nhiên, ở chính thức trong trận đấu, hắn cũng là có thể quét quét một cái vua bóng đá giá trị. Đối phương hai tên trung vệ thân hình cao lớn rắn chắc, phàm là như vậy cầu thủ, đều không thích quá nhiều buồn bả, cho nên bọn họ đối chạy tới chạy lui Tô Đông rất khừa, vừa mới bắt đầu còn miễn cưỡng theo kịp một, sau đó dứt khoát liền xa xa nhìn chằm, chằm. Đông lần nữa nhận được đồng đội không kịp chờ đợi chuyền bóng lại phát hiện đối phương trung vệ vậy mà không có theo tới, xung quanh hoàn toàn không có có phòng thủ cầu thủ, vì vậy hắn cũng không khách khí, dừng lại cầu, xoay người, một bên đi phía trước mang, một bên hướng đồng đội ra dấu tay. Nhanh, các binh đệ cũng theo kịp. Cánh kỹ sẽ trung tràng nòng cốt đến từ Benfica đào tạo trẻ, trước tiên liền phản ứng lại, lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước. Tô Đông mới vừa đi phía trước mang theo hai bước, đối phương trung vệ liền đã cướp tiến lên. Không có chờ đối phương gần sát, Tô Đông chân phải đưa bóng nhẹ nhàng đưa tới, đưa đến trung tràng nòng trước người, mà mình thì là hướng đối phương trung vệ khẽ cười, hai chân vừa dùng lực, cả người nhanh chóng cởi động. Đối phương trung vệ vẫn luôn cho là, chiều cao có 1 1.86 Tô Đông chắc cũng là lực lượng hình trung phong, thật không nghĩ đến chính là, Tô Đông trong lúc bất chợt khởi động, tốc độ lại vẫn rất nhanh, lập tức liền đem hắn bỏ lại đằng sau. Tô Đông khởi động về sau, lấy tốc độ nhanh nhất đi phía trước tắm. La Lệ tạ nặc một gã khác trung vệ ở nhanh chóng lùi về phía sau, mà đồng đội thời là một cước chuyển thẳng cầu, đưa bóng đưa đến phòng tuyến sau lưng. Một cước này chuyền bóng cho phải có chênh lệch chút ít, Tô Đông mặc dù giành trước đuổi tới cầu, nhưng đối phương trung vệ cũng kịp thời trở về đến vị trí rồi. Tô Đông không có lựa chọn, một dừng, đưa bóng dừng lại, đối phương trung vệ cũng cùng sốt giật ngừng. Nhưng theo sát phía sau, Tô Đông một động tác giả, làm bộ phải tiếp tục khởi động, dẫn bóng cường đột đột khu, gạt đối phương trung vệ lập tức cố gắng đi che kín, nhưng Tô Đông đột nhiên chân phải đưa bóng ngang một mặt, biến hướng mặt vào trong, cả người lại đuổi theo một chuyến. Trong khoảnh khắc, Tô Đông từ phòng tiến của đối phương trong, hướng rắn đột ra khỏi một cái khe. Quy một chương 16, ghi bàn cảm giác. Cấm khu tuyến đầu, đẩy bóng ngang ngặt vào trong hất ra phòng thủ cầu thủ mới lên chân dứt bắn, đây là bạ Tita hay, đồng thời cũng là bạ TigoL trọng yếu tạo thành bộ phận. Tại quá khứ đoạn thời gian này, bất kể là ở trong đội thiêm luyện hay là ở bản thân âm thầm trong khi huấn luyện, Tô Đông cũng khổ luyện không nghỉ, thậm chí đang đối mặt Giọ Nhỉ thời điểm, còn mượn một chiêu này từ Giọ Nhỉ trên người trải qua không ít cầu. Có thể nói, một chiêu này đối Tô Đông mà nói, đã sớm là quen tay quen nẻo. Khi hắn lộ ra phòng thủ cầu thủ, phát cầu ngang ngoặt vào trong lúc, ý thức của hắn cùng thân thể liền một cách tự nhiên đi theo bản thân quá khứ đoạn thời gian này tới huấn luyện tiếp độ, hắn hồn nhiên quên mình là ở trên tài. Cuối cùng, ở cung đỉnh tuyến đầu, chân trái dùng sức đứng vững về sau, thân thể hơi chiều tả khuynh cả người liền phản giống như là một thanh kéo quá chặt chẽ cũng nhỏ, toàn thân toàn bộ khí lực lấy tốc độ nhanh nhất hội tụ đến vung lên trên chân phải. Đó lấy Chân phải nhanh chóng đá ra, đánh chúng lăn tròn trong quả bóng. Quả bóng giống như là bắn ra tên nỏ, lấy cực nhanh tốc độ bắn ra, lấy thế lôi đỉnh và quân, chui thẳng la lệ tạ nập khung thành bên phải, thẳng ghi bàn mà vào. Đối phương thủ môn ngây người như phỗng, toàn trường tất cả mọi người cũng sợ ngây người. Trọng tài chính hơi sững sờ, ngay sau đó thổi vang ghi bàn hữu hiệu tiếng còi. Thanh thúy tiếng còi ở sân bóng bên trên bầu trời vang lên, để cho sân bóng bên trong mỗi người cũng thông suốt tỉnh táo lại. Ngay sau đó, sân bóng bên trong tuôn ra một trận tiếng hoan hô. Hơn 1000 tên cận kỵ sĩ người hâm mộ đang hoán. Bọn họ thậm chí cũng không biết tên này mới vừa dự bị ra sân cầu thủ tên gọi là gì, duy nhất nhớ chính là hắn áo đấu dãy số, số 36. Không cần nhìn đều biết, đây là dự bị trong dự bị. Nhưng một cước này đột nhiên xuất hiện sút gol, thật sự là quá kinh người, quá gọi người bất ngờ. Đồng thời cũng quá mựng nghiện. Wow, Singapore, Tô Đông. Johnny trên khán đài kích động đến nhảy lên, lớn tiếng hô. Đẹp trai ngây người, Tô Đông, ta yêu ngươi chưa được. José Ceme đồ hai tay bảo bọc miệng, lớn tiếng hét. Sân bóng bên trên Tô Đông cũng phản ứng lại. bàn rồi. Hắn vậy mà đi bàn. Hắn toàn bộ đầu óc chống rỗng, ông thanh âm ông ông để cho hắn hoàn toàn không cách nào suy tính, duy vừa nghĩ tới chính là hoài nghi. Đây là sự thật sao? Ta thật ghi bàn à? Chạy như bay đến đồng đội cả người ôm lấy hắn. Mới vừa rồi chính là hắn cho Tô Đông đưa ra tới chuyền bóng, cứ việc chất lượng không hề cao, nhưng cho phải coi như đến nơi. Chẳng qua là Tô Đông hoàn toàn không biết hắn tên gọi là gì, thậm chí bọn họ trước cũng chưa nói qua dù là một câu nói. Quá đẹp. Cái này ghi bàn giống như bà tỷ sự của ta. Đồng đội kích động hô. Càng ngày càng nhiều đồng đội cũng rối rít chạy tới. Vì đồng đội ăn mừng ghi bàn, đây là tất cả đội bóng lệ thường. Trừ phi cầu thủ giữa có mâu thuẫn. Đúng, thật rất giống chiến thần bạ tỉ xuất của ta. Quá đã quyển, như vậy ghi bàn quá gọi người phấn chấn. Oa, wow, đẹp trai ngây người, có hay không? Tiểu tử, không ngờ ngươi còn cất dấu một tay, cái này cầu đi vào quá đẹp. Trong lỗ hai tràn đầy các đồng đội ăn mừng, Tô Đông nhưng chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ. Quá khứ những năm này, hắn đã từng vô số lần nào tưởng qua nếu như chính mình ở chính thức trong trận đấu ghi bàn sẽ như thế nào. Hắn nghĩ tới vô số như mộng nào ăn mừng ghi bàn động tác, tỉ như trống không lật, hoặc là tới một cái trợ quỷ. Dầu gì, tới cái tẩu lượn cũng có thể a. Thực tại không được. Ngươi sẽ giả bộ có bạn gái, hôn một cái không có giới đầu ngón tay chỉ cũng không thành vấn đề a. Nhưng khi Tô Đông thật ghi bàn lúc, hắn lại phát hiện mình hoàn toàn bị choáng váng. Trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nhớ nổi. Hắn cứ như vậy ngây ngốc đứng tại chỗ, nhận lấy các đồng đội chúc mừng, ngay bên trong sân kia hơn 1000 tên người hâm mộ tiếng hoan hô, không có ai kêu tên của hắn, bởi vì bọn họ căn bản liền không nhận biết hắn. Không có giặt đèo ghi bàn lúc toàn trường quỳ lại, không hề tưởng tượng chính giữa uy phong bác diện, thậm chí cũng không có hiện trường giải thích ghi bàn trường âm, hắn cứ như vậy ngây ngốc đứng, ngây ngốc cười. Nguyên Lai, like, đây chính là ghi bàn cảm giác Tuy nói có chút ngu, nhưng thật sự là quá mỹ diệu. Hắn hưởng thụ loại cảm giác này, hưởng thụ loại này tuyệt vời. Có phải hay không cả người cũng ngớ ẩn. Mặt Hơi là thủ môn, người cuối cùng chạy tới, đầu tiên là ôm một cái Tô Đông, tiếp theo cùng khôi phục chút tỉnh táo Tô Đông sóng vai đi trở về. Là có chút ngu. Tô Đông vui cười hớn hở cười khổ nói, lần đầu tiên ghi bàn đều như vậy. Mặt Hơi cười nói, kia chứng minh ngươi đi vào còn chưa đủ nhiều. Ừm. Tô Đông rất đồng ý. Quên Trước đó ai đã nói với hắn một câu nói như vậy, ghi bàn loại chuyện như vậy hãy cùng làm kia không thể miêu tả chuyện vậy, lần đầu tiên luôn là khẩn trương kích thích. Nhưng dần dần cũng liền thành thói quen, thậm chí có thể trở nên có chút chết lạng. Nguyên lai là thật. La Lệ Tạ Nặc hai tên trung vệ vừa xấu hổ vừa cáu. Trước bọn họ cũng cảm thấy, mới vừa thay tới tên này tiểu tướng lấp liếc, quay đầu lại lại phát hiện, nguyên lai mình mới là người ngu. Tô Đông Nghi bàn để cho La Lệ Tạ Nặc lâm vào bị động. Cấp bậc thấp giải đấu chính là như vậy, trình độ có hạn, sáng tạo cơ hội không mạnh, ai có thể nắm chặt nhiều hơn cơ hội, thường thường ai là có thể thủ thắng, nhưng rất nhiều lúc, một trận có thể nắm chặt một hai lần cơ hội liền tương đối khá. Mà Tô Đông Nghi bàn để cho La Lệ Tạ Nặc sân khách bắt lại 3 điểm trước trận đấu mục tiêu gần như chết yểu. Huấn luyện viên trưởng tại chỗ bên nổi trận Lôi đỉnh. Cùng trong đội đều là cầu thủ chuyên nghiệp vậy, La Lệ Tạ Nặc huấn luyện viên trưởng trước vẫn luôn ở xẻ gần Đa Liga làm huấn luyện viên, ở Bồ Đào Nha trong nước cũng coi như là có chút danh tiếng, nhưng cũng bởi vì như vậy, cho nên hắn từ trong lòng cũng có chút không nhìn chúng bộ xe Đối mặt thực lực bình thường Bồ Đào Nha cạnh kỹ biết, hắn nguyên bản chỉ ở 3 điểm, nhưng Tô Đông cái này ghi bàn phản phất cho hắn một cái nóng hừng hực bậc hai, điều này làm cho hắn làm sao không lửa. Thực lực chiếm cứ ưu thế, lại không có thể bắt lại đối thủ, ngược lại bị đánh lén đi bàn, làm sao bây giờ? La Lệ Tạ Nặc lựa chọn là tiếp tục gia tăng tấn công. Trên phòng ngự nhất là hai tên trung vệ phải chú ý cùng ở cái đó ghi bản tiểu tử. Nhưng cạnh kỹ biết cái này bên cũng không phải đứng ngốc. Nó dày thay đổi trước lao tăng nhập định bộ dáng, cái động tại chỗ bên chỉ huy đội bóng bố phòng, đồng thời tỏ ý Tô Đông phải tận lực đỉnh ở phía trước, tranh thủ nhiều hơn phản kích cơ hội. Nhìn hắn bộ dáng kia, thì giống như mới vừa rồi cái đó ghi bàn là hắn tự mình đánh vào vậy. Một phương sân nhà tác chiến, lại nắm giữ dẫn trước ưu thế, càng thủ càng ngoan cường, còn bên kia liền đổi hai người, nhưng thủy chung cũng có thể chế tạo ra uy hiếp, càng công càng xuất ruột. Kết quả, bên phải lộ ra sơ hở. Làm la Lệ Tạ Nặc hậu vệ trái áp lên đi tấn công, chưa kịp trở lại, mà cạnh Kỷ sẽ trung tràng nòng cốt quả quyết phân phối bóng đến cánh phải lúc, Tô Đông trước tiên liền phản ứng lại. La Lệ Tạ Nặc bên trái trung vệ hướng cánh tới gần, Tô Đông thời là cùng ở phía sau hắn. Đến thời cơ thích hợp, Tô Đông lúc này chỉ hướng phía trước của mình, la lớn, đi phía trước chuyển. Lời còn chưa dứt, hắn hai chân dùng sức đạp một cái, cả người lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước ai. La Lệ Tạ Nặc bên phải trung vệ giữ vững cảnh giác, một đường cùng Đông di động, khi nhìn đến Đông khởi động lúc, hắn cũng cùng khởi động, hơn nữa một tay bấm lên bờ vai của hắn, một tay nắm lấy cánh tay của hắn, cố gắng đem hắn cả lại. Tô Đông phản ứng rất nhanh, tay trái dùng sức thoáng dây dùa, chém thoát đối phương dây rùa. Nhưng đối phương không có bắt lại cánh tay cùng bả vai, ngược lại lại lộ ra tay đi bắt áo đấu. Tình huống như vậy Tô Đông cũng không xa lạ gì, sống sở sở giống như là ban đầu hắn phòng thủ rõ nì thời điểm, biết rất rõ ràng đã không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống, dùng cả tay chân, quản hắn Phạm Quy không Phạm Quy. Hơn nữa, vạn nhất trọng tài chính không có chú ý đâu. Tô Đông rõ ràng cảm nhận được, áo đấu bị đối phương kéo đến gần như cũng mau phá, cả người đều bị kéo đến không cách nào đem hết toàn lực vọt lên, nhưng hắn mượn hết tay cơ hội Tay trái dùng sức vỗ vào đối phương nắm áo đấu trên tay. Áo đấu dính đầy mồ hôi, tứệp nhẹ, bản liền hoạt bất lưu thủ, bị Tô Đông dùng sức vỗ một cái, tay hơi bùng lòng một cái, áo đấu liền trượt. Tô Đông nhanh chóng sau chen vào tới, ở bên ngoài vùng cấm nhận được đồng đội cánh phải chuyển xéo. Mới vừa dừng bóng nhập vòng tấm địa, đối phương trung vệ lại đuổi theo, mà thủ môn thời là quả quyết bỏ gôn đánh ra. Tô Đông căn bản không có thời gian dư thừa đi suy tính, hắn dừng bóng còn chưa đủ vững chắc, mới vừa rồi lần thứ nhất cũng không có tốt, không thể không vội vàng lại nhẹ nhàng điều chỉnh một cước, lại đuổi theo, chân phải lực mạnh bổ ly. Quả bóng từ thủ môn bên phải phía dưới xuyên qua. Cứ việc la lẽ tạ nặc thủ môn khuất thân mong muốn ngăn trở, nhưng rốt cuộc không bằng tốc độ bóng nhanh. Mà đối phương trung vệ liệu mạng trở về đuổi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng lần nữa nhập lưới. 20. Đánh xong sút gol về sau, Tô Đông cả người liền mất đi thăng bằng, chực ngã xuống trên cỏ. Nhưng khi hắn thấy được quả bóng lần nữa nhập lưới lúc, hắn rất nhanh liền từ dưới đất bò dậy, kích động xông về bên sân, một đường lớn tiếng gầm rú, ta ghi bàn rồi. Ta ghi bàn rồi. Ta lại ghi bàn rồi. Trên khán đài cạnh kĩ sẽ người hâm mộ cũng một lần nữa hoan hô lên, thậm chí có rất nhiều người hâm mộ cũng bật ra khỏi chỗ ngồi, hướng về phía bên sân chạy như bay Tô Đông hô hẳn. Tút, tiểu tử, làm tốt lắm. Đi vào thật xinh đẹp, ngươi tên là gì? Đã quá đặc sắc. Lập Cú Đút. Ngươi vậy mà Lập Cú Đút. Tô Đông một đường vọt tới Johnny cùng Sẽ Mễ Đồ trô dưới khán đài phương, thở hồm hộp trống lạnh, nhìn trên đài bạn tốt, ha ha cười không ngừng. Thôi đi, không phải là tiến hai quả cầu sao? Dám đến trước mặt của ta chảnh chọe. Johnny cố làm khinh thường khinh bị nói. Sẽ Mễ Đồ đảo cười ha ha hướng Tô Đông giơ ngón tay cái lên, làm rất khá, không hổ hình đệ ta, tiến bộ rất lớn. Hắn là thật bội phục, bởi vì hắn rất rõ ràng một tháng trước, Tô Đông nhưng không có hiện tại thực lực như vậy. Đúng thế, cũng không nhìn nhìn, mấy ngày nay đều là ai ở đặt huấn hắn. Johnny ở một bên không khỏi đắc ý nói. Các đồng đội một cái tiếp theo một cái chạy tới cùng Tô Đông ăn mừng ghi bàn, cũng có người nhận ra Certo zitiano Ronaldo, cũng đều nhận ra được hắn cùng Tô Đông giữa quan hệ không cả. Mặt hơi đối với lần này cũng cảm thấy thật bất ngờ. Hắn là biết Tô Đông vẫn luôn có ở bên ngoài thêm luyện, cũng hữu hiệu lực với bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga đội bóng bạn của đào tạo trẻ, nhưng lại không có nghĩ đến, vậy mà lại là Certo zitiano Ronaldo. Đây chính là Sporting tạo trẻ trong số một thiên tài, không chút nào bại bởi gần đây nổi như cồn cạc giệt mã. Lại vừa nghĩ tới Tô Đông gần đây tiến bộ, mặt hơi cũng cảm thấy bình thường trở lại. Dĩ nhiên, hắn cũng không biết, chỉ điểm Tô Đông không chỉ là giỏi còn có vỏn này cùng nạp lôi những thứ này support team bọn, thậm chí còn bồ đảo nhà bóng đá cũng số một đào tạo trẻ chuyên gia. Nếu không, mặt hơi nhất định sẽ càng giận mình. Quy một chương 17, tiềm lực vô hạn. Hoàn thành trận đầu chính thức tranh tài, tưởng thưởng vua bóng đá đáng giá 10000 điểm. Hoàn thành chuyên nghiệp đời sống thứ nhất viên chính thức tranh tài đi bàn, tưởng thưởng vua bóng đá đáng giá 10000 điểm. Hoàn thành chuyên nghiệp đời sống cái đầu tiên chính thức tranh tài lập cú Đút, tưởng thưởng vô bóng đá đáng giá 30000 điểm. Màn ra mắt ghi bàn cũng diễn ra lập cú đút, tưởng thưởng ngôi sao bóng đá năng lực chặn một trường, mời được cửa hàng đuổi. Làm trọng tài chính tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên trong nháy mắt đó, Tô Đông trong đầu chuyển đến từng cái hệ thống nhắc nhở. Tô Đông bị cái này liên tiếp tưởng thưởng cho đập chấn váng. Lập tức tưởng thưởng nhiều như vậy vua bóng đá đáng giá. Vẫn còn có một trường ngôi sao bóng đá năng lực chặn. Ai ra, đây tuyệt đối là tu hội lớn. Nhưng suy nghĩ một chút cũng sẽ không kỳ quái, đây chính là hắn chính thức tranh tài màn ra mắt, ghi bàn cũng diễn ra lập cú đút. đây tuyệt đối là làm người ta khó có thể tin, thậm chí ngay cả chính hắn cũng cảm thấy không thể tin nổi thành tựu cho dù là cho tới bây giờ, cả người hắn cũng còn là tỉnh tỉnh. Làm tốt lắm, Tô, đã thật tuyệt. Nửa hiệp sau hoàn toàn chúa tể trên tài, hai cái ghi bàn cũng quá đẹp. Người đơn giản chính là chúng ta chiến thần. Trên sân bóng rượi vào thực lực nói chuyện, Tô Đông biểu hiện trợ giúp bổ đảo nhà cạnh kỹ sẽ đánh bại cương địch, tự nhiên cũng nhận đến từ các đồng đội tôn trọng, nhất là hai cái ghi bàn cũng phi thường đặc sắc. Mặt hơi càng là đi tới, dùng sức một thanh nắm ở Tô Đông bả vai, cười cùng hắn đi sóng vai. Đoạn thời gian này tới nay, hắn mỗi ngày đều giúp đỡ Tô Đông tập cứ việc đây là công tác của hắn có thể nhìn Tô Đông một điểm một giọt tiến bộ, hắn cũng là theo chân cao hứng. Nhưng ở trước hôm nay, mặt hơi vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Tô Đông vậy mà lại ở màn ra mắt liền biểu hiện được xuất sắc như vậy. Đây chính là lập cú đút. Có thể ở Bô Seji diễn ra lập cú đút, một mùa bóng có mấy người. Tiểu tử ngươi chỉ phải tiếp tục giữ vững phần này thế đầu, không bao lâu nữa, chúng ta đoán chừng liền không giữ được ngươi. Nói lời này lúc, mặt hơi giọng điệu đã an ủi lại kiêu ngạo, nhưng cùng lúc cũng có chút mất mát. Đây chính là bóng đá chuyên nghiệp trong thế giới, đội yếu BI. Bọn họ khai quật ra cầu thủ, bản thân căn bản liền không giữ được, coi như miễn cưỡng lưu lại thì phải làm thế nào đây? Cái này bản thân liền là bọn họ sinh tồn chi đạo. Chớ suy nghĩ quá nhiều, tiếp tục cố gắng, gắng thêm một chút, nhất cổ tác khí, xông về phía trước. Mặt Hơi thu thập tâm tình, khích lệ nói, "Trên khán đài, Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ kia hơn 1000 tên người hâm mộ, khi nhìn đến các cầu thủ đi xuống trận lúc, toàn đều không hẹn mà cùng đứng lên, vì bọn họ đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nhất là đối cùng mặt Hơi đi sóng vai Tô Đông. 16 tuổi, màn ra mắt liền lập cú đút, còn có so đây càng tốt biểu hiện sao? Toàn bộ người hâm mộ cơ bản cũng không nhận ra hắn, không có ai kêu ra tên của hắn, nhưng cái này cũng không hề làm trở ngại bọn họ." Bọn họ kêu Tô Đông số 36 giao đấu, nhất là làm Tô Đông cùng mặt Hơi đến gần trên khán đài, toàn trường tuấn ra nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đây chính là đối bọn họ tốt nhất khẳng định. Mặt Hơi là toàn trường biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, cái này không có chút nào gọi người bất ngờ. Tô Đông thời là nửa hiệp sau đội bóng kỳ bình, hắn dùng hai cái ghi bàn đánh bại La Lệ Tạ Đặc, khiến cho người mong đợi là, hắn hai cái ghi bàn cũng hết sức xinh đẹp, xem ra giống như là CJa chiến thần bạ tỉ sự của ta. Tại trải qua khán đài thời điểm, Mạt Hơi kéo Tô Đông, hai tay dùng sức vỗ tay, cảm tạ người hâm mộ chống đỡ cùng khẳng định, sau đó hai người mới song song đi vào cầu thủ lối đi. đi mà Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ người hâm mộ đưa lên càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Huấn luyện viên trưởng Gò Ba cùng câu lạc bộ cao tầng liền ngồi ở người hâm mộ chính giữa. Hiệp đầu đội bóng thế cục bị động thời điểm, Gò Ba sắc mặt cũng có nhìn. Nhưng khi nửa hiệp sau thế cuộc thay đổi, nhất là ở Tô Đông liên tiếp ghi bàn về sau, Gò Ba kia gương mặt quả là nhanh cười thành hoa hô dương. Đội bóng đánh bại đối thủ, hắn khai quật ra, đều xem trọng điểm tài bồi Tô Đông lập cú đút, đây tuyệt đối là Gò Ba công. Nhất là khi hắn nghe được người hâm mộ đang kêu số 36 thời điểm, Gò Ba liền càng thêm động. Tiểu tử này tiến bộ thật nhanh. Gò Ba hướng bên cạnh cao tầng giới thiệu Nếu như ta không có nhớ lầm, hắn là thông qua người khác giới thiệu đi vào a. Ừm, một rất không chuyên nghiệp Trung Quốc người đại diện, hắn cho chúng ta một khoản tiền để cho chúng ta bồi vốn Tô Đông 2 tháng, vừa mới bắt đầu chúng ta cũng không có quá để ở trong lòng, Tô Đông biểu hiện cũng không tốt, thậm chí có hơn 1 tháng không có tới đội bóng báo cáo. Gọ Ba nói tới chỗ này lúc, đặc biệt dừng lại, hướng về phía cấp trên cười nhẹ một tiếng, nhưng ở trước đây không lâu khảo hạch bên trong, ta liền phát hiện tiểu tử này tiến bộ phi thường lớn, có thể là bởi vì lúc trước tiếp nhận huấn luyện không chuyên nghiệp có liên quan, đi tới đội bóng sau Hắn đơn giản có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung bây giờ càng là đã có được đá chủ lực thực lực ta phát hiện một điểm này về sau lập tức tìm hắn ra hạn nhưng bởi vì hắn mới tròn 16 tuổi cho nên chúng ta chỉ có thể cùng hắn khi đào tạo trẻ hợp đồng nhưng ta tin tưởng nhất là vào hôm nay trận đấu này sau ta rất tin hắn nhất định sẽ biểu hiện được càng ngày càng tốt Ừm cấp trên nghe rõ gỏ ba ý tứ cũng đoán được hắn ý nghĩ người muốn đem hắn để cử đi lên Bồ đào Ng nha cạnh kỹ sẽ làm bọn đội bóng cùng benfica cùng quan hệ không thế tốt ngược lại thì cũng vợ luôn sẽ có lâu dài hữu hào quan hệ hợp tác là bở Lily Luân Xẹt vệ tinh câu lạc bộ. Phát hiện cầu thủ, cũng đề cử cho bở Lily Luân Xẹt, đây là hai chi đội bóng hợp tác hạng mục một trong. Nếu như đối phương cảm thấy hứng thú, sẽ trước tiên an bài tuyển trạch viên theo dõi, cũng tích cực đối tiếp cạnh ký biết, hiểu cầu thủ tình huống, nếu như cầu thủ phát huy xuất như vậy, không loại bỏ bở Lily Luân Xẹt trực tiếp liền đem cầu thủ mua lại. Đề cử đi lên là khẳng định, trước tiên ở bở Lily Luân Xẹt bên kia lưu cái tên, chúng ta bên này cũng thêm đại lực khí bồi dưỡng, tốt nhất trực tiếp nâng đỡ hắn làm chủ lực, chỉ phải tiếp tục giữ vững biểu hiện xuất sắc, tin tưởng nhất định có thể bán ra một giá tiền cao. Có thể tới 30 ngàn euro sao? cấp trên quan tâm hỏi, cái này ở Borussia CGB cầu thủ trẻ bên trong cũng coi như là rất không tệ giá cả. Xem biểu hiện, chỉ cần lại đá mấy trận, biểu hiện đủ xuất sắc, 30.000, thậm chí 50.000, ngàn, ta cảm thấy hoàn toàn có thể. 50.000 ngàn sao? Cấp trên cặp mắt rõ ràng toát ra một tia khát vọng, cái này đối cạnh kỹ sẽ đến nói, cũng coi là một khoản tiền lớn. Vậy thì đi làm theo lời ngươi đi. Tô Đông cũng không biết, gõ ba cùng tầng quản lý đang trên khán đài lập mưu phải như thế nào đem hắn bán ra cái giá tiền cao. Ở trong phòng thay quần áo, hắn nhận lấy các đồng đội chúc mừng. Đánh bại La Lệ tàn đạc Đây là cạnh kỹ sẽ mùa giải này cái đầu tiên 3 điểm, cực kỳ trọng yếu. Tuy nói đội bóng hướng giáp vô vọng, nhưng cũng không ai hy vọng đội bóng xuống cấp, dù sao lại xuống một cấp, trên căn bản tất cả đều là bóng đá nghiệp dư đội, vậy thì tương đương với là đá thi đấu nghiệp dư, không có gì tính kiêu chiến. Thậm chí ngay cả huấn luyện viên trưởng Antonio tự dày dạ cũng không tiếp tán hưởng, khích lệ Tô Đông tiếp tục giữ vững loại biểu hiện này. Tiếp xuống, ta sẽ cho ngươi nhiều hơn cơ hội cùng tranh tài thời gian, thật tốt cố lên. Tô Đông đương nhiên là cao hứng cùng cảm tạ. Đợi đến tất cả mọi người cũng tản ra, hắn mới ngồi vào hộp tủ của mình trước, cả người nặng nề thở ra một hơi. Tranh tài kết thúc. Tuy nói hắn mới đáng nửa trận, nhưng tiêu hao lại phi thường lớn. Đây chính là trưởng thành đội tranh tài, chứ hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Tranh tài áp lực, thân thể đối kháng, thi hành chiến thuật, rất rất nhiều nhiệm vụ để ở trên vai của hắn, đem thể năng của hắn không ngừng rút sạch. Loại cảm giác này là âm thầm khổ luyện cùng trong đội huấn luyện chỗ hoàn toàn không cách nào mô phỏng, chỉ có chân chính đi lên đấu trường, chân chính cùng đối thủ đấu sống chết, mới có thể đủ cảm nhận được cái loại đó áp lực. Ta có thể còn không có đá đầy trưởng thành đội tranh tài toàn trường thể năng. Tô Đông trong lòng thầm nghĩ. Hắn ở độ tuổi này, đội thanh niên tranh tài bình thường đều là 60 phút, bên trên nửa hiệp sau các 30 phút, bất kể là kỹ chiến thuật thi hành, vẫn là thân thể đối kháng, hoặc là tranh tài trình độ kĩ liệt, cũng cùng trưởng thành đội không cách nào so sánh được. Càng quan trọng hơn là, Tô Đông sức bền mặc dù tăng lên tới 57 điểm, nhưng hắn lực lượng đối kháng chỉ có 41 điểm. Nói cách khác, hắn sức bền quá miễn cưỡng mới đụng phải nửa đội bóng chuyên nghiệp trung bị tuyến, hắn lực lượng đối kháng còn xa ở tuyến hợp lệ hạ. Dưới tình huống này, nếu như toàn trường 90 phút cùng thân hình cao lớn cường tráng trung vệ đấu sống chết, Tô Đông khẳng định không chịu nổi. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được Trưởng thành đội tranh tài cường độ thật lớn hơn. Đồng thời, hắn cũng cần mau sớm tăng lên thân thể của mình tố chất. Vừa nghĩ đến đây, Tô Đông cũng liền không có nghĩ nhiều nữa, tiến vào vua bóng đá đường, đi tới cá nhân giao diện thuộc tính. Mới vừa rồi kia một trận đấu cho hắn mang đến hơn 2000 Penanti Vương đáng giá, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, tranh tài kết thúc lúc, hệ thống một hơi tưởng thưởng 50000 Penanti Vương giá trị. Tô Đông lập tức liền đem cái này 50000 Penanti Vương đáng giá đổi thành 100 điểm mức tiềm lực, chia làm 4 phần, phân biệt rót vào thân thể loại 4 hạng thuộc tính bên trong. Đầu tiên là đem tốc độ cùng lực bộ phát tiềm lực tất cả đều tăng lên tới 99 điểm, tiếp theo lại đem sức bền mức tiềm lực cũng tăng lên tới 99 điểm, còn giữ lại 15 điểm mức tiềm lực cũng tất cả đều dốc vào lực lượng thuộc tính, tăng lên tới 65 điểm. Nhưng hắn vẫn cảm thấy còn thiếu rất nhiều, vì vậy lại dùng vua bóng đá đáng giá chuyển hóa 34 điểm mức tiềm lực, trực tiếp đem lực lượng mức tiềm lực cũng tăng lên tới 99 điểm. Như vậy vừa đến, thân thể loại 4 hạng thuộc tính mức tiềm lực tất cả đều đấy. Hơn nữa quá khứ một đoạn thời gian, Tô Đông mức tiềm lực cơ bản cũng tiêu vào kỹ thuật loại thuộc tính bên trên đã sớm đem kỹ thuật loại 4 hạng thuộc tính mức tiềm lực thăng đầy, cho nên hắn bây giờ đã có hai đại loại thuộc tính tiềm lực làm mát chỉ số. Sau đó phải làm, liền làm mau chóng đem thực lực cho luyện đi lên. Nhưng đây chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Cùng vua bóng đá đường hệ thống chung sống lâu như vậy, Tô Đông tự tử cũng suy nghĩ ra bộ này hệ thống một ít quy tắc. Cái gọi là tiềm lực, giống như là cầu thủ thiên phú. Trước kia, Tô Đông thiên phú cứ như vậy điểm, rất dễ dàng liền đến đỉnh, mặc cho hắn luyện thế nào, như thế nào đi nữa khổ, không, có tác dụng gì, căn bản sẽ không có bất kỳ tiến bộ. Nhưng vua bóng đá đường mang đến cho hắn biến hóa long trời lở đất để cho hắn có thể không ngừng tăng lên tiềm lực của mình, thứ này cũng ngang với là tại tăng lên tiên phú của mình, một khi tiềm lực đi lên, chỉ cần hắn nguyện ý khổ luyện, thực lực từ từ cũng liền theo thăng lên. Cầu làm cấp bậc thực lực tốc độ tiến bộ nếu so với cầu cấp bậc chậm một chút, tin tưởng lại tiếp tục đi lên, theo cấp bậc tăng lên sẽ càng ngày càng chậm, nhưng đây đối với Tô Đông mà nói, bất quá là hoa phí thời gian bao nhiêu mà thôi. So trước đó cùng lắm chân nhà, làm chuyện vô ích so sánh, đã không biết tốt bao nhiêu. Quy một chương 18, Tô Đông là cái thiên tài. Ha, ha tiểu tử ngươi có thể a? Trợ Tô Đông ở trong phòng thay quần áo tắm đổi xong quần áo, con túi hành lý đi ra lúc, Drosser CME đổ không khách khí sông lại, dùng sức một thanh bóp chặt cổ của hắn, một bộ ta ước Gao Gen tỉ phải đau răng bộ dáng. Vô thanh vô tức, lập cú đút, tiểu tử ngươi không kém nha. Tô Đông cười không ngậm được miệng, mặc cho Sède mẹ đổ siết chặt lấy, giữ lấy bản thân, ngược lại cũng không khó chịu. Cũng không tệ lắm, không cho ta mất thể diện. Johnny thời là rất trành chó gật gật đầu nói, lần này Tô Đông thiếu chút nữa không có bay ra một cước, đạp chết cái này làm bộ ra hỏa. May mắn, Johnny sớm đoán được hắn có phần tâm tư này, lần tránh sát sa, sống chết không dám đến gần. Lúc này, cảnh kỹ sẽ người hâm mộ trên căn bản đều đã đi sắp xỉ, cũng không ai lưu ý đến ba người. Bọn họ ở sân bóng bên ngoài chơi đùa một trận, lại khoác tay ôm vai rời đi. "Kế tiếp đi nơi nào?" Dỗ Sở Cệ Mệ đố hỏi. Bọn họ đội thanh niên cũng có tranh tài, nhưng không phải hôm nay, hơn nữa bọn họ buổi chiều xin nghỉ, trở về nữa nhưng liền lộ tẩy. Ăn cơm a td Đông chuyện đương nhiên nói, ngươi không phải muốn mời ta ăn cơm không? Ta lúc nào nói muốn mời ngươi ăn cơm td Sở Cệ Mệ đồ không biết tại sao hỏi, đang ở tranh tài trước, ngươi không phải đều, muốn mời ta đi nhân lên bóng nhiên đặc biệt sao Johnny cùng sẽ mệ đồ nghe xong, liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng ôm bụng phá lên cười. Người này vậy mà không biết. Nhớ thầy, tô, đó là hạ tỷ địa phương, không phải chỗ ăn cơm. Johnny lắc đầu nói. Dỗ mạ gì ổ hải sản phòng ăn không phải ở bên kia sao? Đúng vậy. sẽ mệ đồ trả lời, nhưng là ở đâu nổi danh nhất không phải hải sản phòng ăn, cứ việc bên kia xác thực có rất nhiều đến từ châu Á, châu Phi và châu Mỹ di dân sáng lập phòng ăn, bởi vì bên kia nhiều nhất là nhà trọ cùng khách sạn. Tô Đông vẫn vậy không có phản ứng kị Dỗ Nhĩ thấy được hắn bộ dáng kia, không thể làm gì khác hơn cười khổ lúc đầu, thúc dục xệ mệ đồ, nói cho hắn biết, Vội Vàng nói cho hắn biết. Dỗ sợ xệ mệ đồ cười nhanh đau xót hùng, đó là lịch bọn nổi danh nhất khu đèn đỏ, hiểu cái gì là khu đèn đỏ sao? Tô Đông lại không ngốc, nơi nào không hiểu khu đèn đỏ. Hiểu rõ sau, hắn nhất thời rõ ràng biết vì sao mặt Hơi không nói cho hắn biết, mặt mũi này vực có chút lớn. Thật sự là quá con mẹ nó lung túng. Dám đùa ta. Tô Đông hướng Semedo bay lên một cước, kép thiếu niên chưa kịp né tránh, trực tiếp bị đá trúng cái mông. Semedo kêu thảm một tiếng, Vội Vàng bay vượt qua chạy đi không ngừng tiêu tha mạng. Trên thực tế, bất kể là hải sản phong ăn hay là khu đèn đỏ, sẽ mẹ đồ cũng không có tiền mời Tô Đông. Hắn mỗi tháng có thể từ sở sport team Lisbon bên kia lấy được 200 euro tả hiệu phụ cấp, nhưng số tiền này phần lớn đều là muốn nộp lên cho cha mẹ trợ cấp gia dụng, bởi vì nhà bọn họ thật rất nghèo, huynh đệ tỷ muội lại nhiều. Johnny liền càng thảm hơn. Hắn phụ cấp cũng không ít, mỗi tháng tối thiểu thì có 300 euro, nhưng vấn đề là số tiền này căn bản không có trại qua tay, câu lạc bộ trực tiếp chuyển cho mẹ của hắn, mà mẹ của hắn sẽ mỗi tháng cho hắn 50 euro tiền sài vặt. Cho nên nói Hắn vị thực không có chút nào rộng rãi. Ba người nghèo rất mồng tơi đừng nói đi hạp tí, coi như là lại đi ăn một bữa hải sản tiệc cũng không đủ tiền. Cuối cùng thương lượng một chút, kết quả chính là ta cũng đã sớm nói, tôi là một người tốt. Ở công viên Hẻ Đồ 7 bên trong phòng sân bóng bên, Jose Cê Mễ Đồ gặm Tô Đông dùng vua bóng đá đáng giá đổi, làm bộ đi bên ngoài mua sandwich, trong miệng hàm hồ ca ngợi Tô Đông. Do nhỉ thời là gặm bánh mì, uống bỏ rừng, không ngừng gật đầu, 10 phần công nhận. Đoạn thời gian gần nhất, hắn mỗi ngày đều cùng với Tô Đông, một ngày 3 bữa trên căn bản đều là Tô Đông đang phụ trách. Ăn vật ngược lại thật đơn giản, đều là một ít giao hàng. Nhưng ngồi vị lại phi thường tốt, hơn nữa mỗi một bữa cũng có thể thay đổi ra một ít hoa dạng tới, để cho Dò chăm ăn không chán. Ăn ngon như vậy giao hàng, trước kia thế nào cũng chưa nghe nói qua đâu. Dò mỗi lần cũng hỏi thăm Tô Đông rốt cuộc là kia một cửa tiệm mua, nhưng Tô Đông mỗi lần cũng làm cho hắn đừng hỏi nhiều như vậy. Muốn ăn liền tới tìm ta, cần gì phải bản thân đi mua. Mà mỗi một lần, Tô Đông đều là lén lén lút lút bản thân chạy ra ngoài mua, căn bản không để cho Dò Nỉ cùng. Điều này làm cho mẹ ẩy dạ thiếu niên hết sức cảm động, lại có chút xấu hổ, bởi vì mỗi lần cũng làm cho Đông mời khách, quá ngưỡng Như người ta thường nói người miệng mềm bắt người tay nắn. Bởi vì vẫn luôn ăn tô đông, cho nên nhỉ chỉ cần một có thời gian, chỉ biết chạy tới cùng tô đông đối luyện, đồng thời cũng tận tâm tận lực, nghĩ hết tất cả biện pháp đi trợ giúp tô đông tăng lên. Thẳng thắn nói, người cái này tốc độ tiến bộ sát thực đủ có thể. Johnny khó được cho tô đông lai like một cái. Ban đầu hắn lần đầu tiên thấy tô đông thời điểm, cảm thấy tô đông còn chỉ là một cầu thủ nghiệp dư, cùng lắm chính là chăm chỉ cố gắng một ít, nhưng cũng không nghĩ tới hắn có thể tiến bộ phải như vậy thật tốc. Đến bây giờ... Hắn cảm giác Tô Đông ở Bồ Đảo Nha cạnh kỹ trong hội đã có được đội một chủ lực thực lực, coi như là ở sở Booting Lisbon đảo tạo trẻ, U16 đánh chủ lực đoán chừng cũng không thành vấn đề, thậm chí đi lên nữa độ tuổi đều có thể đạt chân. Đó cũng là người có phương pháp giáo dục. Tô Đông tiện tay ném ra một nụ mợ. Do ngược lại không có khách khí, thản nhiên tiếp nhận Tô Đông khen ngợi. Còn có bọn này tiên sinh cùng nạp lôi tiên sinh, có cơ hội thật nên cảm ơn bọn họ. Tô Đông đối hai vị này chưa từng gặp mặt đảo tạo trẻ chuyên gia cũng tâm tồn cảm kích, bọn họ rất nhiều phương pháp huấn luyện đối hắn trợ lực phi lớn. Không kể một ít huấn luyện hạng mục, con này huấn luyện thân thể mới đúng hắn phi thường tự dụng. Đã không cần đi phòng thể dục, chỉ cần ở nhà tập thể là có thể hoàn thành, đồng thời lại tương đối an toàn, một người luyện cũng không có vấn đề gì. Yên tâm, quay đầu ta liền gọi điện thoại nói với bọn họ. Johnny vỗ vỗ Tô Đông bà vai, cười nói: "Ăn uống no đủ về sau, ba người cũng không có chuyện gì khác." Kỳ thực, bất kể là cầu thủ chuyên nghiệp hay là đào tạo trẻ cầu thủ, nếu như không vi phạm quy lệ vậy, sinh hoạt thật sự là rất khó khăn. Nhất là đến trường thành đội, vậy thì càng thêm nhảm nhãn. Cơm không thể tùy tiện ăn, phải chú ý cân đối dinh dưỡng. Thậm chí rất nhiều lúc đều nhất định muốn khống chế bản thân sở thích riêng, ăn một ít bản thân phi thường chán ghét thức ăn, mà rượu thuốc là các loại liền càng không cần phải nói, tự hạn chế điểm cũng không thể đi đụng. Cuộc sống riêng cũng rất phiền toái. Khỏi cần phải nói, coi như là giống như Joe Sở sẽ mê đồ như vậy, ở đội thanh niên trong không hề nổi trội cầu thủ, đi ở bên ngoài đều có một đống lớn nữ nhân, người hâm mộ cùng phóng viên đổ số đến, nhưng bọn họ cái nào không phải lòng mang mục đích. Johnny một mực quên Seme đồ, cũng là bởi vì hắn biết cái này chút. Seme đồ cũng không phải không biết, nhưng cuộc sống như thế xác thực tương đương có sức hấp dẫn. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, nếu như hoàn toàn dựa theo quy tắc tới làm, vậy đơn giản giống như là cái khổ hành tăng. Cùng này trở về nhà tập thể, bốn mắt nhìn nhau, chẳng bằng tiếp tục lưu lại công viên Edo 7 luyện bóng. Không chỉ có Jordi lưu lại phụng bồi Tô Đông đối luyện, José Cemeño cũng khó phải chủ động lưu lại. Tô Đông tuy nói mới vừa đá một trận cầu, tiêu hao phi thường lớn, nhưng ở bọ rừng dưới tác dụng, từ sân nhà đi tới công viên Edo 7, lại nghỉ ngơi một trận, tinh lực đã cơ bản khôi phục. Ba người liền tại công viên trong luyện đến hơn 9 giờ đêm, lúc này mới lưu luyến không rời cáo biệt đi. Trở lại đường nhà trọ, Jordi đi trước tám Tiếp theo lại cho ở xa đảo mạ ấy ra người nhà gọi điện thoại. Hắn mỗi ngày đều muốn cho người trong nhà gọi điện thoại, nhất là gần đây, trong nhà phát xảy ra không ít chuyện tình, hắn rất bận tâm, mỗi ngày đều ở quan tâm tiến triển, như sợ không cẩn thận lại ra sơ sẩy. Đợi đến xe mẹ đổ tắm xong đi vào, vừa đúng liền nghe đến giọng nỉ hồi cuối. "Tiên tâm đi, nhị tỷ, quay đầu ta đi trong thương trường mua một máy chơi game gửi đi về nhà, liền không nhắm trắng." Sau khi cúp điện thoại, Johnny lại cho Leva and còn này gọi điện thoại. Bởi vì tu đông cớ, hai người đoạn thời gian gần nhất điện thoại liên lạc rất thường xuyên. Điện thoại mới vừa tiếp thông, Johnny liền đi thẳng vấn để nói đến buổi chiều tranh tài. Cái gì? Lập cú đút. Con này ở điện thoại bên kia kinh hãi vô cùng, bởi vì chẳng qua là bỏ Tiểu ghi giờ xỉ si cột đỉ vì gì ẩn tranh tài, đừng nói là trực tiếp truyền hình, đoán chừng ngay cả ngày mai tờ báo cũng sẽ không chèo lên, có thể có một bỏ Tiểu Quy giờ xỉ si cột đỉ vì gì ẩn toàn bộ tranh tài tỷ số cũng không tệ rồi, trừ mỗi người người hâm mộ, ai cũng sẽ không đi quan tâm loại này tranh tài. Cho nên, con này trước cũng chưa nghe nói qua bất kỳ động tĩnh, cái này mới kinh ngạc được mất âm thanh. Đúng vậy, thật thật bất ngờ đâu. Johnny cười nói, Con này từ một tiếng, xem ra tiến bộ xác thực rất nhanh, thiên phú của hắn rất tốt. Không ai biết Tô Đông có thể tăng lên thiên phú của mình, mỗi người cũng cảm thấy, hắn nên là vốn là thiên phú cũng rất tốt, chỉ là trước kia bị hỏng Bết đào tạo trẻ chỗ liên lụy, bây giờ tiếp nhận lên chính quy đào tạo trẻ, tuy nói lớn tuổi, nhưng tiến bộ vẫn như cũ rất nhanh. Nếu là lại sớm 3 4 năm, hắn tuyệt đối sẽ trở thành không thua với người cùng dị cặc đồ thiên tài. Con này không khỏi tiếp dè nói, dị cặc đồ chính là cạ rèn mã, hắn cũng là bọn này mang ra ngoài cầu thủ. Do cũng không phải ngại, bởi vì Tô Đông là bạn tốt nhất của hắn, bất kể bọn này thế nào khen Tô Đông. Hắn cũng sẽ không ngại. Nhưng cả Zesma liền bất đồng, kia có thể là đối thủ của hắn. Lệ bảo ta đang nghĩ, có khả năng hay không đem hắn để cử cho câu lạc bộ. Johnny quan tâm hỏi. Lấy hắn biểu hiện bây giờ, còn có khoảng thời gian này tới nay tốc độ tiến bộ, ta cảm thấy, bồ đào nha cạnh kỹ sẽ rất nhanh liền không chứa được hắn, đến lúc đó hắn nhất định phải đi cái khắc cấp bậc cao hơn giải đấu cùng đội bóng. Làm bạn bè, Johnny rất hy vọng Tô Đông có thể tới sở tuốt team Litvon. Cái này rất khó, Johnny. Hắn này lắc đầu một cái thở dài nói Ngươi biết, chúng ta cùng Bồ đảo Nha cạnh ký sẽ cũng không có quá nhiều giao tập, càng quan trọng hơn là, chi này đội bóng là Bờ lì Luân Sệt vệ tinh câu lạc bộ, trải qua nhiều năm như vậy, chi này đội bóng hiện ra tới cầu thủ, cơ bản cũng trực tiếp đi Bờ lì Luân Sệt, chỉ có một phải đi Benfica. Giọ nghe có chút thất vọng, hắn biết vệ tinh câu lạc bộ là có khế ước quan hệ. Trong lòng hắn ít nhiều có chút tiếc đối, vì sao Tô Đông không phải ở Sport Team Lisbon vệ tinh câu lạc bộ đâu? Kia trực tiếp tới Sport Team liền đơn Bây giờ đi Nha cạnh mong muốn tới coi như phiền phức nhiều. Tốt nhất tình huống chính là Bờ Li Luân Sệt cùng Benfica cũng đối Tô Đông không có hứng thú, Sở Tuotim trực tiếp mở cướp. Nhưng điều này có thể sao? Có thể để cho Sở Tuotim cảm giác hứng thú cầu thủ, Bờ Li Luân Sệt cùng Benfica sẽ không có hứng thú. Đổi cái góc độ đến xem, chỉ cần Sở Tuotim biểu lộ ra hứng thú, Bờ Li Luân Sệt cùng Benfica vô luận như thế nào cũng sẽ mở cướp. Đây cũng là bóng đá chuyên nghiệp một bộ phận. Quy 1 chương 19, Johnny nhờ giúp đỡ, đối trận La Lệ Tạ nật lập cú đút, cải thiện cực lớn Đông ở Bồ Đào Nha sẽ địa vị. Dù trước khi nói câu lạc bộ cũng rất coi trọng hắn, nhưng ở trận đấu này sau, tất cả mọi người cũng tỉnh táo ý thức được tiềm lực của hắn cùng tương lai. 16 tuổi, có thể lấy ra biểu hiện như vậy, cùng với quá khứ một đoạn thời gian triển hiện ra tốc độ tiến bộ, Tô Đông tương lai tuyệt đối là đáng để mong chờ, mà như vậy cầu thủ chỉ sợ sẽ không sẽ ở Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ đợi bao lâu. Không chỉ có mặt hơi đáng người đối Tô Đông thái độ hữu hảo, ngay cả bị hắn đạp đi xuống chủ lực tiên phong cũng đối hắn không hề kháng cự. Thứ nhất là bởi vì Tô Đông bây giờ bị trong đội lực phủng, thứ hai bọn họ cũng cảm thấy Tô Đông sẽ không đợi quá lâu. Nếu như thế nào, kia cần gì phải sích mịch Bồ xe cũng không có bao nhiêu sức ảnh hưởng, thậm chí có thể nói, rời đi sân nhà sau, căn bản không có bao nhiêu người chú ý. Tô Đông ở trên diễn lập cú lúc sau, kích động một buổi tối, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn như trước vẫn là giống như trước kia, mỗi ngày 4 giờ sáng nhiều liền rời giường, trước tiến hành thân thể huấn luyện, tiếp theo đi công viên Edo 7 sân bóng, cùng Ronnie luyện đến xế chiều, tiếp theo trở lại câu lạc bộ huấn luyện, sau đó cùng mặt Hơi tiến hành một giờ thêm luyện. Cùng Dĩ vãng bất đồng chính là, buổi luyện đám người nhiều hai cái. Một là đối trận la lệ tạ nặc lúc cho đưa ra khe trùng tràng cầu thủ, ra từ Benfica đào tạo trẻ cặn nệ là này. Tên này 21 tuổi, cầu thủ truyền bóng rất tốt, cũng rất có ý tưởng, dưới chân kỹ thuật cũng rất tốt, chính là người lẹp lùn, thân thể tương đối kém, điều này làm cho hắn ở trưởng thành đội trong trận đấu 10 phần thua thiệt. Tuy nói trước kia không nhận biết, nhưng ở đá một trận sau cuộc tranh tài, hắn hãy cùng Tô Đông kết giao với. Một cái khác cũng là vì Tô Đông đưa ra đường chuyền hay tiền đạo cánh phải bà rút. Tên này cầu thủ 24 tuổi, có châu phi huyết thống, ra từ bờ Lý Luân sẽ đào tạo trẻ, kiến thức cơ bản coi như vững chắc, nhưng cũng không phát triển, ưu thế lớn nhất chính là tốc độ của hắn, thân thể đối kháng cũng rất tốt, cái này ở cấp bậc thấp đội bóng trong phi thường có lực sát thương. Cản lệ là này cùng bạn giúp đều là Bồ Đảo Nha cạnh kỹ sẽ toàn chức cầu thủ, có thể thấy được câu lạc bộ đối thực lực bọn họ công nhận. Nhiều hai người đến buổi luyện, huấn luyện hạng mục cũng liền phong phú nhiều, nghe nói còn là đến từ huấn luyện viên trưởng gò ba tự mình ăn bài. Toàn bộ những thứ này, không có chỗ nào mà không phải là ở hướng tất cả mọi người tỏ rõ thái độ, đó chính là câu lạc bộ đã coi Tô Đông là làm trong đội số một ngôi sao hy vọng ở bồi dưỡng, mà mục đích cuối cùng chính là hy vọng có thể từ trên người Tô Đông đổi lấy chuyển nhượng phí. Đối với lần này, Tô Đông cũng là không kháng cự. Nhìn như đem cầu thủ xem như thương phẩm, sao lại không phải cả hai cùng có lợi? Hơn nữa Thật đến muốn chuyển nhượng thời điểm, cuối cùng vẫn muốn lấy Tô đồng ý kiến làm tham khảo. Dù sao hắn chỉ ký đào tạo trẻ hợp đồng. Ở phong phú sinh hoạt tiết tấu trong, thời gian rất nhanh lại qua một tuần. Bồ Xê nên đón vòng thứ 3 tranh giải. Lần này Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ lại là sân khách tác chiến, đối thủ thực lực không tầm thường, là Pò Tựu Gạn Di Mệ Dạ Liga đội bóng mạ rỉ tỷ mổ hai đội. Làm Pò Tựu Gạn Di Mệ Dạ Liga cường độ một trong, mạ rỉ tỷ mổ hai đội thực lực tuyệt không kém, ở, giờ, ở trong, vẫn luôn du chết lên vị trí, so cạnh kỹ sẽ cao hơn nữa một chút xíu. Cùng vòng đầu tiên sân khách bất đồng, lần này sân khách ở xa châu Âu đại lục ra quần đảo ma Ấy -e ra Quần đảo ma Ấy -e ra ở vào châu Phi đại lục phía tây, cùng Tây Ban Nha sở thuộc quần đảo Kanari tiếp giáp, đều là chứ danh du lịch thắng cảnh, mỗi ngày đều có chuyến bay từ Lisbon bay quần đảo ma Ấy -e ra hành trình đại khái là hơn 2 giờ. Dù bảo hoàn toàn có thể làm được tranh tài ngày đó ngực hướng, nhưng đó thật là quá chạy chút, cho nên bình thường đều là nói một ngày trước đến quần đảo ma Ấy -e ra ở một buổi tối, dưỡng tinh xúc duyệt, sau cuộc tranh tài đêm đó trở về. Bồ Đào Nha cảnh kỹ biết cái này thứ cũng là như vậy. Làm huấn luyện viên trưởng tự trợ rãy ở tuyên bố tranh tài danh sách đăng ký thời điểm, Tô Đông không ngạc nhiên chút nào chúng tuyển. Tuy nói sau tợ trợ rãy nói cho hắn biết, trận này hay là sẽ để cho hắn dự bị, nhưng Tô Đông vẫn vậy rất cao hứng. Liên tục chúng tuyển danh sách đăng ký, cái này đã chứng minh hết thảy. Mà ở tranh tài một ngày trước trạm vào tối, Tô Đông kết thúc huấn luyện, trở lại nhà tập thể thu thập hành lý lúc, nhận được giọ nỉ điện thoại. Làm sao ngươi tới ạ? Tô Đông bước nhanh chạy xuống lầu, thấy được giọ nỉ đứng ở dưới lầu đầu đường, trong tay xách theo túi lớn túi nhỏ vặn, vội vàng lên đón. Vừa nghĩ tới ngày mai không thấy được ngươi, liền không nhịn được nghĩ tới xem một chút. Johnny một bộ quần đại khổ sâu bộ dáng, "Không mời ta đi lên lầu ngồi một chút." Tô Đông trần chờ một chút, nhưng vẫn là mời khách lên lầu. Hắn chỗ ở căn nhà trọ này, nói là nhà trọ, nhưng thực ra là một phòng đơn, hơn nữa còn là lão cũ rách phòng đơn, không chỉ có thiết thi lao hóa, hơn nữa phi thường không đầy đủ, hành lang cùng hành lang cũng là đen sì sì. Johnny vừa tiến đến, chân mày liền sít sao nhíu lại, không có lại bông lòng. Nguyên bản hắn thường ở Tô Đông trước mặt oán trách ban đầu ở tại sân ăn vạ là số 10 cửa tình huống, nói điều kiện như thế nào như thế nào liệt, phòng bốn người cái gì? Nhưng cùng Tô Đông bây giờ chỗ ở so với, năm đó ở tại sân nhà trong túc xá không dám nói là cấp 5 sao, nhưng ba khách sạn cấp sao là nhất định là có. Đối với mình cư trú điều kiện, Tô Đông trước giờ không có để cập tới, Johnny cũng trước giờ không có hỏi, chẳng qua là hôm nay có chuyện mới đặc biệt dựa theo Tô Đông ban đầu tiết lộ địa chỉ tới một chuyến, không ngờ lại thấy được Tô Đông như vậy hỏng bét cư trú hoàn cảnh. Nơi này sợ rằng trừ tiện nghỉ ngoài, hoàn toàn vô dụ. Đây là ta trước người đại diện cho ta mượn. Tô Đông chú ý tới Johnny sắc mặt, giải thích nói, ta đối chỗ ở yêu cầu không cao, chỉ cần có thể để cho ta chuyên tâm đá bóng là được cho nên cũng liền không nghĩ tới phải thay đổi. Johnny vội gật đầu không ngừng, đây đúng là tính cách của Tô Đông. Vào cửa, chỉ thấy trong căn phòng giải đệm, hành lang bên trên treo một cây thiết can, góc tường còn để một ít bao cát, những thứ này đều là Johnny trước đòi Tô Đông đi mua, dùng để tiến hành thân thể huấn luyện. Tô Đông thừa dịp Johnny không có chú ý, xoay người từ hệ thống trong đội ra hai bình bỏ rừng, tiện tay đưa cho Johnny một chai. "Nói đi, tìm ta có chuyện gì?" Tô Đông cười hỏi. "Johnny biết, Tô Đông vậy cũng sắp đi đội bóng báo cáo tập hợp, cũng liền không có nhiều hơn nữa chỉ hoãn. Buổi sáng ngươi không phải nói với ta, ngươi nhập danh sách đăng ký?" phải đi quần đảo Ma ấy dạ tranh tại sao?" "Ừm." "Đây là Tô Đông buổi sáng nói với hắn, "Tiểu ngươi hẳn còn chưa biết, mạ Dĩ tỷ mổ hai đội sân nhà đang ở cửa nhà nha." "Cái gì?" Tô Đông hơi kinh ngạc. "Tại sao sẽ ở giò ni cửa nhà? Ta 9 tuổi gia nhập An Hơn Dặm Ni á, huấn luyện của chúng ta trận đang ở mạ Dĩ tỷ mộ trung tâm huấn luyện phía bắc mấy trăm mét địa phương, mà nhà ta đang ở mạ Dĩ tỷ mộ trung tâm huấn luyện phía tây ngọn núi nhỏ kia sườn núi, cách xa các du khách tụ tập du đầu một cái, nhưng rất nhanh nghĩ đến một cái vấn đề khác, "Nhưng ta nhớ được, người trước kia hình như là quốc dân thể dục đào tạo trẻ." "Đúng vậy." Johnny cười ha hả gật đầu, nguyên bản ta đã gần như gia nhập Mạ Dĩ Tị Mộ, ta thậm chí cũng mua xong bọn họ áo đấu, nhưng bọn họ đối ta cũng không coi trọng, ở lúc đàm phán vấn mặt, điều này làm cho chúng ta cảm thấy tức giận, cho nên đi ngay mấy chục cây số ngoài quốc dân thể dục, cái này mới đưa đến ta mỗi tuần chỉ có thể huấn luyện 3 lần. Tô Đông mới chợt hiểu ra, nguyên lai like là như vậy. Kia Mạ Dĩ Tị Mộ người đoán chừng muốn hối ruột cũng thành. Johnny nhún vai một cái, dường như như không. Tuy nói hắn bây giờ còn chưa dần dần nổi lên, nhưng Mạ Dĩ Mộ bỏ lỡ như vậy cầu thủ, không hối hận là không thể nào. Nhưng đây cũng có thể trách ai đâu. Ngươi là muốn bẩy ta mang vật?" Tô Đông nhìn về phía Giò Johnny trong tay lớn cái túi nhỏ. Johnny gật đầu, đem túi đưa tới, "Đây là ta cho người nhà mua một ít lễ vật, còn có một đài Sony máy chơi game, vốn là muốn qua một thời gian ngắn, xin nghỉ, bản thân đưa về, nhưng bây giờ ngươi vừa đúng muốn đi qua, liền giúp ta mang về, có thể không?" "Dĩ nhiên." Tô Đông không chút do dự gật đầu. Đây là Johnny lần đầu tiên tìm hắn giúp một tay, vô luận như thế nào cũng không thể từ tuyệt. Hơn nữa, theo hắn biết, mạn dị tỷ mộ chỗ phủ nực rất nhỏ, đội bóng chỗ ở đoán chừng rời Johnny nhà không xa, đánh chiếc taxi đã đến. "Cảm ơn." Dọn trí chỉ ta nói, Tô Đông vội vàng để cho hắn đừng khách khí. Dọn lại ngồi một hồi, có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm nữa, chỉ nói là bản thân tối nay sẽ gọi điện thoại cho nhà, tiếp theo lại cho Tô Đông viết một cái địa chỉ, để cho hắn cùng tài xế taxi nói một tiếng cũng biết địa phương. Tô Đông cất xong địa chỉ về sau, đem Dọn Nhi đưa xuống sau lầu, bản thân lại trở về đi thu thập đồ đạc. Buổi tối hôm đó 19 giờ rưỡi, Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ từ sân bay Liptsbon đặt thành Bồ Đào Nha à không, đuổi cuối cùng một ban, đồng thời cũng là tiện nghi nhất giảm giá chuyến bay, bay đi quần đảo Mã ơi ra. Quần đảo Mã ơi ra. Được xưng vĩnh xuân chi đảo. Danh như ý nghĩa, nơi này một năm bốn mùa như mùa xuân, nhiệt độ từ không cao hơn 33 độ, đông ấm hạ mát, phi thường thích hợp nghị phép. Mỗi năm đều có vô số du khách từ châu Âu đại lục xôi Nam, đi tới quần đảo ma ấy dạ du lịch. Bồ đào nhà cạnh kỹ sẽ một nhóm là đêm khuya đến, trực tiếp từ phi trường đến khách sạn, chỗ vào ở cũng không thể nào là cái gì hạng sang khách sạn, chẳng qua là khoảng cách nơi so tài rất gần. Ngay kế, lại là một trời xanh vạn dặm không mây khí trời tốt. Tô Đông giống như thường ngày, sáng sớm liền rời giường, mượn khách sạn những thứ kia đơn giản máy tập thể dục giới luyện một trận thân thể, cùng toàn đội cùng nhau ăn bữa ăn sáng về sau, tìm được huấn luyện viên trưởng tợ dặn dò cùng đội trưởng mặc hơi, mời trong một giây lát giả. Tuy nói huấn luyện viên tổ cấm chỉ cầu thủ vô cớ đi ra ngoài, nhưng nghe nói Tô Đông cấp cho bạn bè tặng đồ, huấn luyện viên tổ thật cũng không làm khó, chẳng qua là dặn dò hắn phải chú ý an toàn, nhất là phải nhớ phải huấn luyện viên cùng đội trưởng điện thoại, có chuyện liền vội vàng liên hệ. Đang huấn luyện viên cùng đội trưởng dặn dò hạ, ngồi lên khách sạn cho hắn an bài taxi. Vừa lên xe, Tô Đông liền đem rõ nụ viết xong địa chỉ đưa cho tài xế trên fan cao, cái chỗ này ta biết, theo sát San Antonio nghĩa trang công cộng. Tài xế nhìn một cái địa chỉ liền rõ ràng. Chờ Tô Đông ra khách sạn, một đường hướng bắc hành chạy. Taxi là khách sạn gọi, Tô Đông cũng là không lo lắng an toàn, chẳng qua là để cho tài xế chờ một lúc chờ hắn một cái, đưa xong vật đi liền. Nên là cái đó Zonano 7 người đưa tới a. Tài xế vừa lái xe, một bên bắt quái hỏi, làm sao người biết? Tô Đông có chút ngoài ý muốn. Hắn ở chúng ta nơi này cũng coi là tiểu danh nhân, tên cùng Zonano vậy, bóng đá phải lại tốt, trước có phóng viên còn đặc biệt từ Lisbon qua đến đưa tin phỏng vấn. Chúng ta bên này rất nhiều người đều biết. Tô Đông khẽ mỉm cười, đối với lần này cũng không phải ngoài ý muốn. Bất quá, nhà bọn họ gần đây ra một chuyện. Quy một chương 20, hắn lại đi bàn, xẻ ra chuyện. Tô Đông rất giật mình, vội vàng truy hỏi, xẻ ra chuyện gì? Người không biết. Tài xế ngược lại có chút không nghĩ ra được. Người mau nói nói. Tô Đông quan tâm tứ dục. Nhà bọn họ có hai trai hai gái, tổng cộng bốn đứa bé, trong đó đứa nam hại thứ nhất gọi Hồ Cồ, cũng đã qua cầu, sau đó đổi nghề làm sơn học đồ, kết quả thật tốt sống không làm, lại cứ cùng trong thôn những thứ nổn năng người trộn lẫn tối. Trước đây không lâu bị cảnh sát bắt lại, nói là chơi ma túy sau gây chuyện. Chơi ma túy? Tô Đông đầy lòng khiếp sợ. Cái này ở trong nước nhưng là vô cùng vô cùng nghiêm trọng chuyện, thậm chí có thể nói là muốn thân bại danh liệt. Tài xế nhìn Tô Đông phản ứng, ngược lại thì có chút ngoài ý muốn. Không phải là chơi ma túy sao? Với phản phản ứng lớn như vậy. Chớ khẩn Trương, đã không sao, nghe nói là cái đó Ronaldo trở lại, cương ép đem Kaká đưa đi thay người chỗ. Tuy nói như thế, Tô Đông như trước vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Từ nhỏ sống ở trong nước, hắn bị giáo dục đều là để cho hắn cách xa ma túy kẻ nghiện đối với hắn mà nói, tuyệt đối là muốn kính nhi vi chi. Bất quá, thẳng thắn nói, tình huống cũng không lạc quan. Vì sao? Người đi hỏi một chút xung quanh, người nào không biết thôn Phan Cao. Nơi này đều là một ít ngoại lai di dân, nhà là chính phủ xây xã hội phúc lợi phòng, vô cùng rẻ tiền giá cảm ơn cho bọn họ. Thôn dân đại đa số đều dựa vào du lịch khu công tác, nhưng cũng có một chút vô công rồi nghề, cả ngày gây chuyện thị phi, hô cả ngày cùng những người này hỗn ở chung một chỗ, nói không chừng ngày nào đó lại dính vào. Nói tới chỗ này lúc, tài xế lại mặt nghiêm túc nhở Tô Đông. Giữa cồn cùng ma túy, Cái này ở thôn Phan Cao rất thường gặp, quỷ say cùng kẻ nghiện, bất cứ lúc nào cũng gặp được, cho nên chờ một chút ngươi vào thôn về sau, trực tiếp đi nhà bọn họ, đừng khắp nơi đi dạo. Tài xế cũng là một mảnh hảo tâm nhắc nhở Tô Đông. Tô Đông mở mịt gật gật đầu, trong lòng đối với chuyện này thật rất khiếp sợ. Đây chính là trước đây không lâu, Johnny xin nghỉ một tuần, không thấy bóng dáng nguyên nhân. Dù là Tô Đông cùng Joe sở xệ mẽ đổ suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra vậy mà lại là bởi vì ca ca hắn chơi ma túy. Loại chuyện như vậy ở đảo ma ấy giả xem ra rất thường gặp, nghe tài xế giọng điệu, tựa hồ nếu như không gây chuyện, chơi ma túy cũng không có chuyện gì. Nhưng đối với từ nhỏ sống ở trong nước Tô Đông mà nói, thật rất khiếp sợ. Lại vừa nghĩ tới Johnny, Tô Đông trong lúc bất chợt cảm thấy, mỗi người đều có mỗi người khó xử. Khó trách hắn muốn thắt lưng buộc bụng, đem mỗi tháng 50 ớ rô tiền xài vật tiết kiệm được tới, cho nhà mua một đài Sony máy chơi game. Nói cho cùng, liền là muốn cho ca giết thời gian, tránh khỏi hắn lại trầm mê ở ma túy. Làm phù lực tiểu danh nhân, Johnny một nhà ở chỗ này cũng lưu truyền rất nhiều bác quái. Nguyên lai like cha hắn đã từng đã tham gia bổ đảo nha ở châu Phi chiến tranh, mặc dù an toàn trở lại rồi, lại phải di chứng sau chiến tranh, nhiều năm như vậy, vẫn luôn là lấy rượu cồn thuốc mê chính mình Nghe nói, hắn liền Ronaldo, cũng liền là chính hắn nhi tử lễ rửa tội cũng tới chế, chính là chạy đi uống rượu. Còn có rõ nỉ mẫu thân, nghe nói từ nhỏ đã được đưa đến viện mồ côi, nhận hết ngược đãi, sau đó khó khăn lắm mới gặp yêu nhau ạ với rồ, kết quả trưởng phu tuổi còn trẻ liền bị đưa lên trên trường, sau khi trở lại còn cả ngày mượn rượu thuốc mê chính mình. Có thể nói, là nàng một tay nuôi nấng bốn đứa bé. Rõ nỉ đại tỷ cùng đại ca cũng không có đọc qua cái gì thư, nhị tỷ ngược lại đọc qua thư, nhưng cũng không có đọc bao nhiêu. Dung mèo rất mùng tới hình dung bọn họ một nhà, cũng không quá đáng. Hoặc là, gần như toàn bộ sinh hoạt ở thôn Phan cao gia đình Cú mèo rất mừng tươi, mà Tô Đông có thể cảm nhận được, Johnny gần như thừa tái cả nhà bọn họ hy vọng. Nếu như hắn không thành được cầu thủ chuyên nghiệp, kia cha mẹ hắn cùng huynh đệ tỉ muội đều sẽ cùng thôn fan cao những người khác vậy, người một nhà mãi mãi cũng không thoát khỏi được loại này bi thảm số mạng. Nếu như không phải đi tới nơi này, không phải từ tài xế taxi trong miệng nghe được những thứ này, Tô Đông thật không biết, Nguyên Lai luôn luôn lấy cao ngạo cùng tự tin hướng kỳ nhân dọn sau lưng lại vẫn ẩn giấu như vậy thân thế. Hoặc giả, cao ngạo cùng tự không tin được là hắn biểu hiện ra ngụy trang, hắn chưa bao giờ để cho chân chính nội tâm biểu hiện ra ngoài. Cái này chắc cũng là một loại đối bảo vệ cho mình đi. Lâm Tô Đông đang ngồi sĩ đi tới thôn Phan Cao, tài xế đem xe dừng ở đầu đường. Mới vừa xuống xe, bên đường một kẻ chừng 20 tuổi thanh thoát nữ tử nhìn hắn một hồi về sau, liền tiến lên đón, hỏi thăm hắn: "Có hay không Tô Đông?" Tô Đông vội gật đầu không ngừng, hỏi thăm giới mới biết, nguyên lai like đây là Dọ Ni Ni tỷ. Hai người đem đồ vật từ trong cốp sau lấy ra, dọc theo hẹp hỏi thôn nói tới đến giò Ni nhà. Đây là một căn hai tầng lầu nhà, cùng chung quanh nhà giống nhau như lúc, nên như tài xế vừa rồi nói, là chính phủ thống nhất dựng lên xã hội phúc lợi phòng. Vừa vào cửa, nồng nặc rượu cồn vị liền đập vào mặt. Trong phòng khách, Johnny phụ thân một lớn cũng sớm đã uống xe bí tỉ. Sau đó Tô Đông lại gặp được Johnny mâu thân cùng Kaka, trong đó người sau gầy như quét tuổi, hay cùng Tô Đông ở trong TV chỗ đã thấy cái loại đó kẻ nghiện hình tượng giống nhau như lúc. Tô Đông cũng không có ở Johnny trong nhà chờ lâu, hắn dù sao cũng là xin nghỉ đi ra ngoài, Khước từ Johnny một nhà khoản đãi, Tô Đông trở lại đầu đường ngồi xe trở về khách sạn. Dọc theo đường đi, hắn cũng đang hồi tưởng Johnny một nhà. Mỗi người đều có cực chẳng đã, nhất định phải thành công lý do. Dỗ sợ sẽ mẹ đâu có, Johnny có, Tô Đông cũng có. Tô Đông còn rõ ràng nhớ, làm phụ thân quyết định táng ra bại sản đưa hắn xuất ngoại lúc, xung quanh rất nhiều người cũng đang cười nhạo hắn, cho là hắn đây là đang ngượng tưởng Hạo Huyền, Trung Quốc không thể nào ra bóng đá thiên tài, càng không thể nào là Tô Đông. Nhưng phụ thân lại tin tưởng, cũng nguyện ý vì Tô Đông bỏ ra hết thảy. Tô Đông trước giờ cũng không có nói bất luận kẻ nào, hắn lập chí muốn trở thành một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp, liền là muốn một ngày kia, về đến cô hương, trở lại phụ thân hắn trước mặt, chính miệng nói cho hắn biết, hắn lựa chọn ban đầu là anh minh. Như vậy, cha hắn liền có thể ở bằng hữu thân thích trước mặt, thẳng yêu can. Dĩ nhiên, cho tới bây giờ, Tô Đông nghĩ phải lấy được càng nhiều một chút Hắn khát vọng giống như rực rỡ, tháng được toàn trường người hâm mộ hoan hô ủng hộ. Hắn biết bản thân khoảng cách cái mục tiêu này còn tương đương xa xôi, nhưng hắn nguyện ý vì lần đi cố gắng, đi nếm thử. Hắn hy vọng bản thân giống như dọn nhỉ vậy, rèn luyện đi về phía trước, mà không phải như bị ép vỡ do sợ sệ mẹ đồ. Nghĩ đến nơi này, Tô Đông ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Đối trận mạ Dĩ Tỷ Mộ hai đội tranh tài là tại trụ sở huấn luyện sân bóng bên trong cử hành, cũng không có hấp dẫn bao nhiêu người hâm mộ. Trên khán đài thua miễn cưỡng cũng ba, 400 người Tranh tài ngược lại tiến hành hết sức kịch liệt. Tỷ Mộ hai đội là trấn giữ sân nhà. Từ vừa mới bắt đầu liền hiện ra khí thế hùng hổ giã người, trên thực lực cũng sát thực hơn một chút, mở màn không bao lâu, liền lợi dụng một lần cảnh kỹ sẽ phòng thủ bên trên sai lầm, đánh vào một cầu. Sau cạnh kỹ sẽ Miễn cưỡng đứng vững gót chân, khổ sở duy trì lấy phòng tuyến. Mã Dĩ tỷ mổ hai đội tác tiếp tục giữ vững trạng diện bên trên áp chế, không ngừng đưa ra cơ hội, tranh thủ lần nữa ghi bàn. Lần này Tạ Dật Dạ cũng không có ở giữa sân lúc nghỉ ngơi thay Tô Đông, mà là ở nửa hiệp sau phút thứ 60 mới đưa Tô Đông thay thế ra sân, nhưng không có đem đội bóng trùng thay cho trợn, ngược lại chọn lựa đôi tiên phong thuật. Tuy nói ra sân trễ, ra sân sau vẫn vậy biểu hiện được 10 phần tích cực. Trung phong vẫn vậy đè ở trước mặt nhất, mà Tô Đông thời là tích cực lui về tiếp ứng cùng dãn biên, chạy phạm vi tương đối lớn, tránh khỏi cùng đối phương hậu vệ trực tiếp tiến hành thân thể đối kháng, đây không phải là ưu thế của hắn. Đồng đội đối Tô Đông cũng rõ ràng càng thêm quen thuộc, bất kể là cho hắn chuyển bóng hay là tiếp ứng hắn chuyển bóng, cũng còn có ăn ý một ít. Nhất là cản vệ lạ là này. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 73 lúc, tỷ số như trước vẫn là 0-1. Tô Đông lại một lần nữa từ phía trước chạy về, tiếp đồng đội chuyền bóng về sau, chuyền về cho chạy đến chỗ chống cản vệ này. Truyền bóng đồng thời, đưa lưng về phía khung thành Tô Đông đưa tay trái ra, chỉ hướng mình đội cánh phải. Cản nghệ lần này hiểu ý, lập tức xoay người hướng bên phải dẫn bóng, liền thấy mạ Dĩ tỷ tỉ mồ hai đội cánh trái phòng thủ xuất hiện khoảng trống, Bạ Dục đã là xúc thế đại phát. Cái kỵ trong hội trận nơi nào sẽ còn chần chờ, trực tiếp đưa bóng chuyển xéo đến cánh phải, bà Dục lấy tốc độ nhanh nhất vượt lên, xông vỡ sau phòng tuyến, ở cấm khu bên phải đuổi theo quả bóng, một cước tác đồng, đưa bóng đưa vào vòng cấm địa. Trung cố gắng xông tới cấp thứ nhất điểm rơi, lại cùng đối phương trung vệ vào nhau, hai người đều không thể cướp được điểm. Quả bóng lầy bà lầy bảy rơi về phía trung lộ. Mới vừa rồi lui về tiếp ứng Tô Đông, lúc này xoay người vọt lên, khi nhìn đến Sami đi đoạt trước điểm lúc, hắn lập tức thay đổi phương hướng, xông về trung lộ, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng thứ hai điểm rơi. Quả nhiên, cầu rơi về phía trung lộ, mà Tô Đông vừa đúng thúc ngựa chạy tới, đón rơi xuống quả bóng, chân phải trực tiếp một cái giật bắn, thẳng đem quả bóng rút ra tiếng đối phương không thành dưới góc trái. Ghi bàn rồi. Trọng tài chính ghi bàn hữu hiệu tiếng còi vang lên. Tô Đông cả người kích động đến xoay người vọt ra khỏi cầm khu, một đường hướng bên sân chạy như bay. Thật ở sân khách, không có người hâm mộ tiếng hoan hô, thậm chí ngay cả đối thủ người hâm mộ hư thành cũng không có. Nhưng cái này không có chút nào làm trở ngại Tô Đông kích động, bởi vì đây là hắn trận thứ 2 chính thức tranh tài. Hắn lại đi bàn. Z. Yes. Huấn luyện viên trưởng tợ Dợi Dạ kích động nắm quả đấm. Tô Đông lần này chạy trô thật rất thông minh, không có lựa chọn đi theo Sami cấp vị trí, mà là lựa chọn đi tranh thứ 2 điểm rơi, kết quả không ngờ chính là, trước điểm hai người vậy mà cũng để lọt. Cái này tuy là vật khí, nhưng sao lại không phải thực lực? Liên tục hai trận đi bàn. Tở Dợi Dạ có chút cười khổ lắc đầu một cái. Tô Đông biểu hiện càng ngày càng để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc, cái này tuy là ngạc nhiên, nhưng cùng lúc cũng đại biểu các bọn họ mất đi Tô Đông ngày cũng càng ngày càng gần. Nghe nói, khảo sát Tô Đông đã xếp lên trên bậc Lỷ Luân sẽ tuyển trạch viên tổ nhật chính biểu. Các kỹ sẽ cầu thủ cũng đều chen chúc nhào tới chạy tới cùng Tô Đông ăn mừng ghi bàn. Liên tục hai trận đấu ghi bàn, đây cũng là chuyện khá là khó khăn tình, nhất là đối với một kẻ 16 tuổi cầu thủ mà nói. Đánh quá đẹp. Mạc hơi chạy tới ôm ấp lấy Tô Đông, cười khen, "Gắng thêm một chút, tranh thủ lại tiến một cầu." Đội trưởng khích lệ nói. Tô Đông cười đầu. Nhưng Mã Dĩ tỷ mộ hai đội phản ứng rất nhanh, cũng không có cho Tô Đông tiếp tục biểu hiện được cơ hội. Cuối cùng, Bồ Đào Nha cạnh ký tiếp khách trận 11 đã đều mạ dị tỷ mộ hai đội. Tô Đông liên tục hai vòng đấu ghi bàn. Quy 1 chương 21, gặp phải phiền bái. Lisbon di sân tệ lột. Truyền trách viên phí gù lôi nhiều dáng vẻ vội vã đi tới kỹ thuật chủ quản cắt lốt cửa phòng làm việc, dùng sức gõ hai cái. Mời vào. Bên trong chuyển tới quen thuộc cấp trên cắt lốt thanh âm. Phí gù lôi nhiều mở cửa đi vào, đi thẳng tới bàn làm việc đối diện, lấy tay từ trong tay túi giấy trong lấy ra một chương đóng gói đơn sơ vở CD, nhẹ nhàng thả vào cắt lốt trước mặt trên bàn. Lão đại, đây là Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ mới vừa đưa tới. Cắt Lốt liếc một cái, phía trên thô đen đóng gói bút viết đội bóng tên, còn có một cái con số 36. Hay là liên quan tới cái đó Trung Quốc cầu thủ?" Cắt Lốt nhàn nhạt hỏi. Một tuần trước, Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ đưa tới một phần cầu thủ báo cáo, nội dung là quan với đội banh của bọn họ một kẻ cầu thủ trẻ. Huấn luyện viên trưởng gọ ba ở tuyển trạch viên trong báo cáo, đối tên này cầu thủ khen không dứt miệng, cho là hắn có cùng lứa trong người xuất sắc thực lực, hơn nữa tốc độ tiến bộ phi thường kinh người, thiên phú khá cao, tương lai đáng để mong chờ. Bởi lý Luân Sệt không tính là Bồ Đào Nha đứng đầu hàng môn, nhưng rốt cũng là bỏ tiểu gạn dị mệ dạ liga đội bóng. Làm kỹ thuật chủ quản Cutloss cũng coi là kiến thức rộng, thấy qua cầu thủ tài liệu đến không xuể, thu tới cầu thủ thu hình cùng vợ cờ giờ có thể nói là chất đống như núi, mỗi một cái tuyển trợ viên, mỗi một cái người đại diện cũng sẽ trăm phương ngàn kế đem mình cầu thủ thổi phần một phen, dùng các loại các dạng hoa lệ từ ngự chau chuốt đi sửa sức. Những người này giống như là ăn nói hơn người, không khéo tháo vát nghiệp vụ viên, mà bọn họ mong muốn chào hàng, liền là một loại gọi cầu thủ thương phẩm, đối với lần này, lốt đã sớm là thói quen không trách. Cho tới, làm Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ đề cử đi lên lúc, cứ việc ba miêu tả không hề mười phần khoa trương. Nhưng theo các lốt đây bất quá là đội bóng nhỏ chào hàng cầu thủ thủ đoạn cùng với bọn họ không thấy việc đời khoa trương mà thôi ở chất đống như núi cầu thủ tài liệu trong có thể đào cho ra mấy cái thế tài mà quá khứ một tuần này bồ đào nha cạnh kỹ sẽ tổng cộng nộp 3 phần tên kia Trung Quốc cầu thủ báo cáo khẩn cấp tâm tính có thể tưởng tượng được Đúng vậy bọn họ ngày hôm qua vừa tới quần đảo mà ấy ra đi đá một trận đối thủ là mạ gì tìm mộ hai đội lại ghi bàn rồi cắt lốt khé lâng lên đầu hỏi phí gũ lôi nhiều gật đầu một cái lại tiến vào một gọi ba thật đúng là bỏ tiền vốn đoan chừng bọn họ bây giờ tài chính tương đương vẫn mất đi Cát lốt khoẻ miệng dâng lên lau một cái cười nhẹ. Phí Vũ Lôi biết nhiều hơn, đây cũng là rất nhiều đội bóng thường dùng kỹ lưỡng. Nhưng ta cảm thấy, ngươi nên nhìn một chút. Cắt Lốt nghe xong, lúc này mới ngẩn đầu lên, nghiêm túc nhìn một chút trước mắt tuyển trạch viên thuộc hạ, ngươi cảm thấy như thế nào? Lần này là một cước trong cấm khu lăng không vô ly, độ khó ngược lại không lớn, nhưng. Phí Vũ Lôi nhiều dừng lại một chút, suy nghĩ một chút cách dùng từ, ta nhìn hắn đá bóng, cảm giác có điểm giống là bà tỷ sư của ta. Chiến thần. Cắt Lốt ngược lại có chút ngoài ý muốn. Có điểm giống. Cắt Lốt gật đầu một cái. Cầu thủ trẻ bắt chước đặc điểm tương cận thành danh ngôi sao bóng đá. Cái này cũng không mới mẻ, thậm chí có thể nói là tuyệt đại đa số cầu thủ trẻ một chung nhau đặc điểm, hơn nữa bắt chước chiến thần Bati Suta người rất nhiều, bởi vì thích Argentina chiến thần người hâm mộ quá nhiều. Dĩ nhiên, những thứ này người hâm mộ phần lớn đều là thân thể rất xuất sắc, lực lượng rất mạnh, lúc này mới có thể đá ra Bati Suta thứ mùi đó. Chờ một chút, người mới vừa nói, là Không Bồ Lý. Carlos đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng thế. Phí Vũ lôi nhiều điểm đầu, cái này cầu có chút nhặt chỗ tốt nghi, độ khó cũng không lớn, nhưng nói thật, cùng trước hai quả cầu vậy, ở trẻ tuổi cầu thủ trong rất ít gặp. Carlos nhìn một chút trước Marcel, gật gật đầu nói, "Được chưa, trước để ta quay đầu có thời gian nhìn lại một chút." Đợi đến khi Phú Lôi nhiều tức sắp xoay người muốn rời khỏi lúc, Carlos lại dặn dò một câu, người cho gọi ba gọi điện thoại, tìm hiểu một chút tình huống, tìm một cơ hội, đi hiện trường xem một chút đi." Phí Gù Lôi nhiều đáp ứng. Trong lòng hắn hiểu, bỡ lý Luân xét rốt cuộc là bỏ tiểu gạn di mẹ dạ Liga đội bóng, đối loại này cấp bậc thấp trẻ tuổi tiểu tướng không hề mười phần để ý. Ngược lại là ở vệ tinh trong câu lạc bộ, không lo lắng hắn chạy mất. Cùng lúc đó, Ở rì sân thể loại Bắc Bộ mấy cây số ngoài sở tạ đi ùm ốc Benfica hành chính trong phòng làm việc, tuyển trạch viên A Ben và cũng đem giống nhau một phần CD giao cho chuyên quản bóng đá nghiệp vụ đồng sự Luis Fé lì vẻ vài dạ trước mặt. Đây là ta mới vừa từ Bồ đảo Nha cạnh kỹ sẽ bên kia có được một phần cầu thủ thu hình, bọn họ mùa giải này xuất hiện một kẻ trẻ tuổi Trung Quốc cầu thủ, gọi Tô Đông, vừa đầy 17 tuổi, ở gần đây hai vòng đấu trong đánh vào ba cái cầu. Ồ. Vệ dạ cảm thấy thật bất ngờ. Nhất chủ yếu vẫn là bởi vì tên này cầu thủ đến từ Trung Quốc. Mấy năm gần đây, châu Âu các đại hảo môn cũng chí ở khai phát châu Á thị trường nhất là Trung Quốc. Làm Bồ Đào Nha đứng đầu nhất hàng môn, Benfica tuy nói 2 năm qua có chút rung chuyển, nhưng cũng giống vậy đối Trung Quốc thị trường có ý tưởng. Vậy dạ không có nói nhiều, trực tiếp lấy ra CD về sau, bỏ vào bên cạnh máy vi tính máy chủ ổ địa trong. Không bao lâu, trên màn hình máy vi tính liền bắt đầu phát ra lên một đoạn vẽ chất tương đối mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ thu hình. Nếu như ta không có nhớ lầm, Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ là bở Lily Luân sẽ hợp tác đội bóng à? Đúng vậy, bọn họ cùng bở Lily Luân sẽ hợp tác rất nhiều năm. Hai chi đội bóng chịu được rất gần. Với nhau trao đổi rất nhiều, thậm chí đã từng xuất hiện bờ lý Luân Xệ cầu thủ thuê đến Bồ Đào Nha cạnh ký có thể so với thi đấu, nhưng huấn luyện vẫn như cũ ở bờ lý Luân Xệ tiến hành. Lisbon 3 chim và tiểu gạn gì mẹ dạ Liga cường độ đều ở đây tòa thành thị này nâng đỡ bản thân hợp tác câu lạc bộ, như Benfica thì có Fetter Benfica, Sport Team Lisbon thì có Casa mà bờ lý Luân Xệ thời là cùng Bồ Đào Nha cạnh ký hội hợp làm. Ngoài ra còn có một ít đội bóng là đồng thời cùng nhiều chi đội bóng hợp tác, thì như đồ kéo cùng Ozer hạ giọn sâm, cái này hai chi đội bóng sẽ cùng lúc là Pato, Benfica bon hợp tác câu lạc bộ. Như vậy đội bóng bình thường đều là đào tạo trẻ thực lực rất mạnh, bồi dưỡng cầu thủ năng lực rất xuất sắc đội bóng, lúc này mới có đủ đủ liếng. Dĩ nhiên, làm đội bóng lớn, hợp tác câu lạc bộ khẳng định cũng không chỉ một nhà. Tỷ như Benfica, tuy nói cùng Bồ Đảo Nha cạnh kỹ sẽ không có hợp tác, nhưng lại lui tới mất thiết. Vậy giả trước mặt vị này ạ xuất đạo với Benfica đào tạo trẻ, cũng từng ở đội một hiệu lực nhiều năm, nhưng một năm trước hắn vẫn còn ở Bồ Đảo Nha cận kỵ trong hội đá bóng, cùng chi này đội bóng có Thiên Ti Vạn liên hệ. Ban đầu cận kỵ sẽ muốn tiến cử cả Nễ là này, liền là thông qua ạ tuyến. Hai người nhìn hơi lộ ra mơ hồ tranh tài thu hình, chủ yếu đều là tập trung ở đó tên số 36 cầu thủ. Nhất là ở hắn Lăng không bộ ly, đánh vào gỡ hòa tỷ số 1 cầu về sau, Vỹ Dạ trên mặt nét mặt rõ ràng đống lúc ních. Một cước này dứt điểm rất thấy thực lực. Vỹ Dạ nói, "Đúng vậy, chạy chỗ ý thức cùng điểm rơi phán đoán, cùng với cuối cùng tư pháp, ta cảm thấy hắn đá bóng có điểm giống là đang bắt chước bạ tỷ sắc của ta, xem ra rất tốt." À Ben Si va cười nói. Vỹ Dạ gật đầu một cái, quả thật có chút ý tứ. Năm ngoái, Benfica tiến hành chủ tịch tổng tuyển cử, nhậm chức chủ tịch đã ai nhiều ở tranh cử bên trong bại bởi chứ danh thương nhân Vila Joao, người sau chọn lựa cùng Hoàng mã chủ tịch Florentino vậy tranh cử xét lực, chói chặt Benfica chuyển ứng kỳ ngôi sao bóng đá Tony, thắng tận người hâm mộ phiếu bầu, mà được tuyển sau, Vila không tiếc bước đi mới vừa dẫn đội 30 toàn thắng sở Sport Lisbon, thắng được cùng thành derby tiêu điểm chiến trước chủ soái José Mourinho. Trước đây không lâu, trước chủ tịch đã tủ ai nhiều liền bị đưa vào ngục giam, lý do là dính líu rửa tiền. Benfica tài chính 10 phần hồng mét, đây là Vila lên đại nhân, mà tiền nhiệm sau Hắn không thể không bắt đầu quyết đoán cải cách, nghĩ muốn rèn đúc một chi trẻ tuổi sức sống, lại giàu có sức cạnh tranh đội bóng, mùa bóng trước giải đấu thứ 6 chính là cái này cải cách chỗ trả giá cao. Mà cải cách sau, Benfica đối cầu thủ trẻ có không tên thất vọng, nhất là khi nhìn đến cùng thành tử địch supporting Lisbon đào tạo trẻ trong nhân tài lớp lớp, cả dẹp mạng, mà sẽ lý nổ cùng cờ Zitiano Zonando. Nhất là cái đó Zonando. Nghe nói supporting Lisbon giám đốc kỹ thuật trước đây không lâu mới vừa cùng đội tuyển quốc gia cao tầng Phở Zetasde Tuy nói cả Zezma bây giờ vinh quang tột đỉnh, nhưng xin tin tưởng, Jonny mới là tương lai vài chục năm, Bồ Đào Nha bóng đá hy vọng. Biết lời này người không nhiều, vậy Zaga là một cái trong số đó. Bên lên bên xuống, đối thủ nhân tài cường thịnh, điều này cũng làm cho Benfica cảm thấy vô cùng lo âu. Tiến tử cao trình độ nhân tài, cái này cũng thành vì vậy Zaga hàng đầu yếu vụ. À Ben, ngươi lập tức cùng Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ liên hệ, tiếp theo trận đấu chúng ta phải đến hiện trường đi xem một chút. Sau khi nói xong, vậy Zaga lại nghĩ đến nghĩ, nhắc nhở, phải nhanh, đừng cho đối thủ thời gian phản ứng. À Ben Silva đầu. Hắn rất rõ ràng Nơi này đối thủ không chỉ là Burnley Luân còn có cái khác đội bóng. Tô Đông cũng không rõ ràng lắm bạn thân thành công hấp dẫn Benfica sự chú ý, hắn như trước vẫn là giống như bình thường vậy. Đội bóng là ngay cả đêm từ quần đạo ma ấy trở về Lisbon, ngay cái rạng sáng, Tô Đông liền đúng lúc rời giường huấn luyện, sau đó lại tiến về công viên Édouard e VII sân bóng. Johnny cũng đã sớm đoán được Tô Đông sẽ như vậy làm, hai người tại công viên Futsan trong trạng liệu mạng luyện tập. Luyện mệt mỏi, mới tại chỗ bên nghỉ ngơi. Tô tay đưa qua một chai bò rừng, lại vận ra trong tay chai này nó bình, colo colo uống. Hệ thống trong cửa hàng đối tác uống sát thực là đồ tốt, uống sau, lúc nghỉ ngơi thể năng tốc độ khôi phục rõ ràng nhanh hơn. Johnny thời là xem ra đầy cõi lòng tâm sự dáng vẻ. Làm sao rồi? Gặp phải phiền phức rồi? Tô Đông quan tâm hỏi. Johnny thở dài, gật đầu nói, gặp chút phiền toái nhỏ. Tô Đông còn tưởng rằng là chuyện trong nhà, lập tức cũng nhớ tới hắn cái kia kẻ nghiện kaka, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Loại chuyện như vậy hắn cũng hết cách rồi, cũng không tốt phát biểu ý kiến, chỉ có thể giữ vững trầm mặc. Johnny cũng không có chủ động muốn nói, mà Tô Đông cũng không hỏi, vì vậy giữa hai người cũng có chút trầm mặc. Đối đến một chai nước uống phải sắp xỉ, Johnny mới trong lúc bất chợt thở dài một cái, dùng một loại bi phấn bất bình giọng điệu nói, "Ta muốn đem ta người đại diện cho đổi." Quy 1 chương 22, Johnny mâng ngọ. Thay đổi người đại diện. Chuyện này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Người đại diện nắm toàn bộ cầu thủ nghiệp vụ, trên nhiều khía cạnh quyền lực hay là thật lớn, nhất là ở ký một hệ liệt hợp đồng sau, tỉ như Tô Đông thần tượng Ronaldo liền lâu dài bị hai cái người đại diện cho trên ép, trước Diêu cầu thủ Hạ Nộ cả cũng là bị hai cái người đại diện Kaka cho hố. Về nói chuyện nhỏ, đó cũng là thật nhỏ. Bởi vì cầu thủ nghĩ muốn đổi đi người đại diện, đây vốn chính là chuyện một câu nói, thậm chí nếu như không có hợp đồng tranh thức, phát một phần phát liền làm xong. Tỷ như Tô Đông, hắn cùng người đại diện hợp đồng sớm đến kỳ, đối phương không có liên hệ hắn, hắn cũng lười cùng, kia bị bợm dây dưa. Tại sao phải đổi? Tô Đông rất kỳ quái, ta nhớ được, người người đại diện hình như là Joser Vega đi. Joser Vega, đương kim châu Âu bóng đá nổi danh nhất người đại diện một trong, hắn thành công nhất thủ bút chính là chủ tính phí từ 3K đầu quân Rio Thế kỷ chuyển nhượng, tuy nói các loại tin đồn bên thai không giúp Nhưng nếu trục vệ gạ lạm phỉ cầu người đại diện, cứ trong khẳng định phát huy mấu chốt tác dụng, hơn nữa hoạch lợi không cả. Không chỉ có như vậy, do sở vệ gạ ở Bồ Đảo nhà bóng đá gần như có thể nói là một tay che trời, gần như toàn bộ đại bài ngôi sao bóng đá đều ở đây hắn giới quyền, cùng các nhà đội bóng cũng giữ vững phi thường tốt đẹp mà mật thiết nghiệp vụ lui tới. Tỷ như Sở Sporting Lisbon tam đại ngôi sao hi vọng, Cazeema, Marcelo cùng Jonny, tất cả đều là vệ gạ cầu thủ. Tô Đông trước thậm chí nghĩ tới, nếu như tương lai thật cần dùng đến người đại diện, vậy thì thông qua dò liên lạc một chút Joser vệ gã công ty. Đến lúc đó bị thắt công ty bọn họ người đại diện tới đại lý một cái chính là... Dĩ nhiên, muốn cho Joe sở vệ gạ tự mình đại lý, kia Tô Đông cũng không dám nghĩ. Cho nên bây giờ, nghe nói Johnny phải thay đổi người đại diện, Tô Đông cũng thật bất ngờ. Hắn đã là bồ đào nhà, thậm chí còn châu Âu bóng đá tốt nhất người đại diện đi. Tô Đông hỏi. Johnny gắt đầu. Vâng, nhưng ta cảm thấy hắn căn bản liền không đối ta để ý. Tô Đông không có nói tiếp, bởi vì hắn ý thức được, Johnny vào giờ phút này cần chính là bày tỏ. Ta nổ cùng cả Jesma đều là hắn cầu thủ, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, Masello cùng cả Jesma đều ở đây đội 1, nhưng ta vẫn còn ở đội thanh niên, ta trước đi tìm hắn, ta đã nói với hắn, ta muốn bên trên đội 1, nhưng hắn không những không có giúp ta đi theo câu lạc bộ nói lên yêu cầu, ngược lại chấn án ta, nói cho ta biết tuổi tác quá nhỏ. Mấy ngày trước, nhà ta phát sinh một cái chuyện, cần dùng tiền, ta nói cho hắn biết, muốn cùng câu lạc bộ nói lên ra hạn, ta đầy 16 tuổi, phần này hợp đồng ta không phải rất hài lòng, ta tin tưởng, chỉ cần ta bên này nói lên yêu cầu, câu lạc bộ sẽ đáp ứng, nhưng hắn căn bản không có để ở trong lòng. Nhìn ra được Đối với Sở vệ gạ bất mãn, sớm thì không phải là chuyện một ngày hai ngày. Dỗ Sở vệ gạ rất hàng hiệu, thậm chí có tin đồn nói, Sở Sport team Lisbon chủ tịch muốn gặp hắn, cũng muốn trước hạn hẹn trước thời gian mới được. Có thể tưởng tượng được, như vậy đại bài người đại diện, căn bản liền sẽ không đem rọ nhỉ như vậy nhân vật nhỏ để ở trong mắt. Ngược lại thì giống như cả rẻ mạ như vậy, đã sớm ở Bồ Đảo Nha trong nước phố biết ngõ nghe ngồi sao hy vọng, mới là Dỗ Sở vệ gạ lực phụng đối tượng, tỉ như cho hắn mang theo phỉ gỗ hai thế danh xưng. Ngươi có liên lạc với thích hợp người đại diện sao? Tô Đông quan tâm hỏi. Johnny gật đầu một cái, xác thực có người cùng ta tiếp xúc. Trước hẳn là cho bở ra giưu người đại diện phía Gở làm đối tác, bây giờ bắt đầu làm một mình, cũng gây dựng bản thân người đại diện công ty, có bản thân đừng dây, danh tiếng không có Zoservega văn rồi, nhưng cảm giác nên là rất biết làm về người. Nhưng nếu như vậy làm, vậy liền đắc tội Zoservega. Tô Đông nhắc nhở, gạ là người nào? Ở Bồ Đào Nha bóng đá một tay che trời đại lao, Tam Đại hảo môn chủ tịch cũng đối hắn lễ kính phải không được, gần như nắm toàn bộ phần lớn Bồ Đào Nha cầu thủ xuất ngoại đá bóng nghiệp vụ, đây cũng là Bồ Đào Nha bóng đá kiếm lợi nhiều nhất nghiệp vụ. Thậm chí có người nói, hắn kiếm được so với cái kia câu lạc bộ còn nhiều hơn. Đắc tội người như vậy, thường thường là phải trả giá thật lớn." Johnny gật đầu một cái, hắn không ngốc, ngược lại, hắn rất thông minh, hắn biết nguy hiểm, cho nên mới lo lắng. Kiên nhẫn chờ một chút, "Ngươi nếu là cần dùng gấp tiền, ta bên này không nhiều, nhưng vẫn có chút, ngươi lấy trước đi dùng." Tô Đông Hảo sắp nói. Johnny nghe xong, cảm kích hướng Tô Đông gật đầu một cái, "Ta, huynh đệ." Ngừng một chút, nặng nề thở ra một hơi về sau, hắn mới lên tiếng, "Là cha ta, mỗi ngày mở mắt liền uống rượu, thân thể càng uống càng tích lệch, ta muốn cho tỷ ta mang hắn đến Lisbon đến khám bệnh." Tô Đông trong đầu lập tức nhớ tới cái đó sáng sớm liền say ná ở phòng khách người trung niên. Ngày đó người gặp được. Tô Đông gật đầu, sắp thực phải đi bệnh viện nhìn một chút. Nghe ta mẹ nói, hắn nguyên bản bộ dáng không phải vậy, ban đầu nàng gà cho hắn cũng là bởi vì hắn lại cần cù lại thật thà, cho nàng cảm giác an toàn, cho nên nàng mới nguyện ý gà cho hắn, thật không nghĩ đến, đi châu Phi đánh một trận chiến, sau khi trở lại, cả người cũng thay đổi. Tô Đông ra đời tại hòa bình nhân đại, không thể nào hiểu được chiến tranh tàn khốc, nhưng hắn có thể tưởng tượng, phụ thân thay đổi hoàn toàn một bộ dáng về sau, đối rõ như người một nhà đặc kích, cùng với tạo thành ảnh hưởng. Chúng ta bên kia rất nhiều người cũng đang cười nhạo hắn, nói hắn uống rượu hằng việc, liền nhi tử lễ rửa tội cũng tới chế. Do nói tới chỗ này lúc, trên mặt hoàn toàn phản mà toát ra một nụ cười, nhưng ngươi biết không, ta nhân sinh phần thứ nhất lễ vật chính là một bóng đá, là hắn đưa cho quà sinh nhật của ta, mặc dù hắn trước giờ cũng chưa nói, nhưng ta biết, hắn thích xem ta đá bóng. Làm ta vẫn còn ở quốc dân thể dục đá bóng thời điểm, ngươi chớ nhìn hắn cả ngày uống say mềm, tất cả mọi chuyện cũng không tin nổi được, nhưng hắn đưa đón ta thời điểm, trước giờ cũng sẽ không trễ đến, gió mặt gió, mưa mặt mưa. Làm ta ở bên trong tiếp nhận huấn luyện lúc, hắn luôn là đứng ở lưới thép bên ngoài lặng lẽ nhìn ta đã bóng, chỉ cần ta biểu hiện xuất sắc, hắn chỉ biết hướng về phía ta cười, thời điểm đó hắn hoàn toàn không phải uống rượu say lúc bộ dạng. Nói xong lời cuối cùng, Johnny cặp mắt đã đỏ lên. Những lời này đoán chừng hắn trước giờ không có nói với bất kỳ ai qua, nhưng hôm nay lại hướng Tô Đông bày tỏ. Mẹ ta rất yêu hắn, nhưng nàng cũng là người cơ khổ, bà ngoại ta rất sớm đã không có, nàng chịu hết mẹ gẻ ngược đãi, bị đưa vào viện mổ tội về sau, lại ở bên trong nhận lấy hành hạ, sau khi lớn lên trốn thoát, trải qua trăm cay nghìn đắng, lập ba nàng vốn cho là muốn thoát khỏi khổ bệnh sinh sống, lại không nghĩ rằng Mẹ ta nói, lúc ấy trong nhà rất nghèo rất khổ, cũng ăn không no, đã có ba đứa hài tử, hoài ta một năm kia, nàng thậm chí đã từng mấy lần nghĩ tôi muốn phá thai, có người nói cho hắn biết, uống nấu sôi bia đen rượu là có thể như nguyện, nàng thật uống, kết quả lại đem mình cho trình chóng váng. Johnny bất đắc dĩ thở dài, khóe miệng nổi lên lau một cái cay đắng nét cười. Tô Đông không cách nào tưởng tượng hắn vào giờ phút này tâm tình, nhưng kể lại những chuyện này không có chút nào nhẹ nhõm. Vì cho ta cùng nhị tỷ đi học, thì ta cùng anh ta rất sớm đã thôi học, thì ta đi du lịch khu trong khách sạn làm phục vụ viên, anh ta đầu tiên là đi một nhà sản phẩm nông Sau đó đến sở tiệm, hắn thường bị người khi dễ, hắn luôn nói muốn để cho mình trở nên hùng mạnh, từ từ, hắn liền biết một ít có thể trợ giúp hắn trở nên hùng mạnh bạn bè. Người đi qua thôn Phan Cao, tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy a. Tô Đông không có dấu dếm, gật đầu một cái. Có người nói, con đảo ma ấy dạ là thượng đế lưu trên thế gian mùa xuân, người bên ngoài luôn là đem hòn đảo này nghĩ đến vô cùng tốt đẹp, nhưng nhưng xưa nay cũng không biết, ở chúng ta trong mắt của những người này, tòa đảo này giống như là một tòa cực lớn ngục giam. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ cũng nói cho ta biết, ở trên tòa đảo này chỉ có hai loại người, hoặc là ma ấy chính là bọn họ sinh mạng bản bộ hoặc là liền là muốn thoát đi ma gi, đi dò tìm thế giới bên ngoài. Loại trước người ở trên đảo ra đời, trưởng thành, kết hôn sinh con, từ từ ra đi, từ từ, bọn họ sẽ giống như trên đảo những người khác vậy, uống rượu chơi ma túy, không biết ngày đêm, vô công rồi nghề, mà loại sau người một khi rời đi, liền rốt cuộc không muốn đi trở về. Không nghi ngờ chút nào, Johnny mong muốn làm loại sau, nhưng cái này khó khăn một chút. Người đã nói, ngươi trí nguyện là muốn làm một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp, mà ta chí nguyện không vẹn vẹn là làm một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp, ta muốn kiếm được nhiều tiền hơn, ta muốn ở đảo ma ấy -e dạ Juiku, cho mẹ của ta mua một ngôi nhà. Có một bộ thuộc về mình nhà, đó là nàng cả đời này nguyện vọng lớn nhất, cũng là nhiều năm qua mơ mộng. Anh ta mong muốn mở một nhà Sơn công ty, đem ban đầu cùng hắn cùng nhau, bị Sơn chủ tiệm khi dễ các huynh đệ cũng thuê tới. Đây là hắn ban đầu đối bọn họ hứa cam kết, ta nhị tỷ nói, nàng mong muốn ra đĩa nhạc, làm một ca sĩ, nàng vẫn cảm thấy bản thân rất có ca hát thiên phú. Về phần ta đại tỷ, nàng nói, nàng trước giờ không nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới. Thô đông lặng lẽ nghe. Hắn ở đảo ma ấy dạ thời điểm liền nhìn ra được, người một nhà đem toàn bộ hy vọng cũng gửi gắm vào Johnny trên người, mà chính hắn cũng có giác nộ như vậy cùng đảm đương, cái này nên mới là hắn liệu mạng đá bóng nguyên động lực. Cái gọi là thiên tài, kỳ thực đều là bị khuôn kiếp sinh hoạt ép ra ngoài. Cho nên, ta muốn đổi đi Zoro về gạ, dù là vì vậy sẽ đắc tội hắn, nhưng ta nhất định phải muốn làm như thế, bởi vì hắn căn bản sẽ không đem ta những ý nghĩ này để ở trong lòng, cái này hắn thấy, bất quá chỉ là một ít không đáng nhắc đến chuyện nhỏ. Tô Đông giờ mới hiểu được, Johnny thay đổi người đại diện quyết tâm có nhiều kiên định. Từ từ đi, đừng có gấp. Tô Đông An đuổi vô một cái giọ nỉ bà vai, hắn không cách nào đối giọ nỉ cảnh ngộ cảm động thân thụ, nhưng hắn nguyện ý cung cấp trong khả năng trợ giúp, bây giờ việc cần kíp bây giờ, hay là trước cho ba người xem bệnh quan trọng hơn, ta bên này còn có chút tiền, người lấy trước đi dùng. Giọ nỉ cảm kích hướng Tô Đông gật đầu một cái. Tuy nói hai người mới nhận biết mấy tháng, nhưng chung sống xuống, lại phản phất là nhiều năm hảo hữu tri giao. Hoặc ra, đây chính là một loại duyên phận. Cảm tạ, chúng ta liền không cần nói nhiều, đi, tiếp tục luyện, ta tin tưởng, chỉ cần thực lực đến, không sợ cơ hội không đến. Tô Đông là thật tin tưởng lão tổ tông câu nói kia, chỉ cần gắng sức, gậy sắt cũng có thể mài thành châm. Cơ hội luôn là để lại cho có năm chắc người, thì giống như cả Jessema đối trận Potto lúc nhất chiến thành danh như vậy. Không có thực lực, cơ hội bày ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không bắt được. Dọn cũng nặng nghề thở ra một hơi, thu thập tâm tình, từ dưới đất đứng lên, chỉ Tô Đông, đe dọa nói, "Hôm nay, ta muốn cho ngươi bỏ đi ra ngoài." Quy 1 chương 23, ta gọi Mendes, cuối tuần, tháp khăn sân đến y á. nam thứ tư, vô sẽ trấn giữ sân nhà Chi này đội bóng đến từ sở buột miệng thành phố Áo lương, cùng Pháp Lô cùng La Lai cùng thuộc pháp lô khu, cùng nhiều tiền lắm của La Lai vậy, đây cũng là một chi chi ở hướng giáp chuyên nghiệp cường đội. Nhưng cùng La Lai bất đồng chính là, Ozerhắc Nạt Thản đảo tạo trẻ thực lực xuất sắc, cùng Oto, Benfica cùng Sporting Lisbon đồng thời thành lập vệ tinh câu lạc bộ quan hệ, cảnh này khiến bọn họ có thể từ ba chi đứng đầu đội bóng ở bên trong lấy được có lực vô máu. Cùng La Lai hàng năm hướng giáp bất động, Ozerhắc Nạt Thản vẫn luôn là sẽ gần đội bóng, chỉ là năm ngoái mùa hè xuống cấp. Đối mặt như vậy cường độ, Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ cũng không có quá nhiều biện pháp. Hiệp đầu liền bị đối thủ liên nhập hai cầu, trang diện bên trên 10 phần bị động, mà nửa hiệp sau ngay từ đầu liền bị đối phương lần nữa ghi bàn thành bản. Không ba, Bồ Đào Nha cảnh kỷ sẽ thậm chí ngay cả năng lực chống cự cũng không có. Đây cũng là Tô Đông cho tới bây giờ, cảm thụ được là khắc sâu nhất, mạnh yếu trên lệch nhất cách xa chênh tải. Bồ Đào Nha cảnh kỷ sẽ giống như là trái hồng mềm bình thường, mặc cho đối thủ tùy ý năn bó. Thậm chí ngay cả trước 3 vòng biểu hiện vẫn vàng thủ môn mặt hơi, lần này cũng không thể ra sức. Huấn luyện viên ở nửa hiệp sau phút thứ 65 lúc, đem Đông thay thế ra sân. Tô Đông dự bị ra sân, cũng không có thể thay đổi thay đổi hai bên trên thực lực cách xa trên lệch. Nhưng ở phút thứ 73, hắn để cho đối thủ sợ tái mặt, đồng thời cũng để cho hiện trường tất cả mọi người cũng không nhịn được cho hắn vỗ tay. Đó là một lần đến từ trung trảng cản nhẹ lại chuyền bóng, trực tiếp đưa đến ổ giở hắc nạt chặn hai tên trung vệ sau lưng. Tô Đông lạc hậu hơn đối phương trung vệ, lại đột nhiên khởi động, ra sau tới trước, lấy tốc độ nhanh hơn từ hai tên trung vệ trung gian xuyên qua, cấp trước một bước ở trong tấm khu đem chuyền bóng cho dừng lại, dùng thân thể dựa vào đối phương trung vệ về sau, chân phải trực tiếp nhấc chân dẫn Một cú sút गोल đánh rất nhanh rất đột nhiên, nhưng đối phương thủ môn một né người bay nhào, một tay đưa bóng ngăn cản ra. Một lần đặc sắc sau chen vào giật bán, một lần đặc sắc bay nhào cứu hiểm. Tô Dở hắc nạt thản thủ môn từ dưới đất bò dậy về sau, hướng về phía hai tên trung vệ đồng đội chính là một trận giống giận, hiển nhiên mới vừa rồi Tô Đông một cú này giận bắn cho hắn tạo thành tương đối lớn tình hình nguy hiểm, thiếu chút nữa liền ghi bàn thành bàn. Mới vừa rồi một màn này, vô xuống có tới không? Benfica tuyển viên A và quan tâm hỏi hướng bên cạnh đồng nghiệp, người sau đang giơ một bộ cỡ nhỏ máy quay phim. Vỗ xuống đến rồi, thiếu chút nữa không có vỗ tới, khởi động tốc độ thật nhanh. À Benzi si Va gật đầu một cái, ai nói không phải đâu. Nhìn kia chiều cao, nên vượt qua 1.5m, khổ người xem ra ngược lại không phải là rất cường tráng, nhưng có thể sử dụng thân thể dựa vào đối phương trung bệ, kia chứng minh lực lượng cũng còn có thể, mấu chốt là tốc độ của hắn cùng lực bộc phát. Có như vậy chiều cao, còn có tốc độ như vậy, rất hiếm thấy. Càng quan trọng hơn là, nhìn hắn mấy lần nhận banh cùng chuyền bóng, cũng rất ngắn gọn, dưới chân kỹ thuật cũng rất không kém. Có kỹ thuật, có tốc độ, còn có thân thể, như vậy trung phong thì càng hiếm. Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ đào tới ra một cái bạo a. À si Ở tranh tài thu quân giai đoạn Hắn lần nữa bắt được một cơ hội. Lần này là đến từ cánh trái truyền xéo, Tô Đông đưa lưng về phía tiến công phương hướng, lợi dụng tốc độ cưỡng ép thoát khỏi đối phương trung vệ. Tô giờ hắc nạt chặn trung vệ là một đường dụng cả tay chân, cố gắng kéo Tô Đông, nhưng trung quy không có thể như nguyện. Bất quá, Tô Đông cũng bị trì hoãn thời cơ tốt nhất, tiếp lấy cầu về sau, một gã khác trung vệ đã chắn hắn đằng trước. Tiền hậu giáp kích phía dưới, Tô Đông cũng không e sợ chiến, dừng sau đột nhiên gia tốc, cứ là dùng tốc độ dẫn bóng lội qua đối phương trung vệ, ở ngay trước vòng 16m50 và ngoài, chân phải lần nữa nổ bắn, đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh xuất sắc nhưng lần này sút gol rõ ràng so mới vừa rồi trong cấm khu giận bắn càng không có uy hiếp, bị đối phương thủ môn trực tiếp nhào trong lực. Tuy nói không thể đi bản, nhưng Tô Đông lần này tấn công lần nữa giành được hiện trường tiếng bố tay. Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ người hâm mộ tự nhiên cũng đều thấy rõ, Tô Đông ra sân sau, liên tục hai cú sút gol, cũng có thể nói là cạnh kỹ sẽ trận đấu này uy hiếp lớn nhất sút gol. Trừ cái đó ra, cạnh kỹ sẽ toàn trường bị động. Hắn chính là Tô Đông. Ở sân bóng chủ khán đài, cạnh Kỷ sẽ người hâm mộ bên trong, có một kẻ tây trang dày da Bồ Đào trung niên đang nhìn sân bóng bên trên, mặt mắt mát đi trở về Tô Đông, mặt lộ tán thưởng nụ cười lấy 17 tuổi cầu thủ mà nói, hắn xác thực rất có thực lực. Bên người một thân quần áo thường bạn bè cười gật đầu nói. Bồ Đào Nha trung niên một đôi mắt luôn là tập trung ở Tô Đông trên người, ngươi cảm thấy, giọng đi cách nói có đáng giá hay không tháng tin. Khó mà nói, nghe ra đúng là có chút khoa trường, ngắn ngủi không đến thời gian 3 tháng khổ luyện, từ nghiệp dư cấp bậc tay mơ, nhảy một cái trở thành bây giờ nửa đội bóng chuyên nghiệp có được chủ lực cầu thủ thực lực, không thể không nói, tiến bộ xác thực phi thường kinh người. Trước hai trận đấu ba cái cầu, đây là sự thật, hôm nay trận này tuy nói không có ghi bàn Nhưng đối mặt thực lực mạnh hơn Hỗ Giả Hắc Nathan, có thể đá ra kia hai cú sút gol, đủ thấy thực lực không yếu, đá bóng đặc điểm rất giống chiến thần bạ thì thập của ta. Cho nên, Bồ Đào Nha Trung niên nghi ngờ nhìn về phía mình bạn bè. Có lẽ Giọ Nhỉ nói không sai, hắn là một bị mai một thiên tài, chẳng qua là vừa vận bị Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ cho khai của ra. 3 tháng không tới, thực lực đột nhiên tăng mạnh, còn thật là có chút gọi người mong đợi. Bồ Đào Nha Trung niên ha ha cười nói, thấy được tranh tài thời gian lập tức sắp đến, hắn nặng nề thở ra một hơi. Nhìn tối quen cổ tựu gạn dị mẹ dạ liga đỉnh cấp mùa giải, Nhìn lại loại này cạnh kỹ trình độ hơi kém cấp bậc thấp giải đấu, đối với bất kỳ người nào mà nói, cũng là một loại hành hạ, nhìn cũng cảm thấy phấn nứt, bởi vì chuyền nhận banh sai lầm thực tại quá nhiều. Đi thôi, trận trại kết thúc, chúng ta đi nói chuyện với hắn một chút. Trận tài cuối cùng lấy Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ không ba sân nhà kết cục thảm bại. Liên tục hai đợt ghi bàn tô đông trận này không có thể lại đi bàn, nhưng hắn hai cú sút gol vẫn vậy cho người lưu lại ấn tượng rất sâu, hiện trường người hâm mộ cũng giống vậy đối biểu hiện của hắn cảm thấy hài lòng. Nói cho cùng, thảm bại hay là bởi vì Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ thực lực tổng hợp xa không bằng đối thủ sở trí. Đây là Tô Đông trận đầu chính thức tranh tài thất lợi, tâm tình khó tránh khỏi có chút đen nén. Nhất là đoạn thời gian gần nhất đã tương đối thuận, trận đấu này lại bị đối thủ nghiêm mật theo kèm, không có thể bình thường phát huy ra thực lực, tâm tình hỏng bét cũng là chuyện đương nhiên. Cùng đồng đội cùng nhau trở lại phòng thay đồ, tắm thay quần áo về sau, Tô Đông lại đem trước trận đấu cởi xuống bao cắt lần nữa quần lên, cái này mới đi ra khỏi phòng thay đồ. Lúc này, Tháp khăn sân đến Mi Á đã sớm người đi trận vô ích. "Xin chào, Tô, có thể cho ta chút thời gian, chúng ta hàn huyên một chút sao?" Sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm xa lạ. Tô Đông quay đầu lại, lại phát hiện sau lưng bởi theo hai tên cầu đảo nhà trung niên. Một thấp hơn, đại khái ở 1m7 tả hữu, tây trang rải ra, ăn mặc rất như là trung tâm thành phố những thứ kia ở đại công ty đi làm xí nghiệp cao tầng, một cái khác thời là ăn mặc quần áo thể thao, mặc trang phục ngược lại tương đối tùy ý. Các người là? Tô Đông nhướng mày. Ta gọi Jorg Mendes, là một kẻ ở Bồ Đảo Nha liên đoàn bóng đá cùng FIFA cũng đăng ký người đại diện. Tây trang rải ra người trung niên mỉm cười tự giới thiệu mình, sau khi nói xong, hắn còn đặc biệt chỉ hướng bạn thân bằng hữu bên cạnh. Đây là ta đối tác, Jorg Tô Đông chân mày hay là không có cởi ra, bởi vì hắn cũng không nhận ra hai người kia. Mendes cảm nhận được Tô Đông dè chừng, trong lòng nhưng miệng cười nói bổ sung, chúng ta là dò rỉ bạn bè. Lần này Tô Đông liền hiểu. Trước dò rỉ nói phải thay đổi người đại diện, nhưng cũng không có nói cho hắn biết là ai, nghĩ đến có thể chính là trước mắt hai cái này. Xin chào, thiên sinh Mendes. Tô Đông chủ động đưa tay ra. Mendes vội vàng nắm chặt, cười phát ra mời, xe của ta chính ở đằng kia, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh hẳn huyên một chút. Dĩ nhiên có thể. Ba người đến sân bóng đối diện bãi đậu xe lấy xe, hướng bẻ nệm thấp phương hướng đi tới. Joker Manuel phụ trách lái xe, Joker Mendes thởi là cùng Tô Đông cùng nhau ngồi ở hàng sau, dọc theo đường đi chủ động cùng hắn nói tới sự nghiệp của mình. Ở bây giờ bồ đào nhà bóng đá, Mendes không tính là nhân vật lớn gì. Chứ hắn nhiều hơn là đảm nhiệm bờ ra dịch chứ danh người đại diện Phì G đối tác, đây là dễ nghe điểm cách nói, không dễ nghe cách nói chính là, hắn nhiều hơn chính là đang giúp Phì G chạy nghiệp vụ. Ai cũng biết. Bộ giải ngoại hạng là bờ ra dư cầu thủ đổ bộ châu Âu nhiệt môn, làm thế giới bóng đá số một người đại diện, Figo hàng năm cũng sẽ chuyển vận đông đảo bờ ra dư cùng châu Nam mỹ cầu thủ đi tới vỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga, lúc này liền cần có người đi giúp hắn xử lý một ít nhiệm vụ, đồng thời vì cầu thủ cung cấp các loại phục vụ. Mendes chính là một cái trong số đó. Nhưng hắn bây giờ bắt đầu thử thoát khỏi Figo, mong muốn ra đến chính mình làm một mình. Hắn đầu tiên mục tiêu liền nhắm ngay sở Lisbon, bởi vì chi này đội bóng đào tạo trẻ gần đây thành tài suất rất cao, cầu thủ tiêu chuẩn tương đối khá, có Caga Zema, Edgama, C, chờ đội một thiên tài ngôi sao bóng đá ngoài. Đội thanh niên cỡ JT Anozo Ronaldo, Hugo Vieira cùng José Fontter chờ cầu thủ cũng đều tương đối khá. Tuy nói cùng Mendes chẳng qua là lần đầu gặp mặt, nhưng cái này bổ đảo Nha người đại diện cho Tô Đông ấn tượng lại tương đối khá, hơn nữa từ ngôn ngữ của hắn trong, Tô Đông mơ hồ có thể đoán được đối phương chỗ buộc vòng quanh tới bản quy hoạch. Đối với giống như Figo, Xima cùng cả Jessma như vậy thành danh ngôi sao bóng đá, Mendes căn bản vô lực đi theo José về gạ cạnh tranh, cho nên hắn liền chọn lựa một loại khác phương thức, đó chính là đi đảo người những José đó vệ gã tạm thời còn không để ý tới, nhưng tiềm lực rất lớn, cầu thủ trẻ Hắn mong muốn từ nơi này bảy cầu thủ trên người mở ra một chỗ đột phá. Ta không sợ thẳng thắn cùng người nói, ta đã ký xuống hù gộ vì Anạ, trước mắt đang tích cực cùng ngoại hạng Anh bên kia đội bóng đối tiếp, ta ở bên kia cũng có hợp tác đồng bạn, ta trước mắt mong muốn làm, chính là trợ giúp vì Anạ tiến vào đội 1, tốt nhất đá lên tranh tài, lấy ra tốt biểu hiện, vậy ta thì có biện pháp đem hắn vận hành đến ngoại hạng Anh. Không chỉ có ngoại hạng Anh, ở Italia, La Liga cùng Bundesliga, ta đều có rất tốt hợp tác đồng bạn, chỉ cần có thực lực, ta có thể đem cầu thủ vận hành đến giải đấu cao nhất bất kỳ một chi đội bóng. Mendes kể lại lời nói này lúc, vẻ mặt tự tin vô cùng rất có thuyết phục lực. Quy 1 chương 24, bước chạm bóng cuối cùng nghỉ cơm năm nhân, đúng như trước Tô Đông cùng Johnny nói, người đại diện trọng yếu nhưng cũng không trọng yếu. Tỷ như cả Diên hắn có thể ở mùa giải mới vòng đầu tiên liền tiến vào danh sách đăng ký, thậm chí trực tiếp dự bị ra sân, tiềm lực của mình cùng thực lực dù rằng trọng yếu, nhưng người đại diện sau lưng cố gắng cũng không thể khinh thường. Đầu tiên là cơ hội, số tiền lớn dẫn vào nghỉ củ lai ở mùa hè giao hưu trong biểu hiện không tốt, Sporting Lisbon mất mong muốn tiến cử ra đẻo, vì thế không tiếc đưa đi tiền đạo cánh lớn của Dạ chờ 3 tên chủ lực cầu thủ. Điều này sẽ đưa đến trước trận cánh công kích đội hình xuất hiện nhân viên trên không. Vì vậy, dưới tình huống này, Gazema cùng Mã sẽ lì nổ hai tên trẻ tuổi thiên tài song song tiến vào đội 1. Ai bên trên? Cái này sau lưng nhất định là có đợt lực. Người đại diện tác dụng vào lúc này liền thể hiện ra, nhất là giống như vệ gạ loại này đại bài người đại diện. Sau Gazema nhất chiến thành danh, đó chính là cầu thủ, người đại diện cùng đội bóng 3 bên cùng có lợi. Trước kia, Tô Đông nhưng không hiểu những thứ này, nhưng cùng Johnny, José Ceme độ tiếp xúc lâu, một cách tự nhiên cũng chỉ biết đội bóng lớn nội bộ loại này quy tắc cùng vận hành. Thậm chí nghe nói có cầu thủ rõ ràng phi thường có thực lực, nhưng cũng là bởi vì các loại các dạng nguyên nhân mà không chiếm được cơ hội biểu hiện. Người đại diện giá trị liền thể hiện tại, hắn có thể hay không đủ để cho cầu thủ Thanh Thản ổn định đá bóng. Johnny còn nghĩ muốn gia hạn tăng lương, cái này kỳ thực cũng là phi thường bình thường lợi ích mong muốn. Hắn cho là mình đáng giá một phần hợp đồng mới, vậy thì hoàn toàn có thể thông qua người đại diện đi nói, câu lạc bộ có cho hay không, cái này cần nói mới biết, mà bây giờ vẻ gã thái độ là, cạ Jessema phát triển được rất thuận, đội một còn có một cái Marcelino, Johnny còn trẻ, tạm thời trước ép một chút. Nhưng Johnny có chút không kịp đợi. Có lúc, mâu tuấn chính là đơn giản như vậy trực tiếp. Ta trước cùng Jordi tiếp xúc qua mấy lần, tin tưởng ngươi cũng hẳn nghe nói qua, hắn đề cập với ta ngươi, đối ngươi khen không dứt miệng, hắn nói, coi như ngươi đến sở tốt tim Lisbon đội thanh niên, cũng hoàn toàn có thể đá lên chủ lực, để cho ta nhất định phải tới thăm nhìn. Nghe Mendes lời này, Tô Đông mới chợt hiểu ra, nguyên lai là Jordi ở đề cử hắn. Trước hắn mượn chút tiền, để cho Jordi mang phụ thân hắn đến Lisbon đến khám bệnh, tiểu tử này ngược lại bánh ít đi bánh quy lại. nhìn thế nào? Tô Đông quan tâm hỏi. Hắn bao nhiêu còn có chút cần chương, bởi vì rất muốn biết, ở những chỗ này chuyên nghiệp người đại diện trong mắt, mình rốt cuộc là cái gì trình độ. Mendes không trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Rótger Manuel. Sport Team đào tạo trẻ, cùng giở nghỉ cùng đội có hai tên tiền phong, một là Gisuy, thân hình cao lớn rắn chắc, một là Lộ Dẹn Sách, tốc độ rất nhanh, cá nhân ta bước đầu phản đoán, ngươi cùng Gisuy lẫn nhau có ưu thế, hơi thua Lộ Dẹn Sách một ít. Nghe xong Rótger Manuel đánh giá, Tô Đông Đào còn không có gì quan niệm, ngược lại thì Mendes có chút kinh ngạc nhìn về phía đối tác, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm. Phạm Vất giống như là đang nói, "Ngươi xác định cái này đánh giá đúng chỗ?" Jorg Manuel hướng Mendes khẽ gật đầu, tỏ vẻ khẳng định. Dĩ nhiên là Sport Team Lisbon đào tạo trẻ bồi dưỡng được tới không bá, mà Lojen Sách thực lực liền càng không cần phải nói, hắn mùa bóng trước bị thuê đi hạng nhất anh bở gì Stone, biểu hiện được rất xuất sắc, mùa giải này mới bị ở lại đội bóng. Trước có tin tức nói, Giáp đèo nếu như không tới được, lộ Lojen Sách chỉ biết được cân nhắc tới đội một làm nhì cụ Lai like dự bị. Nếu như dựa theo Jorg đánh giá, Mendes cảm thấy bản thân đối Đông Định vị nên lại nói lại. "Hôm nay trận đấu này chúng ta cũng nhìn, cho ta lớn nhất cảm giác chính là Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ đã sắp không cách nào thỏa mãn ngươi." Roger Manu nói, "Ta đề nghị, ngắn thì kỳ nghỉ đông, lâu thì mùa bóng kết thúc, ngươi nên đi một chi tốt hơn đội bóng, đã tốt hơn giải đấu, tiếp tục bảo trì lại phần này tiến bộ thế đầu, điều này rất trọng yếu." "Tôi Đông hiểu, hắn vừa đầy 17 tuổi, chính là đang nhanh chóng tăng thực lực lên giai đoạn. Tranh tài, nhất là có rèn luyện giá trị trên tài, đối hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Tỷ như cả Zema, bây giờ đang ở đội một càng đá càng tốt, tiến bộ thần tốc, mà Johnny ở đội thanh niên tuy nói không chút phí sức, đã rất ung dùng, nhưng tốc độ tiến bộ rõ ràng yếu nhược với Caka Zema." Thẳng thắn nói, "Tôi co như không có rõ rĩ lực mạnh tiến cử, ta cũng đúng ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng, ta biết trước ngươi người đại diện rất không chuyên nghiệp, nhưng cái này không cần gấp gáp, nếu như ngươi ngự ý, sau này ngươi nghiệp vụ để ta tới phụ trách, ta sẽ mau chóng giúp ngươi định ra một phần cặn kẽ trong ngắn hạn chuyên nghiệp hội định, cũng đem hết toàn lực vì ngươi chủ tính. Đề nghị của Mendes đối Tô Đông mà nói, rất có sức hấp dẫn. Hắn hiện nay nhất vô cùng cần thiết, một phương diện chính là cố gắng tăng lên thực lực bản thân, nhưng cùng lúc cũng cần có một người đại diện ở bên ngoài vì bản thân buôn tậu nhu đồ. Huấn luyện viên trưởng gọi ba trước nói cho biết, có 3 4 chi đội bóng đều chú ý tới hắn, mà Tô Đông ít nhất phải hiểu rõ. Bản thân kế tiếp rốt cuộc muốn đi như thế nào? Chuyển nhượng loại chuyện như vậy đối cầu thủ chuyên nghiệp mà nói, thật rất trọng yếu. Có cầu thủ chuyển nhượng không cẩn thận, phát triển thế đầu vì vậy chất yếu, tỉ như Benfica tiền đạo cánh Si mạ ảo, ban đầu cũng là chống đỡ phỉ gộ hai thế đầu hàm đi Barcelona, nhưng kết quả đâu? Mùa giải này náo náo trở lại rồi. Ngược lại không phải là nói Si Ma thực lực không đủ, mà là hắn chuyển nhượng 3K là một sai lầm. Vì vậy, tìm một kẻ đáng tin người đại diện, cùng tăng thực lực lên giống vậy trọng yếu. Nhưng coi như là như vậy, Tô Đông cũng không có ngay tại chỗ hay cùng Mendes bản song xuôi, bởi vì hắn đối Mendes cũng không hiểu rõ. Đổi lại là rô sở về gạ, Tô Đông Đoán Trừng liền không chút do dự. Trở lại nhà trọ, Tô Đông lại luyện một trận thân thể. Kiên trì một đoạn thời gian thân thể huấn luyện về sau, thân thể của hắn loại 4 hạng thuộc tính thực lực đều chiếm được cực lớn tăng lên, ít nhất lực lượng cũng đều đạt tới 71 điểm, mà tốc độ càng là đạt tới 78 điểm, lực bộc phát cũng đạt tới 76 điểm, sức bền thời là đạt tới 77 điểm, những thứ này đều là hắn mấy ngày liên tiếp kiên trì huấn luyện thành quả. Không chỉ có như vậy, kỹ thuật loại thuộc tính cũng đều giống vậy ở 70 điểm trở lên. Mà khoảng thời gian này, Tô Đông cũng không có nhàn rỗi, tích lũy không ít vừa bóng đá đăng giá. Chợt thấy được phòng thủ loại 4 hạng thuộc tính cũng mau đầy lạn, dứt khoát trực tiếp đem tiềm lực cũng tăng lên tới 99 điểm, thực lực bây giờ cũng đều ở 60 điểm trở lên. Làm chất phát tự nhiên lại khô khan sự nữ nam, Tô Đông còn là muốn đem thuộc tính cũng luyện đầy lại tăng cấp. Ngoài ra, Tô Đông còn có một chương ngôi sao bóng đá năng lực chặn không có đổi, hắn tạm thời còn không rảnh được tay, muốn đem bạ tỷ GOL luyện càng thuận buồm xuôi gió một ít, lại đi đổi một chương mới ngôi sao bóng đá năng lực trận. Hắn sớm là trở thành đôi trận lực tăng lên, huấn luyện này huấn luyện, hay là cảm giác lực rất lớn. Bởi vì độ khó cũng tăng lên, tỷ như đất, hắn tử nguyên lai like hai cánh tay chống đỡ, từ từ rút ngắn hai cánh tay khoảng cách, đến bây giờ bắt đầu nếm thử một cánh tay chống đỡ, hai cánh tay thay phiên làm, có thể tưởng tượng được cái này độ khó còn là rất lớn. Bất quá, từ đoạn thời gian gần nhất khổ luyện trong nếm được ngon ngọn, Tô Đông cũng có thể kiên trì nổi. Luyện một trận thân thể, lại ra một thân mồ hôi, Tô Đông tắm về sau, thuận tiện đem quần áo cho tắm. Ngồi vào trên giường, nhìn đến thời gian cũng không còn nhiều lắm, hắn liền cho dò nhà tập thể đánh một thông điện thoại. Nghe điện thoại chính là Jose Người này tâm tình luôn là như vậy sáng sủa, vừa nghe đến Tô Đông thanh âm, liền nói lên hôm nay chạm vạng tối tranh tài. Ronyy một người giải quyết đối phương ba tên cầu thủ, chỉ tiếp bước chạm bóng cuối cùng, nghỉ cơm. Mà lời này giá cao chính là, sẽ mẹ đô bị Ronyy đá một cú, AI u một tiếng chạy. Đợi đến Ronyy nhận lấy điện thoại về sau, Tô Đông hỏi một cái tranh tài, nhưng cũng không có quá quan tâm, dù sao sở cốt team Lisbon đội thanh niên tranh tài, căn bản không cần hắn người ngoài này đi bận tâm. Tô Đông rất nhanh liền nói tới Mendes, ta cảm thấy hắn nói rất đúng, kế tiếp bước này đối ngươi rất trọng yếu, ngươi không nên quá gấp làm quyết định. Dựa theo chuyển nhượng quy định, nhanh nhất nhanh nhất cũng phải đến ngày 1 tháng 1, nếu như vậy, ngươi còn có thời gian 3 tháng đi từ từ cân nhắc, chủ yếu nhất vẫn là muốn nhìn một chút có hay không tranh tài có thể đá, nếu như là đi làm bằng ghế, coi như là Real Madrid cũng đừng đi. Tô Đông đối với lần này rất đồng ý. Hắn cần phải vững vàng chắc chắn một ít, từ từ cùng đối phương nói, nhìn một chút thành ý của đối phương. Dĩ nhiên, cái này không phải là hắn đi bất tâm, cho nên hắn tốt nhất phải có một kẻ người đại diện. Ta hiểu qua Mendes, hắn hay là rất đáng tin, hơn nữa còn là cái rất tỉ mỉ người, nói chuyện làm việc cũng rất tốt, trọng yếu nhất là hắn sẽ đem ý nghĩ của chúng ta cùng nhu cầu để ở trong lòng, vệ gạ liền không làm được. Hay là giống như mới vừa nói, vệ gạ giống như là Diêu Ma danh tiếng lớn, triêu bài văn rọi, tài nguyên cũng xác thực rất nhiều, nhưng kia đối hiện giai đoạn chúng ta mà nói, không có tác dụng gì, chẳng qua là đẹp mắt mà thôi. Johnny đối với lần này có vô cùng rõ ràng hoạch định cùng nhận biết. Hơn nữa, ngươi cũng đừng quá đem người đại diện xem ra gì, bọn họ là cho chúng ta cung cấp phục vụ, ở hợp đồng điều khoảng trong, chúng ta hoàn toàn có quyền chủ đạo, tỉ như ta cùng sở vệ gã ký kia phần hợp đồng, tuy nói ta đem nghiệp vụ cũng thụ quyền cho hắn, Nhưng trên thực tế, nếu như ta muốn cùng hắn tiếp xúc hợp đồng, chỉ cần một phần phát giấy là được. Do nhỉ sở dĩ còn không có làm ra quyết định, chủ yếu nhất vẫn là cân nhắc đến cái khác nhiều hơn mọi phương diện, tỉ như sở team Lisbon. Hắn gần đây đang cùng giám đốc kỹ thuật Ozilio tự giải giải giao thông, nếu như vị này giám đốc kỹ thuật không phản đối, hắn lập tức hãy cùng vệ gạ giải trừ hợp đồng, đầu quân Mendes hỏi bảo. Tô Đông đang cùng người đại diện giao thiệp với bên trên, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Trước hắn giải trừ qua kia một tên lường gạt, nói là người đại diện, nhưng trên thực tế căn bản liền không chính quy, nghe nói liền người đại diện tư cách cũng không có, cho nên nghiêm chỉnh mà nói Tô Đông toàn bộ du học chuyển nhượng cũng không vi phạm, tùy thời đều có thể xảy ra vấn đề. Bây giờ nghe Dọ nói như vậy, Tô Đông cũng mới hiểu được, nguyên lai cầu thủ ở quản lý sự vụ bên trong, thật ra thì vẫn là rất có quyền chủ đạo. Nếu như vậy, vậy cũng liền không có gì đáng lo lắng. Hiện nay Tô Đông cũng bất quá chỉ là cái giải hạ ba cầu thủ, ưu thế lớn nhất chính là trẻ tuổi. Mendes nếu có thể bị Dọ coi trọng, còn ký xuống sở tốt team Lizbon ngôi sao hi vọng ủ gỗ vì Anna, kia Tô Đông cũng cũng không cần phải lo lắng quá mức. Đem cầu thủ sự vụ thụ quyền cho hắn, để cho hắn đi lưu đồ, thành liền tất cả đều vui vẻ, không được sau này đổi lại người. Nghĩ đến nơi này, Tô Đông cũng liền không có gì đáng lo lắng. Quy 1 chương 25, bị treo giỏ. Tô Đông cuối cùng vẫn quyết định ký cho Rót Mendes. Cái quyết định này cũng không khó làm, bởi vì Mendes xem ra đối Tô Đông vẫn là vô cùng để ý. Ở thủ lần gặp gỡ 2 ngày sau, người bồ đảo Nha một lần nữa mang theo đối tác Rót Manuel tìm tới cửa, hắn lấy ra một phần tương lai 3 năm cầu thủ phát triển hợp định. Hợp định trong, Mendes vì Tô Đông phác họa ra một cái phát triển đường tắt, đầu tiên là ở kỳ nghỉ đông hoặc sáng 5 mùa hè chuyển kỳ, thành công gia nhập một chi bộ tiểu hạng gì mẹ dạ Liga đội bóng. Điều kiện là đối phương muốn cam kết hai đội tranh tài cơ hội cùng với đội một dự chủ. Theo ta được biết, trước mắt Benfica, Vỡ Lý Luân sệt cùng mạ gì tỷ mỗ đều chú ý tới ngươi, sở bot cũng nhận được tiếng gió, nhưng những thứ này cũng không trọng yếu, bọn họ trước mắt cũng không có chân chính làm ra quyết định, vẹn vẹn chỉ là chú ý mà thôi. Hàng năm bị bọn họ như vậy chú ý cầu thủ rất nhiều, nhưng chân chính có thể gia nhập rất ít. Cho nên, dưới mắt đối với ngươi mà nói, trọng yếu nhất là lòng không vương vấn đừng bị bọn họ bất kỳ ảnh hưởng gì, tiếp tục cố gắng biểu hiện, tăng lên mình thực lực, chỉ cần ngươi biểu hiện được đủ xuất sắc, bọn họ sẽ từng cái một chủ động chạy tới tìm ngươi. Mendes cam kết, nhất định sẽ cố gắng tranh thủ ở trong vòng 2 năm để cho hắn đá lên bỏ tiểu gạn di mẹ dạ liga, trong vòng 3 năm ở bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga đứng vững gót chân. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Đông có thể giữ vững trước mắt phát triển thế đầu. Nếu như Tô Đông bản thân không chí khí, người đại diện lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Coi như ta đem ngươi vận hành đến Benfica, Sport Lisbon cũng tốt như vậy vỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga Hà môn, không có thực lực, ngươi cũng như cũ đá không lên cầu, không bao lâu nữa cũng sẽ bị thành tẩy ra cửa. Mendes hoạch định cùng ý tưởng, thành công thuyết phục Tô Đông, vì vậy hai bên liền ký xuống hợp đồng hợp đồng sau, Mendes làm chuyện thứ nhất chính là đi tìm Bồ Đảo Nha cạnh kỹ sẽ huấn luyện viên trường của ba. Gọi ba đối Tô Đông ký mới người đại diện cảm thấy thật bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy bình thường. Dưới mắt Tô Đông là đội bóng được quan tâm nhất người tuổi trẻ, có cái người đại diện giúp một tay xử lý các loại sự vụ, cầu thủ chuyên chú đá bóng, đây cũng là một chuyện tốt. Càng quan trọng hơn là, Mendes cũng không phải tới yêu cầu tăng lương, mà là nói lên hy vọng cho Tô Đông nhiều hơn tranh tài thời gian. Bất kể là biểu hiện ra thực lực, hay là Tô Đông ở trong đội sức ảnh hưởng, yêu cầu đá chủ lực, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, cái này cũng phù hợp Bồ Đảo Nha cạnh kỹ sẽ lợi ích. Cho nên, gõ Ba gần như tại chỗ liền đáp ứng, cũng hứa hẹn sẽ tiếp tục toàn lực ủng hỗ Tô Đông. Mendes thời là cam kết, bản thân phải đem Tô Đông vận hành đến họ tiểu Gạn Di Mệ Dạ Liga đội bóng đi, nhất định không thiếu được bổ đảo nhà cạnh kỹ sẽ chỗ tốt. Chuyện thứ hai là ở thấy xong Gò Ba sau, phải đến trước đó đem Tô Đông gạt đến Lisbon bị bẩm người đại diện phương thức liên lạc, đánh một thông điện thoại, phát đi một phần từ Tô Đông ký tên phát, chính thức giải trừ đại lý hợp đồng. Trên lý thuyết đến bây giờ, Tô Đông mới tính chân chính ký cho Mendes Kia một tên lường gạt kể từ đem Tô Đông gạt tới Lisbon sau vẫn chẳng quan tâm, hắn nguyên bản dự đoán Tô Đông nên ở Lisbon đợi 2 tháng sau liền ảo não trở về nước đi, thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Đông vậy mà thật đã ra. Nhất là ở nhận được phát về sau, hắn lại đến Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ bên kia hiểu một ít tình huống, biết trước mắt có tiểu gạn gì mẹ dạ Liga đội bóng đang chú ý Tô Đông, nhất thời ý thức được bản thân bỏ lỡ cơ hội tốt. Có một kẻ ở tiểu gạn gì mẹ dạ Liga đội bóng hiệu lực cầu thủ, ai cũng biết điều này đại biểu cái gì. Vì vậy, kia một tên lường gạt lúc này liền chạy đi phòng tìm Tô Đông, hy vọng mượn ban đầu ở trong nước ký hợp đồng. Lần nữa lưu lại Tô Đông, nhưng kết quả, muốn phòng đã sớm là người đi nhà trọ. Tô Đông đã sớm được sự giúp đỡ của Mendes, ở bàng ba người hầu tức quảng trường phụ cận, lần nữa tổ hạ một gian hàng tốt giá rẻ nhà trọ. Đối phương sau đó lại ở Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ khóa huấn luyện sau cản lại Tô Đông, cố gắng tranh thủ văn hội, nhưng Tô Đông căn bản không nghĩ để ý hắn, thậm chí ngay cả chúng quanh đồng đội, thậm chí còn gò ba cũng đứng ở Tô Đông bên này. Ai cũng biết, cái này là lường gạn. Sau đó, Tô Đông hoàn toàn đem chuyện này cho vứt đi, quá chú tâm đầu nhập luyện cùng tranh tài. Ở vòng tứ năm Sân khách đối trận đội yếu kéo ca á trong trận đấu, Tô Đông lần đầu đại biểu Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ ra sân ngay từ đầu, đảm nhiệm đội bóng đơn trung phòng, kết quả ở trong trận đấu một lần nữa lập cú đút, liên nhập hai cầu. Lần này phát huy thần dũng, chủ yếu vẫn là đối thủ thực lực quá yếu. Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ toàn đội cũng đang ủng hộ Tô Đông, mà đối thủ thực lực quá yếu, căn bản liền không thủ được không thành. Cuối cùng, Bồ Đào Nha cạnh kỹ tiếp khách trận 30 toàn thắng đối thủ. Tô Đông rốt cuộc cũng thể nghiệm một cảm. Giở hiếm sóng lặng lại qua một tuần, thứ 6 vòng sân nhà lên chiến Đây là mùa giải này đội mới lên hạng thực lực tổng hợp thậm chí so kéo cá á còn phải yếu, lại là sân nhà tác chiến, cạnh Kỷ sẽ ở sân nhà biểu hiện được 10 phần thần dũng, lần nữa đội hình chính Tô Đông lại một lần nữa đánh vào hai cái đi bàn, đồng thời còn cống hiến ra một lần trợ công. Liên tục hai đợt, đánh vào 4 cái đi bàn, mặc cho ai nấy đều thấy được, Tô Đông thực lực tiến bộ nhanh làm người ta thán phục, trước mắt đã cơ bản ngồi vững vàng Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ số một chân suốt vị trí. Nhưng cũng chính là ở trận đấu này sau khi kết thúc, Tô Đông nhận được trong nước cha mẹ điện thoại. Hắn bị treo rỏ. Treo rỏ. Vì sao? Tô Đông đối tin tức này cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Chúng ta cũng không biết Liên đoàn bóng đá cho chúng ta gọi điện thoại thời điểm, chẳng qua là cho chúng ta biết, nói người du học chuyển nhượng vì quy, liên đoàn bóng đá quyết định cho lâu dài treo giò xử phạt, yêu cầu người lập tức về nước. Phu thân ở điện thoại bên kia lo lắng thất thố nói, bọn họ đàng hoàng buồn phận cả đời, kết quả bây giờ ra loại chuyện như vậy, có thể nào không lo lắng. Cái này không thể nào. Tô Đông lúc này cự tuyệt. Hắn ở bên này tình thế một mảnh thật tốt, khó khăn lắm mới nắm lấy cơ hội, mượn bù Đào Nha cạnh kỹ biết cái này lợi tạng, phát huy phải càng ngày càng tốt, ở thời khắc mấu chốt này muốn hắn trở về. Trời mới biết sau khi trở về, lúc nào mới có thể trở ra. Tô Đông cái đầu tiên nghĩ tới chính là kia một tên lường gạt, hắn ở liên đoàn bóng đá trong có người, nhất định là hắn dở cho quỷ. Nghĩ đến nơi này, Tô Đông cũng cũng không có cái gì tốt giấu giếm, lúc này liền đem kia một tên lường gạt chuyện, một năm một mười cùng cha mẹ nói một lần, đồng thời cũng giới thiệu một chút về mình trước mắt ở Bồ đảo nhà tình huống. Bây giờ đang ở trong thời khắc nỗ chốt, ngay tại vừa rồi kết thúc trận đấu này, chúng ta trên khán đài ngồi Benfica, Bucky Lunset, Mã Dĩ tỷ mụ cùng sở tốt team Lisbon viên, bọn họ đều là tới khảo Đông nói tới chỗ này, giọng điệu trở nên 10 phần kiên quyết, bọn họ yêu chiều dò liền treo dò. Nhưng bây giờ muốn ta trở về, không thể nào. Khổ cực lâu như vậy, khó khăn lắm mới mở ra cục diện, lúc này trở về, chẳng phải là công sức đổ sông đổ biển. Hơn nữa, trước kia một tên lường gạt đang gạt tiền thời điểm không vi phạm quy lệ, bây giờ ngược lại vi quy. Hiểu tình huống về sau, Tô Đông cha mẹ cũng cơ bản rõ ràng tình huống, biết bản thân trước bị lửa, cũng biết đây là đối phương cố ý trả thủ, mượn cơ hội này hiếp bức Tô Đông thỏa hiệp. Tuy nói trong đầu vẫn vậy lo lắng, cần phải nhi tử vung tha cho khó khăn lắm mới tranh thủ tới tiền đồ, bọn họ cũng không cam lòng. Treo cha mẹ điện thoại về sau, Tô Đông suy nghĩ một chút, lại cho Mendes đánh một thông điện thoại, đem tình huống nói một lần. Treo do vậy, đoán chừng nhiều nhất liền là cấm ngươi tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài, nhưng gia nhập bổ Đảo Nha cạnh kỹ sẽ thủ tục cũng không có có vấn đề gì, đối với kế tiếp sau này chuyển nhượng cũng sẽ không có ảnh hưởng." Nhưng Mendes hay là có chút thất vọng trong lòng, như vậy, Ta Minh trời lập tức đi bổ Đảo Nha liên đoàn bóng đá bên kia tìm hiểu một chút tình huống, nên bổ sung thủ tục ta mau sớm giúp ngươi làm xong, chỉ cần bên này làm xong, FIFA bên kia vấn đề không lớn, nhưng có thể sẽ đối ngươi tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài tạo thành ảnh hưởng. Dựa theo Đông tuổi tác, Hắn thật ra là có thể tham gia nước thiếu đội cùng đội Olympic, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Tô Đông không có lựa chọn khác. Trừ ngươi trong của ngoài, Tô Đông treo giỏ cũng không có đưa tới trong nước chút nào chú ý. Hiện nay, toàn bộ Trung Quốc cũng đắm chìm trong đánh vào Hàn Nhật đất quốc tình bên trong, căn bản không có bất kỳ truyền thông hoặc người hâm mộ sẽ đi chú ý một ở xa xôi, không biết tên bộ đảo nha nửa giải chuyên nghiệp trong dãy rùa thiếu niên. Chỉ có Tô Đông bản thân rõ ràng, hắn bị treo giỏ, cấm bao lâu, không biết. May mắn chính là, Mendes thông qua đủ loại con đường đi tìm hiểu tình huống về sau, phi thường khẳng định nói cho Tô Đông Cái này trong nước treo giỏ cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn kế tiếp tranh tài cùng chuyển lượng. Rõ ràng một điểm này về sau, Tô Đông cũng thu thập tâm tình, đem toàn bộ treo giỏ quyên sạch sành xanh, quá chú tâm đầu nhập huấn luyện cùng tranh tài. Ở đem bi phấn chuyển hóa thành lực lượng về sau, Tô Đông huấn luyện phải càng thêm ra sức, nhất là tại trải qua toàn bộ tháng 10 khổ luyện về sau, kỹ thuật của hắn cùng thân thể đều đã đến gần đầy lạn, điều này làm cho hắn ở Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ trong trận đấu biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Liên tục hai đợt diễn ra lập cú về sau, Tô Đông nghỉ ngơi một vòng, nhưng rất nhanh lại là hai đợt đánh vào bà cậu. Mà lần này Rốt cuộc có đội bóng không nhịn được giành trước đối hắn đưa ra cảnh ô liu. Ở Lisbon trong tòa thành thị này, đều là bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga đứng đầu Hà môn, Benfica cùng sợ tốt team Lisbon tương hố là tử địch. Thú vị là, cái này hai chi đội bóng sân nhà thẳng tắc khoảng cách chỉ hai cây số. Nhưng càng thú vị chính là, mùa giải này hai chi Lisbon đội bóng chủ khách trận lịch đấu vậy mà phần lớn đều là nhất trí. Nói cách khác, ở mùa giải này bộ giải ngoại hạ trong, thường có thể gặp phải hai chi đội bóng đồng thời sân nhà tình huống. Thì giống như giải đấu thứ 11 vòng, hai chi đội bóng đồng thời sân nhà. Benfica nên chiến lợi gì ạ? Sporting Lisbon nên chuyến bở giả gà. Tại dạng này trong buổi tối, hai ngồi sân bóng đồng thời tụ tập mấy mươi ngàn tên người hâm mộ, đèn đốt sáng trưng, tiếng sóng hú trời, liền phảng phất giống như là cự long hai con mắt, suy nghĩ một chút cũng gọi người cảm thấy mới mẹ kích thích. Tô Đông ngồi Mendes xe tới đến sở Tát Đi Um Óp Lítot, ở người đại diện cùng Rốt Germanuen cùng đi, tiến về sở Tát Đi Um Óp Lítot. Đây là Benfica ở hai ngày trước cho hắn đưa ra tới mời, hy vọng hắn có thể đi tới hiện trường quan sát một trận đấu. Xuống xe, đứng ở bãi đậu xe, trông về phía xa đèn đuốc sáng trưng sở Tát Đi nhìn từ bốn phương tám hướng không ngừng tràn vào người hâm mộ. Hắn cảm thấy vô cùng rung động. Đây là cho tới bây giờ, khoảng cách gần hắn nhất với tiểu gã dị mệ dạ Liga đội bóng. Nếu có thể ở như vậy sân bóng trong đá bóng, loại cảm giác đó nhất định rất tuyệt. Tô Đông tràn đầy mong ngợi nói, "Mendes cùng Manuel nhìn nhau cười một tiếng. Kia liền tiếp tục cố gắng, ta nhất định giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này." Quy 1 chương 26, có thủ tất báo Mujino. Ai là bồ đào nha thứ nhất Hà môn? Cái này vinh hạnh đặc biệt từ trước đến giờ cũng tồn tại trên cãi. Benfica, Sporting Lisbon cùng Otto đều có người ủng hộ, nhưng toàn thân mà nói Sở team Lisbon căn bản là bị xếp hạng cuối cùng, thanh thế cũng là yếu nhất, Benfica thời là đối tượng khách hàng nhiều nhất, thậm chí cũng là gần như công nhận truyền thống thứ nhất Hà môn. Từ vô địch số lần đến xem, Benfica bắt được 30 ngồi Bồ Đảo Nha giải đấu cao nhất vô địch, đồng thời bắt được qua 2 ngồi Champions League vô địch, cái này hai phần số liệu ở Bồ Đảo Nha trong nước đều là số 1, không người nào có thể ngang hàng. Nhưng vấn đề là ở, từ năm 94 một lần cuối cùng bắt lại giải đấu cao nhất vô địch về sau, Benfica liền lâm vào rung chuyện. là trước mắt họ gạn di mẹ Liga công nhận thứ nhất cường độ, từ năm 94 đến bây giờ, thời gian 7 năm Porto bắt lại 5 tọa giải đấu cao nhất vô địch, nhờ vào đó bắt lại 18 ngồi giải đấu cao nhất vô địch, vượt qua 17 ngồi sở Lisbon. Không chỉ có như vậy, Porto vẫn còn ở 87 năm bắt được qua châu Âu Champions League. Sport Team Lisbon cũng là truyền thống cường đội, gần 7 năm bắt được hai ngồi giải đấu cao nhất vô địch, nhưng bất kể là ở vô địch tổng số hay là lớn nhất hàm kim lượng Champions League trận đấu, Sport Lisbon vinh dự cũng muốn tiếu sót không ít. Cho nên, ở thứ nhất hảo môn tranh đoạt bên trong, Sport Lisbon thanh âm là yếu nhất, trước mắt trên căn bản đều là Otto cùng Benfica giữa tranh đoạt, người trước là Tân Quý, người sau là truyền thống hào cường. Tô Đông đi vào sở tạ đỉ ùng ấp lị phòng truyền thống, thấy được chính là rực rỡ lóe mắt cúp vô địch, từ nơi này là có thể tùy tiện nhìn ra Benfica đến tạng, còn có giống như ở ở Säbbyổ, Rui Costa chờ chuyển ứng ký ngôi sao bóng đá cùng cấp thế giới danh tướng, đều là ra từ chi này đội bóng. Argentina phong chi tử cạn mùa nghỉ ạ cùng Zek thiên tài Popovski chờ chúng bao nhiêu thiết tài, cũng từng tại nơi này lưu lại dấu chân. Phụ trách tiếp đãi là tuyển trạch viên ạ Ben Khoảng thời gian này tới nay, vẫn luôn là hắn đang cùng Tô Đông, Mendes tiến hành tiếp xúc. Bồ Đào kỹ sẽ tuy nói là luôn sẽ hợp tác đội bóng. Nhưng bởi Lý Luân sẽ lúc mới bắt đầu, đối Tô Đông có chút lãnh đạo, cho tới trên nhiều khía cạnh nếu so với Benfica lạc hậu một ít. Dĩ nhiên, làm vệ tinh đội bóng, thật phải đến chuyển nhượng thời kỳ, bởi Lý Luân sẽ vẫn có ưu thế. Phong truyền thống người làm thuê phụ trách hướng Tô Đông giới thiệu một ít trọng yếu quốc lịch sử, cùng với sau lưng chuyển kỳ ngôi sao bóng đá. Ở đi thăm sắp kết thúc lúc, hắn còn tràn đầy mong đợi hướng Tô Đông nói, hy vọng tương lai có thể ở chỗ này thấy được tên của ngươi. Cứ việc có chút cũ, nhưng không thể không nói, thật rất gọi người mong đợi. Đây chính là Benfica, bồ nhất có nội tình truyền thống hào Đi thăm song phòng truyền thống, thừa dịp tranh tài còn chưa có bắt đầu, ạ Benfica va mang theo tô đông đoàn người tiến về đội chủ nhà phòng thay đổi. Trước mặt Benfica huấn luyện viên trưởng là huyền kỳ cầu thủ Tony. Muốn nói nghề nghiệp của hắn đời sống đó là tương đương huy hoàng, nhưng muốn nói làm huấn luyện viên, kia xác thực không ra thế nào dọn. Chỉ hai lần trước làm huấn luyện viên Benfica, một lần chỉ đem 9 trận, một lần chỉ đem 12 trận, dĩ nhiên, hai lần đều là nửa đường tứ hỏa. Lại sau đó, trước sau đi Ligue 1 bổ ký cùng La Liga làm huấn luyện viên, thành tích cũng đều rất bình thường, trong đó Sevilla chỉ đem 10 trận đấu đạt lớp. Nhưng cho dù là như vậy, hắn như trước vẫn là trở thành Benfica huấn luyện viên trưởng. Tony hiển nhiên đã sớm biết Tô Đông đoàn người sẽ đến đi tham bái phòng, nhưng giải đấu lớn sắp tới, nét mặt của hắn xem ra 10 phần nghiêm trọng, cái này cùng Benfica mùa giải này thành tích không quá lý tưởng, không có đạt đến ngoại giới dự chủ có quan hệ. Hoa hơn 10 triệu euro mua về xì ma ảo, thị trường chuyển nhượng đầu nhập hơn 20 triệu euro, cái này đối bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga đội bóng mà nói, tuyệt đối cũng coi là kết xù đầu nhập, nhưng cho tới bây giờ, Benfica chỉ xếp hạng giải đấu thứ 5, còn lạc hậu hơn tối nay đối thủ lợi gì ạ? Tony vẹn vẹn chỉ là giữ vững phong độ. Lại tiếc tính cùng Tô Đông bắt tay một cái, đem hắn cho đổi. Sau đó Tô Đông gặp được nghe tiếng đã lâu Benfica số một ngôi sao bóng đá Sima sì ảo. Đây tuyệt đối là có được châu Âu cấp thực lực ngôi sao bóng đá, cũng là Benfica trước mắt chiến lược mạnh nhất. Ta nghe nói qua, người gần đây biểu hiện được rất tốt. Sima sì Áo ngược lại đối Tô Đông rất là khách khí. Tô Đông cũng khiêm tốn cho đáp lại, thuận tiện lấy ra sớm liền chuẩn bị xong giấy bút, yêu cầu một ký tên cùng chụp chung. Ngoại trừ Sima sì ảo, mùa giải này biểu hiện không tầm thường Bồ Đào Nha tuyển thủ quốc gia Tiago cùng Manit, cũng ở đây Tô Đông đòi ký tên cùng chụp chung trong danh sách còn có một cái chính là nước Đức thủ môn do Bất Etke. Tên này nước Đức thủ môn mùa giải này biểu hiện được hết sức xuất sắc, đã nhận được bao gồm Barcelona cùng MU ở bên trong hào môn đội bóng chú ý, tin tưởng gia nhập hào môn đội bóng chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Ở trong phòng thay quần áo quay một vòng, Tô Đông phải đến mấy phần ký tên cùng chụp chung, ở bên phi Benfica đội một cầu thủ trước mặt hôn cái quay mặt, cũng coi là hoàn thành mục đích của chuyến này. Nhưng ở bọn họ đi ra đội chủ nhà phòng thay đồ, chuẩn bị tiến về trên lầu người hâm mộ khán lúc, nhưng ở đội khách phòng thay đồ ngoài cửa gặp lại luyện viên trường, người Bồ Đào Ngươi thế nào tới nơi này ạ? Rô Sơ Mujinosa sa liền thấy Tô Đông một nhóm, hướng Mendes hô. "Ha ha, Rô Sơ." Mendes lập tức lên đón, đại chiến sắp tới, ngươi còn có tâm tư chờ đợi ở đây. Mujino như mày, tự tin giơ giơ lên cằm, còn có ai so với ta quen thuộc hơn cùng hiểu Benfica? Một bên tuyển trạch viên ạ Ben si có chút lúng túng, lại không có cách nào nói gì. Mendes thời là không gật không lắc lễ phép cười một tiếng. "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là Tô." Mujino tầm mắt rơi vào Tô Đông trên người. Một nhóm trong bốn người, Tô Đông là cao nhất, cũng là nhất chói mắt. "Xin chào." Tiên sinh Mujino, ta là Tô Đông. Tô Đông chủ động đưa tay ra. Đối với tên này mùa giải này, bộ giải ngoại hạng trong làm huấn luyện viên thành tích tốt nhất huấn luyện viên trường, Tô Đông vẫn là vô cùng tôn kính. Lấy gì à bản thân cũng không phải là cường đội, ở Mujino làm huấn luyện viên trước, thành tích của bọn họ cũng coi như không tệ, nhưng trước mắt cao cư giải đấu thứ tử, đây tuyệt đối là gọi người bất ngờ, Mujino làm huấn luyện viên thực lực có thể thấy được chút ít. Thậm chí có truyền thông tiết lộ nói, Otto chủ xoáy mạ trà độ luyện viên thành tích không có đạt tới dự trụ, rất có thể mất việc, mà một khi mạ mất việc, thay thế hắn đúng là Lấy gì ạ thiếu xoáy Mujino. Đây chính là sắp tiếp nhận Hot Town lưu nhân a. Trong lòng Tuy nói có chút kích động, nhưng Tô Đông ngoài mặt vẫn là không có chút rung động nào thái độ. Nói một cách thẳng thường, Mujindo lưu không lưu, cùng hắn cũng không có quá nhiều quan hệ. "Roger, chúng ta rất lâu không gặp, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngồi xuống uống chén vẫn?" Mujindo phát ra mời. Dĩ nhiên không thành vấn đề, Mendes sáng khoái đáp ứng. Tô, ngươi muốn cùng nhau sao?" Mujindo mời nói. Tô Đông nhìn một chút Mendes, lúc này gật đầu, "Dĩ nhiên có thể, cảm ơn." "Hẹn địa điểm gặp mặt về sau." Mujindo liền tạm biệt rời đi, đi vào đội khách phòng thay đồ. Hắn là cô ý lưu lại trận chúng ta." Đi ở bên trên khán đài thang lầu, Mendes nhỏ giọng nói với Tô Đông. Đây cũng là để cho Tô Đông cảm thấy thật bất ngờ, thậm chí có chút vừa mừng lại vừa lo. Điều này có thể sao? Chớ suy nghĩ quá nhiều, cái này cũng không đại biểu bọn họ có nhiều coi cho ngươi, bởi vì mỗi một chi đội bóng cũng cảm thấy rất hứng thú đi làm như vậy chưa tới đầu tư, ngươi mới 17 tuổi, lúc này ký ngươi, chi phí rất thấp rất thấp, nhưng chỉ cần ngươi có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, đó chính là mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu Euro tiền lời, ngươi cảm thấy thế nào?" Mendes lời này giống như ở Tô Đông trên đầu tưới xuống một thùng nước lạnh nói một cách thường thường, đều là lợi ích gây ra. Lấy gì ạ trong khoảng cách này vốn cũng không qua chừng 100 cây số, muốn nói bọn họ chưa nghe nói qua ngươi, vậy thì nhất định là có giả, bây giờ nhìn lại, bọn họ cũng đúng ngươi cảm thấy rất hứng thú, đây là chuyện tốt. Tô Đông hiểu Mendes ý tứ, càng nhiều đội bóng cảm thấy hứng thú, liền đại biểu tên này cầu thủ càng quý hiếm, đàm phán lại càng có vô liếng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu có thể rõ ràng biết bản thân thượng hạng cùng với đối phương danh giới cuối cùng ở nơi nào. Tỷ như, lấy bây giờ Tô Đông thực lực, nếu như cưỡng ép đòi đổi một hạng, kia cơ bản là không thể nào. Vào lúc này Tô Đông mới cảm nhận được người đại diện chỗ tốt. Mujinho rất có thực lực, hai năm qua ta vẫn luôn cùng hắn có tiếp xúc, hắn từng tại Porto cùng Barcelona cho rộ sân, Vanga and đám người đã làm trợ thủ, trước làm huấn luyện viên Benfica, thành tích rất tốt, nhưng sau đó bởi vì chủ tịch Benfica tổng từ từ, chống đỡ hắn chủ tịch mất việc, tân nhiệm chủ tịch sẽ dùng Tony thay vào đó. Nói tới chỗ này lúc, Mendes hướng Tô Đông cười một tiếng, người này có thủ thật báo, tối nay Benfica muốn chịu chút đau khổ. Sự thật chứng minh, Mendes suy đoán là đúng. Benfica không chỉ là chịu chút đau khổ, mà là chịu nhiều đau khổ. Mujinho đội bóng ở trên thực lực sắc thực không bằng Benfica, nhưng chi này đội bóng lấy 4-3-3 ứng đối, kết quả phòng thủ lại tóm đến tương đối tốt, cầu thủ thực lực chưa đủ, chiến thuật lực chấp hành lại rất đúng chỗ, điều này làm cho bản liền tấn công tồn tại vấn đề Benfica 10 phần một mực. Ngược lại thì lợi gì ạ? Văng vào hai lần phản kích, vờ ra dư cầu thủ đỡ lầy diễn ra lập cú đút, trợ giúp lợi gì ạ? 20 sân khách đánh bại Benfica. Điều này làm cho ạ Bensi và cảm thấy hết sức khó xử. Nguyên bản mời Tô Đông tới trường cuộc chiến, liền hắn thấy được đội bóng một thắng lợi, nhưng kết quả không ngờ lại thua thành như vậy. Nếu như không phải lợi gì ạ, nắm chặt cơ hội năng lực chưa đủ, đây nhất định sẽ là một trận thảm bại. Kết hợp với mới vừa rồi cầu thủ trong lối đi, Mujino kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, thật sự là có chút. Mendes ngược lại trong lòng cười thầm, hướng Tô Đông như mày, phản phất giống như là đang nói, nhìn, ta nói không sai chứ. Tô Đông cũng là lần đầu tiên thấy được Mujino làm huấn luyện viên tranh tài, cảm giác rất bình ổn, không có quá nhiều ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn, hoàn toàn hạn chế Benfica, trừ khi mạo chế tạo qua mấy lần tình hình nguy hiểm, Tiago từng có mấy đá chuyền bóng ngoài, toàn trận đấu cũng chưa cho Benfica chút nào cơ hội thật sự là cái rất có thực lực huấn luyện viên trưởng. Tô Đông trong lòng thầm nghĩ, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Đông đoàn người cũng không có cứ vậy rời đi. Mendes thậm chí cũng không có gạ gẫ Ben Silva, tỏ do ý đồ nói cho đối phương biết, mình chính là muốn lưu lại cùng Mujino gặp mặt, đối với lần này ạ Ben Silva cũng không có cách nào. Ở sân bóng cách vách, bãi đầu xe đối diện trong quán cà phê đợi chừng nửa canh giờ, Mujino mới khoan thai tới chậm. Hắn đầu tiên là cùng đám người xin lỗi, đại gia cũng đều rất hiểu, dù sao làm huấn luyện viên trưởng, sau trận đấu vẫn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Ai có thể cũng không nghĩ tới. Tên này có thủ tất báo người Bồ Đảo Nha mới vừa đạo xin lỗi xong, lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Đông. "Tô, nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ không cân nhắc gia nhập Benfica." Quy 1 chương 27, rốt cuộc cuộc luận Tô Đông tự hỏi, tại quá khứ khoảng thời gian này, gặp qua không ít đội bóng người, bọn họ cũng trăm phương ngàn kế mong muốn thuyết phục hắn gia nhập bọn họ đội bóng, tự nhiên cũng không tránh được sẽ kể một ít đối thủ cạnh tranh bất lợi lời nói. Nhưng giống như Muzinho như vậy, ngồi xuống tới, trực tiếp đi thẳng vấn đề nói cho Tô Đông, không muốn gia nhập mỗ một chi đội bóng, đây là trước giờ chưa từng có, cũng chỉ có Muzinho làm như vậy qua. Lại cứ Hắn tự hồ còn làm phải đặc biệt lý trực khí trắng. Vì sao? Chẳng lẽ liền chỉ chỉ là bởi vì trước hắn bị Benfica chủ tịch mới cho đổi ra đội bóng? Nếu như là, kia không khỏi cũng quá có thủ tất báo một chút. Mendes thấy được Tô Đông không biết ứng đối ra sao nét mặt, thầm cười khổ, không nhẹ không nặng ho khan hai tiếng, cười khổ nhắc nhở, "Rõ sở, chúng ta vẫn còn ở sở tại đi, Mopli um tật trong phạm vi." Ở nơi nào ta đều là nói như vậy. nâu ngược lại thì một bộ ta có lý đi khắp thiên hạ địa bộ, trừ đám kia đầu góc cho lửa đá qua cao tầng, ai không nhìn ra bây giờ Benfica vấn đề. Lần này Tô Đông coi như là nghe ra một ít đầu mối. Mujinho đúng là lòng có án khí, nhưng Benfica bản thân cũng đúng là có vấn đề. Ngươi xem một chút Benfica đội một mấy năm này, bồi dưỡng được cái nào cầu thủ trẻ? Mujinho đầu tiên là hỏi tham hướng Tô Đông, sau đó lại chuyển hướng Mendes, Joker, ngươi tìm hiểu tình huống, ngươi có thể nói ra mấy cái tên. Mendes nhìn một chút Tô Đông, hơi lúng túng một chút. Ban đầu bọn họ mời tới Hựkíp, vốn là đặt vào hậu vọng, nhưng từ đầu tới đuôi bọn họ cũng không dành cho qua bao nhiêu trống đỡ, thậm chí còn đem giải ở Zoo trong lúc, Giovani ở tin bị bán cho tử địch sở một chuyện, thoái thác cho Cái này đưa đến nước Đức chủ xoáy từ nay mất đi Benfica người hâm mộ trong đỡ. Bọn họ sớm nhất liên lạc với ta thời điểm, ta nói lên một bộ đầy đủ đầy đủ trẻ trung hóa học thành đội ý nghĩ, bọn họ rõ ràng bày tỏ không có tiền đầu nhập chuyển lượng, danh xoáy ố lầy dạ cũng là bởi vì này tự tuyệt bọn họ mời, mà ta nói lên kế hoạch cũng không cần đầu nhập bao nhiêu, nhưng kết quả đâu? Ở ta 30 đánh bại support team lịt bọn về sau, chủ tịch mới lại cho ta biết, ta không ở kế hoạch của hắn bên trong. Muzino nói từ bản thân cùng Benfica giữa ân đoán, rõ ràng còn có rất sâu hàn khí. Dĩ nhiên, đổi lại, gặp được hắn chuyện như vậy, khẳng định đều hiểu ý có bất bình. Mới chủ tịch, ngôi sao chủ soái, bọn họ bị đặt vào hậu vọng lên này, nhưng kết quả đâu? Mujinho bĩu môi, lắc đầu một cái, một năm trôi qua đi, Benfica thành tích vẫn vậy nửa chết nửa sống, mà bọn họ được xưng muốn đại lực cất nhắc đào tạo trẻ cầu thủ, nhưng trước mắt đội một trong, có mấy cái bản thân bồi dưỡng được tới cầu thủ trẻ. Sima Áo là hoa tám vị đếm giá trên trời chuyển lượng, từ 3K mua về, hắn là sườn cốt tim Lisbon đào tạo trẻ đi ra, chung chẳng, cầu thủ Tiago đến từ bờ Gia Ga, đúng là tạo trẻ đi ra, nhưng ở vì đội một hiệu lực trước, có thời gian 3 năm đều ở đây Trợ giúp Chin này đội bóng từ sẽ gần Đa Liga thăng cấp đến bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga. Nói tới chỗ này lúc, Mujino xoay đầu lại, cấp mắt nhìn thẳng Tô Đông. "Tô, đừng nghe Benfica những người kia nói gì, mà muốn nhìn một chút bọn họ quá khứ những năm này cũng đã làm gì. Trên thực tế, bọn họ căn bản cũng không có bồi dưỡng cầu thủ trẻ năng lực, cũng không có bồi dưỡng cầu thủ trẻ thủ nhưỡng. Hiện nay, đối với Benfica mà nói, trọng yếu nhất là thành tích, là như thế nào mau sớm trợ giúp đội bóng lần nữa trở lại tập đoàn quân số 1, cùng Otto cùng sở bay, về phần bồi dưỡng, cầu thủ trẻ Đó bất quá là bởi vì bọn họ không có tiền đầu nhập thị trường chuyển nhượng mà lấy lòng người hâm mộ một loại giải thích. Mujino những lời này giống như là một cây đao, cắt ra Benfica bề ngoài trên ra tầng tầng che dấu. Ngược lại thì giống chúng ta lợi gì ạ? Tuy nói là đội bóng nhỏ, nhưng người có thể nhìn một chút chúng ta đội một, chúng ta cũng không đủ tài lực đi tiến cử những thứ kia có thực lực cầu thủ, cho nên chúng ta có một bộ đầy đủ hoàn thiện, cầu thủ trẻ bồi dưỡng hệ thống. Tỷ như Bờ Gia dự tiên phong đỡ lậy, hắn 24 tuổi đi tới lợi gì ạ? Trước lúc này, hắn thậm chí ở bờ gia dư trong nước cũng đã không lên cậu chúng ta vẹn vẹn chỉ hoa 150.000 ngàn Euro liền ký xuống hắn, nhưng đi tới đội bóng sau, cái đầu tiên mùa bóng tiến tấn cầu, mùa bóng trước đánh vào 13 cầu, mà mùa giải này cho tới bây giờ, mùa bóng còn chưa hơn phân nửa, số bàn thắng cũng đã đạt tới hai chữ số. Đỡ lấy đúng là mùa giải này họ tựu gạn gì mệ dạ liga nhất lệnh người bất ngờ chân suốt, công kích hỏa lực thậm chí vượt qua Porto đụ phá lưới bên ạ. Càng quan trọng hơn là, Mujinho nói đến một điểm không sai, đỡ lấy đúng là lợi gì ạ bồi dưỡng được tới, hoặc là nói, ở Mujinho trong tay tỏa sáng rực rỡ tiên phong. Bởi vì muốn cùng đội bóng đường về trở về lấy gì ạ? Mujino cũng không có ở trong quán cà phê ngồi quá lâu. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Mendes cùng Jorgemannen mới mơ hồ có thở phào một cái cảm giác. Hắn giống như là một thanh kiếm sắp bén, có thể đâm thùng hết thảy, nói ra người khác không dám nói, hoặc không muốn nói vậy, xem ra giống như rất xúc động, nhưng trên thực tế lại tâm tư kỹ cảm, suy luận phi thường đầy đủ, thậm chí có thể liên phản ứng của chúng ta, cũng không có chạy ra khỏi hắn dự đoán phạm vi. Mendes xem ra thật lo lắng, Tô Đông bị Mujino trực tiếp cho kích động. Người này từ ngồi xuống bắt đầu, liền hoàn toàn khống chế toàn bộ nói chuyện tiết tấu cùng nội dung đi về phía. Hắn từ phá hoành benfica bắt đầu đến từng tầng từng tầng bạch trần Benfica lai lịch, lại càng về sau ném ra lời gì ạ cái này lựa chọn, toàn bộ quá trình đừng nói là Tô Đông, coi như là Mendes cùng Manuel cũng rất khó tiếp được bên trên lời. Đúng như Mendes nói, có mấy lời không có ai sẽ nói phải trắng trận như vậy, nhưng Mujino nói, có chút quá mức trắng trận lời nói, rất dễ dàng để cho người sinh ra khô lừa, nhưng Mujino nói, Tô Đông cũng không có cảm thấy không lừa. Cái này nên cũng coi là một loại bản lãnh đi. Người nhìn thế nào? Mendes quan tâm nhìn về phía Tô Đông. Tô Đông khẽ tao mày, nếu như không có hắn cùng Otto đầu kia sở cam đan, ta nói không chừng sẽ tin. Mendes cùng Manuel nhìn thẳng vào mắt một cái, không hẹn mà cùng cười ha hả. Tiếp xúc sau một thời gian ngắn, bọn họ phát hiện Tô Đông trừ thực lực yếu hơn ngoài, bất kể là từ đối nhân xử thế hay là từ tính cách phương diện, đều là tương đương làm người vừa lòng một cầu thủ, không chỉ có huấn luyện khắc khổ tự hạn chế, hơn nữa phi thường lý trí. Rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp thường thường dễ dàng lâm vào bị lạc, thiếu hụt tự mình tỉnh táo nhận biết, cũng thiếu hụt đối với ngoại giới hiểu phân tích. Nhưng Tô Đông rõ ràng không có, đây là phi thường khó được phẩm chất. Nếu như mạ độ làm huấn luyện viên thành tích lại không có khởi sắc vậy, Quốc Tô Kỳ Nghị đồng chí biết đối soát. Mendes rất khẳng định nói: Như người ta thường nói một triệu thiên tử một triệu thần, Mujino nếu như rời đội, mà Tô Đông lại vừa lúc vào lúc này gia nhập lại thì gì ạ? Kết quả cuối cùng nhất định sẽ tràn đầy biến số. Chiêu mộ Tô Đông, đây nhất định không phải Mujino một người chú ý, nhưng nếu như hắn đi, đổi một kẻ huấn luyện viên trưởng, kia Tô Đông đối mặt chưa biết đến sẽ nhiều hơn, đây nhất định không phải một sáng suốt lựa chọn. Dĩ nhiên, nếu là từ sớm, không có đội bóng ưu ái, Tô Đông cũng nên nhận, nhưng bây giờ thì khác. Từ từ đi, đừng có gấp, còn có hai tháng, ngươi chỉ cần chuyên tâm đá bóng, những chuyện khác giao cho ta là được rồi. Mendes hứa hẹn cũng không phải là nói mà không có bằng chứng. Bởi vì hắn rất nhanh sẽ để cho Tô Đông thấy được năng lực của hắn. Hugo Vieira, Mendes sớm nhất ký sở Lisbon cầu thủ, ở đầu tháng 10 liền chung tuyển đội 1, cũng sau đó dự bị ra sân, biểu hiện được rất tốt, được khen là là Jui Costa hai thế. Càng quan trọng hơn là, khi tiến vào tháng 11 về sau, Hugo Vieira nhảy vào Sporting Lisbon đội 1 tiền vệ chủ lực. Phải biết, là một kẻ 18 tuổi tiểu tướng, Hugo Vieira đối thủ cạnh tranh là 28 tuổi gì cắt đọt tác tín cầu cùng 29 tuổi tuyển thủ quốc gia Diogo Ana tổ, cái này hai tên cầu thủ cũng đều là bổ đảo nhà danh tướng. Dĩ nhiên Đây cũng không phải là La Mendes dốc hết sức lúc này, mà là bởi vì Sở Botim Lisbon huấn luyện viên trưởng bổ lọn nhị thay đổi trận đôi tiên phong. Thay đổi trận sau, Hugo Viana nhiều hơn là xuất hiện ở lùi sâu trung trảng cùng tiền vệ trái hai cái vị trí, điều này làm cho chân trái đem Viana ở Sở Botim Lisbon bắt đầu dần dần nổi lên, mơ hồ có cùng Cazeema sánh vai thế đầu. Có lẽ là bị Hugo Viana tiến vào đội một kích thích, gió rốt cuộc cũng ở đây tháng 11 đội tuyển quốc gia ngày thi đấu, giải đấu ngừng trong lúc, cho José về gạ phát đi một phần phát, chính thức ký nhập dưới quyền. Vì ký giọn Mendes không chỉ có tự mình bay đến quần đảo mà ở dạ, bãi phòng giọn cha mẹ, cũng đem giọn nhỉ thân mời được lịch hai bên ngồi xuống ăn một bữa cơm, Mendes lúc này mới thuyết phục giọn nhỉ Ở ký giọn sau, Mendes lập tức tìm được sở Lisbon giám đốc kỹ thuật Ozilio tự rời ra. Ta có thể cho ra cam kết, giọn có thể ở kỳ nghỉ đông đi theo đội 1 tham gia tập huấn, năm nay nửa vòng sau hắn sẽ ở đội 1 đăng trạng, nhưng ngươi cũng biết, trước mắt đội bóng biểu hiện không tệ, chúng ta không có biện pháp lại cam kết nhiều hơn. Sportin Lisbon mùa giải này rất có đoạn cốt vọng, nhất là ở kích hoạt lên giật đặt tấn công hòa lực sau. Giữa tình huống này, Bologna nhị xoáe vị rất ổn, mà đội bóng kế tiếp khẳng định cũng phải cần đem hết toàn lực duy trì ổn định, cho cầu thủ trẻ cơ hội liền không khả năng quá nhiều, nhất là giống như Jordi này Đối với một điểm này, Mendes cũng hiểu, dù sao tình huống đúng là như vậy một trường hợp. Đội bóng tình huống chúng ta hiểu, nhưng hợp đồng nhất định phải đổi. Mendes biểu lộ thái độ, lương tháng 2000 euro, tiền thưởng trợ đều có thể tương ứng tăng lên, cái này thậm chí đã vượt qua không ít đội một cầu thủ, nên đủ tỏ rõ thành ý của chúng ta. hiển nhiên cũng không có ý định đem chuyện tiếp tục mang xuống. Mendes đối cái kết quả này cũng rất hài lòng. Đừng nói Jordi Roger. Ulilio đỡ dậy rời đi bàn làm việc, đi tới Mendes bên người, thân thiết đắp tên này trẻ tuổi bồ đào nha người đại diện bà vai, người nói một chút tên kia mới cầu thủ. Là Mendes cùng Ulilio ở hạng Concetti cho chuyện thời điểm, nhân vật chính Tô Đông đang công viên ẻ e đổ bảy sân bóng futsan trong tràng, mừng ra mặt. Hắn mới vừa cùng rọ nghỉ hoàn thành đối luyện, sau đó dựa theo thói quen, tra duyệt hệ thống trong cá nhân giao diện thuộc tính. Hắn rút cuộc luyện đấy. Quy một chương 28, thành you, vững như bàn thạch. Là một chất pháp tự nhiên lại khô khan sử nữ nam, Tô Đông có lúc ý tưởng thật rất không thể hiểu nổi. Mendes cho là Tô Đông là một tỉnh táo cùng lý trí nam nhân, nhưng trên thực tế, ở một vài vấn đề bên trên, Tô Đông rất không lý trí. Thì như thăng cấp. Sớm tại cuối tháng 10, Tô Đông liền đã đem thân thể loại 4 hạng thuộc tính toàn bộ luyện đầy. Một tuần lễ sau, hắn lại đem kỹ thuật loại 4 hạng thuộc tính tất cả đều luyện đầy. Là một kẻ tiên phong, kỹ thuật cùng thân thể loại thuộc tính mới là trọng yếu nhất mấu chốt thuộc tính, cái này hai đại loại cũng luyện đầy sau, phòng thủ loại thuộc tính cũng đều đã đạt tiêu chuẩn dưới tình huống, Tô Đông kỳ thực đã có thể thăng cấp. Đối với mỗi ngày đều cùng dọn nhị cái này máy gian luyện đối luyện, suất vua bóng đá đáng giá hãy cùng ăn cơm uống nước vậy Tô Đông mà nói, 250000 điểm thăng cấp vua bóng đá đáng giá cũng sớm liền không là vấn đề. Nhưng hắn cứ là nhịn được thăng cấp xung động, ở tháng 11 bắt đầu khổ luyện phòng thủ. Trọn vẹn hoa gần thời gian nửa tháng, hắn cuối cùng đem phòng thủ loại cuối cùng một hạng, đồng thời cũng là bết bắt nhất thuộc tính, phòng thủ chô đứng cho luyện đến mát chỉ số 99 điểm. Làm Tô Đông từ cá nhân giao diện thuộc tính trong, thấy được cái này hạng chỉ số luyện đầy về sau, cả người cũng mừng ra mặt. Đây chính là một kẻ sự nữ nam cố chấp. Hắn không cho phép chút xíu không hoàn mỹ tồn tại nhất là làm Tô Đông biết rõ, lại tăng lên một cấp, hắn đem chính thức bước vào cầu thủ chuyên nghiệp ngưỡng cửa, cho nên hắn liền muốn dùng tận chính mình có thể, đem cơ sở đánh càng vững chắc càng tốt. Thần công là như vậy, phòng thủ cũng đồng dạng là như vậy. Chính là loại này hoàn mỹ chủ nghĩa tinh kết, để cho Tô Đông không chỉ có đem tấn công thuộc tính luyện đấy, liền phòng thủ cũng giống vậy luyện đấy. Mà hắn chọn vẹn ở cầu làm đẳng cấp này trong, khổ sở huấn luyện 3 tháng, quá trình này đối với hắn mà nói, tương đương dài rằng, dặc. Có thể đoán được chính là, kế tiếp mỗi một cái cấp bậc cũng sẽ càng ngày càng khó. Từ cầu thủ chuyên nghiệp giai đoạn bắt đầu, khẳng định không có biện pháp lại giống như bây giờ đem toàn bộ thuộc tính cũng luyện đầy, nhưng trước lúc này, làm hết sức đánh hạ vững chắc cơ sở, cũng là Tô Đông một loại tình kết. Thấy được thuộc tính tất cả đều luyện đầy rồi thôi về sau, Tô Đông nặng nghề thở ra một hơi. Trước mặt cấp bậc, cầu làm, cấp tiếp theo, cầu với, thăng cấp cần tiêu hao vua bóng đá đáng giá 250.000 điểm, có hay không thăng cấp. Tô Đông không chút do dự lựa chọn yes. Đang thăng cấp, xin đợi. Vừa bóng đá đường hệ thống trong, viên địa trắng đen xen kẽ bóng đá lần nữa chậm rãi chuyển động. Tô Đông tâm tình cũng cùng nó cùng nhau chuyển động. Từ câu làm thăng ghi bạn ở phía sau, hắn liền chính thức bắt đầu đi lên cầu thủ chuyên nghiệp con đường. Tiếp tiếp sẽ thế nào phát triển? Hắn muốn đi đâu một chi đội bóng? Toàn bộ vấn đề cũng tràn đầy bất ngờ, tràn đầy khiêu chiến. Nhưng toàn bộ những thứ này đều chỉ sẽ tiến hơn một bước kích thích ra Tô Đông ý chí chiến đấu, càng thêm kiên định quyết tâm của hắn. Bởi vì chỉ có hắn biết, bản thân đi tới giờ này ngày này, bỏ ra bao nhiêu thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng ra khổ. Cho dù là có vua bóng đá đường hệ thống. Chúc mừng, thăng cấp thành công. Trước mặt cấp bậc, cầu với cấp tiếp theo, cầu công, thăng cấp cần tiêu hao vua bóng đá đáng giá 1250000 điểm. Tô Đông thấy được nhắc nhở lúc, cả người cũng sở mật Cấp tiếp theo là cầu công. Cái này vậy là cái gì quỷ Rốt cuộc là ai cho lấy tên quá tục quá đất nên kéo ra ngoài bản chết còn có 1 triệu 250.000 câynan Vương đã giá chuyện này cũng quá bất hợp lý đi Tuy nói có rõ nỉ cái này máy ra lận cần phải soát nhiều như vậy vừa bóng đá đăng giá đó cũng là một việc rất khó khăn nhất là thời gian đây Rốt cuộc là ai thiết định hệ thống Tâu đông có loại mong muốn tay xé thiết định người xung động Bất quá rất nhanh hắn liền bị lần nữa chuyển tới một cái tin tức hấp dẫn chúc mừng ngươi, chính thức bước vào cầu thủ chuyên nghiệp hàng ngũ lấy tuột cùng mát chỉ số trạng thái bước lên cầu thủ chuyên nghiệp hàng ngũ, cơ sở vô cùng vững chắc, vinh lấy được thành tựu vững như bàn thạch. Vững như bàn thạch. Tô Đông sững sờ, lập tức căn cứ hệ thống tin tức, điểm tiến cái này hạng thành liền bên trong đi. Vừa đi vào, thấy rõ ràng nội dung về sau, Tô Đông cao hứng thiếu chút nữa cười to lên. Phát đạt, thật sự là phát đạt. Cái gọi là vững như bàn thạch, nói chính là Tô Đông ở phi cầu thủ chuyên nghiệp giai đoạn lấy mát trị số tuột cùng thăng cấp. Nói cách khác, Tô Đông tới phi cầu thủ chuyên nghiệp tuột cùng nhất, cái này liền khiến cho Tô Đông cơ sở đánh đến vô cùng vững chắc. Đây chính là thành tựu vững như bàn thạch muốn do nhưng chân chính để cho Tô Đông mừng rỡ như điên chính là cái này hạng thành tựu mang đến chỗ tốt. Vững như bàn thạch đại biểu kiến thức cơ bản vô cùng vững chắc, mang đến chỗ tốt chính là từ nay về sau, Tô Đông bất kể học thứ gì, tốc độ cũng sẽ mau một chút, tỉ như một ít ngôi sao bóng đá năng lực chẳng nắm giữ tốc độ cùng thuần thục trình độ. Liên cái này hạng, đối Tô Đông mà nói đã là tương đương siêu đáng giá. Không chỉ có như vậy, lấy được phần này thành tựu sau, Tô Đông sau đó trong khi huấn luyện, thuộc tính năng lực tốc độ tăng lên cũng sẽ có điều tăng nhanh, đạt được vua bóng đá giá trị tốc độ cũng giống vậy có chút tăng nhanh. Nói cách khác, kế tiếp Tô Đông các loại năng lực tốc độ tăng lên cũng sẽ cùng theo tăng nhanh. Đây quả thực thật lợi hại. Tô Đông nơi nào sẽ nghĩ đến, bản thân vốn chỉ là trộm sự nữ tình kết quái phá, muốn đem cơ sở đánh vững chắc một ít, cho nên mới cố chấp đem toàn bộ thuộc tính lựa đầy, thật không nghĩ đến, vậy mà trực tiếp cho mình như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, kia thì cũng thôi đi. Làm Tô Đông tiến vào cá nhân giao diện thuộc tính sau, cả người hắn lại lấy làm kinh hãi. Hắn phát hiện vốn nên giảm bất nhiều các hạng thuộc tính, tuy nói cũng là chém eo hơn phân nửa, nhưng lần này vậy mà tất cả đều ở 40 điểm trở lên, cao nhất tốc độ vậy mà đạt tới 67 điểm. Phải biết, lần trước thăng cấp Hắn điểm thuộc tính nhưng là trực tiếp từ thang cấp trước 99 điểm mát chỉ số, chém tới 2-30 điểm. Mà lần này, toàn bộ đều ở đây 40 điểm trở lên, tiềm lực đều ở đây 60 điểm trở lên, có thể thấy được thành tựu vững như bàn thạch mang đến hiệu quả thật rất đáng mừng. Giờ khắc này, Tô Đông thậm chí có chút âm thầm may mắn, bản thân trước quyết định luyện đầy thuộc tính, đó là giường nào sáng suốt quyết định a. Đang kinh hỉ đi qua, Tô Đông cũng cẩn thận nhìn một chút thang cấp sau cá nhân giao diện thuộc tính. Không biết có phải hay không là bị Tô Đông vị trí ảnh hưởng, thang cấp sau hệ thống nhấn mạnh tăng cường ghi bản thành bản loại tính. Thì như suất gol chia nhỏ vì suất gol, suất ra cùng đánh đầu thân thể phương diện, tăng lên linh hoạt, thăng bằng cùng bật nhảy cái này tam đại thuộc tính. Danh như ý nghĩa, linh hoạt chính là thân thể bén nhẹ trình độ, mà thăng bằng chính là giữ vương thân thể thăng bằng không ngã xuống đất năng lực, về phần bật nhảy liền càng đơn giản hơn, chính là cầu thủ nhảy cao bao nhiêu. Phong thủ loại thời là tăng lên hai hạng thuộc tính, theo thứ tự là chặn lại và giải vây. Từ cá nhân thuộc tính trị số đến xem, Tô Đông lợi hại nhất hay là tốc độ của hắn, đạt tới 67 điểm, lực bộc phát cũng đạt tới 66 điểm, cái này cũng có thể thấy được, hắn chính là một kẻ tốc độ hình cầu thủ. Nhưng thú vị là Ở lần gần đây nhất kiểm tra sức khỏe bên trong, Tô Đông chiều cao đạt tới 1m9. Điều này làm cho Tô Đông cùng Bồ Đảo Nha cạnh kỹ sẽ người cũng cảm thấy rất bất ngờ, đang không ngừng cao lớn, thân thể càng ngày càng cường tráng dưới tình huống, vẫn có thể từ đầu tới cuối duy trì tốc độ tăng lên. Không phải nói, cầu thủ tại thân thể cao lớn, thể trọng ra tăng sau, tốc độ cùng sự linh hoạt liền sẽ hạ xuống. Nhưng một bộ này mâu thuẫn nghịch lý, ở Tô Đông trên người lại tựa hồ như biến thành thực tế. Tô Đông bản thân đối với lần này cũng hết sức tò mò, hắn rất chờ mong, nếu như mình tiếp tục cao lớn, tương lai sẽ phát sinh cái gì. Ở hệ thống cá nhân giao diện trừ cho thấy Tô Đông kia một em M9 chiều cao ngoài, hắn thể trọng cũng tăng lên 5kg, điều này hiển nhiên cũng là nhờ vào hắn quá khứ một đoạn thời gian khổ luyện, tố chất thân thể cùng lực lượng đối kháng đều có rõ ràng tăng lên. Nhưng đưa tới Tô Đông chú ý là, thăng cấp sau, hệ thống tăng lên tả hữu chân thiết định. Làm chân phải cầu thủ, Tô Đông chân phải là trời sinh 99 điểm mát chỉ số, nhưng chân trái của hắn cũng chỉ có 9 điểm. Dựa theo hệ thống chú thích, đây gần như đến gần tang thế. Nói cách khác, chân trái của hắn căn bản không làm được bất cứ chuyện gì, bao gồm dẫn bóng. Điều này cũng làm cho Tô Đông nhớ tới một chuyện Đó chính là rõ nhỉ vẫn luôn ở theo bản năng huấn luyện chân trái của mình. Hắn đã từng nói, "Serge Lisbon kỹ thuật chủ quản Odilio tự dày dặn nói với hắn, hai chân cầu thủ có thể so với một chân cầu thủ càng có ưu thế, đồng thời cũng càng cô uy hiếp. Nhất là cái loại đó có thể đem lịch chân luyện cùng ưu thế chân vậy lợi hại cầu thủ." Thấy được chân trái bên trên cái đó chín điểm, Tô Đông thật cảm thấy rất nhức mắt, là nên rút ra chút thời gian, chăm chỉ luyện tập cái này chân trái. Dù sao làm một kẻ tiền phong, nếu như chỉ biết chân phải sút gol, một khi bị đối thủ đoán được về sau, rất dễ dàng liền phòng giữ được. Dĩ nhiên, đây là một hạng lâu dài công tác, không gấp được thăng cấp nhập cầu với, Tô Đông tạm thời cũng không bắt được cấp tiếp theo cầu công cái đôi, nhiều hơn hay là đem ý nghĩ thả vào tăng lên năng lực của mình bên trên, tỉ như để cao tiềm lực của mình giá trị. Ở thăng ghi bàn với sau, mỗi tăng lên một chút mức tiềm lực, Tô Đông liền cần tiêu hao 1000 điểm vua bóng đá giá trị. Không nghi ngờ chút nào, đây là khá là xa xỉ tiêu hao, nhất là ở thăng cấp về sau, các loại thuộc tính tăng nhiều dưới tình huống. Từ chính độ nào đó mà nói, mong muốn lại đem toàn bộ thuộc tính cũng luyện đẩy, điều này tựa có chút thực tế không lớn. Tô Đông rất rõ ràng tiềm lực của mình cùng như thế chỗ, cho nên hắn dẫn đầu đem tốc độ, lực bộc phát cùng suốt gol tất cả đều giúp Điều này làm cho hắn vua bóng đá đáng giá một lần nữa tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, chỗ tốt chính là, kế tiếp hắn có thể tập trung tinh thần cắm đầu khổ luyện. Nhưng ở cái này hơn, Tô Đông nhớ tới mình còn có một chương không có đổi ngôi sao bóng đá năng lực chặn. Cái này chương ngôi sao bóng đá năng lực chặn ở trên người hắn đã thả không thiếu thời gian, nhưng bởi vì hắn trước còn không có nắm giữ bạt tỷ GOL, vốn tham thì thâm tâm tính, hắn cũng không có trước tiên đi đổi. Bây giờ thăng nhập cầu với, bạt tỷ GOL cũng liền rảnh, cần phải vội vàng đổi mới là. Như người ta thường nói nghệ nhiều không thân, nhiều một môn kỹ thuật bản thân, đối với mình cũng là có chỗ tốt. Ngẫm đến nơi này, Tô Đông tiến vào thương thành ngôi sao bóng đá năng lực chặn cửa hàng. Theo hệ thống thăng cấp, cửa hàng giải cấm thương phẩm càng ngày càng nhiều, lần này có thể cung cấp Tô Đông lựa chọn ngôi sao bóng đá năng lực cùng mịn kẻ quyền thế so với lần trước càng thêm phong phú, nhưng tùy theo mà tới chính là, Tô Đông lựa chọn cũng càng trở nên khó. Là mới vừa bước vào chuyên nghiệp ngưỡng cửa cầu thủ, Tô Đông thực lực vẫn vậy khá yếu, gần như toàn bộ ngôi sao bóng đá năng lực chặn, hắn thấy cũng phi thường hữu dụng, trợ giúp cũng phi lớn. Tỷ như van bạ năng lực, đây tuyệt đối là đại sát khí. Ai cũng biết, Hà Lan Trung Phong là từ trước tới nay hoàn mỹ nhất trấn suốt, hắn gần như có thể dùng bất luận một loại nào suốt गोल kỹ xảo, đem quả bóng đưa vào khung thành. Bất quá, càng xuất sắc ngôi sao bóng đá năng lực chặn, đối các hạng kỹ thuật yêu cầu cũng liền càng cao, Tô Đông đủ khả năng phát huy được uy lực lại càng yếu, cái này rõ ràng không phù hợp bây giờ Tô Đông nhu cầu. Hắn muốn một loại có thể ở hiện giai đoạn liền phát huy ra hiệu quả ngôi sao bóng đá năng lực chặn. Thì như hắn tầm mắt phong tỏa cái này chương. Quy 1 chương 29, Cấm khu chi sói, ở một trận bóng đá trong trận đấu, trung bình mỗi vị cầu thủ giữ bóng thời gian chỉ có 3 phút, cho nên, trọng yếu nhất là ngươi tại không có quyền kiểm soát bóng 87 phút trong đã làm gì? Cái này quyết định ngươi có thể thành hay không vì một kẻ cầu thủ tốt. Đây là tới tự ba ca giáo phụ cờ du yếp kinh điển luân luật, bị toàn bộ bóng đá hành nghề người tiêu chuẩn. Bóng đá chỉ có một, nhưng cầu thủ có 22 tên, không hình cầu Thái Hạ phải làm gì? Cái này so tất cả mọi người trong tưởng tượng trọng yếu hơn. Có thể nói, không có bất kỳ một kẻ huấn luyện viên trường, bất kỳ một chi đội bóng, nguyện ý tiếp nạp một không hình cầu Thái Hạ không có chút nào cống hiến cầu thủ, dù là người này bắt được cầu chính là siêu cấp thiên tài. Tô Đông đối mình thực lực có rất tỉnh táo nhận biết. Hắn bây giờ là có cầu năng lực khá yếu, không hình cầu thái hạ, hắn nguyện ý tích cực đầu nhập trên tài, thể năng cũng còn có thể, sức bền đạt tới 61 điểm, miễn cưỡng leo lên cầu thủ chuyên nghiệp tuyển hợp lệ. Cái này đối một kẻ 17 tuổi cầu thủ mà nói, tính là rất không tệ. Dưới tình huống này, cùng này theo đổi có cầu năng lực tiến bộ, chẳng bằng tăng lên một cái không hình cầu thái hạ biểu hiện. Thì như chạy. Tô Đông để mắt tới cái này trương năng lực chặn đến từ bờ ra dị siêu cấp siêu sao, dỗ mạ dị ổn. Cấm khu chi sói. Nếu như nói, Bạt tỷ GOL phần này năng lực để cho Tô Đông có Bạt tỷ xuất tạ suất gol khiếu giấc cùng đưa lưng về phía khung thành giữa bóng xoay người lên chân năng lực, như vậy dỗ mạ dị ổ cấm khu chi sói chính là đối hắn chạy khiếu giấc tăng lên. Giống như là một con rất lâu chưa ăn qua thịt sói đói, máu đỏ khắp mắt, tràn đầy bới khát. Đã từng có người nói, dỗ mạ dị ổ lợi hại nhất bản lĩnh chính là đi bàn, nhưng hắn rất lười. Có nhiều lười. Lười đến đá xong một trận đấu, đang tính cầu thủ chạy khoảng cách lúc, hắn so với thủ môn nhiều một chút, thậm chí sẽ hoang nghi, hắn có hay không xuất mồ hôi. Hoặc là, hắn chẳng qua là ở sân bóng bên trên lững thững thông dòng gió đã từng có truyền thông chỉ trích qua, Dụ Mạc Di ổ lười làm cho người khác căm phẫn, coi như ngươi cầm cây đao gác ở trên cổ của hắn, ngươi cũng đừng hy vọng hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ở sân bóng bên trên nhiều chạy mấy bước, dù là nhiều chạy mấy bước này rất có thể để cho hắn nhiều tiến một cầu. Lời này có hai tầng ý tứ, đầu tiên chính là Dụ Mạc Di ổ rất lười, siêu cấp lười. Tiếp theo, chính là hiệu suất của hắn phi thường cao. Nhiều chạy mấy bước liền có thể nhiều tiến một cầu, từ nơi này là có thể phản ứng ra, Dụ Mạc Di ổ kinh người chạy không bóng hiệu suất. Nhìn chung Dụ Mạc Di chuyên nghiệp đời sống, có lẽ tuyệt đại đa số người nhớ kỹ hắn ghi bản như thế của giác. Còn có người nên nhớ hắn dẫn bóng đột phá, lại hoặc là đối hắn các loại siêu nhất lưu dưới chân động tác quỷ bẫy. Nhưng mở ra dư siêu sao bị tất cả mọi người chỗ công nhận tước hiệu là độc lang. Cô độc trong gió một con sói, hai mắt của hắn liền phảng phất có thể nắm được hết thảy, hắn có thể bắt được hậu vệ cùng thủ môn tâm tư, biết được trong bọn họ tâm ý tưởng, lại dùng hắn kia vững chắc năng lực cá nhân đi không chút kiêng kỵ đùa bỡn bọn họ. Hoặc giả cái này đối với hắn mà nói, quá dễ dàng, cho nên hắn thường thường không thèm đi làm như vậy. Cho nên, hắn xem ra rất lười. Nhưng khi hắn nghiêm lúc, hắn tuyệt đối là trên cái thế giới này đáng sợ nhất, chí mạng nhất sát thủ. Dưới tình huống này, không có so dỗ mạ dị ổ cấm khu chi sói càng thêm thích hợp Tô Đông. 100 chỉ bản đồ mạ dị ổ. Tô Đông suy nghĩ một chút cũng cảm thấy mong ngợi. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng liền không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp liền đem cấm khu chi sói cho đổi. Chúc mừng người đạt được ngôi sao bóng đá năng lực chặn cấm khu chi sói. Ở hệ thống một cái tin tức nhắc nhở đồng thời, Tô Đông cả người phảng phất đắm chìm trong loãng lưu tròng, từ bàn chân thẳng nhảy đến đầu, cuối cùng hội tụ ở đầu góc của hắn chỗ, một loại giòn giòn cảm giác từ bên tai nhanh chóng lan tràn toàn thân. Chờ Tô Đông lại khi mở mắt ra, Phát hiện cái thế giới này giống như cùng trước cũng không có gì bất đồng, nhưng lại hình như có chút bất đồng. Cụ thể chuyện gì xảy ra, hắn cũng tạm thời không rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Thấy được Tô Đông thật lâu nhắm mắt giữa thần, đột nhiên mở mắt ra, khắp nơi ngắm nhìn, Johnny hơi kinh ngạc. Tô Đông lắc đầu một cái, đây là hắn đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật, dĩ nhiên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ta đang nghĩ, coi như phải đi sợ Putin Lisbon, với ngươi cũng làm không được đồng đội. Tô Đông cười nói. Tại quá khứ đoạn thời gian này, cũng không bất ở Tô Đông trước mặt nói sợ Putin Lisbon hay. Tỷ như Hắn liền không chỉ một lần tán dương S.C. Lisbon ở bồi dưỡng cầu thủ trẻ Phương diện có một tay, đồng thời cũng chịu đầu nhập tài nguyên, lúc này mới khiến cho S.C. Lisbon qua khứ những năm này đội một nhân tài lớp lớp. Từ Figo đến Cimaão, từ Caga Zema, Marcelino đến Johnny, những thứ này đều là tương đương xuất sắc cầu thủ. Dĩ nhiên, bọn họ cũng có chung một cái đặc điểm, đó chính là cánh. Cùng Benfica chẳng qua là ngoài miệng kêu một kêu bất đồng, S.C. Lisbon cũng là nghèo không xu dính đuôi, nhưng ở tại bồi cầu thủ trẻ Phương diện cũng là chân chính không tiếc lực, giống như Caga Zema, Marcelino cũng vì ạ nạ đám người đều ở đây đội 1 một ra sân qua. Jonny khoảng cách đội 1 càng ngày càng gần, nếu như Tô Đông vào lúc này gia nhập sở boost team lịt vậy khẳng định là không làm nổi đồng đội. Cái này có cái gì? Jonny vẫn là vô cùng hy vọng Tô Đông có thể tới đến bản thân hiệu lực đội bóng, cùng bản thân kề vai chiến đấu, lấy thực lực của ngươi, cùng với tiến bộ tốc độ, ta tin tưởng, không bao lâu nữa, ngươi cũng nhất định có thể bên trên đội 1, đến lúc đó không phải thành đồng đội rồi. Nhưng Tô Đông lại vẫn vậy vẫn lắc đầu một cái, nhưng ta không lớn muốn cùng ngươi làm đồng đội. Có ý gì? Jonny trực tiếp nhảy lên. Ta muốn trở thành đối thủ của ngươi. Tô Đông Kiêu khích chỉ rõ Johnny cười nói: "Chỉ ngươi?" Johnny cười ha ha lắc đầu, gương mặt chêm hay. Tô Đông một độ người hung ác không nói nhiều nét mặt, cũng không đáp lời, xa xa chỉ sân bóng, phản phất giống như là đang nói, "Đừng kéo những thứ kia có không có, trực tiếp bắt đầu làm đi." Lại đến cuối tuần, tháp khăn sân đến y á hai bên trên khán đài ngồi hơn 2000 tên bộ đảo nhà cạnh kỹ sẽ người hâm mộ. Chư gần tới đội bóng thành tích không sai, hấp dẫn nhiều hơn người hâm mộ ra trấn ngoài, càng quan trọng hơn hay là bởi vì hôm nay trận đấu này đối thủ là trước mắt xếp hạng họ tiểu gì giở vị gì ẩn nam tổ đầu danh, đến từ quân đảo ma ấy đội bóng mà ấy dạ liên đội. Đừng xem chi này đội bóng danh tiếng không vang, lại treo quần đảo mà ấy dạ danh tiếng, cùng bỏ tiểu gạn di mẹ dạ lị ra cường đội mà rỉ tỉ mộ dùng chung cùng ngồi sân bóng, vẫn luôn là bỏ tiểu gị trợ sĩ cột đị vị dị ẩn nam tổ khó dây dưa nhất cường đội. Bất kể là trận đánh lúc trước mà rỉ tỉ mộ hai đội, hay là sau đó gặp gỡ Oz và Nathan, Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ ở cùng cường đội đỏ sức bên trong, thành tích cũng rất không lý tưởng, nhưng cái này cũng không hề làm trở ngại người hâm mộ đối trận đấu này đặt vào hy vọng. Mendes gần đây sự nghiệp trọng tâm đang ở Lisbon, làm đông người lại diện, hắn chỉ cần có thời gian sẽ xuất hiện trên khán đài quan sát Tô Đông tranh tài, mật thiết chú ý tên này Trung Quốc tịch cầu thủ tiến triển. Ngồi ở bên cạnh hắn là hắn đối tác Rótger Manuel. Nhìn không ngừng xuất hiện ở khán đài cạnh kỹ sẽ người hâm mộ, hai người cũng không khỏi thất vọng. Dù là tỷ suất khán giả đã rất cao, nhưng cũng bất quá khoảng 2000 người, cùng những họ tiểu gạn gì mẹ dạ liga đó cường đội so với, liền số lẻ cũng không có. Đây chính là cấp bậc thấp đội bóng bình cảnh. Vẫn là phải mau sớm gia nhập họ tiểu gạn gì mẹ dạ liga mới được, nơi này cùng cái này giải đấu đều đã không thỏa mãn được hắn. Mendes tự lẩm bẩm. Ngay vào lúc này, bên cạnh Manuel nhàng đẩy hắn một cái cũng đưa tay chỉ hướng xa xa. Mendes theo động tác tay của hắn nhìn lại, thình lình phát hiện hai cái thân ảnh quen thuộc. Bở Lý Luân Sệt giám đốc kỹ thuật Rótger Carlos, còn có đặc biệt phụ trách Lipschitz bọn chung quanh tuyển trạch viên phí gù lô nhiều, hai người đồng thời xuất hiện, xem ra Bờlý Luân Sệt cũng bắt đầu nóng nảy. Manuel cười nói, Mendes mỉm cười gật đầu, trước ta cũng đã nói, thấy được chúng ta tiếp nhận Benfica mời, đi trước xem tình tài, bọn họ nếu là không nóng nảy, đó mới là kỳ quặc quái gở, bây giờ nhìn lại, hiệu suất nhanh nhiều. Bình thường mà nói, giám đốc kỹ thuật cùng chuyên chức tuyển trạch viên đồng thời đến hiện trường khảo sát cầu thủ, kia trên căn bản cũng đã là một bước cuối cùng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp bọn họ liền sẽ bắt đầu thực chất hành động. Ngươi nhìn lại một chút đối diện. Ở Manuel nhắc nhở hạ, Mendes lưu ý đến khán đài đối diện. Khoảng cách hơi xa, nhưng loang thoáng thấy rõ, ngồi đối diện hai cái Mendes người rất quen thuộc. Benfica cao tầng vậy dạ cùng tuyển trạch viên A Ben Silva, Lisbon Ba chi cùng đội, có hai chi có thể biểu hiện ra không kịp chờ đợi tâm tình, hiện trường người hâm mộ bên trong khẳng định còn có cái khác đội bóng tuyển trạch viên, tỷ như sẽ Hugo bạn, gì tỷ mộ, lợi gì ạ, thậm chí Porto. Manuel trong lúc bất chợt sinh ra một loại rất hoang đường, không thể tin được cảm giác. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Tô Đông liền từ một không 102 biết đến cấp bậc thấp đội bóng tiểu cầu viên, lắc mình biến thành bị Bồ Đào Nha Đông Đảo cường đội cũng chú ý lọt mắt xanh hương một bột, biến hóa này cũng thực tại quá nhanh một chút. Đây chính là bóng đá chuyên nghiệp, rốt Mendes cười ha ha một tiếng đạo, nói một cách thẳng thường, bóng đá cạnh tranh liền là nhân tài cạnh tranh, đồng thời cũng là từ bảng cạnh tranh. Bây giờ Tô Đông chuyển nhượng phí không cao, nhưng biểu hiện ra tiềm lực lại rất kinh người, nhất là kia tốc độ tiến bộ. Thân cao 1.9m cao trung phong, lại có không thua với người lùn cầu thủ tốc độ, còn có thành thạo rũi chân kỹ thuật, như vậy cầu thủ nhưng là tương đương thấy. Nếu quả thật như vậy tiếp tục phát triển tiếp, ngươi nói hắn có thể đá cho cái dặn gì. Mendes nghi vấn, ai cũng không đáp lại được, nhưng... Tà phi thường mong đợi. Manuel nói, ta cũng là... Tô Đông biết trên khán đài có không ít cái khác đội bóng, đặc biệt tới khảo sát người của hắn. Huấn luyện viên trưởng gõ ba trước trận đấu đặc biệt nhắc nhở qua hắn, muốn hắn ở trong trận đấu đem hết toàn lực phát huy. Cái này đối với hắn mà nói, không khác nào là một trận thi. Đang suy nghĩ hồi lâu sau, Tô Đông tiến vào hệ thống thương thành, một hơi đổi bốn bình nước thuốc. Tốc độ tăng lên nhanh chóng nước thuốc, tăng lên sức bền năng lượng nước thuốc, tăng lên lực lượng đối kháng titan nước thuốc, cùng với thăng cấp đến cầu ở phía sau, thương thành trong giải cấm, có thể làm cho cầu thủ ở trong vòng 2 canh giờ, thể năng tốc độ khôi phục tăng nhanh, cự ma chi huyết nước thuốc. Tô Đông trước sử dụng qua, bo rừng thức uống các loại cự ma chi huyết nước thuốc cũng có thể làm cho thể năng tốc độ khôi phục tăng nhanh, nhưng người trước là ở thời gian nghỉ ngơi, nhưng cự ma chi huyết nước thuốc có thể ở tranh thái cùng trong khi huấn luyện phát huy tác dụng. Đây chính là cự ma chi huyết nước thuốc quý báo cũng là nó bán được mắc như vậy nhân. Bốn loại thuốc nước uống bảo đi, đẩy bờ UFF tác chiến. Tô Đông trong lòng lòng tin tăng lên không ít, mà hắn cũng rất chờ mong, mong muốn ở trong trận đấu thử một lần, nhìn Zoro Mạ Dị ổ cấm khu chi sói, phối hợp Bạ Tỷ Sư Tạ Bạ Tỷ GOL, rốt cuộc sẽ phát huy ra bao lớn lực, uy lực. Quy 1 chương 30, tiểu chiến trận. Bờ Gia Dị lão tướng Sẻ Mẹ Sâm là mạ ở Dạ Liên đội hậu phòng năng cốt. Hắn từng tại Pò Tịu Gạn Dị Mệ Dạ Liga đội bóng đá qua chủ lực, nhưng theo tuổi tác gia tăng, đội bóng xuống cấp, hắn cũng từ từ trượt, cuối cùng đi đến mạ ở Dạ Đây là rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp số mệnh, nhưng hắn cuộc đã từng là ở Pò Tịu Gạn Dị Mệ Dạ Liga đội bóng đá qua chủ lực cầu thủ, cùng Benfica chờ hảo môn đội bóng, ở sân bóng bên trên đau thật thương thật đã là một trận hàng tướng, dù là đi tới mà ấy dạ liên đội, Trình Chiến bỏ tiểu nghi giờ sĩ si cột đỉ vì gì ẩn nam tổ, đối hắn mà nói nhiều hơn là giảm chiều không gian đặc kích. Đây cũng là vì sao mà ấy dạ liên có thể ở mùa giải này tạm thời đứng hàng bảng điểm đứng đầu bảng nguyên nhân. 31 tuổi bờ ra giu lão tướng mang theo 22 tuổi trẻ tuổi tiểu tướng, cái này đối chung vệ là mùa giải này bỏ tiểu nghi giờ sĩ si cột đỉ vì gì ẩn nam tổ biểu tốt nhất hợp, trong đó tiểu tướng từ Hai người hợp tác hơn 4 tháng, đã sớm thành lập nên tốt đẹp văn ý. Trước trận đấu cũng làm được rồi công khóa. Sân khách khiêu chiến Bồ Đào Nha cạnh ký biết, nhất có uy hiếp thuộc về đối phương trẻ tuổi trung Phong Tô Đông. Tên này 17 tuổi tiểu tướng là mùa giải này nhanh chóng chối dậy, cũng nhất cử đứng vững trung phong chủ lực vị trí ngôi sao mới, cái này ở cấp bậc thấp giải đấu trong 10 phần thường gặp, cầu thủ chối dậy phải rất nhanh, nhưng trầm luân phải cũng nhanh. Có lẽ, Tô Đông sẽ giống như tuyệt đại đa số ngôi sao mới vậy, bị thổi phồng một đoạn thời gian, sau đó nhanh chóng vút lạc. Tranh tài sau khi bắt đầu, sân khách tắt chiến ấy dạ liên dẫn đầu ra bóng. Chi này đội bóng có thể chiếm cứ đứng đầu bảng, dựa vào chính là bọn họ phòng thủ. Thực lực của tự thân không hề hết sức xuất sắc, không bằng hô giờ hắc nạt thản như vậy sẽ gần đạt Liga xuống cấp tương đối, cùng Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ đá lên tới, trạng diện bên trên cũng là chia 5 năm cục diện. Mở màn 10 phút, ai đều không thể làm gì được ai, cũng không thể sáng tạo ra cơ hội. Tô Đông chạy phải 10 phần tích cực, nhưng chung chàng ra không được cầu, hắn nhiều hơn vẫn là lấy lui về tiếp ứng quá độ chuyển bóng làm chủ. Điều này làm cho hắn xem ra không có uy hiếp gì, nhưng đang ở phút thứ 13 lúc, bên phải đường bạ dục nhận được cầu về sau, cố gắng dọc theo cánh phải đi phía trước đột, nhưng đối phương hậu vệ trái sớm có phản bị, kịp thời đứng lại vị trí. Bạ Dục vừa qua khỏi trung tuyến, đưa bóng trở lại, chuyển ngang hướng trung lộ. Cạ Nệ Lạn Nãi sau chen vào tới, cấp ở phòng thủ cầu thủ trước, đưa bóng đâm hướng bên trái, xéo xuống trước dẫn bóng đẩy tới, phòng thủ cầu thủ thời là một tập cũng không rời tiếp thân theo kèm, cố gắng khiến cho Cạ Nệ Lạn Nãi đưa bóng chuyển về. Tô Đông ở phía trước tới lui tuần tra. Hắn trước là muốn đi tiếp ứng Bạ Dục, nhưng thấy được Bạ Dục mang banh qua trung tuyến về sau, không có khởi động, mà là chuyển ngang. Vì vậy, Tô Đông cũng cùng hướng trung lộ đi. Đối phương một già một trẻ hai tên trung vệ thủy chung đem hắn kẹp ở giữa, không cho hắn bất kỳ tùy tiện cơ hội cầm banh. Nhưng ngay khi cả nệ lận này cấp trước một bước tiếp lấy bạn giúp chuyển ngang, cũng xéo xuống bên trái dẫn bóng lúc, Tô Đông lưu ý đến đối phương hai tên trung vệ một thủ thế. Lao trung vệ đưa tay dò được sau lưng, hướng trẻ tuổi số 4 trung vệ vây vây tay, mà số 4 trung vệ thời là vô duyên vô cớ kêu một tiếng. Đang nghe tiếng kêu về sau, lão trung vệ rõ ràng ở đi phía trái bên chuyền. Trong khoảnh khắc, Tô Đông trong đầu hiện lên một cái ý niệm. Lao trung vệ phải đem phòng tuyến đi phía trái bên chuyền, đồng thời đem trò đứng lại rựa vào trước một ít, để cho trẻ tuổi trung vệ chú ý cùng di động, bảo đảm có thể kịp thời khống chế được Tô Đông. Gần như là trong cùng một lúc, Tô Đông nhớ tới một loại khả năng tính Hắn gần như không chút nghĩ ngợi đi theo lão trung vệ bên người, đi phía trái bên chạy hai bước, cũng hướng Cạ Nệ Lạn này kêu một tiếng. Hai người đồng thời di động, không chỉ có lao trung vệ S mẹ Sâm hơi kinh ngạc, trẻ tuổi trung vệ eo vật càng là có chút luống cuống, mà Cạ Nệ Lạn này đang nghe Tô Đông tiếng kêu, phản ứng kịp về sau, thuận thế liền hướng bản thân nghiêng phía trước đưa ra một cước chuyển xéo. Hết thảy tất cả cũng phát sinh trong nháy mắt, hiện trường thậm chí cũng không có người rõ ràng biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ chẳng qua là thấy được Tô Đông đang kêu một tiếng sau, ở mà ở liên đội trung vệ S bên người đột nhiên khởi động, thật nhanh cắm xin sau lưng, mà Cạ Nệ là này cũng hiểu ý đưa ra một cước chuyển xéo. Cậu nhanh chóng rơi về phía vòng cấm địa bên trái, mà Tô Đông cũng thúc ngựa chạy tới. Mà ấy ra liên thủ môn là 32 tuổi bờ ra dịu láo tướng Adriano Fabbiani, hắn đã từng hiệu lực với Santos, phản ứng hết sức nhanh chóng, cướp ở tất cả người trước nhanh chóng bỏ gol đánh ra. Cứ việc còn không có nhận được cậu, nhưng Tô Đông khi nhìn đến thủ môn đánh ra, chú ý tới hắn chạy tuyến đường cùng dùng tay ra hiệu, nhất thời liền đối tâm tư của đối phương rõ như lòng bàn tay. Hắn là muốn đem ta thuận thế ép về phía bên trái, phương tiện số 4 trung vệ kịp thời trở lại trước cửa. Đây cũng là dưới mắt Tô Đông hợp lý nhất lựa chọn, bởi vì hắn vốn chính là phía bên trái bên bật lên. Nhưng khi minh bạch tâm tư của đối phương sau, trong tiềm thức lại có một cái thanh âm ở nói cho Tô Đông, đừng làm như vậy. Ở nhận được cầu một khắc kia, Tô Đông cả người đột nhiên gấp dừng lại, chân phải chặn lại bóng đá về sau, hướng sau lưng nhẹ nhàng một mặt, ổn định thân hình sau nhanh chóng xoay người. Biến cố bất thình lình, để cho thủ môn Pháp Si Ni sợ tái mặt. Hắn vốn cho là Tô Đông sẽ thuận thế đi phía trái bên dẫn bóng, không ngờ lại đột nhiên dừng xoay người. Thất kinh phía dưới, Pháp Si Ni cũng cùng sốt giật ngừng, cuộc là vội vàng lướn thân thể không có, có thể kịp thời ổn định trọng tâm, mất đi thăng bằng, mà Tô Đông đưa bóng phát hướng sau lưng, tuy nói có chút lớn Nhưng xoay người về sau, nhanh chóng đuổi theo, chân phải trực tiếp một cái giật bắn. Quả bóng lấy cực nhanh tốc độ, chui vào không người canh giữ cô trống. Số 4 trung vệ eo vật cái này mới vừa đổi kịp vòng 5m50 tiến đầu, căn bản liền không làm gì được. Wow. Hoa Ô, bản bàn sau, Tô Đông cả người cũng kích động đến tại chỗ cao cao nhảy lên, tay phải dùng sức nắm quyền quơ múa. Hắn rõ ràng ý thức được, dỗ mạ gì ổ cầm khu chi sói mang đến cho hắn trợ rút, kia không chỉ là sân bóng bên trên chạy, còn có đối với thế cục bén nhẹ giác, cùng với đối với đối thủ tâm lý phòng. Toàn trường cạnh kỹ sẽ người hâm mộ cũng đều đang hoan hô, rất nhiều người cũng đang hô hoán tên Tô Đông. Cứ việc chỉ có 2000 người, nhưng trong miệng một lời quát lên, thanh thế hay là thật lớn. Tô Đông kích động một đường hướng đến bên sân, hướng hiện trường người hâm mộ ăn mừng bản thân ghi bàn. 10. xinh đẹp. Cùng chung quanh kích động cạnh kỹ sẽ fan bóng đá vậy, Benfica vậy dạ cũng cùng đứng lên, không khỏi kích động hô. Cái này cầu chạy chỗ phi thường thông minh, xử lý cũng 10 phần lão luyện, xem ra hoàn toàn không giống như là một 17 tuổi tiểu tử, ngược lại thì giống như là đá mấy mươi năm bóng đá lao hồ ly. Vậy dạ liên tức khen. À không ngừng mà đầu. Cái này ghi bàn xem ra giống như rất phổ thông cũng không phải đẹp đặc biệt, nhưng cần phải xử lý chi tiết rất nhiều, trong đó chỉ cần hơi có một mắt xích không có xử lý đến nơi, cái này cầu liền căn bản không thể nào tiến. Hắn lại tiến bộ. A bèn thở dài nói, so với ta lần trước nhìn hắn tranh tài lúc, hắn lại có rất tiến bộ rõ ràng, tiểu tử này gần như mỗi một trận đấu cũng tại tăng lên, mỗi một lần cũng làm cho người kinh ngạc. Vậy ra gật đầu một cái. Trước hắn đều là từ thu hình trong quan sát Tô Đông biểu hiện, thế nhưng vậy chất rất cảm động, hơn nữa có một loại xa lánh cảm giác, nhưng khi hắn hiện trường khi xem bóng đá, hắn thật bị cảm nhiễm. Chiều cao đạt tới 1.9m, lên tới tốc độ còn nhanh như vậy, Đây quả thực giống như là một chiếc tốc độ siêu âm xe tăng. Nhất là hắn cuối cùng một cước kia giật bắn, quá mạnh mẽ mà có lực, quá sung sướng lâm ly. Ở vậy dạ trong vấn tượng, loại này suốt gol chỉ ở một kẻ siêu sao trên người thấy qua, đó chính là chiến thần Batti Sư của ta. Khó trách bọn họ cũng gọi hắn tiểu chiến thần. Vây dạ cười nói, A Bến lại cười khổ lắc đầu một cái, hắn tự hồ cũng không thích cái tự hiệu này. Ồ, vì sao? Hắn cảm thấy bản thân không hề nhỏ. Vây dạ sừng suốt một cái, ngay sau đó phản ứng kịp, cười ha ha, thật là một hùng tâm bừng bừng tiểu tử, ta thích. Ở Tô Đông dẫn đầu ghi bàn thành bản về sau, mà ở dạ liên đội bắt đầu phát khởi phản pháo, Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ có được một ghi bàn dẫn trước hữu thế, thấy được đối thủ phản pháo đi ra, tự nhiên ngược lại cầu hồn. Thế cuộc lần nữa xuất hiện biến hóa. Tô Đông như trước vẫn là đè ở trước mặt nhất, đối phương hiển nhiên nếu so với mở màn lúc càng thêm kiên kỵ hắn, hai tên chung vệ một cấp cũng không rời theo sát hắn, không cho hắn chút nào cơ hội. Cho dù có mấy lần, Tô Đông cũng chạy ra khỏi khoảng trống, nhưng bắt được cầu về sau, bên người không có đồng đội kịp thời đổi theo, điều này làm cho hắn rất khó chế tạo ra hiếp, có vẻ hơi cô trượng nan minh. Mặc cho ai nấy đều thấy được, Tô Đông thực lực đã vượt qua bên cạnh đồng đội. Cạch Ký sẽ cầu thủ rõ ràng đã theo không kịp Tô Đông bước chân, cái này để cho trên khán đài đám người tiến hơn một bước cảm nhận được Tô Đông tiến bộ. Phải biết, mấy tháng trước, Tô Đông còn ở lại chỗ này chi đội bóng trong khổ sở dãy rủa, nhưng bây giờ, hắn đã hạc đứng trong bầy gà. Lại tiếp tục như thế, hắn có thể phát triển đến bực nào độ cao. Như người ta thường nói chỉ có ngàn ngày làm trụộm, nào có ngàn ngày phòng trụộm. Làm Tô Đông không ngừng thử đi tìm cơ hội lúc, mà ấy dạ liên đội cuối cùng cũng là không thủ được. Ở nửa hiệp sau vừa mới bắt đầu không bao lâu, mà ấy liên đội cố gắng công, nhưng cạnh ký hội môn đem hơi quả quyết bỏ đánh ra. Giữa không trung đưa bóng hái xuống về sau, đột nhiên một chân to, trực tiếp đem quả bóng chuyển dài đến trước trận. Tô Đông nhanh nhẹn nhìn thấu mặt hơi ý đồ, ở chuyền dài một khắc kia, hắn gần như cùng eo Vọt ngang hàng cho đứng. Hai người đồng thời khởi động, nhưng Tô Đông tốc độ nhanh hơn. Làm eo Vọt đưa tay ra, cố gắng đi kéo Tô Đông lúc, lại phát hiện đối thủ đã sớm bay đi. Phá bẫy việt vị thành công Tô Đông ở ngoài vòng cấm địa vây đổi kịp quả bóng, chân phải dừng lại, đưa bóng dừng đến phía trước. Thủ môn Pháp xin đánh ra đến nhỏ bên ngoài vùng cấm, đối mặt với dẫn bóng áp sát Tô Đông, hắn không ngừng suy đoán ý đồ của đối phương. Chỉ thấy Tô Đông đột nhiên vai trái chấm xuống. Nhìn như phải đem cầu kéo đến bên trái, lửa pháp xini né người che tí lúc, chân trái lại đưa bóng ngăn cản trở về bên phải, chân phải thuận thế lại là một cái giật bắn. Bạ tỷ gờ gờ. Quả bóng lấy cực nhanh tốc độ, bị một lần nữa đánh vào mà ầy dạ liên đội không thành. Tô Đông lại một lần nữa ở đối phương trong căng khu, dơ lên thật cao nắm quyền tay phải, xoay người hướng chạy như bay đến đồng đội, phát ra một tiếng hùng sư vậy giống giận, trên tiết nội tâm phấn chấn. Mà lúc này, trên khán đài bợ Lị giám đốc kỹ thuật cắt lốt cũng đều đã kích động đứng lên. Ký hắn, nhất định phải cho ta ký hắn. Dừng một chút về sau, Hắn tự hồ còn như sợ xuất hiện cái gì trở khỏe, quay đầu nhìn về phía phí gù lôi nhiều, "Ngươi bây giờ đi ngay tìm bà, liền nói chúng ta muốn ký Tô Đông." Nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm. "Vẫn là không được, ta tự mình đi." Nói xong, hắn rời chỗ đi. Quy một chương 31, ta không có chút nào nhỏ. Tiểu Chiến Thần. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ở Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ huấn luyện viên trưởng gõ ba trong phòng làm việc, Mendes từ đối phương trong miệng, lần đầu tiên nghe được cảnh kỹ sẽ người hâm mộ tặng cho Tô Đông cái tự hiệu này. Danh tự này cũng không tệ lắm. Người đại diện cười ha hả nói: Bây giờ Bati Stuata có thể nói là ở vào chuyên nghiệp đời sống tôi cùng. Chớ nhìn hắn đã 32 tuổi lớn tuổi, nhưng hàng năm hiệu lực với Phi Argentina, dù là ở Vola là xuống cấp về sau, vẫn vậy bất ly bất khí, phần phong thái này chinh phục vô số người hâm mộ, mà những năm gần đây, rất nhiều người hâm mộ cũng đều đối Bati Stuata gặp gỡ ôm lấy đồng tình, bởi vì hắn không có lấy qua Caji A vô địch. Năm ngoái mùa hè, 31 tuổi Bati Stuata rút cuộc lựa chọn chuyển nhượng, đi tới Sói đỏ Roma, cùng Sói đỏ Vương tử tổ tỷ cùng nhau, dẫn Zoma bắt được CGA vô địch, Bati cũng ở đây trong giải đấu đánh vào 20 ghi bàn. Đây gần như có thể nói là đem bạ tỷ sư tạ chuyên nghiệp đời sống đẩy tới đỉnh cao, cứ việc mùa giải này hắn đã hiện lộ ra dàn mua cùng đối thế, nhưng vẫn vậy không cách nào ngăn trở người hâm mộ đối hắn sùng bái cùng kính yêu. Chúng ta người hâm mộ rất thích hắn, nhất là hắn đá bóng phương thức cùng bạ tỷ sư tạ rất giống, cho nên bọn họ đem Tô Đông xưng là tiểu chiến thần, chuyện này với hắn mà nói là tán thưởng, đồng thời cũng là mong đợi. Gọ Ba cũng cười nói, theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng bội phục mình ban đầu làm ra quyết định, đây tuyệt đối là vô cùng anh minh. Ban đầu hắn lưu lại Tô Đông lúc, cao nhất mong đợi đáng giá chính là có thể đem Tô Đông đổi hắn 1 năm, bán một giá tiền cao. 30000 euro, cái này là đương thời gọi Ba trong lòng lý tưởng nhất đánh giá giá trị. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn còn là xa xa đánh giá thấp Tô Đông. Ta đoán, Tô Đông nếu như nghe được cái tên này, hắn sẽ phải có chút ý kiến. Mendes cười nói, Gọ Ba cười ha ha gật đầu, mà hơi nói, Tô Đông không thích cái đó chữ nhỏ. Mendes tán tưởng gật đầu, đây chính là hắn thích Tô Đông cùng giỏi nỉ địa phương. 16, 17 tuổi thiếu niên chính là phải có như vậy nhuệ khí cùng hùng tâm, thậm chí có thể cùng vọng một ít. Khái khủng. Mendes cùng Gọ Ba trò chuyện hăng hái. Bị phơi ở một bên bờ Lý Luân Sệt giám đốc kỹ thuật cắt Lốt lại cảm giác mình có chút bị lạnh nhạt, điều này làm cho hắn cảm thấy lung túng, đồng thời cũng không phải rất thoải mái. Làm mẹ đội, cắt Lốt cái này giám đốc kỹ thuật ở Bồ Đào Nha cạnh kỹ có thể như vậy vệ tinh đội bóng trước mặt, luôn luôn đều là rất uy phong. Hai vị liên quan tới tiểu chiến thần hay là đại chiến thần, cái đề tài này chúng ta có thể sau này tái thảo luận, hiện đang nói một chút chuyện đứng đắn đi. Mendes cùng gọ ba liếc nhau một cái, người trước là Lao hồ ly, người sau hàng năm trà trộn cấp bậc thấp giải đấu, cũng không phải dễ chơi, nơi nào sẽ không rõ ràng lắm ý của đối phương. Thật sự cho rằng bọn họ có kia phần lòng rảnh rỗi ở bên kia thảo luận Tô Đông tức hiệu. Được rồi, kia hay nói một chút chuyện đừng đắn. Mendes tu lại đùa giỡn, ngồi nghiêm chỉnh lên. Roger, tin tưởng nguyên nên rõ ràng, chúng ta cùng Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ hàng năm đều có xâm nhập hợp tác, trong đó liền bao gồm cầu thủ bồi huấn cùng chuyển nhượng, thẳng thắn nói, chúng ta đối Tô Đông cảm thấy rất hứng thú, hy vọng đem hắn tiến cử đến chúng ta đội bóng. Mendes cặp mắt híp một cái, tựa hồ căn bản không nghe được nửa đầu, Tiến sinh Carlos, đối Đông cảm giác hứng đội bóng có rất nhiều, tỉ như Benfica, bọn họ cũng phi thường có thành ý, tiến sinh vậy dạ hôm nay cũng tới đến hiện trường. Còn có lợi gì ạ? Mujinho nói chuyện điện thoại mấy lần cho ta, còn có. Giở gở. Carlos không nhịn được các cắt men Mendes vậy, nhẹ nhàng gõ một cái trước mặt bàn làm việc, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta cùng Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ có quan hệ hợp tác, bọn họ là chúng ta vệ tinh câu lạc bộ, chúng ta có bọn họ cầu thủ ưu tiên quyền mua, ngươi lên nên rất rõ ràng mới đúng. Nghiêm túc chỉnh trọng nhắc nhở một phen sau, Carlos vừa nhìn về phía gõ ba. Gõ ba vội vàng gật đầu phụ họa, đúng vậy, không sai, căn cứ hợp đồng, bởi lý luận xét trên lý thuyết có quyền ưu tiên. Cắt lốt ne xong, chân mày không khỏi nhíu một cái, cái gì trên lý thuyết, trên thực tế cũng có được không? Hai người này tỏ rõ đã là câu đáp thành gian, nhưng loại chuyện như vậy cũng bình thường, câu lạc bộ muốn lợi ích tối đại hóa, người đại diện cũng phải vì bản thân cùng cầu thủ tranh thủ lợi ích. Nếu như là bình thường cầu thủ, vậy cũng cũng không sao, nhưng Tô đông bây giờ quý hiếm, nếu như còn dựa theo vệ tình câu lạc bộ quy tắc tới làm, kia bở lý Luân sẽ liền chiếm tiện nghi lớn, mà bọn họ liền thua thiệt lớn. Quyền ưu tiên mà thôi. Mendes thời là một bộ dưỡng dương như không dáng vẻ, chỉ cần có đội bóng nguyện ý ra bãi bở lai Luân like cao hơn chuyển nhượng phí là được rồi, không phải sao? Cắt lốt sầm mặt lại, nhưng gọ ba cũng làm mừng ra mặt gật đầu không ngừng. Chính là như vậy cái đạo lý. Hơn nữa, nếu như ta không có nhớ lầm, Tô Đông lúc ấy ký chính là đào tạo trẻ hợp đồng, trên lý thuyết, hắn quyền sở hữu cũng không hoàn toàn thuộc về Bồ Đào Nha cạnh ký biết, chúng ta cũng không phải là không phải chuyển nhượng bờ lý luân xẹt mới được, không phải sao? Nếu như nói, trước còn cố làm che giấu, kia một câu nói này liền trực tiếp là đồ cùng truy kiến. Mendes ý tứ rất rõ ràng, đó chính là nhắc nhở Cắt lốt, đừng cho là chúng ta chỉ có thể chuyển đi các ngươi đội. Mong muốn, có thể cùng Benfica các cái khác đội bóng vậy, lấy ra thành ý của các người, đừng bày làm ra một bộ mẹ đội khuôn mặt, cầm hợp đồng tới rào người, thời này, ai đều không phải là bị hù dọa lớn. Cắt lốt trên mặt toát ra sắc mặt giận dữ, nhìn về phía Mendes ánh mắt cũng biến thành không phải rất hữu thiện. Hắn nghe nói qua Mendes, nhưng đây là hắn lần đầu tiên cùng Mendes giao thiệp với. Cái này giống như là một con rảo hoạt hồ ly, mấu chốt là hắn làm mỗi một chuyện, nói mỗi một câu nói, cũng hợp tình hợp lý. Được rồi. Cắt lốt từ chỗ ngồi đứng lên, sâu sắc nhìn nhìn Mendes cùng Gorbac. Chúng ta sẽ mau chóng lấy ra một phần chuyển nhượng kế hoạch, cùng với cầu thủ bồi dưỡng kế hoạch, đến lúc đó chúng ta lại đàng hoàng nói, nhưng ở đoạn thời gian này, ta hy vọng các ngươi có bất cứ tin tức gì, cũng có thể trước tiên cho ta biết. Nói xong lời cuối cùng lúc, cắt Lốt tầm mắt là rơi vào gò ba trên người. Cánh Kỷ sẽ vấn luyện viên trưởng vội vàng vàng đáp ứng, đuổi vội vàng đứng dậy tiến hành. Tô Đông chuyển nhượng là duy nhất một lần, nhưng Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ cùng Bờ Lý Luân sẽ hợp tác cũng là lâu dài. Cái gì nhẹ cái gì nặng, gò bà trong đầu hay là rõ ràng. Ha <cười> nghe nói, ngày hôm qua lại đi bàn tiểu chiến thuận. Ngày kế 5 giờ sáng chỉnh. Công viên ẻo e đùa bậy cửa nam lớn, Tô Đông lần nữa đụng phải Johnny. Người sau vừa thấy được Tô Đông, cả người cũng kích động đến thiếu chút nữa xung lại, nhảy đến trên người của hắn. Xem ra, tựa hồ Tô Đông đi bàn, hắn so với ai khác đều muốn tao hứng. "Đừng thêm cái đó chữ nhỏ, ta nhưng không có chút nào nhỏ." Tô Đông rất nghiêm túc nói. Johnny nhìn một chút Tô Đông, gật đầu một cái, sát thực không nhỏ, trọn vẹn cao hơn hắn gần nửa cái đầu. Trải qua mấy tháng thân thể huấn luyện, Tô Đông tố chất thân thể cũng rõ ràng đề cao, toàn thân trên dưới bắp thịt cũng rất có đường cong cảm giác cùng những thứ kia quanh năm suốt tháng phòng thể dục đi ra đám bánh nam so thì không bằng, nhưng ở cùng lửa trong cũng coi như là tương đối khá. Dĩ nhiên, Johnny cũng giống vậy không kém. Được rồi, tiểu chiến thần. Johnny nghiêm trang đáp ứng. Tô Đông không nói l xéo. Nói thật, cái kỹ sẽ đã chứa không nổi người, vội vàng tới chúng ta sở tốt team Liberty Johnny cùng Tô Đông khoác tay om vai, bất đồng giật dây cùng kích động, ta nhưng là theo Audio tựa dậy dạ tiến cử qua người nhiều lần, nghe nói, chúng ta kỹ thuật đoàn đội cũng một mực đang nghiên cứu ngươi, nhưng rất kỳ quái, chậm chạp không có động tĩnh. Đoạn thời gian gần nhất, Tô Đông chuyển nhượng tin tức không ít. Người hâm mộ dĩ nhiên sẽ không để ý, mà truyền thông cũng xưa nay không quan tâm loại này cấp bậc thấp giải đấu truyền nượng, nhưng Tô Đông cùng người chung quanh hắn đều biết, đối hắn cảm giác hứng thú đội bóng sắc thực không ít, Liên Vương Bắc Otto cũng phái ra qua tuyển trạch viên khảo sát hắn. Tô Đông cười một tiếng, ngươi một mực để cho ta đi sở poss team Lisbon, ngươi liền không có chút nào sợ, vạn nhất ta đi, ngươi người thanh niên này đội lão đại ghế liền phải nhường người rồi. Johnny rất khoa trương ha ha phá lên cười, chỉ ngươi. Cũng xứng. nhưng rất nhanh, hắn lại dùng sức đắp Tô Đông bả vai, mười phần thành khẩn nói, nếu như là của người khác lợi, vậy ta khẳng định liều mạng với ngươi. Nhưng nếu như ngươi thật có thể đem vị trí của ta cất đi, vậy ta cũng nên nhận, ai cho ngươi là ta anh em tốt đâu. Tuy nói hai người nhận biết bất quá mấy tháng, nhưng giao tình lại ngày càng thâm hậu. Nhất là ở không lâu trước, Tô Đông Móc giống nhà mình tối tiền, đem toàn bộ tiền cung cấp cho Johnny, để cho cha hắn có thể kịp thời đi tới Lisbon chạy chữa, cho tới bây giờ, Johnny cũng còn không có tiền trả lại hắn, mà phần này tâm ý hắn cũng vẫn luôn nhớ. Người theo ta nói thật, có tới hay không sợ tốt tim Lisbon? Johnny rất nghiêm túc hỏi. Tại quá khứ khoảng thời gian này, cái vấn đề này Johnny không biết hỏi qua bao nhiêu lần. Nhìn ra được Hắn là thật rất hy vọng Tô Đông cùng hắn cùng độ hiệu lực. Tô Đông lắc đầu trở dài, người biết, rất nhiều chuyện ta cũng không rõ ràng lắm, cũng không cách nào quyết định, hơn nữa Mendes nói, không tới một khắc cuối cùng, rất nhiều chuyện cũng tồn tại biên số, không làm được chính xác." Ta hỏi qua Joker, hắn cũng là nói như vậy. Johnny bĩu môi, có chút khó chịu. Hắn biết, Mendes nhất định là có chuyện gì gặp hắn. Tô Đông biết rõ Johnny đang vì mình sốt ruột, trong lòng ngáp áp, nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của hắn, nói tóm lại, "Ta bảo đảm, nếu như có tiến triển, ta trước tiên thông báo ngươi." bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Kỳ thực Tô Đông ngược lại biết một ít bản thân chuyển ngược chuyện, bởi vì Mendes là không thể nào giấu giếm hắn, nhưng có một số việc có thể không nói liền tận lực không nói. Không phải hắn không tin được Johnny, mà là sợ Johnny ở trong lúc lơ đãng chuyển lại ra nào đó tín hiệu. Kế tiếp lần này đàm phán quan hệ đến hắn tương lai mấy năm phát triển, thậm chí có thể nói đem quyết định hắn sau này chuyên nghiệp đời sống. Mendes ngày hôm qua cùng Bờ Lị Luân Sệt nói phải tan dã trong không vui, đây là hắn cô ý an bài, bởi vì hắn chính là muốn cho những thứ kia đối Tô Đông cảm giác hưng thú đội bóng biết, Tô Đông không phải không phải chuyển nhượng đi Bờ Lị Đạo lý giống nhau. Tô Đông bây giờ cũng không hề không thể để lộ ra mình muốn đi đâu chi đội bóng, nếu không đang đàm phán lúc lại rất bị động. Thương trường như chiến trường, bàn đàm phán cũng là như vậy. Đối với những thứ này bên ngoài sân chuyện, Tô Đông cũng không am hiểu, nhưng trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc về sau, hắn tin tưởng Mendes có thể giúp hắn xử lý tốt những vấn đề này, cũng làm hết sức vì hắn tranh thủ đến tốt nhất lợi ích. Về phần hắn, làm cầu thủ, hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là chuyên tâm đá bóng. Cái này so cái gì cũng trọng yếu. Quy một chương 32, hắn chính là ta mục tiêu. Tiến vào tháng 12, Bồ Đào Nha bóng đá cũng nên đón một cái tin tức nặng ký. Otto đội xoé đã đăng lên đề báo. Mạ trà đổ mùa giải này làm huấn luyện viên thành tích không có thể làm người vừa lòng, lấy gì ạ thiếu xoé Mujinho bắc thượng tựa hồ đã là chắc như đinh đóng cột chuyện, cái này cũng cho họ tiểu gạn gì mẹ dạ liga cái khác đội bóng mang đến mối uy hiếp. Làm lập tức bổ đảo nha bóng đá nổi tiếng nhất thiếu xoé, Mujinho làm huấn luyện viên năng lực vẫn là vô cùng xuất sắc. Mùa giải này Otto ở họ tiểu gạn gì mẹ dạ liga tình thế cũng không là quan, mà ở trang trên sân thi đấu, mặc dù đánh vào vòng thứ 2 vòng đấu bảng, hơn nữa rút được một chi cực kỳ tốt ký, cùng, Gio, cùng phân đến một tổ rút thăm trước, Bồ Đào Nha trong nước dư luận nhất trí cho rằng, ô tô thăng cấp Champions League từ kết ngày 1 ngày 2. Thật không nghĩ đến, trận đầu sân khách không không đá đều vã nạt Tite Napoli, thứ chiến sân nhà không một bại bợ sợ Attaqtaga, gần như đánh mất rơi vòng thứ 2 vòng đấu bảng cục diện thật tốt, cái này cũng thành mạ trà đồ mất việc ngồi dẫn hỏa. Họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga đương kim vô địch Bồ Á vì sở tại tình thế cũng không thể lạc quan. Tuy nói trận đầu 10 đánh bại Liga một tín, nhưng thứ chiến sân khách không thảm bại cho Quỷ đỏ MU. Tiếp tiếp đối trận Bayern Munich hai hiệp vòng đấu bảng đem cực kỳ cho yếu, không có đánh tốt, vượt qua vòng bảng cơ bản liền không có trông cậy vào. Họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga đội bóng ở Champions League trên sân thi đấu trước sau gãy kích, ở UEFA cục trên sân cũng giống vậy biểu hiện không tốt. Thật quả cận tồn sở Lisbon ở thứ 3 vòng đấu loại trong rút được Seji A môn AC Milan, hai bên ở cuối tháng 11 đánh trận lớn đi, Sporting Lisbon sân khách không hai bại bởi đỏ đèn quân đoàn. Tô đông thích vô cùng u cở Juana đầu đạn hạt nhân sập ở trong trận đấu số, lớn ấn ở nửa hiệp sau vài gầm thêm hoa. Hiệp đầu sân khách thất bại. Sporting Lisbon cũng bị buộc lên đường cùng. Huấn luyện viên trưởng Bồ Đào thả ra lời hàm dọa, thế phải ở sân nhà lội ngược dòng đối thủ. Đáng nhắc tới chính là, Kỳ Nghỷ Đông gần, Sporting Lisbon trung phong dạt đẹo đối đội bóng Âu chiến sân khách biểu hiện bất mãn, lời đồn bên ngoài, vỏ ra dư trung phong rất có thể ở Kỳ Nghỷ Đông chuyện nượn rời đi. Dắt đẹo bản thân cũng chứng miệng bày tỏ, không loại bỏ loại khả năng này. Điều này cũng làm cho bản liền tình thế bất lợi Sporting Lisbon, trở nên càng thượng gia Dưới tình huống này, đội đang nên đón hiệp hai trên Đây chính là bỏ gì gặp, đối trận hào đội bóng tỷ lại là ở Lisbon, Tô Đông dĩ nhiên không thể bỏ qua. Rõ nhỉ từ câu lạc bộ trong tay cấp được mấy tờ vé vào sân, mang theo Tô Đông, José Cemedo, Mendes cùng Manu và người, đi tới sân Án Vạc lạ xem cuộc chiến. Rốt cuộc là châu Âu mùa giải, tuy nói chẳng qua là UEFA Cup, nhưng đối trận AC Milan như vậy hà môn, để cho sân Án Vạc lạ không còn chỗ ngồi, tổng cộng hấp dẫn gần 50.000 tên người hâm mộ đi tới hiện trường, sáng tạo mùa giải này tỷ suất khán giả mới cao. Tuy nói hiệp đầu sân nhà 20 thủ thắng, nhưng Ancelotti sân khách cắt chiến lại biểu hiện được rất bảo thủ. Không có lấy ra sân nhà lúc đôi tiền phong, Tuyết Tàng lớn nhìn Dạ Phi, điều này làm cho trên khán đài bắt được đội hình chính danh sách đăng ký Tô Đông có chút thất vọng. Nhưng thật may là, có Bạch Ronaldo giành sưng sớp chèn cổ đảm nhận đơn tiền phong. Thứ thứ nhất nhất, hoặc là 451, Rui Costa đá tiền vệ công, Gattuso cùng Donnà tì tạo thành đôi tiền vệ trụ, các lạt tớ cùng cẩn trả tạo thành trung tràng hai cánh. Sporting Lisbon bên này cũng không có thay đổi, như trước vẫn là lấy 3-5-2 xuất chiến. Đây là mùa giải này Bologna thường dùng chiến thuật. Tuy nói giải đấu mở màn chiến đánh bại Porto, Nhưng bộ Loni đội bóng sau đó nên đón liên tiếp bại, mai cho đến hắn áp dụng đôi tiền phòng, kế hoạch lên giật được cùng nghỉ cụ Lai về sau, support team bọn công kích hỏa lực mới phải lấy phát huy ra uy hiếp. Nhưng như thế vừa đến, để bảo đảm trung tràng phòng thủ cùng vững chắc, không thể không chọn lựa 442 hoặc 352 trận hình. Cùng trước đánh Otto lúc bắt đầu, Johnny tâm tình tương đối khá, bởi vì tử địch của hắn Cacesma tiếp tục vô duyên đội hình chính. Ngược lại thì mùa giải này biểu hiện không tầm thường trung tràng tiểu tướng, có hai thế danh gỗ Anna, tiếp tục xuất hiện ở đội hình ra sân tiền vệ trụ vị trí. Lam dạ Lý Quỷ gặp phải thật Lý Quỷ rốt cuộc ai có thể tăng thêm một bậc. Tranh tài ngay từ đầu, sơ suất tim Lisbon cũng không có mủ quang phát khởi tấn công. Đối mặt đa Milan đối thủ như vậy, ai cũng không dám sơ sẩy. Sân khách tác chiến đỏ đen quân đoàn có hai cầu yêu thế nơi tay, giống vậy cầu ổn. Hiệp đầu hai bên đá 10 phần rằng co, khẩn trương kịch liệt có thừa, nhưng tranh tài thật là khó coi. Duy nhất để cho người khác sâu ấn tượng chính là Duy Costa mấy đá chuyền bóng thật rất thấy công lực, Gattuso toàn trường chạy như bay, Viviana ở giữa sân đấu pháp trong tầm vô vi. Lam Đông nhiều hơn là đang quan sát sớp trận cồ. Được khen là là Ronaldo, nhưng trên thực tế Sộm Chèn có đặc điểm cùng Zonano rất không giống nhau. Từ chính độ nào đó mà nói, Sộm Chèn có nếu so với Zonano toàn diện nhiều lắm, tỉ như hắn đánh đầu, tốc độ nhanh, lực đột phát mạnh, kỹ thuật xuất chúng, dẫn bóng năng lực xuất sắc, mấy lần sau chen vào cũng rất có uy hiếp, nhưng chân chính cho Tô Đông Lưu lại ấn tượng là làm đơn tiền phòng, Sộm Chèn, cậu chạy phạm vi rất lớn. Hắn luôn là tích cực tham dự vào đội bóng mỗi một lần tấn công bên trong, dù là Cầu cũng không có thể chuyển tới dưới chân của hắn. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, trận phát động các công, cũng ở một lần cánh bên trong, giáp gấp dẫn trung vệ phòng thủ về sau, đánh đầu chuyến nối, chợ công nghỉ cụ Lai trước tiếp theo thành, vì sợ Botin Ritz bọn dáng đòn phủ đầu. 10, tổng tỷ số 12. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân ăn vã la sôi trào lên. Toàn bộ sân nhà người hâm mộ cũng phảng phất thấy được thắng lợi tự quang. Nhưng AC Milan rốt cuộc là lão bài hào môn, rất nhanh ổn định trận cược. Sau đó Ancelotti dẫn đầu làm ra điều chỉnh, Tây Ban Nha cầu thủ Mori Ino thay cho Rui Costa, thay đổi trận 442. Chính là lần này thời khắc mấu chốt thay đổi người, ở tranh tài phút quyết định cuối cùng, phát huy ra làm người ta khó có thể tin tác dụng. Sộm Chèn cổ như trước vẫn là phạm vi lớn chạy, kéo đến cánh đi đón cầu về sau, đột nhiên khởi động, cưỡng ép đột phá rốt của tuyến phụ cận. Sporting Lisbon chọn lựa 3-5-2 trận hình, lúc phòng thủ 2 tên tiền vệ biên sẽ thu về đến hậu vệ biên vị trí, biến thành 5-3-2 trận hình, nhưng lần này không có có thể kịp thời trở lại, Sộm Chèn cổ ở cánh sau khi đột phá tác động đến tầng khu, mọi ý nổ tỉnh táo đem cầu đưa vào không thành. 11, tổng tỷ số 31. Ở tranh tài phút thứ 89, Sộm chốt trợ công, mang đi một trận huề, giữ được thành quả thắng lợi, đồng thời cũng cho trên khán đài Tô Đông mang đến cực lớn rung động. Nguy lai, like, đây chính là siêu sao hàng đầu thế giới. Tô Đông có chút không dám tin tưởng. Sporting Lisbon toàn trường đều ở đây trọng điểm theo kém sập trên cổ, người Hugo Guiana ở 90 phút trong trận đấu vẫn luôn đang tiến hành phạm vi lớn, thậm chí có thể nói là vô dụng công tác chạy. Điều này làm cho đội chủ nhà hậu vệ ở tranh tài đến gần kết thúc lúc, thể năng tiêu hao quá lớn, trong lòng cũng có chút khinh suất. Kết quả, chính là một tí tẹo như thế sai lầm, bị sập chèn cổ một kích trí mạng. Mao Ino bước bóng cuối cùng chốt, sau chen vào cũng để cho người nặng nhân, thậm chí thay cho Zuygota, thay sau chen vào hơn Mao Những thứ này đều là bút pháp thần kỳ, nhưng đây hết thảy có thể có hiệu quả, mấu chốt là ở Sâm Trệnh Cổ. 90 phút trong, không tiết thể lực ba chính là vì trong nháy mắt đó lóe sáng, Tô Đông đá bóng kinh nghiệm càng phong phú, đối Sâm Trệnh Cổ thì càng nội phục, thậm chí mong muốn quy bái. Hắn bắt được toàn trường gần như là một lần duy nhất cơ hội. Đây là đáng sợ dường nào một loại năng lực. Đúng vậy à, rất nhiều người đều nói, ở Bạch Linh sau thế hệ này tiên phong bên trong, Ronaldo là độc nhất vô nhị, mà Sâm theo sát phía sau, AC trước mắt còn thiếu sót một chút vị, MU Van thời là thuần chân sút. Mendes nhìn về phía Tô Đông lúc, trong đôi mắt cũng là tràn đầy mong đợi. Ở rất nhiều trong mắt người, sọc chẻn cổ là hoàn mỹ nhất định cấp tiên phong, tà hữu chân rất mạnh, tốc độ cùng lực bộ phát xuất sắc, tập kích đường dài, cấm khu cấp vị trí, vòng ngoài xuất xa. Gần như tất cả mọi thứ, hắn đều vô cùng tinh thông. Càng đáng quý chính là, hắn kỹ thuật toàn diện, bất kể là đan binh tác chiến hay là cùng đồng đội hợp tác, hắn cũng không chút phí sức. Như vậy cầu thủ đơn giản có thể nói là mô bản. Mà Tô Đông cũng hẳn là hướng cái phương hướng này đi cố gắng, bởi vì hắn cũng rất có đặc điểm. Càng quan trọng hơn là, chiều cao của hắn muốn cao hơn sọc chẻn cổ một ít. Hắn 21 tuổi lúc dẫn kỳ e mồ nạ tiến vào Champions League bán kết, ở Lu diễn ra trận, nhất chiến thành danh. 22 tuổi lúc sân nhà lập cú đút đánh bại Real Madrid, sân khách đánh vào một cầu, trợ giúp đội bóng 31 đào thải Real, cũng sau đó 33 đá đều bên Munis trong trận đấu, hắn lần nữa diễn ra lập cú đút. Johnny hiển nhiên đối sếp chẹn cổ chói lọi sự tích cũng là như lòng bàn tay. Thời này, Nhưng Phạm là người hâm mộ, ai không hiểu rõ sếp chẹn cổ. Hắn chính là ta mục tiêu. Johnny đứng lên, xa xa chỉ sân bóng, ta muốn ở 21 tuổi, hoàn thành hắn đã từng hoàn thành chẳng cử, thậm chí ta muốn vượt qua hắn. Tô Đông nghe cũng là gật đầu liên tục, trong lòng hắn cũng đồng dạng là tràn đầy như vậy khát vọng. Vậy sẽ phải càng thêm cố gắng, ta tin tưởng, lấy năng lực của các ngươi cùng tiềm lực, chỉ cần chịu cố gắng, liền nhất định có cơ hội đi thực hiện nó, các ngươi có thể mạnh hơn sâm trên cổ, xuất sắc hơn. Mendes không nhưng không có cảm giác phải hai người bọn họ cùng vọng tự đại, vậy mà Newton đi khiêu chiến cấp thế giới siêu sao, ngược lại cho khích lệ. Tô Đông cùng Rony liếc nhau một cái, hiểu ngầm khẽ mỉm cười. Một bên José Cemedo nhìn, trong đầu nhưng có chút trống rỗng cảm giác mát. Từng có lúc, hắn là Rony ở Lisbon duy nhất bạn tốt, nhưng bây giờ Gió nhĩ trong lòng chỉ có Tô Đông. Càng làm cho hắn cảm thấy mất mát chính là, mấy tháng trước, Tô Đông còn chỉ chỉ là một ở nửa đội bóng chuyên nghiệp đội thanh niên cũng đã không lên cầu nghiệp dư người yêu thích, hiện nay lại trở thành vỏ tựu gã dị mệ dạ liga các đội bóng lớn cũng thèm nhỏ dãi hương một bột. Vào giờ phút này, nhìn gió nhĩ hùng tâm vạn trượng lời nói hùng hồn, nhìn lại một chút Tô Đông trong ánh mắt kiên định cùng quyết tâm, dỗ sợ Ceme đô lại tỉnh lại bản thân, trong lòng không khỏi càng là mất mát cùng đưa đám. Hắn nghĩ theo chân bọn họ hai tiếp tục làm bạn tốt, nhưng bây giờ lại trơ mắt nhìn hai người một đường chạy như điên, mà hắn lại càng ngày càng ở hậu. Có lúc hắn thậm chí sẽ nghĩ Có phải hay không không bao lâu nữa, hắn liền không còn cách nào theo chân bọn họ làm bằng hữu. Hắn rất muốn càng thêm cố gắng đi đuổi theo bọn họ, thậm chí vô số đã hạ quyết tâm. Nhưng cuối cùng, quy một chương 33, không thể kéo dài được nữa, ở tận mắt chứng kiến đến cổ thực lực về sau, Tô Đông cùng Dọ Nghị cũng trở nên còn có ý chí chiến đấu. Hai người mỗi ngày trừ đến mỗi người đội bóng đi huấn luyện ngoài, thời gian còn lại cơ bản đều là ngâm mình ở công viên ẻ đổ bảy sân bóng bên trong khổ luyện. Có tốc độ khôi phục kinh người bò phụ trợ, Tô Đông xoát lên vừa bóng đá đáng giá cũng là không hề tay. Đáng nhắc tới chính là, ở thăng cấp đến cầu ở phía sau. Tuần nữa thành tiểu cứng như bản thạch ảnh hưởng, Tô Đông cùng dò nghĩ mỗi một lần tỉ thí mang đến vua bóng đá đáng giá là 500 điểm, điều này làm cho hắn soát lên vua bóng đá giá trị hiệu suất hay là tiêu chuẩn. Dĩ nhiên, cân nhắc đến thăng cấp cần hơn 1 triệu Venanti Vương đăng giá, cùng với mỗi tăng lên một chút mức tiềm lực liền cần tiêu hao 1000 Venanti Vương đáng giá, hơn nữa ngày thường chi tiêu, Tô Đông ở vua bóng đá giá trị sử dụng bên trên vẫn tương đối cẩn thận, không dám quá mức phung phí. Mà thăng cấp đến cầu với sau, tiềm lực tăng lên không chậm, chính là thực lực tốc độ tăng lên chậm lại. Cái này cũng đang nhắc nhở Tô Đông, hắn cần phải tiếp nhận lớn hơn cường độ khiêu chiến dĩ như tham gia những thứ kia cấp bậc cao hơn tranh tài, cùng với tiếp nhận trình độ cao hơn huấn luyện liên quan tới chính mình chuyển nhượng, Tô Đông toàn quyền buông tay cho Mendes đi phụ trách. Bồ Đào Nha người đại diện trước mắt sự nghiệp trọng tâm đang ở Lisbon, hắn tập trung tinh thần vì Tô Đông nhu đồ, không định giờ hướng Tô Đông hội báo mới nhất tiến triển, cùng với cá nhân hắn một ít ý tưởng cùng phán đoán, Tô Đông cũng sẽ nói cho hắn biết bản thân một ít ý tưởng. Bỏ qua một bên chuyển nhượng nhễu nhíu nhưng nương, Tô Đông đem có tâm tư cũng đầu huấn luyện cùng tranh tài chính giữa. Ở tháng 12 còn lại 2 trận đấu trong, đối thủ thực lực cũng không mạnh, hắn có 3 cầu giành thu. Một trận là lập một trận là đánh vào bản đội duy nhất đi bàn sân khách 12. Đã xong cái này hai trận đấu về sau, vô đào nha giải đấu cũng tạm thời ngừng, nên đón 2 tuần lễ kỳ nghỉ đồng cùng lễ giáng sinh. Mà lúc này, Tô Đông chuyển mượn thời là càng phát ra khó bề phân biệt. Với dạ ngồi ở sở tạ đi Umpoply tất trong phòng làm việc, tao mày nhìn qua trước mặt màn hình. Tin tức website bên trên khắp nơi đều là liên quan tới mã trà đổ mất việc tin tức, hắn rốt cuộc cũng không thể chịu đựng qua cái này giá Z mùa đông. Thiếu xoé Mujinho quả nhiên giống như bên ngoài đoán như vậy, bắt thượng Oto. Cái này đối Benfica mà nói, cũng không phải là một món tin tức tốt. Trước mắt bọn tiểu gãnh gì mẹ dạ Liga xếp hạng tình huống là Sport Team Lisbon, Boavista, Porto cùng Benfica trước mắt điểm số cũng rất giằng co, trong đó Benfica xếp hạng nhất lui sau, nhưng nếu như muốn tham gia ô chiến, Benfica nhất định phải đạp Porto, hoặc càng trước mặt hai chi đội bóng mới được. Bây giờ, Porto đổi soát, Mourinho sẽ mang đến nhiều hơn sự không chắc chắn. Đang ở vị dạ nhức đầu không thôi thời điểm, cửa phòng làm việc bị gõ. Đi vào. Tuyển trạch viên A Bensi mặt lo lắng đi tới, Thằng đi đến trước bàn làm việc, mới vừa nhận được tin tức, Mendes ngày hôm qua đi án cỏ City. Hàn cỏ City. Vậy dạ mày nhíu lại phải sâu hơn. Sport Team Lisbon sớm tại 2 năm trước đang ở ngoài ô chấn nhỏ có Ancosetti mua một mảnh đất, bắt đầu dựng lên một tòa mới trụ sở huấn luyện, vì thế đầu nhập không nhỏ tiền bạc, đưa đến chi này đội bóng mấy năm qua này đều là thu không đủ chi, chỉ có thể không ngừng bồi dưỡng cầu thủ trẻ. Hắn đi có Ancosetti làm gì? Vậy dạ quan tâm hỏi. À Bensi va lúc đầu, hiển nhiên đối với chuyện này là không biết gì cả. Hắn là Hugo Vieira nạ cùng cờ Zittiano zona nào người lại diện, theo lý thuyết, đi Ancosetti cũng là rất bình thường, nhưng vào thời điểm nhạy cảm này đi, Sport Team có thể hay không? Ở Tô Đông tranh đoạt chiến trong, Benfica là xông vào trước nhất đầu, vững lý Luân sệt làm bồ đảo nha cạnh Kỷ sẽ mẹ đội, cũng là ưu thế hết sức rõ ràng. Về phần cái khác đội bóng, tỷ như lợi gì ạ? C.T. An chờ đội bóng, ở hai chi Lítbòn đội bóng trước mặt cũng thiếu hụt sức cạnh tranh. Mujino ở lấy gì ạ lúc, đối Tô Đông cảm thấy rất hứng thú. Otto cũng một lần an bài tuyển trạch viên khảo sát Tô Đông, nhưng trước mắt mà nói, Otto hàng đầu chuyện lớn là đổi xoá, tiến cử Tô Đông cũng không phải là bọn họ cấp thiết nhất cần. Nhưng làm người ta kỳ quái chính là, đều là Lítbòn đội bóng, support team lại từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Cái này bản thân liền là rất gọi người hoài nghi chuyện. Bây giờ Mendes đột nhiên viếng tham khán của City, không thể không nói, rất gọi người hoài nghi, có phải hay không Lisbon cũng phải ra tay với Tô Đông. Mendes người này quá khó làm. Với dạ mặt tốt miệng nói, Mendes cách làm rõ ràng chính là muốn treo giá đợi bán, vì Tô Đông tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Hoặc giả hắn không hề để ý tiền, càng muốn hơn hay là câu lạc bộ ở bồi Đào cầu thủ các phương diện hoạch định cùng cam kết. Nhưng đây mới là phiền toái nhất. Nếu như chỉ là muốn tiền, lấy Tô Đông giờ này ngậy này sức ảnh hưởng, mỗi tháng tối đa cũng liền cho cái 2000 euro. Bất kể là Benfica hay là Billy Luân cũng sẽ không để ý điểm này tiền lương. Nhưng nếu như muốn lấy được tốt hơn bồi dưỡng, cái này rất lao lực. Lại gọi điện thoại cho hắn, liền nói cho hắn biết, lễ giáng sinh trước nhất định phải cho ra một kết quả. Vậy ra đã mất đi tính nhẫn mại. Hắn không nghĩ kéo dài nữa. Mendes nhận được cả bèn si điện thoại lúc, người đang ở Billy Luân Sệt giám đốc kỹ thuật giọt gờ lốt trong phòng làm việc, thậm chí hắn cố ý ngay trước mặt của đối phương, tiếp hạ bèn điện thoại. Ở trong điện thoại, người đại diện như trước vẫn là phát huy ra hắn tẩm kia có thể đem người chết nói sống nửa lưỡi, tiếp tục chọn lựa lập lờ nước đôi bí quyết câu kéo, cứ là để cho nghị muốn ép hắn tỏ thái độ ạ bện không thể làm gì khác hơn cuộc điện thoại. Điều này làm cho ngồi ở đối diện cắt lốt 10 phần không nói, ra mặt đủ dày không nói, tài ăn nói cũng tuyệt đối là nhất lưu, mấu chốt là giỏi giao tiếp. Mendes chính là thuộc về cái loại đó, người ở trong bóng tối hận hắn hận đến đâu răng, nhưng mặt đối mặt lại không thể không tươi cười nên người đưa. Nhất là khi nhìn đến Mendes sau khi cuộc điện thoại, một bộ người thắng tươi cười nhìn lấy mình, cắt lốt thiếu chút nữa muốn động thủ đánh người. Nghe nói, ngươi ngày hôm qua đi Anfield City." Cutloss dứt khoát đi thẳng vấn đề hỏi. "Đúng thế." Mendes vẫn ở chỗ cũ cười, cũng không có dấu giếm. "Liên quan tới Tô Đông?" "Vâng." Mendes thẳng thắn ngược lại để Cutloss có chút ngoài ý mớn, nhưng nghĩ lại, cái này đã không còn gì để nói. "2-3 tháng trước, đoán chừng liền vệ gà cũng không nở, ngươi bây giờ có thể đem hắn làm bể đầu sức trán." Cutloss nói sang chuyện khác. Mendes ngược lại sùng lục bất kinh gật đầu một cái. "Sporting Lisbon nóng bỏng nhất mấy tên bây giờ đã không thua với cả Zema, nhưng thật sớm đầu quân Mendes dưới quyền." Cristiano Ronaldo cũng đi vào Mendes dưới quyền. Không chỉ có như vậy, cái này giả hoặc như Hồ Gia Hỏa còn đang liệu mạng đảo cạ Jesma cùng Marcelino, cái này là phải đem vệ gạ gốc tường hoàn toàn cho đảo đổ sụp tiết đâu a. Nghe nói, vệ gạ đã tức đến gần như giận sôi lên, tuyên bố sớm muộn cấp cho Mendes một ít dạy dỗ. Ngắn ngủi 2 3 tháng, thế cuộc phát sinh biến hóa cực lớn, ai có thể nghĩ tới. Dĩ nhiên, cái này sau lưng cũng phải trách vệ gạ chính mình. Quá khứ những năm này, làm ăn càng ngày càng lớn, gần như lũng đoạn bộ đảo cầu thủ xuất ngoại đá bóng đường tắt, nhưng cũng bởi vì như vậy về gã đối cầu thủ, đối trong nước câu lạc bộ thái độ trở nên càng ngày càng mạnh thế, thậm chí mơ hồ lấy bồ đảo nha bóng đá giáo phụ tự xưng. Bờ ra dù có cái giáo phụ gọi Figure, nhưng bổ đảo nha đội bóng hiển nhiên không vui cũng ra một cái như vậy bá đạo giáo phụ. Ta nhận được tin tức, nghe nói các người đối pháp Jens Cutloss phẹt nhẹn đệ cảm thấy rất hứng thú. Mendes đột nhiên xuất hiện một câu nói, để cho Cutloss trong lòng giận mình. Cái này kỳ thực cũng không tính được là bí mật gì, nhưng phẩm là đối bổ đảo nha thị trường chuyển nhượng có hiểu biết người đều biết, Cutloss chân chính giật mình là, Mendes vì sao đột nhiên nhắc tới? Còn có Lai Henry An tiểu hay, đồng dạng là hiệu lực với giải hạng An điều hai ghi bản hiệu suất là không bằng Tô Đồng, nhưng cũng xác thực rất tốt, nhất là tốc độ của hắn, các người làm mong muốn từ Hotto trong miệng đoạn thức ăn. Bở Lý Luân xét mùa giải này vấn đề lớn nhất là, đội bóng năng lực tiến công không sai, thậm chí còn mạnh hơn bổ ạ vị Serta, nhưng phòng thủ quá mức hạng bét, trong đó cánh trái phòng thủ là một vấn đề rất nghiêm trọng. Cắt Lốt Fẹt nhẹn đề hiệu lực với bỏ tiểu gạn Di Mệ Dạ Liga xuống cấp khu phát hiện, là mùa giải này bộ giải ngoại hạng biểu hiện được xuất sắc nhất hậu vệ trái một trong, đồng thời hắn cũng có thể đảm nhiệm bên trái trung Joker, nói thẳng đi. Cắt lốt ý thức được Mendes có ý riêng. Mendes gật đầu cười, "Ta ngày hôm qua đi Anfield của City, thằng Thanos nói, Sport Team Lisbon đối Tô Đông cảm thấy rất hứng thú." Ừm. lốt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Người cũng biết, Carlos Fletnet được ra từ Sport Team Lisbon đào tạo trẻ, trước bị liên tục thuê 3 năm, năm ngoái mùa hè mới chuyển nhượng đến Pháp, Jens, nhưng ở hợp đồng trong, Sport Team Lisbon có trong vòng 2 năm ưu tiên mua hóa đơn khoản. quản. lốt tay rất rõ ràng run một cái, hắn thật không biết có điều này khoản. Osilio tự dày dặn ý là, Bologna tuyệt không mong muốn Carlos Fletnet, nhưng bọn họ rất xem trọng Tô Đông. Mendes nói tới chỗ này lúc Nâng lên một đôi rảo hoạt ánh mắt, cười híp mắt nhìn Cắt Lốt. Các, các ngươi có Tô Đông Ưu Tiên quyền mua, mà Sở Bot Team Litbon có Cắt Lốt fẹt nện đợt ưu tiên mua lại quyền. Tô Lý ổ ý là, các ngươi chủ động buông tha cho Tô Đông Ưu Tiên quyền mua, để cho hắn gia nhập Sở Bot Team Litbon, vậy bọn họ cũng sẽ buông tha Cắt Lốt fẹt nện đợt ưu tiên mua lại quyền, để cho các ngươi trực tiếp cùng Pháp Jens đàm phán. Cắt Lốt nghe đến đó lúc, cả người cũng rơi vào trầm tư. Chứ cái đó ra, các ngươi nên biết, ta cùng Otto quan hệ cũng không tệ lắm, lai là tinh, ta có thể các ngươi giải quyết Hendy tiểu hay. Nếu như nói, mới vừa rồi còn cần do dự lời Như vậy hiện tại, cắt lốt trên căn bản đã động tâm. Lai sủ là Porto phụ cận một tòa bến cảng thành phố, một mực cùng Otto quan hệ không cạn, 22 tuổi Henzi An Kiều Hai biểu hiện không tệ, Otto chưa chắc sẽ không động tâm. Nếu quả thật như Mendel nói, Bung Hai cho Tô Đông quyền ưu tiên, đổi lấy cắt lốt phẹt nện đật cùng Henzi An Kiều Hai quyền ưu tiên, đây tuyệt đối là một khoản tương đương lợi hơn giao dịch. Ngươi có thể bảo đảm Tô Đông chuyển nhượng sở Sport Team Lisbon. Cắt lốt quan tâm hỏi, đây là hợp tác tiền đề. Sở sẽ lấy ra thành mà nói hắn, nếu như hắn không chuyển nhượng bọn, người thời có thể ra tay, đạo lý giống nhau có thể nói hay không phục phết nện đệt cùng ăn tiểu ai chuyển nhượng, vậy phải xem bản lãnh của các ngươi." Cắt Lốt nghe đến đó lúc, trong lòng đã làm ra quyết định. Trong mắt hắn, Tô Đông vẹn vẹn chỉ là tương lai, nhưng cái này hai tên cầu thủ cũng là bây giờ. Quy một chương 34, trận ai lập định. Người trước tùy tiện ngồi một chút, ta hoàn thành cuối cùng một tổ." La Mendes đi tới Tô Đông muốn phòng lúc, hắn đang luyện tập một cánh tay dựng ngược. Chỉ thấy Tô Đông cả người dựng ngược đứng lên, thân thể hiện lên hình cung, chỉ có hai chân gót chân cùng tiếp xúc, tiếp theo hắn chậm rãi đem tay trái của mình rời mặt đất, ở bên trái của mình thẳng. Đại khái dùng 10 giây tả hữu thời gian Bảo đảm thân thể mình ở vào trạng thái thăng bằng về sau, hắn liền chậm rãi con cánh tay phải của mình, cho đến đỉnh đầu của mình gián sát vào mặt đất, lần nữa dừng lại 5 6 giây về sau, lại chậm rãi chống lên, cho đến toàn bộ cánh tay phải cũng thẳng tắp. Từ lâu đến cuối, cả người cũng giữ vững phải 10 phần thẳng tắp. Mendes ngồi ở đối diện, nhìn phải có chút khiếp sợ, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy thân thể phương thức huấn luyện. Nhưng hắn biết, đây là tới tự sở Potimlis bọn đảo tạo trẻ chuyên gia này đề nghị. Mỗi một tổ phải hoàn thành năm lần, tay phải sau khi làm xong phải thay đổi tay trái. Càng quan trọng hơn là, tiết tấu rất nhanh. Cái này có thể để cho Mendes rõ ràng thấy được Tô Đông cánh tay cùng bả vai bắt thịt, đồng thời cũng kinh ngạc với thân thể hắn thăng bằng. Từ đầu đến cuối, thân thể của hắn cùng hai chân cũng giữ vững phải mười phần thẳng tắp. Đây tuyệt đối là xuống khổ công, hơn nữa kiên trì thời gian rất lâu. Mỗi một lần khúc cánh tay lại đến chỗ đỡ, cũng phản phất giống như là một dài đằng đẳng quá trình. Không chỉ có Tô Đông là cảm thấy như vậy, ngay cả ở một bên quan sát Mendes cũng đồng dạng là nghĩ như vậy. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng lấy được, gian khổ như vậy vẫn luyện ra Tô Đông thân thể lực lượng, nhất là cánh tay cùng bả vai lực lượng, lấy và thân thể thẳng bằng năng lực, đều là tương đương xuất sắc. Mãi mới chờ đến lúc đến Tô Đông hoàn thành huấn luyện, chính hắn thở phào nhẹ nhõm, Mendes cũng cùng cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Loại này gian khổ thân thể huấn luyện, luyện người khổ cực, nhìn người cũng khổ cực. Thế nào? Tiến triển như thế nào? Tô Đông thở hồn hển đưa tới một chai bò rừng. Loại này thức uống thật uống rất ngon, nhưng chỉ có Tô Đông nơi này mới có. Mendes hỏi qua nhiều lần, Tô Đông chẳng qua là nói cho hắn biết, kéo người nhà từ trong nước mang tới. Rõ muốn đem loại này thức uống mang vào sở Sporting Lizbon sân bóng, còn đặc biệt cầm một chai đi hóa nghiệm, không có bất cứ vấn đề gì. Mendes cũng rất thích uống, ai đến cũng không có cự tuyệt, mở ra uống hai ngụm, cả người nhất thời cũng cảm thấy tinh thần. Ta cùng bỡ lý luân sệt bán xong xuôi, Support Team Lisbon nhường ra phẹt nẻn đệt quyền ưu tiên, ta phụ trách giúp bọn họ giải quyết an kiểu ai, mà bọn họ thả ngươi đi Support Team Lisbon. Mendes đối cái kết quả này phi thường hài lòng. Tô Đông gật đầu một cái, hắn đối cái kết quả này cũng rất hài lòng. Gia nhập Support Team Lisbon, đây là sớm một tháng trước liền đã xác định. Lúc ấy Mendes tự mình cùng sở Sporting giám đốc kỹ thuật O'Zilio tự dày dặn tiến hành qua câu thông, đây cũng là sở Sporting chậm chạm không có động tính nguyên nhân, bọn họ càng nghiêng về bí mật đẩy tới. Tô Đông cùng Mendes sở dĩ cũng nghiêng về gia nhập sở Sporting không chỉ là bởi vị trí này đội bóng là Bồ Đào Nha Hà Môn, đào tạo trẻ thực lực rất mạnh, cũng không chỉ là bởi vì Johnny Jensen, càng quan trọng hơn là Tô Đông vẫn luôn đang cùng theo bọn này cùng nạp lôi chờ sở Sporting đào tạo trẻ các chuyên gia huấn luyện. Không có người nào so bọn này đáng người càng hiểu hơn Tô Đông. Đạo lý giống nhau, Putin, đối Tô Đông như vậy ưu ái có thêm cũng là bởi vì bọn họ hiểu rất rõ Tô Đông. Không chỉ có Johnny, con này cùng nạp lôi đám người, cũng nhiều lần ở ở dưới lỳ dạ trước mặt để cử Tô Đông. Toàn bộ giao dịch từ đầu tới đuôi cũng cùng Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ không có bao nhiêu quan hệ, bọn họ mong muốn lợi ích, ở đội bóng lớn trước mặt căn bản liền không tính là gì, chân chính phiền phái hay là bở lỳ luân sệt có quyền ưu tiên. Hiện đang quyết định điều này, kia Tô Đông gia nhập Sport Team Lisbon cũng liền chắc như đinh đóng cột. Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ bên kia nói thế nào? quan tâm hỏi. Mendes 300.000 euro, vượt qua xa bọn họ trước mong muốn. Sở Sporting ra tay hay là rất hào phóng, không hề keo kiệt, nhất là cùng bờ lý Luân sẽ so với. Kia sở Sporting tính toán giúp thế nào ta? Tô Đông Nghiêm tức hỏi. Đây mới là hắn vấn đề quan tâm nhất. Cùng Johny vậy, lương tháng 2000 euro, hợp đồng kỳ hạn 4 năm, tiền phá vỡ hợp đồng cao tới 20 triệu euro. 20 triệu euro. Tô Đông có chút ngoài ý muốn. Đúng, Johnny cũng là cái này năng vị. Mendes nói. Giữa bất tri bất giác, Tô Đông đã đi tới cùng Johnny không sai biệt lắm vị trí. Tô Đông nghe xong, chính mình cũng cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Dĩ nhiên, trong lòng hắn cũng hiểu, hắn cùng Johnny vẫn có chỗ bất đồng. Johnny là supporting Lisbon đào tạo trẻ cầu thủ, nhưng Tô Đông chức là cái khác đội bóng cầu thủ, lại bị bỡ luân xệt, Benfica chờ đội bóng yêu hái, supporting Lisbon muốn đào người tới tay, nhất định phải cho ra nhiều hơn vô liếng. Tiền phá vỡ hợp đồng 20 triệu ở ngược lại không có gì, đối với trước mắt Tô Đông mà nói, hắn căn bản không nghĩ tới, cũng không thể nào suy nghĩ chuyện tương lai, coi như hoàn thành hợp đồng, 4 năm sau hắn cũng mới 21 tuổi. Ta cùng Ozilio nói qua ngươi cũng sẽ tại kỳ nghỉ đông tập huấn trong lúc, tham gia đội một huấn luyện, nhưng cùng Giọ án bất đồng, bọn họ không xác định có thể hay không ở nửa vòng sau để cho ngươi tham gia trận đấu, dù sao trước mắt đội một tuyến tiền đạo bên trên cũng không thiếu người. Tô Đông hiểu, có thể cùng đội một huấn luyện, cái này đối với hắn mà nói, đã coi như là tương đối khá điều kiện. Nhất là đi theo dạt dẻo như vậy châu Âu danh tướng bên người học tập, đây càng là cơ hội khó được. Chuyện nượm chuyện chẩn ai là định, Tô Đông cả người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, ta cấp cho cha mẹ ta gọi điện thoại, thuận tiện đem cái tin tức tốt này thông báo dọn y, hắn gần đây gần như mỗi ngày đều ta hỏi tình huống. Ta phải nhanh nói cho hắn biết." Tô Đông cười nói. Mendes mặt mày hớn hở gật đầu. "Bây giờ Tô Đông cùng trước Tô Đông lại không giống nhau." Ở Sport Team Lisbon định vị trong, Tô Đông nhưng là bọn họ hoa 300.000 euro, mỗi tháng thanh toán 2.000 euro tiền lương ngồi sao hy vọng, như vậy cầu thủ nhất định sẽ bị trọng điểm tài bội. Càng quan trọng hơn là, dạt cùng nghỉ cũ lai vị trí rất ổn định, Dilitlin giữ hòa bình lộ rèn sách là trọng yếu dự bị, nhưng dạt mèo vẫn luôn đang suy nghĩ rời đi Sport Team Lisbon, có thể là cái này mùa đông, hay hoặc giả là sang năm mùa hè, ai biết. Một khi dạt bẻo rời đội, chỉ cần Tô Đông tiếp tục giữ vững cái này tiến bộ thế đâu hắn rất nhanh là có thể thừa thế xông lên. Tô Đông, Johnny, Hugo Viana, nếu có thể ký thêm cả Jess Ma cùng Marcelino, kia cả Chelsea Botim Lisbon cũng sẽ thành Mendes thiên hạ, cái này đúng là hắn cho Jose về gã thảm trọng nhất đặc kích. Tô Đông cho cha mẹ gọi điện thoại, nói bản thân chuyển nhượng chuyện. Bởi vì trước hắn vẫn luôn rầu diếm, cho nên đột nhiên nói ra, cha mẹ đều là mười phần ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên, thậm chí cũng hoài nghi Tô Đông có hay không cố ý lừa bọn họ, dỗ bọn họ vui vẻ. Nhưng Tô Đông lại bảo đảm đi bảo đảm lại, mình quả thật gia nhập sở Pottim, Litsbon, còn kém cuối cùng ký hợp đồng. Huân nữa cam kết sau này mỗi tháng cũng sẽ đem tiền gửi bưu điện về nhà, này mới khiến cha mẹ thở phào nhẹ nhõm. Lương tháng 2000 euro, cái này nếu là hoán đổi thành nhân dân tệ, chính là 20000, đây tuyệt đối là lương cao. Phu thân là cái thật tháng ngoan ngoãn người, hắn rất nhanh liền từ trong vui mừng rút người ra tới, giản đi giản lại, muốn Tô Đông nhất định phải chuyên tâm đá bóng, cầm người ta cao như vậy thì lương, nhất định không thể tiêu ngoạo, muốn h tâm cố gắng. Mẫu thân càng nhiều thì hơn là ở quan tâm Tô Đông sinh hoạt, còn có liền là lúc nào về nhà. Đối với lần này, Tô Đông còn thật không có kế hoạch, dù sao hắn sau đó phải đi sở tốt team Lisbon báo cáo treo cha mẹ điện thoại về sau, không kịp chờ Tô Đông cho Dọn gọi điện thoại, phía ngoài tiếng gõ cửa liền chuyển đến. Mendes qua đi mở cửa, không nở là Dọn Nhi cùng José Cededo. Hai người này từ câu lạc bộ bên kia lấy được tin tức, trước tiên chạy như bay chạy đến Tô Đông muốn phòng tới ăn mừng. Hai người các ngươi thật là đủ có thể, lửa gạn phải ta nghiêm nghiêm thật thật. Dọn cố làm tức giận cho Mendes một quyền, dùng sức ôm lấy Tô Đông, cười không ngậm được miệng. Hắn cho tới nay, cũng hy vọng Tô Đông có thể cùng hắn cùng chi đội bóng, bây giờ rốt cuộc được như nguyện. Ta đã nói rồi, đi sở Littbon, người thanh niên này đổi lão đại vị trí liền phải đổi người rồi. Do Đông giải trí nói, "Johnny ngược lại không có vấn đề, ngược lại ta phải đi đổi một tranh lão đại." Tiểu tử này trước giờ cũng không chịu chịu làm kẻ dưới, bất kể đi đến chỗ nào, hắn cũng mong muốn tranh thứ nhất. Bất quá nói thật, chúng ta đội thanh niên mấy cái kia, đoán chừng cũng không đủ người đánh, ta đi đổi một về sau, người chính là lão đại. Support Team Lisbon đào tạo trẻ vẫn có không ít nhân tài, chẳng qua là tốt nhất mấy cái kia cũng đi đổi một. Một trận chơi sau khi cười xong, Johnny nhắc tới một chuyện khác. "Ản Corti đã cơ bản hoàn thành, chúng ta thể dục bên này cũng phải đóng lại." Để tiếp đội thanh niên phải đi Anco City, từ nơi này đi qua rất không có phương tiện, ta mới vừa rồi cùng Joe sợ còn đang nói, chúng ta tính toán chuyển sang nơi khác ở. Đổi đi nơi nào? Vạn Quốc Công vườn bên kia đi. Johnny trả lời, bên kia là kiểu mới buôn bán cộng đồng, đồng bộ rất hoàn thiện, trọng yếu nhất là từ Vạn Quốc Công vườn bên kia trực tiếp đi ra ghệ ạ vượt biển cầu lớn, quá khứ chính là Anco City, tương đối gần. Sau khi nói xong, Johnny mỉm cười chiều Tô Đông nhíu mày, thế nào? Đến lúc đó ba người chúng ta người cùng nhau muốn bộ căn hộ lớn. Vạn Quốc Công vườn là sớm mấy năm, bọn vị cử hành thế vận hội mà dựng lên. Sau đó sửa thành hạng sang ngôi nhà cộng đồng cùng du lịch khu phố, nơi đó không chỉ có châu Âu lớn nhất thủy tộc quán, còn có bồ đảo nhà lớn nhất trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học cái gì cũng mười phần hoàn thiện. Tô Đông bây giờ nói thế nào cũng là lương tháng 2000 ơ dân người, muốn bộ khá một chút nhà ở, đây tuyệt đối là nên. Hơn nữa, Support Team mỗi tháng cũng sẽ có một khoản mượn phòng phụ cấp. Tỷ như rõ bọn họ bây giờ ở đường Rosser nhà trọ, Support Team liền thừa bao toàn bộ tiền mượn. Tuy nói Tô Đông đối ở điều kiện yêu cầu không cao, có thể đủ cùng Johnny ở cùng một chỗ, vậy cũng đúng một món rất chuyện không tồi. Vì vậy Hắn tại chỗ hay cùng Johnny đạt thành nhận thức chung. Joser Ceme đổ tiền lương rất thấp, chủ yếu là bởi vì hắn ở đội thanh niên biểu hiện cũng không lý tưởng, câu lạc bộ tựa hồ không có cho hắn cải thiện hợp đồng ý hướng, nhưng Tô Đông cùng Johnny hay là quyết định giúp hắn thanh toán tiền mượn. Ba người quen như vậy, cũng không thể Tô Đông cùng Johnny ở cùng nhau, để cho Joser Ceme đổ ở tại câu lạc bộ nhà tập thể a, Quy 1 chương 35, có hay không khoa chương như vậy. Ta hôm nay có chuyện phải về Ancore City. Ở Lisbon thị khu trong nhà, Leva này dùng bữa ăn sáng, cùng ngồi ở đối diện thê tử nói: Các ngươi không phải nghĩ sao? Thế tử rất kỳ quái hỏi: "Giải đấu ngừng, hai ngày nữa chính là lễ giáng sinh, lúc này còn đi trụ sở huấn luyện làm gì?" Vừa lấy được thông báo, "Hôm nay cái đó tên rất thú vị muốn đi qua, ta muốn đi xem." Hắn này cười nói, "Chính là người gần đây thường nhắc tới người Trung Quốc kia." "Ừm." Hắn thật gia nhập sở Botim Lisbon rồi. Thế tử có chút kinh ngạc. Hắn này mỉm cười gật đầu, trong nụ cười tràn đầy an ủi cùng kích động. Hắn là từ tháng 8 bắt đầu quan sát Tô Đông, đến bây giờ đã hơn 4 tháng, tuy nói hắn trước giờ không có cùng Tô Đông ra mắt dù là một mặt, nhưng vẫn ở hiểu Tô Đông tình huống. Nhìn hắn từ một nửa đội bóng chuyên nghiệp đội thanh niên cũng đã không lên tranh tài cầu thủ nghiệp dư, từ từ tăng lên tới bây giờ sở Sport Team Lisbon cũng chuẩn bị được coi trọng ngôi sao hy vọng. Đây là một đoạn phi thường thần kỳ mà tuyệt vời quá trình. Là một kẻ đào tạo trẻ huấn luyện viên, không có cái gì, so đây càng để cho bọn này kiêu ngạo cùng kích động. Loại cảm giác đó thậm chí so với lúc trước nhìn Johnny, Casemiro đám người tiến vào hai đội, thậm chí còn đội một, đều mạnh liệt hơn. Bởi vì Johnny đám người là mọi người đều biết tiến tài, nhập đội thời điểm liền phú dị bẩm, nhưng Tô Đông không phải. Hắn làm một vào không muốn sống sống ra một con đường thẳng xuôi xẹo. Con này là một kẻ đào tạo trẻ huấn luyện viên, hắn thấy, không có cái gì so Tô Đông thành công càng có thể chứng minh giá trị của hắn. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn, hôm nay mong muốn đi xem một chút." Con này tràn đầy mong đợi nói. "Thế tử dĩ nhiên trống đỡ, tại quá khứ đoạn thời gian này, con này không ít nhắc tới Tô Đông." Đây cũng là trưởng phu làm huấn luyện viên tới nay nhất cảm thấy tiêu ngạo tác phẩm, hắn nghĩ muốn đích thân đi nhìn Tô Đông ký hợp đồng, đây cũng là bình thường. "Ba ba, ngươi nói người này có thể ở đội bóng trong đá ra sao?" Đối diện nhi tử tuy nói mới 7 tuổi, nhưng cũng đã nghe nói qua không ít Tô Đông chuyện. Dĩ nhiên ta tin tưởng hắn sẽ lấy được thành công, không chỉ có ở Lisbon, không chỉ có ở Bồ Đào Nha, không cần mấy năm, hắn sẽ làm cho cả châu Âu cũng cảm thấy khiếp sợ. Con này 10 phần đoán chắc nói. Kia người giúp ta tìm hắn muốn một phần ký tên, chờ hắn sau này nổi danh, ta đưa cho bạn học ta nhìn một chút. Trẻ nhất rất là mong đợi. Tốt, không thành vấn đề. Dùng xong bữa ăn sáng, mặc vào áo khoác, con này liền ra cửa. Lái xe từ khu vực thành thị đi ra ghệ ạ vượt biển cầu lớn, đi tới Alcântara City. Sporting Lisbon trụ sở huấn luyện ký tực rất nhỏ, bởi vì câu lạc bộ tài lực có hạn. Toàn bộ trụ sở huấn luyện bị bao vây ở khu dân cư trong, hiện lên tê hình, phía bắc là một tòa tiêu chuẩn sân đá banh, đó là đội thanh niên huấn luyện cùng tranh tài nơi trốn, phía nam cũng là một tòa tiêu chuẩn sân đá banh, thuộc về đội một chuyên dụng sân huấn luyện. Hai ngồi sân đá banh trung gian, khảm vào một khối hẹp dài tổng hợp sân huấn luyện cùng hai khối sân tennis lớn nhỏ cỡ nhỏ sân đá banh. Một hang phòng trệt ở một đội sân đá banh mặt tây, chiếu cố hình thang khán đài tác dụng. Đây chính là cùng những thứ kia châu Âu đội bóng lớn sân huấn luyện so với, Sport Team sân huấn luyện xác thực rất tồi tệ, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, các loại cứng mềm thiết tin nên đều cũng có có. Hòn này tại cửa ra vào rừng xe xong, vừa đi vào sân huấn luyện phòng làm việc, liền thấy U17 đội thanh niên huấn luyện viên trưởng Di Ho ở cụ tổ cùng huấn luyện viên Cao Cắt Đồ Dở, Ols Vạn Đỗ Si va đứng ở lúc mới nhậm môn. Ba người đang vây quanh hai đội huấn luyện viên trưởng Jin Nhã Mẹc đang chuyện. Thấy được này vào cửa, tất cả mọi người cảm giác có chút ngoài ý muốn. "Lê không phải sao?" có ngoài ý muốn. Con này hơi có chút cười xấu hổ cười, có chút việc, tới xem một chút. Đám người lẫn nhau như mày, có chút hiểu ngầm. Con này cùng Tô Đông chuyện, đã sớm ở đội bóng nội bộ chuyên gia. Dĩ nhiên, cũng không có ai lại bởi vậy chỉ trích con này cái gì, dù sao hắn cũng không có làm gì tổn hại đến Sở Team Lisbon chuyện. Ngược lại thì lần này, Tô Đông sở dĩ gia nhập Sở Team Lisbon, Mendes bày tỏ, con này hướng dẫn là Tô Đông trọng điểm suy tính một trong những nguyên nhân, cho nên ở một trình độ nào đó, Sở Team Lisbon kế tiếp sẽ phải trọng dụng con này. Tên này quần đảo ma ấy luyện viên vẫn là vô cùng có năng lực. Người thế nào cũng tới. Con này đi tới trong đám người, hỏi hướng Jin Nha Mệt Dị. Người sau nhún vai một cái, hắn nghe tiếp chính là ta cầu thủ, ta nhất định phải mật thiết chú ý một cái. Lý do này rất cường hãn, nhưng ai cũng biết, rất ngược gạo. Đang nói, ngoài cửa lại chuyển tới rừng xe động tính. Đám người còn tưởng rằng là Tô Đông đến, nhưng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là đồng thời Nuno nạp lôi đẩy cửa đi vào. Khi, Nuno, người thế nào cũng tới?" Hỗ bạn Đồ Si va cảm thấy rất kinh ngạc. "Không phải là một kẻ mới cầu thủ ra nhiều sao? Thế nào làm toàn bộ đội thanh niên thế hệ cốt cán nhân viên toàn đều đến đông đủ? Có hay không khoa trương như vậy?" Phải biết Năm đó đội bóng từ bé nệm hoa 300.000 ngàn Euro, tiến cử trung trảng tiền tài ủ gỗ ra nạp thời điểm, cũng không thấy đám người kia như vậy như tâm, thế nào bây giờ tất cả đều đến đến rồi. Nạp Lôi thấy được đám người lúc, có chút lúng túng gãi đầu một cái, Osliho đã nói với ta, sau đó phải cho hắn lượng thân định chế một bộ huấn luyện phục án, mà hôm nay hắn đi tới đội bóng ký hợp đồng, nhất định phải tiến hành kiểm tra sức khỏe, cho nên ta cảm thấy có cần phải đến hiện trường tìm hiểu một chút tình huống để kế tiếp công tác. Lý do này cũng đủ cường đại. Đám người sau khi nghe, tất cả đều thất thanh cười lên. Trên thực tế, tất cả mọi người hiểu ngầm Tàu Cặp Đồ rồ cùng Hồ Sư Vãn Độ Si và cái này hai tên phụ trách kiểm tra sức khỏe huấn luyện viên ngoài, ba người kia đều là đặc biệt vì Tô Đông mà tới. Hai tên đào tạo trẻ chuyên gia, hai đội huấn luyện viên trường hơn nữa hai chúng ta, đội hình như vậy phối trí, so nửa năm trước giặt được cùng nghỉ cụ lai ra nhập lúc, còn phải khổng lồ." Tàu Cặp Đồ rồ cười nói. "Trưởng thành cầu thủ kiểm tra sức khỏe đều là ở bệnh viện tiến hành, Sport Team Lisbon đồng dạng đều chẳng qua là an bài đội y theo tới, sau tại trụ huấn luyện kiểm liền tương đối đơn giản." Đơn thuần từ đội hình mà nói, phần đãi ngộ này thật có thể nói là là cực kỳ xa hoa. Huấn luyện viên đoàn đội đội hình xa Hoa, Tô Đông đi cùng đoàn đội cũng đồng dạng không kém. Người đại diện Mendes, đối tác Manuen, hai người này cũng không cần nói, Johnny cùng José Cemeđo cũng bung tha cho bản thân lễ dáng sinh về nhà kế hoạch, đặc biệt ở lại Lisbon, đi cùng Tô Đông đi tới đội bóng. Tất cả mọi người đều biết, Johnny cùng Tô Đông giao tình mặc định, nhưng mặc nghịch đến loại trình độ này, cũng xác thực gọi người bất ngờ. Tầng quản lý cũng cũng rất quan trọng, giám đốc kỹ thuật Ozilio tựa dại ra, bóng đá task, cùng với quản lý cao Olino, ba đầu tất cả đều đúng lúc ở án của sân Cetecher. Đối với Tô Đông, Sport Team Lisbon cảm thấy hứng thú nhất không chỉ có chẳng qua là thực lực của hắn bây giờ, đồng thời còn có hắn kinh tiềm lực của con người. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, từ cầu thủ nghiệp dư lắc mình lổ sắc thành ngôi sao hy vọng, như vậy tiến bộ trình độ làm người ta liễu lưới. Thậm chí, nếu như không phải Sport Team Lisbon từ đầu tới đuôi đều có cầu thủ cùng huấn luyện viên tham dự vào trong đó, đoán chừng không có ai sẽ tin tưởng. Nhưng đây đúng là phát sinh. Cũng bởi vì như vậy, cho nên, đội bóng trên dưới cũng đặc biệt mong đợi, muốn nhìn một chút rốt tương lai tiềm lực rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Dựa theo lệ thưởng, ở ký hợp đồng trước Tô Đông muốn tại huấn luyện tiến hành một hệ liệt kiểm tra sức khỏe hàng ngũ. Tô Đông thân thể các hạng chỉ tiêu cũng phi thường xuất sắc, duy nhất so ra lớn vấn đề chính là chiều cao đạt tới 1m9 hắn, thể trọng cũng chỉ có 70kg, đây tuyệt đối là không đạt chuẩn. Hơn nữa, đây là ở hắn kiên trì mấy tháng, khổ luyện còn này cho hắn chế tạo cường hóa thân thể huấn luyện dưới tình huống. Căn cứ khoa học nghiên cứu tỏ rõ, đồng tây phương người ở chỗ mã bên trên xác thực tồn tại nhất định khác biệt, tỉ như người phương đông phổ biến nếu so với người phương tây muộn 2 tuần lễ tuổi, nói cách khác, chiều cao của hắn còn có thể lại dài. Ông này nghiêm trang phân tích nói, đã 1 còn phải lại dài. Xin Nhã Mỹ có chút ngạc nhiên. Đây là muốn chạy 2 mét đi sao? Nhìn bộ dáng như vậy, không nên tới đá banh, ngược lại nên đi chơi bóng rổ mới đúng. Đúng vậy, ta cảm thấy còn có thể lại giải, cho nên chúng ta đang vì hắn chuẩn bị đặc thù cường hóa huấn luyện phương án thời điểm, nhất định phải chọn vẹn cân nhắc đến một điểm này, cá nhân ta đề nghị là một tuần 2 giờ dạy học tăng cơ, sức bền, mềm dẻo cùng hiệp điều chờ chương trình học tề đầu thị tiến. Con này đối Tô Đông tình huống thân thể hay là tương đối hài lòng, trừ lục soát một chút, cái khác cũng không có xấu. Nhưng đối với một kẻ thân cao 1m9 chúng phong cầu thủ mà nói, gây ra một vấn đề rất lớn gay liên đại biểu không có bắt thịt, thiếu hụt lực lượng đối kháng, không đè ép được đối phương hậu vệ, đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Trước kia ở Bồ Đào Nha cạnh ký biết, đối mặt đều là cấp bậc thấp giải đấu cầu thủ, thân thể đối kháng còn sẽ không đặc biệt rõ ràng, nhưng đến sở tốt team Lisbon như vậy đội bóng, sau này chỉ ở vỏ tiểu hạng giải mẹ dạ liga, đối mặt đều là khắp mọi mặt người xuất sắc, áp lực không thể so sánh nổi. Ngoài ra, ta đề nghị phải nghiêm khắc quản không thân thể của hắn khóa trình huấn luyện, cũng đừng giống như ban đầu như vậy. Nuno nạp Lôi đột nhiên mở miệng nhấp nhợ. Đám người nghe xong, nhất thời đều không hẹn mà cùng nghiêng đầu đi. Nhìn về phía phụ bộ Tô Đông ở kiểm tra sức khỏe Johnny, trước đội bóng cũng vì Johnny lập ra qua cặn kẽ tăng cơ và luyện, kết quả người này hàng nhiều, ở đội thanh niên bên kia gạt cũ tổ nói bản thân ở hai đội không có luyện, ở hai đội lại gạt nhã mệ nói bản thân ở đội thanh niên không có luyện. Như vậy vừa đến, nguyên bản 1 tuần 2 giờ dạy học, biến thành 1 tuần 4 giờ dạy học. Mãi cho đến rất lâu sau đó, huấn luyện viên tổ mới phát hiện hắn âm ưu quỷ kế, tại chỗ hô ngừng huấn luyện của hắn. May mắn, toàn bộ quá trình cũng không có tạo thành tổn thương, nếu không, hối hận thì đã muộn. Johnny có góc phi hệ thống và vỡ, Tô Đông không thể làm như vậy. Hòn này đối với lần này cũng hết sức cẩn thận. Jin Nhã Mạch nghe được đào tạo trẻ các chuyên gia đề nghị, lại đối Tô Đông tình huống có chút đau mày. 1,9m, còn tiếp tục cao lớn, lại phải tăng cơ, cũng không nên luyện thành thứ 2 D. Sau khi nói xong, hai đội huấn luyện viên trưởng phát ra thở dài một tiếng. Dritzy cũng là sở Sport Team Lisbon đào tạo trẻ bồi dưỡng được tới cầu thủ, một đường cũng biểu hiện được hết sức xuất sắc, kết quả đến lớn thân thể giai đoạn, chiều cao đột nhiên một ngày nào giảm, nhảy tăng được 10 phần khủng bố. Thân thể cao hơn, độ bén nhảy đã đi xuống trượt, tốc độ cũng cùng hạ xuống, cuối cùng biến thành bây giờ không hình cầu thủ. Tô Đông có hay không cũng sẽ như thế. Hắn này cười vỗ một cái zin nhã mạch bả vai, tự tin nói, "Chờ một chút ngươi sẽ biết." Quy một chương 36, cái này không khoa học, ở sân bóng bên, vẽ có một cái giải trăm thước đường chạy. Thường cách một đoạn khoảng cách, đường chạy bên cạnh chỉ biết chen vào một cây lá cờ, đau cặp độ rổ cùng Ô Sĩ Vãn Đỗ Si và hai tên huấn luyện viên chia nhóm hai bên đường chạy, Mendes cùng Ô Dzulio oh, đám người tắc là xa xa đứng xem. Cái này chính là chúng ta thường ngày khảo nghiệm trăm mét tốc độ chuyên dụng đường chạy, còn chưa đủ tiền tiến, chỉ có thể nhân công khảo nghiệm. Johnny đứng ở đường chạy điểm xuất phát, cùng bên cạnh Tô Đông giới thiệu đường chạy cách dùng cùng với khảo nghiệm một ít kinh nghiệm. Đơn giản điểm tới nói, chính là đem hết toàn lực đi vào lên, cho ra tốt nhất số liệu. Nhưng chỗ bất đồng là ở, toàn trường sẽ có thu hình theo dõi, đập sau khi xuống tới, huấn luyện viên tổ sẽ tiến hành phân tích. Tô Đông vẫn là lần đầu tiên tham gia như vậy khảo nghiệm, mới mẻ hơn bao nhiêu cũng có chút khẩn trương. Không có chuyện gì, tốc độ của ngươi không hề có một chút vấn đề." Dỗng Nghị cười khích lệ nói. Tô Đông gật đầu một cái, đột nhiên tò mò hỏi, "Ngươi có thể chạy bao nhiêu?" "Tại sao?" Dỗng cười ha, ha trạng thái tốt một chút lời, "Chạy vào 11 giây không thành vấn đề. 11 giây" Tô Đông có chút lửu lơ, mặc dù hắn đối trăm mét tốc độ không có khái niệm gì, nhưng cảm giác cũng là tương đương như bút con số a. Hắn mơ hồ nhớ, bản thân trước kia ở trong nước trường học lúc, khóa thể dục lao sư cũng từng khảo nghiệm qua, hắn lúc ấy là chạy 13 giây nhiều một chút điểm, ở trong lớp cũng coi là không trên không dưới giai đoạn. Về phần hiện tại, hắn thật không có chạy qua, cũng không biết có thể chạy bao nhiêu. Rõ nhỉ xem ra đối tốc độ của mình hay là rất tự tin, nhưng lại lắc đầu nói, như thế vẫn chưa đủ, lộ rẹn sách chạy so ta còn phải nhanh một chút, còn có năm đó phong chi tử ca mùa vi hắn chỉ cần 10 giây ra mặt. Tô Đông đầy lòng phục, chạy nhanh cầu thủ Ở trên sân bóng ưu thế quá rõ ràng, ngươi cũng không cần có quá nhiều áp lực, dù sao ngươi chiều cao bảy ở chỗ này." Johnny ăn ủi. Tô Đông đi môi, không nói gì thêm nữa. Hắn có vua bóng đá đường hệ thống, hắn tin chắc mình nhất định có thể đem tốc độ cho luyện được tới. Như vậy chiều cao, chỉ cần có thể đến gần 13 giây, liền tương đối khá. Otilio ổ to dậy ra tràn đầy mong đợi nói, "Tuy nói, Tô Đông lúc trước một ít trong trận đấu cũng phát huy ra qua tốc độ, nhưng ở trên sân bóng, tốc độ thường thường là lẫn nhau. như, làm Tô Đông gặp phải một tốc độ rất chậm cầu thủ, hắn liền sẽ có vẻ rất nhanh." Ở trên sân bóng nhanh cùng chậm, thường thường quyết định trong nháy mắt. Người cao cầu thủ cùng tốc độ nhanh cầu thủ cũng là phi thường rõ rệt ưu thế. Ta cảm giác, hắn có thể chạy đến 13 giây. Roger Manuel là Mendes dưới quyền bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn theo dõi hiểu qua Tô Đông, hơn nữa, hắn trước giờ không có tiếp thu qua chuyên nghiệp điển kinh huấn luyện, ta tin tưởng, chỉ cần cho hắn tương ứng huấn luyện cùng hướng dẫn, ít nhất có thể tăng lên nữa 0.5 giây. Đối lý ổn tự dày dạ có chút kinh ngạc, đây có phải hay không là có chút quá tự tin. 1m9 chiều cao, chạy đến 12 giây năm, điều này có thể sao? Mọi người nói chuyện giữa Tô Đông đã ở điểm xuất phát đứng ngay ngắn vị trí. Đối diện Tao Cắt Độ rộ đem còi bạc ngậm ở trong miệng, nhìn trong tay đồng hồ bấm dây, đợi đến Tô Đông chuẩn bị xong rồi thôi về sau, hắn đột nhiên dùng sức thổi vang còi. Tất một tiếng, vang dội trống rống sân bóng. Tô Đông mới vừa nghe được tiếng còi, lập tức phản ứng kịp, hai chân dùng sức đạp một cái, cả người giống như một con khỏe mạnh lừa báo, nhanh chóng từ điểm xuất phát bên trên bắn vọt ra. Hắn đem hết thể tất cả cũng sạch sành, sành tập trung tinh thần chính là lấy tốc độ nhanh nhất vượt lên. Lá cờ thật nhanh lùi, Tô Đông cũng bắt chớp đi đếm, cho đến cả người hắn vọt ra khỏi điểm cuối tuyến. Quan tính gây ra Tô Đông vọt ra khỏi thật là xa mới dừng lại, quay đầu lại lúc, lại phát hiện huấn luyện viên Cao Cật Độ rồ tay phải giơ đồng hồ bấm, bấm dây, mặt khiếp sợ nhìn hắn. Chuyện gì xảy ra? Tô Đông đầy lòng bồn bực. Những người khác cũng đều cũng rất kỳ quái, Cao Cật Độ đây là chuyện gì xảy ra? Ot Vạn Độ Siva lại gần, nhìn một cái đồng hồ bấm, bấm dây, cũng toát ra thần sắc kinh ngạc, có phải là ngươi hay không vấn sớm, hoặc là đồng hồ bấm dây sai lầm. Tô Đông thở hỗn hển, đi về phía hai tên luyện viên, xảy ra vấn đề gì rồi? Cao lắc đầu một cái, đem đồng hồ bấm giây đưa tới Tô Đông trước mặt, phía trên hiện lên con số dừng ở 12 giây 11. Tô Đông sau khi xem, chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn mơ hồ nhớ, bản thân ở trường học thể dục khảo nghiệm là 13 giây, bây giờ không chỉ có thân thể cao hơn một đoạn, tốc độ còn tiến bộ, xem giai đoạn thời gian gần nhất huấn luyện vẫn rất có hiệu quả. Chuyện gì xảy ra? Hòn này mấy người cùng cũng dối rít xuống lại. Chờ bọn họ thấy được đồng hồ bấm giây bên trên con số lúc, tất cả đều kinh ngạc. 12 giây 11. Đây đã là tốc độ hình cầu thủ Phạm Vi. Tô Đông cũng là một kẻ chiều cao đạt tới 1m9, hơn nữa hoàn toàn có thể lại tiếp tục cao lớn người cao cầu thủ. Cái này không phù hợp lễ thưởng, cũng không phù hợp khoa học nha. Có phải hay không đồng hồ bấm dây hỏng?" Jin Nhã mẹ cười khổ hỏi. "Cái này quả thật có chút gọi người bất ngờ. Mới vừa rồi hắn còn đang lo lắng, Tô Đông xe sẽ, sẽ không trở thành thứ hai địch như vậy không bá. Dù là hắn suy nghĩ nát óc, cũng không thể nào đem Tô Đông muốn trở thành một kẻ tốc độ hình cầu thủ. Nên là hỏng, lần nữa đo thử một lần." Nói, "Cadozo để cho Tô Đông nghỉ ngơi một chút, chờ một chút lần nữa khảo nghiệm lại một lần." Lần này, điểm của Y tổng cộng xuất hiện 4 cái đồng hồ bấm giây. Một có thể sẽ sai lệch, không thể nào 4 cái cũng sẽ ra vấn đề a. Tô Đông đầu óc mơ hồ, không thể nào hiểu được, không phải là đo cái tốc độ sao? chậm rãi đi trở về điểm xuất phát, tiện tay từ Johnny trong tay đưa qua bỏ rừng, cô cô lô uống vào mấy ngụm. 12 giây 11, thật lợi hại. Johnny cười vỗ một cái tô đông bà vai. Làm bạn già, Tô Đông nghe ra hắn dây cung mà ầm, bất quá, rời ta còn kém một đoạn. Cắt, người này chính là thích khoe khoang. Osilio tự dãy giả mấy người cũng rất nhanh nhận được kết quả khảo nghiệm, cũng đều rối rít cảm thấy khiếp sợ. Bao gồm Roger Manu N ở bên trong, tất cả mọi người cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. 12 giây 11 a. Thượng đế, một kẻ cao trung phong có tốc độ hình cầu thủ tốc độ cùng lực bộc phát, đây là một món đáng sợ giường chuyện. Đây quả thực giống như là cho một chiếc xe tăng hạng nặng đụng vào tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu động cơ. Ngay cả Mendes cũng mừng ra mặt. Hắn đã sớm biết Tô Đông tốc độ không chậm, nhưng không ngờ vậy mà có thể nhanh đến loại trình độ này. Ta bây giờ có chút hối hận." Mendes lắc đầu nói. "Tô Dụ Ổ tự giải dạ thời là một bộ nhạc được bảo bộ dáng, bị ổi nét mặt giống như là đang nói, người hối hận cũng đã muộn. Tuy nói có thể khảo nghiệm có sai lầm, nhưng bọn họ cũng đã nhìn ra, Tô Đông tốc độ thật rất nhanh. Coi như nhiều một giây, lấy Tô Đông khổ người cùng đặc điểm, vậy cũng tuyệt đối có hy vọng trở thành trước trận đại sát khí." Tiểu tử này quá làm người ta kinh ngạc. Tô Chí Ô trợn dài nói. Tô Đông lại một lần nữa đứng ở điểm xuất phát. Lần này hắn so mới vừa rồi có kinh nghiệm hơn. Bay đủ tư thế về sau, làm tiếng còi vang lên lúc, cả người hắn đã giống như là rời dây mũi tên nhọn bình thường, nhanh chóng vọt lên, lên ra. Ở hắn nhanh chóng lướt qua điểm cuối tới lúc, các đồ đồ bọn bốn người đồng thời ấn xuống đồng hồ bấm giây. Vê đút học vê đút. Tất cả mọi người cũng hít vào một hơi. Lần này khảo nghiệm số liệu vậy mà so mới vừa một lần kia còn nhanh hơn. Cái này không khoa học. Theo lý thuyết, mới vừa rồi lần đầu tiên khảo nghiệm lúc Tô Đông là đẩy trạng thái chạy, lần thứ 2 là tiêu hao sao chạy, thế nào lần thứ 2 ngược lại so lần đầu tiên nhanh hơn. Vậy mà chạy vào 12 giây, kém nhất thành tích là 11 giây 96, thành tích tốt nhất là 11 giây 85. Một đồng hồ bấm giây sẽ xảy ra vấn đề, không thể nào toàn bộ đồng hồ bấm giây cũng xảy ra vấn đề. Tất cả mọi người lại quay đầu nhìn về phía thở hồng hộp đi tới Tô Đông, ánh mắt cũng thay đổi hoàn toàn. Người này chính là cái quái vật a. Như vậy chiều cao, làm sao có thể chạy ra như vậy số liệu? Ảnh, trước ngươi cho huấn luyện của hắn kế hoạch, có hay không luyện tốc độ? Cặp độ dấu hỏi Hắn này cười khổ lắp đầu một cái, không có đặc biệt hướng dẫn, chính là một ít trụ cột nhất thân thể huấn luyện. Đám người nghe xong, toàn đều đi theo dần mình. Nói cách khác, Tô Đông trước giờ không có tiếp thụ qua chính quy điển kinh huấn luyện, tốc độ của hắn còn có tiếp tục chỗ tăng lên. Phen này nhưng thú vị. Jin Nhã Mặc cười ha hả. Hắn là hai đội huấn luyện viên trưởng, mà Tô Đông kế tiếp sẽ tại hắn dưới quyền đá bóng. Những người khác cũng đều lục tục lấy được kết quả khảo nghiệm, Johnny cùng sẽ Mễ Đồ đương nhiên là vì Tô Đông cao hứng, ôi ôi đám người tất là phi thường kiếp sợ, thậm chí tại chỗ chạy tới xem thu hình. Từ toàn bộ trăm mét vọt lên đến xem, hắn xác thực không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Hắn này kết hợp thu hình tài liệu, phân tích lên Tô Đông tình huống. Đại gia có thể thấy được, hắn khởi động có chút kéo dài, lực bộc phát còn có thể, nhưng trước mặt 20m là lạc hậu hơn cái khác người lùn tốc độ hình cầu thủ, cái này cũng chứng minh một chút, hắn xác thực bị chiều cao ảnh hưởng. Chiều cao ảnh hưởng tốc độ cùng linh hoạt, đây là thông thường, đám người cũng đều hiểu. Nhưng đại gia nhìn lại, Tô Đông tăng lên tới cao tốc nhất thời điểm rất nhanh, đây là tuyệt đại đa số người cao cầu thủ thay hại, nhưng hắn không có, bất quá, khi tiến vào cao tốc nhất về sau Chúng ta có thể thấy được, bước chân của hắn có chút loạn, mỗi một bước cũng không có dẫm ở trọng tâm bên trên, cái này cũng một lần nữa chứng minh, hắn không có tiếp thụ qua chính quy điển kinh huấn luyện. Hòn này lời này làm cho tất cả mọi người cũng đầu óc mơ hổ. Hòn này tiên sinh, cái này có vấn đề gì không? Tô Đông quan tâm hỏi. Không có dẫm ở trọng tâm bên trên, cái này sẽ khiến cho ngươi chạy đến cao tốc nhất về sau, rất dễ dàng sẽ xuất hiện lào đảo, sẽ có một loại lúc nào cũng có thể ngã quỵ cảm giác, đúng hay không? Tô Đông không ngừng gật đầu, hắn đúng là có cảm giác như vậy. Cái này là được rồi chỉ cần ngươi sẽ ở bước chân bên trên tiến hành cải tiến cùng tăng cường, tốc độ của ngươi còn có thể tăng lên nữa, còn có chính là trước mặt khởi động, đây cũng là có thể tăng thêm một bước địa phương. Đáng người mặc dù cũng nghe không phải rất rõ ràng, nhưng cảm giác rất lợi hại. Con này vậy tổng kết lại liền một câu, Tô đông tốc độ còn có tiềm lực rất lớn có thể đào móc. Đây có phải hay không là đại biểu, hắn thật có cơ hội chạy đến 11 giây ra mặt, thậm chí chạy vào 11 giây. Vậy đơn giản quá kinh khủng. Tiếp xuống, chúng ta muốn suy nghĩ kỹ càng một chút. Con này nhìn về phía nạp lôi cùng cật độ rồ đáng người Những thứ này Sở Lisbon đào tạo trẻ các chuyên gia cũng đều rối rít gần đầu, là nên thật tốt nghiên cứu. Tại dạng này chiều cao trong có thể có tốc độ như vậy, hơn nữa nghe nói dưới chân của hắn kỹ thuật còn tương đối khá, như vậy cầu thủ nếu như bồi dưỡng thích đáng, lúc đó là cái dạng gì? Otolis Orbơ dày dạn cũng ý thức được Tô Đông giá trị. Sở Lisbon thật sự là nhặt được bảo. Một cái không chút nào bại bởi Ronny cùng Casema ba buổi, Quy 1 chương 37, ngươi như vậy sóng, thân thể bị được không? Ở khảo nghiệm qua thân thể cùng tốc độ về sau, Đông kiểm tra sức khỏe cũng cơ bản không có vấn đề gì. Kỹ thuật cá nhân phương diện, Support Team đối hắn là hiểu rõ nhất, bởi vì hắn là dựa theo con này cùng nạp lôi cung cấp kế hoạch huấn luyện, một đường khổ luyện đi lên, cái này nghe ra giống vậy không khoa học, cũng là Support Team đã sớm biết, cũng tiếp nhận. Tuy nói chẳng qua là một lần đơn giản kiểm tra sức khỏe, nhưng Tô Đông cho Support Team đám người mang đến rung động lại phi thường lớn. Ở trên người hắn, phát sinh rất rất nhiều không thể tin nổi, hoặc là nói không khoa học chuyện. Thì như, hắn kiến thức cơ bản phi thường vững chắc. Cái này để người ta rất không thể nào hiểu được, vì sao một người có thể ở ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm, hơn nữa đã 17 tròn tuổi lớn tuổi. Vẫn như cũ có thể luyện được một thân vô cùng vững chắc kiến thức cơ bản. Cái này không phù hợp lẽ thường, cũng không khoa học. Đạo lý giống nhau, còn có tốc độ của hắn. Chiều cao vượt qua 1.9m, tốc độ thật nhanh người không phải là không có, thế nhưng đồng dạng đều là xuất hiện ở vận động điền kinh trên sân. Ở bóng đá trên sàn thi đấu, rất khó coi đến một chiều cao vượt qua 1.9m, tốc độ lại thật nhanh cầu thủ. Cái này rất giống là VT cùng ẩn kết hợp thể. Nếu như là ở gặp phải Tô Đông trước, tất cả mọi người nhất định sẽ đối tình huống như vậy xì mũi khinh thường, bởi vì cái này không có chút nào khoa học. Nhưng hiện nay, Tô Đông sống sờ, sờ đứng ở trước mặt của bọn họ cao hứng nhất không gì bằng hai đội huấn luyện viên trưởng Jin Yametsu. Mùa giải này sau khi bắt đầu, hắn là trơ mắt nhìn trong tay mình ắt chủ bài cầu thủ một cái tiếp theo một cái bị rút đi tiến đội một, từ Kaka đến Marcelo, từ Hugo Viana đến Crisitano Ronaldo. Những thứ này cũng làm cho hai đội chủ soái cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ được rồi, đến rồi cái Tô Đông, hắn sinh ra lòng tin. Toàn bộ kiểm tra sức khỏe lưu trình kéo dài một buổi sáng thời gian. Kế tiếp chính là huấn luyện viên tổ vì Tô Đông lượng thân định chế kế hoạch huấn luyện, bao gồm ngày thường một ít cường hóa luyện. Đây là Sporting tạo trẻ đặc sắc. Bọn họ sẽ đặc biệt nhằm vào những thứ kêu biểu hiện xuất sắc đào tạo trẻ cầu thủ, lựa thân định chế cường hóa huấn luyện phương án, dùng để đền bù cầu thủ chưa đủ hoặc là tăng cường ưu thế của bọn họ ở điểm. Trong đó, Sport Team Lisbon ám hiệu nhất chính là bồi dưỡng tiền đạo cánh. Những thứ này cũng không ở Tô Đông bận tâm bên trong phạm vi, hắn hoàn thành kiểm tra sức khỏe sau, lại đi Ozuílio ổ phòng làm việc ký xuống hợp đồng. Tại quá khứ đoạn thời gian này, con này cùng nạp lôi cũng cho Tô Đông rất nhiều trợ rút, vì vậy ở sau khi ký hợp đồng xong, Tô Đông chủ động nói lên muốn mời bọn họ ăn bữa cơm thuận tiện cũng đúng mỗi Julio, Jin Yametsu, Cadozo cùng Osvan đổ chờ huấn luyện viên phát ra mời, hai tên đồng sự thời là ở chứng kiến ký hợp đồng sau liền rời đi. Osliho tuy nói là đội bóng giám đốc kỹ thuật, nhưng cũng là một thái độ hiền hòa hơn 50 tuổi lão đầu. Tô Đông chủ động mời ăn cơm, Ronny cùng Joser Ceme đổ cũng ở đây, còn có Mendes cùng Manu theo, hắn dĩ nhiên cũng không từ tuyệt. Vì vậy, đoàn người mỗi người lái xe, từ ản có Concert tỉ trở về khu vực thành thị, đi tới nổi tiếng xa gần rổ Maggio hải sản ăn. Từ lần trước ăn rồi một lần về sau, Tô Đông đối với nơi này hải sản liền nhớ mãi không quên, chẳng qua là quá mắc. Lần này cùng sở Lisbon ký hợp đồng, hắn trừ lấy được 2000 euro lương tháng, cùng với đem đối ứng tranh tài tiền thưởng ngoài, hắn còn chiếm được một khoản 10000 euro ký tên phí, mọi người ăn cơm chút tiền này, hắn hay là to lên. Mọi người đang rộn mạ gì ở hải sản phòng ăn ăn uống đấu, cho đến sau giờ ngọ mới đều vui mừng mà tán. Thức ăn rất ngon miệng, thu lệ phí cũng rất mỹ vị. Một đám người cuối cùng ăn hơn 300 euro, đây là Tô Đông từ trước tới nay ăn cao quý nhất một bữa cơm. Bất quá cũng nhận được một phần đãi ngộ đặc biệt, đó chính là bọn này cũng ở tại khu vực thành thị, mỗi ngày cũng phải ngược hướng ăn coffee city. Hắn cam kết mượn ý miễn phí đưa đón Tô Đông cùng rọ nỉ đoàn người. Osilio lúc nghe ba người bọn họ muốn mượn chung, lúc này bảy tỏ đội bóng có thể vì bọn họ thanh toán toàn bộ tiền mượn. Làm giám đốc kỹ thuật, hắn vẫn có phần này quyền lực, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể mướn quá gấp nhà. Nếu như Tô Đông ba người phải đi mượn những thứ kia sang trọng biệt thự, đó là khẳng định không thể nào. Nhắc tới thuê phòng, sau khi cơm nước xong, thừa dịp có thời gian, Mendes mang theo ba người đi tới Vatican công vườn phụ cận. phòng ra thì vẫn là rất đắt, dù sao cũng là một nước thủ đô. Trung tâm thành phố là tiền muễn đắt tiền nhất địa phương, trước bọn họ nguyễn bảng ba người hầu tức quảng trường một giải, vừa đúng là tiền muễn cao quý nhất địa khu, nhưng cùng lúc cũng là nhà cũ kỹ nhất khu vực, tục xưng lão thành khu. Vạn quốc công vườn trung quanh một giải là mới nổi khu buôn bán, không chỉ có nhà đúng vậy mới, các loại đồng bộ tất cả đều là mới. Tỷ như ra ghệ hạ trung tâm thương mại, cái này đối Tô Đông cùng giò nhĩ chờ người tuổi trẻ mà nói, tuyệt đối là có tương đối lớn lực hấp dẫn. Người tuổi trẻ nha, ai không thích náo nhiệt điểm địa phương? Dù là trong lúc rảnh rỗi lúc, đi trung quanh một chút đi dạo một chút cũng là tốt. Mendes trước vì bọn họ nghiên cứu qua trung quanh địa khu, bốn phía công viên rất nhiều, giải giấc ở các cộng đồng cũng không lớn. Nguyên bản còn tưởng rằng là Tô Đông cùng dọn nghỉ bản thân muốn gánh tiền mướn, vì vậy Mendes chọn lựa nhà đều ở đây chớ gì chặn duy dịch mở hội nơi này là thành tuyến mua nhà tiểu khu, nhà cũng không cao, cũng liền 3 bốn tầng, nhưng chính là quá dày đặc. Nhưng bây giờ nếu là sở tuốt team Lisbon gánh tiền mướn, vậy thì không cần khách khí. Vì vậy, Mendes liền đặc biệt mang bọn họ đi nhìn những thứ kia vạn quốc công vườn nằm cốt khu vực, cũng chính là ra ghệ trung tâm thương mại phụ cận, nhất là tháp hoắc bờ sông mở hội đã có thể trông về phía xa ra ghệ vượt biển cầu lớn lại có thể trùng coi thắp hoặc bờ sông sông nhỏ công viên, cảnh trí 10 phần trắng lệ. Chọn lấy một buổi chiều, bọn họ cuối cùng lựa chọn ra ghệ ạ trung tâm thương mại phía bắc không tới một cây số một bộ căn hộ lớn nhà trọ. Căn nhà trọ này ở vào lầu 5, đồng bộ thang máy cùng bãi đầu xe dưới đất, diện tích có chừng 230 bình, hấp dẫn người nhất là ngay đối diện tháp hoặc sông kia mặt, có dài đến 1,2 2m mm mở cực lớn lan can ngắm cảnh, có thể đem toàn bộ tháp hoặc mặt sông, xa xa ra ghế ạ vượt biển cầu lớn, cùng với lầu dưới sông nhỏ công viên thu hết vào mắt. Vốn có thể làm năm phòng hộ bị chủ xí nghiệp cải tạo thành 4 phòng tam vệ, có 2 cái sang trọng căn hộ đem ban công kẹp ở giữa, trừ lại 10 phần rộng rãi phòng khách lớn cùng phòng ăn. Hai cái sang trọng căn hộ đều có phòng vệ sinh riêng cùng phòng giữ quần áo, rơi xuống đất cửa sổ lớn hộ cũng hướng về phía tháp hoặc sông cái này mặt, có thể nói là tương đương thích hợp, tí vết nhỏ chính là phía bắc hai gian phòng trọ quy cách còn kém rất nhiều, hướng về phía vị hạ phía dưới, khó tránh khỏi nhau nhau một ít. Bộ phòng này tiền muốn không tiện nghi, mỗi tháng 1 mét vuông muốn 4 rô, nhưng toàn bộ đồ dùng trong nhà điện gia dụng, cái gì cần có đều có, trực tiếp liền có thể dọn sách vào ở. Càng thêm thích hợp chính là Lầu dưới trong tiểu khu còn phân phối tiêu chuẩn đánh giá bể bơi, xuống lầu đi về phía nam chính là phòng thể dục, lầu dưới sông nhỏ công viên cũng có 5 người chế sân bóng, hằng hài đến, đến rồi, còn có thể dọc theo bờ sông chạy cái mini mà sao. Nơi này giao thông rất tiện lợi, an ninh cũng rất thỏa đáng, chính là vật nghiệp phí thoáng đắt một chút xíu. Môi giới cũng là 10 phần thẳng thắn. Tô Đông, Johnny cùng sẽ mẹ đồ ba người, cũng đối bộ phòng này phi thường hài lòng. Ba người đứng ở 14m chiều rộng lớn ban công, trông về phía xa thác hoặc bên kia bờ sông, tầm mắt phi thường thích hợp. Chứ một chút, không có tật xấu. Tô Đông khen. Cùng trước hắn muốn qua hai bộ nhà trọ so với, đây quả thực có thể cũng coi là hoàng cung. Johnny cũng không ngừng gật đầu, cảm thấy nơi này thật rất tuyệt. Bọn họ trước ở đường sở nhà trọ chính là cái loại đó rất cũ kỹ nhà, thiết thi đồng bộ cái gì, cũng rất tồi tệ, dáng vẻ này một bộ này, các loại thiết thi phi thường hoàn thiện, nhất là phòng khách bộ kia lớn truyền hình. Ta mua Sony máy chơi game tâm đã nhấc nổi. Johnny cười ha ha nói, lớn như vậy phòng khách, hoàn toàn có thể chào hỏi mấy người bằng hữu, lại mời tới mấy mỹ nữ, trực tiếp mở ti, vậy đơn giản sáng. Roosevelt cẹ mẹ đồ cái đầu tiên nghĩ tới chính là nữ. Tôi đồng thời là đang suy nghĩ, có phải hay không đem mình những thứ kia máy tập thể dục giới cho chuyển tới. Lớn như vậy phòng khách, không làm một ít máy tập thể dục giới, lãng phí. Mendes một mực đứng ở bên cạnh, mỉm cười nhìn cái này ba người trẻ tuổi kia hài lòng nét mặt, trong trái tim hắn cũng cao hứng theo. Làm người đại diện, nhiệm vụ của hắn chính là phục vụ bản thân cầu thủ. Mà phục vụ tốt hư thể hiện tại chi tiết, có hay không đến nơi liền xem cầu thủ có hài lòng hay không. Đợi đến ba người cũng thảo luận phải sắp xỉ, Mendes cũng liền không nói thêm gì nữa. Nếu như không có vấn đề lời, kia liền trực tiếp ký tới, ta quay đầu đi tìm câu lạc bộ thanh toán. Sau này bộ phòng này tiền mượn cùng vật nghiệp quản lý phí dụng cũng từ câu lạc bộ phụ trách. Ba người cũng vội gật đầu không ngừng. Ngược lại có thể thanh toán, sợ cái gì? Bất quá, rất nhanh liền gặp một vấn đề khó khăn. Bộ phòng này tuy nói có 4 cái gian phòng, nhưng trên thực tế là 2 cái sang trọng căn hộ, 2 gian phòng trọ. Sang trọng căn hộ cũng không cần nói, phòng vệ sinh riêng cùng phòng giữ quần áo, nhưng phòng trọ liền không có loại đãi ngộ này. Ai ở căn hộ? Ai ở phòng trọ? Dỗ Sở Cế Mễ Độ rất nhanh ý thức được cái vấn đề này, hắn lập tức liền chủ động nói lên, bản thân vẫn tương đối thích rượi vào đường cái bên này nhà. Vì vậy hắn đang ở hai gian trong khách phòng chọn một gian. Rất hiển nhiên, hắn biết bản thân có thể vào ở nơi này, chủ yếu là cọ Sát Tô Đông cùng dọn nghỉ ánh sáng. Hai cái sang trọng căn hộ dĩ nhiên là thuộc về Tô Đông cùng dọn nghỉ. Chọn xong nhà, kế tiếp hai ngày liền bắt đầu vội vàng dọn nhà. Tuy nói tuổi tác cũng không lớn, thường ngày xem ra hành lý cũng không nhiều, thật là dọn nhà, lại phát hiện vật còn không ít. Lại thuê ra chính tới cửa thu thập nhà, ba người một mực bận đến lễ Giáng sinh ngay trong ngày, mới chính thức vào ở bộ phòng này. Làm toàn bộ Lisbon, thậm chí còn toàn bộ thế giới cũng đắm chìm trong lễ Giáng sinh vui sướng trong không khí lúc, ba cái đến từ Tha Hương nơi đất khách quê người thiếu Niên, cũng đắm chìm trong mới vừa dọn vào nhà mới vui sướng cùng trong sự kích động. Vào đêm về sau, ba người rời cái ghế, ngồi ở rộng rãi ban công, nhìn vậy điểm sáng điểm mặt sông, trong lòng đặc biệt có cảm xúc. Đây là bọn họ bình xanh ở qua, tốt nhất xa xỉ nhất nhà. Ta thể, ta nhất định phải mua một bộ, không, mua bốn bộ phòng ốc như vậy, đưa cho ta cha mẹ, ca ca của ta cùng các tỷ tỷ, để cho bọn họ đều có thể có bản thân hào chảnh. Johnny hướng về phía mặt hồ lớn tiếng hô, "Sẽ mẹ đồ nghe ha, ha cười không ngừng." Ta liền không có người như vậy có giá tâm, ta chỉ cần mua một bộ là tốt rồi, sau đó mỗi ngày thay phiên mang bất đồng nữ nhân đã trở lại đêm, đây tuyệt đối là trên thế giới nhất sảng khoái truyện. Tô Đông cùng Dọ Ni liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng lắp đầu cười khổ. Người như vậy sóng, thân thể bị được không? Tô Đông tồi mắng. Ba người tiếng cười bay vào bầu trời đêm, ở thắp hắc sông bầu trời phiêu dãng. Quy một chương 38, phòng thay đổi đại lão. Họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga kỳ nghỉ đông tuy nói là hai tuần lễ, nhưng trên thực tế, cầu thủ này nghỉ chỉ có 1 tuần. Lễ giáng sinh vừa qua khỏi, đội bóng lập tức liền lên đón tập vấn. Một tuần này tập huấn đối tất cả đội bóng mà nói, cũng cực kỳ chóng yếu, bởi vì đây là mùa bóng nửa đường khó được thời gian săn điện. Đối với giống như không có kỳ nghỉ đông ngoại hạng anh, cho tới nay đều ở đây đoán trách lịch đấu trở vận. Đội bóng lại bắt đầu lại từ đầu tập huấn cùng ngày sáng sớm, Tô Đông cùng Giọ Nghị ba người ngồi gọn này xe đến Ancore City. Ở trên đường, bọn này nói cho Tô Đông, hắn đã chính thức nhận được câu lạc bộ thông báo, kế tiếp còn để cho hắn cùng nạp lôi tới tiếp tục phụ trách Tô đông cùng cường hóa bọn họ gặp trọng điểm theo dõi hai người luyện tình huống. Cái này đối chưa quen cuộc sống nơi đây Tô Đông mà nói, tuyệt đối cũng coi là tin tốt. Do đối vị này đảo ma ơi dạ đồng hương ấn tượng cũng là cực tốt, tự nhiên cũng không phản đối. Đến Hàn Corsetti về sau, bốn người mỗi người một ngả. Do Nhĩ cùng sẽ Mẹ Đồ mang theo Tô Đông ở Hàn Corsetti khắp nơi đi dạo một chút, bởi vì lần trước tham gia kiểm tra sức khỏe lúc, Tô Đông cũng không có thời gian thật tốt đi một chút, cho tới cũng không phân biệt được nơi nào là đội 1, nơi nào là đội thanh niên. Hai đội cùng đội thanh niên đều ở đây phía bắc huấn luyện cùng tranh tài, phía nam thời là đội 1 giành riêng, giữa hai người vẹn vẹn chỉ cách một đạo lưới thép, lại phảng phất giống như là hai cái thế giới bất đồng. Tỷ Như sẽ Mễ Đồ, hắn ở hai đội cùng đội thanh niên thời điểm, Bình thường chỉ cần buổi chiều tham gia huấn luyện, nhưng nếu như là đi theo đội một huấn luyện lại bất đồng, một ngày muốn tiến hành hai mảnh khóa huấn luyện. Thời gian theo thứ tự là ở 9 giờ rưỡi sáng cùng 4 giờ rưỡi chiều. Tuy nói Tô Đông cùng bọn nhỏ đều bị an bài đi theo đội một huấn luyện, nhưng tranh tài vẫn còn ở hai đội, cho nên bọn họ hay là đi thẳng đến hai đội, tìm huấn luyện viên trưởng Jin Nhã Mạt báo cáo. Tuy nói các ngươi tuyệt phần lớn thời gian đều ở đây đội một huấn luyện, nhưng ở một ít trọng yếu khóa trong, ta cũng sẽ tạm thời đem các ngươi rút đi trở về hai đội, tỉ như một ít chiến thuật diễn luyện cùng ngăn khớp luyện, điều này rất trọng yếu. Jin Nhã Mạch vừa thấy mặt, mới đúng Tô Đông cùng dọn nghĩ cái này hai tên rút đi tiến vào đội một cầu thủ phòng hở. Rất nhiều cầu thủ khi tiến vào đội một về sau, mới đúng hai đội hoặc đội thanh niên huấn luyện cùng tranh tài 10 phần thắng cự, đây cũng là hiện tượng bình thường, người hướng chỗ cao người đi, nước chạy chỗ trũng, cầu thủ có giá tâm là một chuyện tốt. Nhưng trẻ tuổi cầu thủ muốn đi vào đội một đội hình danh sách đăng ký, đó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện chuyện. Cho dù là mạnh như Cạ Giệt Mã, đến nay cũng vẫn là tình cờ trở lại hai đội tham gia trở đấu. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cần dựa vào tranh tài tới giữ vững trạng thái. Nếu như ở đội 1 lâu dài đà không lên tranh tài, Hiện tại đi nữa cầu thủ cũng sẽ có vẫn lạc một ngày. Tô Đông đối với lần này ngược lại không có chút nào kháng cự, bởi vì lúc trước hắn vẫn còn ở Bồ Đảo Nha cạnh kỹ có thể như vậy thứ ba cấp bậc đội bóng hiệu lực. "Tô, tin tưởng ngươi cũng hẳn là từ do Johnny bên kia biết một ít đội bóng chuyện, chúng ta hai đội đều là cầu thủ trẻ, đội một cũng không có thiếu cầu thủ trẻ, trong đội không khí là rất tốt, cạnh tranh rất kịch liệt, nhưng trong đội rất đoàn kết, nhất là ở mùa giải này đội bóng biểu hiện không tệ dưới tình huống." Tô đông gật đầu một cái, nhưng đối những lời này là nửa tin nửa ngờ, bởi vì bên ngoài hiện đang một mực ở tin đồn, Zagallo sẽ kỳ nghỉ đông đội mà chuyện nhượng mục tiêu là tứ đại giải đấu. Có lẽ là thấy được Tô Đông trên mặt nghi ngờ, Nhã Mạch cười nói, "Ta biết, ngươi khẳng định thấy qua một ít báo cáo tin tức, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết là, ở câu lạc bộ không có tuyên bố chính thức trước, dặn hay là Sporting Lisbon cầu thủ, hắn là người thông minh, hắn biết tuân thủ đội bóng quý củ. Tô Đông nghe rõ. Ngày hôm qua, Mendes chính miệng nói cho hắn biết, mỗi một chi đội bóng chuyên nghiệp đều có quý củ, mà có chút quý củ là phổ biến tồn tại, còn có một chút tợ là mỗi chi đội bóng bất đồng đặc sắc. Tì như rất nhiều người đều biết, trong phòng thay quần áo phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Đây chính là một cái luật sắt, ai trái với, ai cũng sẽ bị phòng thay đồ bài xích bên ngoài. Còn có một chút chính là, bất kỳ một cầu thủ cũng nên làm hết sức ở trước mặt người ngoài, giữ gìn phòng thay đồ đoàn kết. Rất nhiều cầu thủ thích đối truyền thông hoặc người hâm mộ nổ phòng thay đồ mánh liệu, cái này trên thực tế là phi thường bị người không ngừa. Thừa dịp đội một huấn luyện còn chưa có bắt đầu, các ngươi nên đi trước hai đội nhìn một chút. Nhã Mạch đề nghị, có rõ nhỉ cùng sẽ mế đổ cái này hai đầu ngựa quen đường về cùng đi, Tô Đông đi thẳng tới hai đội khu nghỉ ngơi. Còn chưa đi đi vào, xa xa liền ở bên ngoài liền nghe đến bên trong chơi đùa âm thanh. Chép lô, các vị ta đã về rồi." Rózser Cemeđo vừa đi vào khu nghỉ ngơi, lập tức dang hai cánh tay ra, cười ha hả cùng đám người chào hỏi. "Hi, Rózser, người thiếu chút nữa tới chế. Có người cái đầu tiên nên đón." Nhìn hai người thân thiết dang hai cánh tay ôm, Tô Đông có chút kinh ngạc nhìn nhìn Johnny, nhìn lại một chút sẽ mệ đồ. Chờ Tô Đông tầm mắt lại trở về Johnny trên người thời điểm, Đả Ma ấy giả thiếu niên nhún vai một cái, một bộ ta không quan tâm nét mặt. Thật không nhìn ra, Rózser đồ ở trong phòng thay quần áo vậy mà so Johnny còn phải được hơn nên. Nhưng Johnny không phải hai đội át chủ bài cầu thủ. Sporting Lisbon 10 phần coi trọng thiên tài ngôi sao mới. Đây chính là Tô Đông trong tiềm thức chỗ Phạm phải một sai lầm. Tốt nhất cầu thủ chưa chắc chính là trong phòng thay quần áo được hoan nghênh nhất cầu thủ. Nói một cách thẳng thường, cho dù là ở Sporting Lisbon như vậy đội bóng trong, thiên tài mãi mãi cũng là số cực ít. Giống như rõ rị dạng này thiên tài, sân bóng bên trên xác thực sở hướng phi mỹ, nhưng giới cầu trường lại sẽ không hợp quần, bởi vì hắn trong xương vẫn còn rất cao ngạo, hơn nữa vẫn luyện hãy cùng không muốn sống vậy, ai cũng rất khó cùng người như vậy các bạn. Ngược lại thì José hắn có người da đen riêng có sáng sủa và lạc quan. Hắn thấy được ai cũng cười, với ai cùng ôm, ở phòng thay đồ hốn, giống như là cá nhập lớn như biển thích trí tự nhiên. Làm Tô Đông ý thức được một điểm này lúc, hắn phát hiện mình thật nhất định phải thay đổi một ít quan điểm. Có lẽ, mỗi một chi đội bóng đều cần giống như Johnny dạng này thiên tài, nhưng cũng cần giống như Sệ Mễ độ nhân vật như vậy. "Tới, Tô, ta giới thiệu cho ngươi, cái này chính là Hugo Gian Nạp. Sệ Mễ độ rất mau đỡ một kẻ bạn già, đi tới Tô Đông trước mặt. Tô Đông đối với danh tự này cũng không xa lạ gì, nghe nói Zoro sợ Sệ Mễ độ cùng hắn đi ra ngoài bên ngoài tầng gái. "Hi, Hugo, ngươi tốt, ta là Tô Đông." Tu Đông vội vàng đưa tay ra. "Ta nghe nói qua ngươi, tu, Jô Sở thường nói với ta về qua ngươi, thật cao hứng ngươi đi tới Sở Bút tìm lịch bọn." Tu Gộ Gia Nạp cũng đúng Tu Đông 10 phần hữu thiện, hiển nhiên cũng là bởi vì Sẽ Mệ Đồ quan hệ. "Hugo, Tu Đông chuyển nhượng phí đổi ngang ngươi kỷ lục, sau này ngươi cũng đừng lại ảo rượu." Sẽ Mệ Đồ cười ha ha nói. Tu Gia Nạp hiển nhiên cũng nghe nói, nhún vai một cái, "Ta năm đó mới 15 tuổi." Ý nói chính là, "Ta bây giờ không chỉ 300.000 Euro." Tu Đông đối với lần này cũng là không thèm để ý, cười ha ha. "Tu, ta với ngươi giới thiệu, vị này chính là Jô Sở phỏng Chúng ta chủ lực trung vệ. Sẽ Mễ Đồ kéo Tô Đông đi tới một kẻ người cao cầu thủ trước mặt, Rô Sở, hắn chính là Tô Đông, chiều cao với ngươi xấp xỉ, nhưng tốc độ nhanh hơn ngươi rất nhiều, dưới chân kỹ thuật cũng tốt hơn ngươi, ngươi đoán chừng không thủ được hắn. Phởn ở trên mặt không có quá nhiều nét mặt, đưa tay ra, tượng trưng cùng Tô Đông cầm một cái, không khỏi khiêu khích nói, có cơ hội, chúng ta tại sân huấn luyện bên trên đấu một trận. Nói xong, hắn còn cố ý phủi Cế Mễ Đồ một cái. Người kép vắt đốn vai một cái, ngược lại ta là không thủ được Tô Đông. Cùng sẽ ở trong khu nghỉ ngơi quay một vòng, phát hiện thật sự là nhân tài Cho tới bây giờ, hắn còn không nhìn thấy cả dẹt mạ mà sẽ Lý nổ cùng vị A Na cái này bà tên tiến vào đội một tiên tài, cũng không có gặp phải cùng vị trí của mình giống nhau kì skill giữa hòa bình lộ rèn sách cái này hai tên tiên phong, nhưng hai đội vẫn vậy có không ít nhân tài. Được Xưng ở dọn nhỉ tiến vào đội một về sau, đem chính thức nhận lấy đội thanh niên lão đại quyền trưởng Fabio Costa, còn có thân thể 10 phần cường tráng đã từng thể dục tháp số 2 mãnh namạn dở dịch rụt rịt, còn có nhận lấy vị A Na quyền binh trung tràng thượng, còn có cho đến nay giữ vững đội thanh chuyển phí kỷ lục Google Xanạp. Những người này cũng vô cùng trẻ tuổi, nhưng xem ra cũng thật không đơn giản. Tỷ Như án giờ dịch dù, từ Tô Đông đi tới lúc, liền thấy hắn một mực đang luyện tập tạ tay. Fabio Costa thời là ở một bên giống như tạp kễ vậy luyện bóng, nhìn phải Tô Đông hoa cả mắt. Bất quá, hắn rất nhanh cũng phát hiện, José Camero, Hugo Ja nạp cùng Mị Gọn phái thượng đám người mới vừa thấu một khối, lập tức liền trò chuyện lên nữ nhân, không ngoài chính là người đó ai ai lại qua được một mỹ nữ các loại đề tài, mỗi một người đều nói đến hương chí bừng bừng, sống sờ sờ giống như là một đám giống được hóc môn tràn ra gà Đông biết một vòng người về sau, lại ngồi về đến Johnny bên người. Hắn bây giờ bắt đầu hiểu, vì sao Johnny lộ ra như vậy không hợp nhau. Đoán chừng tiếp xuống, hắn cũng rất khó dung nhập vào trong những người này đi. Ít nhất, hắn cho tới bây giờ, còn không có gặp phải một để cho hắn động tâm cô gái. Hay hoặc là, mong muốn để cho kén chọn sự nữ nam động tâm, bản thân cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ở hai đội đợi một hồi, Tô Đông liền theo dõi đi rời đi. Hai người sóng vai xuyên qua lưới thép, đi tới đội một phòng thay đổi. Đội bóng đội trưởng là Lao tướng Betzo Bạt Bồ Sa, tên này trung chẳng cầu thủ từ năm 95 đang ở đội bóng trong hiệu lực đến nay, vì đội bóng lập được chiến công hách, thuộc về cái loại đó sẽ ở đội bóng giải nghệ, ngày sau sẽ tiến vào tầm quản lý đại lão. Bạt Bộ Sạ hiển nhiên đã sớm biết rồi Tô Đông, càng không cần phải nói là đào tạo trẻ thiên tài tiểu tướng Dọ Nhi, hắn cũng đã sớm vì bọn họ sắp xếp xong xuôi hết thảy, cũng mang theo hai người tiến vào phòng thay đồ, giới thiệu cái khác cầu thủ nhận biết. Tô Đông đoạn đường này tâm tình cũng mười phần khẩn trương kích động. Mấy tháng trước, hắn vẫn chỉ là trên khán đài, nhìn sờ Sport Team Leeds bọn đội một cầu thủ ở trên tài, lúc ấy hắn là giường nào áo ước, mà đám người kia cách hắn lại là bậc nào không thể với tới. Ai có thể nghĩ tới, mấy tháng về sau, hắn tiến vào sở đội một, cũng lấy được theo chân bọn luyện cơ hội quý báu. Hắn hôm nay khoảng cách đội 1 ra sân còn rất xa xôi, có thể cùng những thứ này châu Âu các danh tướng huấn luyện chung, cái này đối Tô Đông mà nói, đã là tương đương đáng quý chuyện. Cũng bởi vì như vậy, hắn một đường khẩn trương cùng sau lưng bạt bộ sạ, bước vào phòng thay đồ cộng. Đối hắn mà nói, cái này không chỉ có chẳng qua là một cánh cửa, càng là một mới tinh tương lai. Quy 1 chương 39, đây là một cái bi thương câu chuyện. Có lẽ là mới vừa đi qua hai đội khu nghỉ ngơi sân cớ, Tô Đông đối đội 1 phòng thay đồ cảm thụ đặc biệt mãnh liệt. Đó chính là đè nén. Hai đội khu nghỉ ngơi náo nhiệt phải giống như là disco, các cầu thủ top 5 top 3 chấu một khối trò chuyện các loại các dạng đề tài, dỗ sợ sẽ mê đồ đám người trò chuyện hăng hái, thậm chí sẽ phát ra cái loại đó phi thường ý giờ mà tính tiếng cười. Nhưng toàn bộ đây hết thảy, ở đội một trong phòng thay quần áo tất tật không thấy được. Mỗi người cũng ngồi ở hộc tủ của mình trước mặt, thu thập đồ vật của mình, hoặc ngồi ở đó vừa nghe thai nghe, hoặc không làm gì, nhắm mắt dưỡng thần, có dứt khoát liền trực tiếp ở bên kia nhìn chung quanh, nhìn những người khác. Duy chỉ có chính là không có người mở miệng nói chuyện. Loại cảm giác đó đặc biệt kỳ quái, thì giống như đám người kia căn bản thì không phải là một đoàn đội, mà giống như là không quen nhau người xa lạ. Tô Đông lần đầu tiên bước vào căn này phòng thay đồ. Đối với hắn mà nói, đám này cầu thủ cũng làm cho hắn ngưỡng mộ núi cao, trong đầu tràn đầy kích động, đồng thời cũng không khỏi có chút khẩn trương, thấy được người khác không nói lời nào, hắn cũng cái gì cũng không nói, áp sát Johnny. Vừa đi gần, hắn phát hiện, đảo ma ấy dạ thiếu niên cũng không có tốt hơn chỗ nào, giống vậy mang theo khẩn trương. Hai cái chân nứt chân dao đến, giống vậy khẩn trương đến không biết làm thế nào thiếu niên, nhìn thẳng vào mắt một cái về sau, không hẹn mà cùng nở nụ cười khổ. "Hey, Johnny." Rốt cuộc có người phá vỡ im lặng, đi tới cùng Johnny nhẹ giọng chào hỏi. "Hey, Hugo." Johnny cùng đối phương vỗ tay về sau, và vào một phát bả vai, đây là chúng ta mới đồng đội, Tô Đông. Tô, đây chính là Hugo Viana. Tô Đông dĩ nhiên nghe nói qua hắn, Mendes dưới quyền bây giờ lớn nhất tiềm lực cầu thủ, đồng thời cũng là bây giờ Mendes coi trọng nhất thiên tài trung tràng, được sương Rui Costa hai thế, từ tháng 10 bắt đầu liền đường rẽ vượt qua, vượt qua cả Zema, trở thành sở boasts team Lisbon trong đội số 1 thiên tài. Hoặc giả bởi vì đều là Mendes dưới quyền cầu thủ duyên cớ, Hugo Viana đối Tô Đông cũng 10 phần hữu thiện, vỗ tay, được vai sau, ở Tô Đông cùng giòn nhĩ trung gian ngồi xuống. Vì sao tất cả mọi người không nói lời nào? Tô Đông có chút kỳ vãi hỏi vịạ cười một tiếng vẫn luôn như vậy từ từ ngươi thành thói quen Dừng một chút về sau thấy được tô đông cùng drò trên mặt nghi ngờ nét mặt u vịạ cười giải thích thêm một câu đội thanh niên cùng đội một là hoàn toàn bất đồng hai thế giới đội thanh niên Tuy nói có chút cạnh tranh áp lực nhưng thực ra cũng không lớn nhưng đến đội một lại bất đồng nơi này trong lòng của mỗi người đều mang một loại lo âu cũng đối tương lai của mình tràn đầy dầu dĩ bởi vì ai cũng không biết bản thân tiếp theo từ trường biểu hiện thành cái dặng gì ai cũng không dám bảo đảm bản thân kế tiếp sẽ như thế nàoô đông gật đầu một cái trong đầu có chút hiểu Loại này nguy cơ sinh tồn sát thực sẽ để cho mỗi người trở nên thời khắc dự vững cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng không dám khinh thường. Thì giống như cả Diệt Ma, mùa giải này trận đầu đối trận tô, tên này cầu thủ tỏa sáng rực rỡ, lập tức liền bị thổi phồng thành sở. suất tin lịch bọn số 1 thiên tài, bù đào nha tương lai 10 năm hy vọng, sau đó hắn liền bị câu lạc bộ trọng dụng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, mấy vòng sau, hắn vẫn vậy chỉ có thể là ở chủ lực cùng đối phiên chi quanh quần ở giữa, mà khiến cho người không có nghĩ tới là, từ tháng 10 bắt đầu Đội thanh niên cất nhắc đứng lên đủ gỗ vì ạ nạ nhất cử chiếm cứ đội bóng trung tràng vị trí chủ lực, ngày một cái trở thành đội bóng trong số một ngôi sao hy vọng, cũng vững vàng nắm giữ đội hình chính. Tạo thành đây hết thể nguyên nhân có rất nhiều, đã có đối thủ nhân tố, cũng có đội bóng tự thân nguyên nhân, càng có huấn luyện viên trưởng, cầu thay đổi. Ai có thể nghĩ rõ ràng những thứ này? Ai có thể dự liệu lấy được? Nguy cơ sinh tồn rất dễ dàng để cho người trở nên lo hâu nhưng cùng lúc cũng sẽ để cho mỗi người cũng giữ vững một viên tính sợ. Chỉ có lòng mang kính sợ mới có thể ở mỗi một trận đấu, mỗi một đường khóa huấn luyện, cũng đem hết toàn lực. Ở nơi này ra Bọn họ căn bản không có tâm tư khác đi làm bất kỳ dự thừa, chuyện vô vị, bao gồm ở trong phòng thay quần áo tảng gấu. Tô Đông tạm thời còn không có cách nào cảm nhận được loại này đến từ đội 1 tranh áp lực, nhưng hắn đã thấy một ít. Support team của đội 1 cầu thủ tạo thành trên thực tế là rất có ý tứ. Bao gồm Tô Đông ở bên trong, tổng cộng có 30 tên cầu thủ. Những thứ này cầu thủ chủ yếu chia làm hai bộ phận, hoặc là chính là trường 30 tuổi hoặc trở lên thành thục cầu thủ, tỉ như Zabeo, tên này cầu thủ đã 28 tuổi, còn có 29 tuổi Tatinto, còn có lão tướng bật bộ xạ cùng rụt chờ chút. Bọn họ cũng có chung một cái đặc điểm, cũng đã có tứ đại giải đấu trải qua, hoặc là công thành lưu thân, hoặc là gặp phải các loại vấn đề bị cạnh tranh xuống, nhưng ở bỏ tiểu gạn Primeira Liga, những thứ này cầu thủ vẫn là tương đối có thực lực. Còn có một bộ phận cầu thủ chính là trẻ tuổi tiểu tướng, như Caga Zema, Marcelo, Viana, Dioni chờ chút. Những thứ này cầu thủ hoặc là nhà mình đào tạo trẻ, hoặc là chính là đặt vào hậu vọng ngôi sao mới, như huấn luyện viên trưởng Bologna đồng hương, 20 tuổi Romani A phong nghị Culai, hắn chính là Bologna chủ trương gắng sức thực hiện dẫn vào chân sút. Có thể nói, hai bộ phận này cầu thủ gần như chiếm cứ đội hình phần lớn. Chân chính chừng 25 tuổi, ở vào chuyên nghiệp đời sống hoàng kim tuổi tác cầu thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đưa tới Tô Đông chú ý chính là Kỳ nghỉ Đông dẫn vào một kẻ cao trung phong, đến từ Hy Lạp 25 tuổi trung phong đệ mỹ chỉ này nạp lợi đủ này, tên này trung phong đầu tiên là ở cả tháng 7 từ Hy Lạp nhét tắt lộn nhỉ kỳ chuyển nhượng đến CJAULNC, tháng 10 lại chuyển đến tọa Kỳ Nghị Đông chuyển nhượng đến sở suất Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn đã chuyển chuyển 3 chi đội bóng. Ở Italia trong lúc, hắn vẹn vẹn chỉ đá 3 trận đấu, trong đó 2 trận giải đấu cùng một trận đá Mặc cho ai lấy đều thấy được Đây là bởi vì bộ lộ nỉ đối đội bóng tuyến tiền đạo phối trí cũng không hài lòng Littgen giữ hòa bình lộ rn sách cũng vẫn còn tương đối trẻ tuổi cho nên tiếng tử đang thời đỉnh cao nạp lợi đủ này làm giặt cùngì cụ lai dự bị mà Tô Đông sở dĩ lưu ý đến hắn không chỉ có bởi vì hắn là trong đội số ít thời kỳ đỉnh cao càng bởi vì cái này đúng là hắn đối thủ cạnh tranh một trong dù là tạm thời hắn còn xa xa không thấy được đội một giá sân hy vọng từ sở đội một đội hình phố chí liền không khó coi ra chi này đội bóng như trước vẫn là cùng họ tiểu gắn gì mẹạ Liga cái khác đội bóng vệ Sở dĩ thiếu một thời kỳ đỉnh cao lực lượng trung kiến, đó là bởi vì biểu hiện tốt một chút lực lượng trung kiên đều bị bắn mất. Đây chính là bỏ tiểu gạn dị mệ dạ liga hiện trạng. Bồ Đào Nha cạnh kỹ sẽ không giữ được cầu thủ, Servott Team Leeds cũng tương tự không giữ được. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là cầu thủ muốn biểu hiện được đủ xuất sắc. Đội trưởng bắt bổ xạ phá vỡ phòng thay đổi yên lặng. Hắn hướng tất cả mọi người tại chỗ giới thiệu ba tên mới vừa gia nhập mới đồng đội, Tô Đông, Johnny cùng nạp lợi đủ này thời là ở đội trưởng điểm danh hạng, từng cái một đứng lên cùng các đồng đội chào hỏi, nhưng người hưởng ứng lắc đầu. Người nhiều hơn nhìn về phía trong ánh mắt của bọn họ mang theo đề phòng, hiển nhiên là đang lo lắng cạnh tranh. Thì như mà Marcelino, tên này giống vậy có gốc phi huyết thống cầu thủ, ở đội thanh niên trong Uy Phong bác diện, cùng Cagatema, Johnny cùng xưng là thể dục tháp tam kiếm khách, nhưng khi tiến vào đội 1 về sau, sự phát triển của hắn kém xa Cagatema, thậm chí bị vì nạ đi sau tới trước. Cho tới bây giờ, hắn còn không có vì đội 1 ra sân qua dù là một phút. Đây cũng là một rất làm cho người khác bi thương câu chuyện. Ta nghe được tin tức nói, hắn ở đội 1 biểu hiện tồi tệ. Johnny tiến tới Tô Đông Lỗ hai cạnh, khẽ nói: Đông đứng mày Vì sao? Nghe nói là không thi đứng, ai biết. Johnny nhún vai nói, Marcelino ở đội thanh niên biểu hiện không hề so cả Jessema trên lệnh, có thể vào đội một về sau, hai người cũng là một trời một vực. Đây quả thật là rất gọi người khó hiểu. Tuyệt đại đa số trưởng thành cầu thủ, bao gồm giống như giật bẹo như vậy trong đội đầu bài, nhìn Tô Đông đám người ánh mắt cũng rất lạnh nhạt, cảm giác kia căn bản cũng không phải là đang nhìn bản thân đồng đội, mà giống như là đứng ở đầu đường nhìn đường người. Tô Đông hiểu, ở trong mắt bọn họ, bản thân căn bản còn không có được bọn họ công nhận, còn chưa có tư cách thành vị bọn họ đồng đội. Bọn họ trong lòng của mỗi người nên cũng đang suy đoán, mấy cái này mới tới ra hỏa rốt cuộc có thể đợi bao lâu. Không chỉ là cầu thủ như vậy, huấn luyện viên trưởng bố Lô Nghị cũng đồng dạng là như vậy. Cùng hai đội huấn luyện viên trưởng Jin Nhã Mạt đặc biệt tiếp đai Tô Đông, cũng tiến hành một đoạn nói chuyện lâu bất đồng. Đội một chủ sói Bồ Lô Nghị căn bản liền không có thời gian cùng Tô Đông ba người nói nhiều, chẳng qua là đang huấn luyện trước khi bắt đầu, đơn giản tại chỗ bên tiến hành một lần nói chuyện. Nói chuyện nội dung rất đơn giản, thậm chí có thể nói là rất phụ họa. Bồ Lô lệ Tô Đông, do Nghị cùng lợi này, ba người phải cố gắng tăng lên thực lực bản thân, trong huấn luyện lấy ra trạng thái tốt nhất. Ta sẽ mật thiết chú ý các ngươi trong huấn luyện biểu hiện, ở thích hợp thời điểm, thích hợp trong trận đấu, trước tình an bài các ngươi ra trận đấu, hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể lấy ra làm người vừa lòng biểu hiện." Tô Đông nghe gật đầu không ngừng, nhưng trên thực tế, trong lòng hắn rất rõ ràng, lời nói này tương đương với chưa nói. Bồ Loni là sẽ không dễ dàng cho bọn họ cơ hội, là tốt rồi giống như Marcelino. Tên này cầu thủ mua bóng sơ liền tiến vào đội 1, nhưng cho tới bây giờ, thậm chí ngay cả một phút cũng không có ra sân qua. Giống vậy thiếu hụt cơ hội còn có giữ hòa bình lộ sách, ngược lại thì Nikolai, phong là Bồ Loni trọng điểm dẫn vào đường hương vẫn luôn bị bổ lỗ nhĩ trọng dụng cùng tiến nghiệp. Dù là Nghị cụ Lai biểu hiện không hề như giật bẹo xuất sắc, Bố Loni phụ họa, ba người cũng giống vậy không có quá để ở trong lòng. Qua loa thức nói chuyện sau, huấn luyện viên trưởng lại mượn huấn luyện trước nói chuyện, cùng tất cả mọi người giới thiệu Tô Đông ba người, hy vọng đại gia có thể cho bọn họ trợ rút, cố gắng giúp bọn họ dung nhập vào đội bóng. Đáp lại vẫn vậy lắc đắc. Tô Đông cùng Giọ Nhĩ đối với lần này cũng đều không thèm để ý. Hai người liếc nhau một cái, đều không hẹn mà cùng thấy được trong mắt đối phương không phục cùng quả cường. Xung quanh bọn họ trước giờ đều không thiếu thốn không thèm nhìn cùng lạnh nhạt thái mắt, nhưng bọn họ cuối cùng sẽ dùng biểu hiện để chứng minh chính mình. Trước là như vậy, bây giờ cũng đồng dạng là như vậy. Vì vậy, bọn họ sau đó trong khi huấn luyện biểu hiện được 10 phần ra sức, vừa mới bắt đầu nóng người cùng khôi phục tính huấn luyện, bọn họ đều có thể đuổi theo đại bộ đội, điều này làm cho bọn họ cho là đội một huấn luyện tựa hồ cũng không có gì. Nhưng đợi đến chân chính tiến vào cường độ cao lúc huấn luyện, hai người liền cảm nhận được gap lực rất lớn, nhất là khi tiến vào phân đội lúc luyện, bọn họ càng là hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Thân thể, kỹ thuật, ý thức, hết thảy tất cả, tất tật cùng theo không kịp. Tô Đông cảm giác mình giống như là trở lại sớm nhất tham dự vào bồ đào nhà cạnh kỹ sẽ huấn luyện lúc cái loại đó hỏng bét tình cảnh, thậm chí so lúc ấy còn bét bắt hơn.